t r ư ớ n năm mươi chín chiếm lĩnh m ớ i cứ điểm n g a o lang nhân cũng túi đầu đầu to lớn có có học dạng gầm nhẹ một tiếng thay vào đó gian phòng thực sự quá nhỏ thân thể của nó quá mức cường trắng làm sao cũng không túi xuống được e o lộ vũ nhìn lên trước mặt hai cái quái vật mở miệng nói hôm qua ta cũng cùng các ngươi nói lang nhân sau khi g i ả chết hai người các ngươi ăn muốn phá lệ cẩn thận không thể lại hướng trước k i a tứ không k i ế n sợ bất qua ăn vẫn là phải tiếp tục chúng ta cần một cái mới ăn nơi trốn đến điểm hộ những cái tiêu biến mất nhân loại cho nên hôm nay chúng ta muốn ra cửa chiếm lĩnh một cái mới cứ điểm lang nhân lóe ra con mắt đại khái nghe hiểu ý bất quá nó phát biểu không là cái gì ý kiến g dơ dạ cụt là ngầm đầu mặt lộ vẻ tiêu d u n g ta tôn quý tạo vật chủ ngài ý nghĩ là tuyệt hảo trước mắt chúng ta vị trí gian phòng quả thật có chút chen trúc tìm tìm một cái mới cho ẩn thân không thể nghi ngờ là chính xác không biết ngài cần muốn như thế nào địa điểm ngài nói ra mình muốn nơi trốn miêu tả ta cùng dã thu tiên sinh có thể căn cứ ngài miêu tả công chiếm ngài cần địa điểm mặc kệ là tòa thành vẫn là địa huyện đều có thể lấy chúng ta thực lực của hai người cho dù gặp lúc trước có được sơn kim loại đen cự thú quân đội cũng đồng dạng có thể chiến thắng chỉ cần ngài hướng chúng ta hạ đạt chỉ lệnh Cả t ò khoát khoát là... lộ vũ gật gật đầu giải thích nói tựa như ta trước đó nói như vậy chúng ta cần chính là một cái có thể để chúng ta che giấu đồng thời an tâm ăn nơi trốn cho nên công chiếm kiến trúc hoặc là g i ế t sạch bên trong tất cả nhân loại đều là không được như thế chẳng mấy chốc sẽ bại lộ chúng ta cần là một đám có thể cho chúng ta hiểm hộ nhân loại cho nên mới cần năng lực của ngươi triệt để thôi miên bọn hắn để bọn hắn thành cho chúng ta màu sắc tự vệ g dơ dạ cụ l ạ trong nháy mắt liền minh bạch lộ vũ ý tứ hắn cười cúi đầu không hổ là chúng ta cao quý tạo vật chủ vậy mà cân nhắc như thế chú đáo cái kia xin ngài nói cho ta vậy cần ta đi chiếm lĩnh địa phương ở nơi nào đi ta rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngài lộ vũ lấy điện thoại di động ra chỉ vào ngoài cửa sổ xa xôi cái kia tòa nhà đen nhánh ta ú nói chính là chỗ đó Hiệu kẻ chế dược công ty bọn hắn tại bên trong thị khu công ty cao ốc vừa vặn phù hợp là một cái đầu từ bên ngoài xí nghiệp bọn hắn tại giang nam thành phố công ty trong đại lâu còn có chuyên môn phòng thí nghiệm mỗi tháng còn tốt chiêu mộ một nhóm đến đây thí nghiệm thuốc người rất thích hợp yêu cầu của chúng ta g dơ dạ cụ lạ nhìn phía xa đen nhánh cao lầu cũng rất hài lòng hắn nói vậy chúng ta đi tôn quý tạo vật chủ nói xong g dơ dạ cụ lạ liền mở ra áo choàng màu đỏ sậm vải vóc lay động đem lộ vũ cùng lang nhân đều một thanh thu nhập trong đó sau đó cả người hắn biến thành một con rơi hướng phía kẻ chế dược công ty bay đi cao đạt, gần đẳng hơn năm trăm mét kẻ y dược cao đã coi như là toàn bộ giang nam thành phố cao nhất mấy tòa nhà kiến trúc một trong chỉnh thể đều là màu sắc đen nhánh giống như là một tôn màu đen cự m ộ t t ấ m rễ ở nơi đó cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau bởi vì là gần nhất hai năm mới xây thành cả thiên đô tương đ ố i mới rất nhiều người mặc trang phục nghề nghiệp nam nữ từ lầu một đại sành tiến vào xoát qua công tác chứng minh về sau mới có thể thông qua hacker tiến vào bên trong hô nương theo lấy một trận hắc vụ tràn ngập dở dạ cụ lạ tại một chỗ trong bóng tối biến trở về hình người lộ vũ cùng lang nhân cũng bị hắn phóng ra mà đang lúc lộ vũ cùng dở dạ cụ lạ chuẩn bị tiến vào bên trong lúc đằng sau đi theo lang nhân cũng theo lấy bọn hắn cùng một chỗ di chuyển bước chân sự biến đổi này động để lộ vũ lập tức dừng bước hắn mỉm cười vô vô lang nhân dăn chắc thân thể nói lang nhân ngươi c h ư a hết lưu tại nơi này hiện tại chúng ta muốn làm cũng không phải là giết chóc tạm thời còn không cần đến ngươi ra sân chờ đến ta cùng giờ dạ cụ lạ gọi ngươi thời điểm ngươi lại tới liền tốt lang nhân lỗ thai vi vi rủ xuống giống như có chút thất vọng giờ dạ cụ lạ ở một bên không quên lửa cháy đổ thêm dầu không sai l i ề ngao n ư ơ i cái c này thân thể to lớn, đến thể to ử v à lang i tiếp ề n nữ bị thét lên, vẫn là từ thân là nhân hình bị bị thị thét từ t khách hú là là c ù tạo vật chủ đi chấp h đi à nhân việc、này. ngươi liền đợi liền chỗ chờ này, thành thành thật thật đợi ở chỗ này chờ liền tốt. Ngao. Lang n thật thật tốt. h ở gầm nhẹ một tiếng t r ứ n g mắt giờ dạ cụ lạ tựa hồ đang giật vẫn mà lộ vũ thì là lại chấn ă n nó hai lần mới khiến cho nó thu liêm tính tình sau đó lang nhân liền yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh yên lặng chờ hai người đều kêu gọi mà tại lộ vũ cùng giờ dạ cụ lạ tiến vào kệ công ty trước đại lâu giờ dạ cụ lạ còn n g n g lại mở miệng nói ta vĩ đại tạo vật chủ nếu như ngài là hy vọng ẩn nấp đi chuyện ta có thể vì ngài là một m chút sự tình ta áo choàng chỉ cần bao phủ qua thân thể của ngài liền có thể đạt tới cùng loại cùng ta giống nhau năng lực trong gương sẽ không lưu lại cái bóng mặc dù vẫn có thể bị nhân loại nhìn thấy nhưng cũng sẽ gia tăng một chút siêu phèn tính sẽ không lưu lại vết tích ngài cho rằng cần sao lộ vũ sắc mặt vui mừng nói tự nhiên là cần dở dạ cụ la đinh nương theo lấy đại s ả n h cảm ứng cửa mở ra dở dạ cụ la rất tò mò nhìn pha lê hai bên kinh ngạc nói thật sự là thần kỳ rõ ràng hai bên đều không có người phục vụ cửa lại tự động mở ra giống như là có được mà pháp đùm dạng lộ vũ đối với cái này cười cười giải thích nói chỉ là cảm ứng nguyên k i ệ n thôi cùng ma pháp không có quan hệ gì mà hai người xuất hiện cũng trong đại s ả n h đưa tới không ít người chú ý lộ vũ c ò n tốt chỉ là một cái bình thường học sinh nhìn xem không có gì đặc biệt mà đứng sau lưng hắn giờ dạ cụ lạ lại khác biệt không nói một bộ tiêu chuẩn châu âu buồn vương tử tuấn mỹ tướng mạo còn mặc một thân phục cổ trang phục quý tộc tăng thêm cái k i a t i ể u hồng sắc áo không bâu áo choàng cả người tựa như là ảnh kịch bên trong đi ra quý công tử cũng không ít nữ nhân một bên than thở một bên vụn trộm lấy điện thoại cầm tay ra đến chuẩn bị ghi chép cái video phát đến giờ o uiên trên căng căng phan hâm mộ nhưng mà mãi cho đến ca mê ra mở ra bọn hắn đem ống kính nhắm ngay giờ dạ cụ lạ lúc cái này mới kinh ngạc phát hiện trong màn ảnh vậy mà không có cái gì rõ ràng máy ảnh là nhắm ngay giờ dạ cụ lạ hoàn cảnh chung quanh đều đập rất rõ ràng bọn hắn cũng có thể dùng hai mắt nhìn thấy giờ dạ cụ lạ nhưng trên màn hình chính là không có giờ dạ cụ lạ thân ảnh ai thật là kỳ quá ta cái này ca mê ra là xấu sao không phải là đến làm ảo thuật a không có khả năng chúng ta lão bản như vậy móc niên hội đều chỉ rút hộp lớn rút giấy có thể bỏ được dùng tiền mời người nước ngoài biểu diễn ma thuật sao nhưng là nghị luận về nghị luận vẫn là không có gây nên quá nhiều khủng hoảng dù sao ai có thể nghĩ tới giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn là vô số trong phim ảnh đều xuất hiện qua h ấ p huyết quỷ thủy tổ dở dạ cụ là đâu mà đang lúc lộ vũ chuẩn bị mang theo dở dạ cụ là trực tiếp tới chống đỡ tầm một k ẻ văn phòng tổng giám đốc lúc trong đại s ả n h m ạ c tây trang bảo an trực tiếp chạy tới hắn trực tiếp ngăn ở phía trước hai người trên mặt bất thiện mở miệng nói hai người các ngươi là ai à. cái nào bộ môn ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua các người ngay cả qua áp cơ công bài đều không có liền trực tiếp muốn vào công ty của chúng ta ngươi làm lao tử là bài trí sao không biết trước tới hỏi một chút nói sao chương sáu mươi đối ngươi vô lễ trừng phạt nhìn vẻ mặt bất thiện bảo an lộ vũ còn chưa mở miệng giờ dạ cụ lạ liền đột nhiên tiến về phía trước một bước b ạ c hắn h thâm thúy hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm cái kêu bảo an lạnh leo mở miệng nói hiện tại ngươi là nô lệ của ta b ạ cái h c kêu bảo an thân thể đột nhiên run lên liền ngay cả nắm trong tay lấy bộ đàm đều rơi xuống đất trong mắt của hắn đồng dạng lóe ra hồng quang chỉ bất quá biểu lộng c trệ giống như là cái nhựa tợ lặt tiệp người giả chậm rãi cúi đầu n g a khí cứng rắn hồi đáp vâng ta cao quý chủ nhân. g dơ dạ cụ lạ lạnh lùng nhìn xuống bảo an tiếp tục mở miệng nói ta ti tiện xấu xí người hầu làm ngươi đối tạo vật chủ x u ố n g xã vô l ễ trừng phạt hiện tại ta lệnh cho ngươi tiến về gần nhất bờ sông lục tìm trên mặt đất góc cạnh rõ ràng hòn đá đưa chúng nó toàn bộ nuốt vào trong bụng một mực ăn vào đưa ngươi dạ dày nó、no、bạo thân thể của ngươi toàn bộ lấp đầy nặng n ề hòn đá về sau đi vào dòng sông đem tự mình chết chìm nghe rõ ràng chỉ thị của ta sao bảo an túi đầu ngữ khí cứng rắn trả lời tuân mệnh ta cao quý chủ nhân nói xong cái kêu bảo an liền nệ bước cứng ngắc bộ pháp mà không thay đổi đi ra đại sảnh từng bước từng bước hướng phía gần nhất đường sông đi đến. làm xong đây hết thảy giờ dạ cụ là mới xoay người cung kính mà hỏi ta tôn quý tạo vật chủ dạng này đối cái kia vô lễ xấu xí nhân loại trừng phạt ngài có hài lòng hay không ta tuân theo lấy ngài chỉ lệnh không có trực tiếp giết người kia nhưng đối với loại kia vô lễ chi đồ để hắn tiếp tục sống trên đời là đối với ngài vũ nhục xin ngài thứ lôi ta tự tiện chủ trương lộ vũ đối với cái này cười cười trả lời không muốn nói xin lỗi giờ dạ cụ lạ là, ngươi làm rất tốt hiện tại để chúng ta tiếp tục tiến hành nhiệm vụ đi đừng cho cái này việc nhỏ xen giữa làm trễ ngải chúng ta tiến triển giờ dạ cụ là nghe vậy m ầ đầu cười gật đầu nói tuân mệnh ta cao quý tạo vật chủ sau khi nói xong giờ giả cụ lạ quay người nhìn xem trong đại sảnh một tên hướng nơi này chụp lén nữ nhân hơi c ư ờ i lấy nói ra vị này mỹ lệ nữ sĩ có thể mời ngươi giúp ta mở ra cái này phiến ma pháp miệng cống sao a ta cái kia ngay tại chụp lén nữ sinh còn chính đang hoài nghi mình điện thoại có phải hay không hỏng một mực không ra được ảnh hình người đang nghe giờ giả cụ lạ ân cần thăm hỏi về sau nàng cả người đều một trận bối rối chụp lén điện thoại đều kém chút không có cầm chắc suýt nữa rơi trên mặt đất nàng lấy điện thoại lại đang chuẩn bị đáp lời bắt chuyện thêm cái hẹ chặt thời điểm khi nhìn đến giờ g i cụ l à hai mắt màu đỏ lúc nàng cả người cũng trong nháy mắt ngốc trệ giống như là t r ò n váng m ặ t không thay đổi đáp lại nói vâng ta chủ nhân tôn quý bên cạnh mấy nữ nhân đồng bạn nghe được nữ nhân câu trả lời này về sau không có bao nhiêu giật mình mà là rất im lặng nhà danh nói hoa sĩ、si、quỷ trông thấy dáng dấp đẹp trai người nước ngoài liền đi không được đường còn cứ gọi chủ nhân mất mặt hay không đúng đấy không có tiền đồ ra hỏa người ta d ả i đẹp trai như vậy có thể coi trọng ngươi cái này cá nhau mà sao trăm phần trăm liền là muốn mượn ngươi gác cổng thẻ sử dụng một đám nữ nhân ở phía sau âm dương q u á i khí không có chút nào phát giác được nữ nhân dị dạng các nàng đối mượn g á c cổng thẻ loại chuyện này cũng không kỳ quái trong công ty mỗi ngày đều có cái gì đưa nước thợ sữa c h ữ a loại hình không có cửa cấm thẻ đều là trực tiếp tìm người mượn ngoại nhân tiến công ty các nàng cũng không xen vào cả ngày đi làm liền đủ mệt mỏi ai có tâm tư quản cái này mà lại việc này liên quan cũng là bảo an quản trong đại sảnh những người khác nghi ngờ là vì cái gì vốn nên phiên trực bảo an đột nhiên liền hướng mặt ngoài đi nhưng cái này không có quan hệ gì với bọn họ cũng không ai muốn biết nguyên nhân còn không bằng ngồi ở chỗ này nhiều soát một lát điện thoại、Đinh. Thân phận phân ba i ệ t t h người h c n vào b đi thẳng tới cửa thang máy lại cái kia bị thôi miên nữ nhân dẫn theo hai người trực tiếp tiến vào bên trong xoát công bài về sau liền nhấn xuống tầng cao nhất tân phím thẳng tới hữu kẻ y dược công ty văn phòng tổng giám đốc tầng lầu ông ngong ngong nương theo lấy cao tốc thang máy không ngừng lên cao giờ dạ cụ là đưa tay cảm thụ được thang máy v ắ t t r ồ n g x ư n g ngạc như nói n thật sự là thần kỳ chúng ta đang không ngừng kéo lên cao tốc độ còn nhanh như vậy lộ vũ cười cười không có nhiều lời giờ dạ cụ là mới sinh ra tại trên thế giới hai đêm rất nhiều chuyện chờ hắn đợi lâu liền rất tự nhiên sẽ rõ ràng không cần hắn qua giải thích thêm đinh lúc này trên thang máy biến ảo số lượng chậm dãi biến thành một trăm cửa thang máy cũng theo đó mở ra cái kia bị thôi miên nữ nhân chậm dãi đưa tay chỉ vào đối diện trang trí tráng lệ văn phòng nói ta cao quý chủ chính quý nhân, đó mà công ty văn phòng tổng giám đốc Giờ bên ngoài còn có một người mặc trang phục nghề nghiệp tướng mạo mỹ lệ nữ nhân ngồi ở châu đó hẳn là tổng giám đốc thư ký nàng nhìn thấy lộ vũ cùng giờ dạ cụ lạ trực tiếp đi tới liền vội vàng đứng lên hỏi hai vị các ngươi có hẹn trước không gặp tổng giám đốc làm muốn xâm xin trong a h nháy mắt cái kia nữ thư ký cũng là thân thể cứng ngắc trong mắt hồng quang lấp đuế sau đó lập tức liền xoay người gật đầu đem phòng cửa mở ra nói tôn quý tạo vật chủ ngài mời vào bên trong lộ vũ không nói gì trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc bên trong nơi này trang trí quả nhiên xa hoa trên mặt đất đều là giày đặc thảm khoảng chừng hơn một trăm bình đã so ra mà vượt có chút cư dân một nhà ở phong ố c rất trống trải một mặt to lớn cửa sổ s ắ t đất ở văn phòng phía ngoài cùng từ nơi này có thể quan sát toàn bộ giang nam thành phố phong cảnh văn phòng treo trên tường tiểu tây chịu tượng tranh vẽ trên tường ở giữa đặt mấy chương màu nâu ghế s a lon bằng da thật tận cùng bên trong nhất chính là một chương hát bản ngồi trên ghế làm việc trải lấy đầu bóng trung niên nam nhân một mặt hoang mang từ tổng giám đốc ghế dựa bên trên ngồi dậy hắn đối mặt không vui nhìn chằm chằm không n ờ i mà tới lộ vũ cùng g i dạ cũ lạ nổi giận nói hai người các ngươi là ai、à? ta để các ngươi tiến phòng làm việc của ta、sao? nhanh đi ra ngoài cho ta lễ hoa lễ hoa ta hội kiến bên trong có hai người kia sao ngươi liền đem bọn hắn cho bỏ vào đến nhanh lên đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra chương sáu mươi mốt triệu mở công ty hội nghị nhưng mà cái kia cái trung niên nam nhân thư ký giờ phút này đã không phải là hắn mà là giờ dạ cụ lạ trung thực người hầu mà khi giờ dạ cụ lạ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trung niên nam nhân lúc con ngươi màu đỏ lấp lóe nam nhân kia cũng là đột nhiên r u lên trong nháy mắt diện mục n ư c trệ sau đó cứng ngắc từ đen nhanh trước bàn làm việc quấn đi qua hướng phía lộ vũ cùng g i dạ cụ lạ túi người chào nói ta chủ nhân tốt quý xin tha thứ ta vừa rồi vô lễ cử động giờ giả cụ l à không có phản ứng hắn mà là nhìn về phía lộ vũ hỏi tôn quý tạo vật chủ xin hỏi ngài nghĩ muốn giết cái này vô lễ xấu xí nhân loại sao lộ vũ lắc đầu nói hắn là kẻ y dược công ty tổng giám đốc cái công ty này cùng xã hội kết nối còn cần hắn còn sống liền tha cho hắn một mạng đi giờ giả cụ l à gật đầu tuân mệnh ta cao quý chủ nhân nói xong lộ vũ nhìn về phía kẻ công ty tổng giám đốc mở miệng nói ngươi hẳn là có quyền lực tổ chức kẻ công ty toàn thể nhân viên đại hội a giờ g i cụ lạ đi đến lộ vũ sau lưng lập lại trả lời tạo vật chủ lời nói muốn cùng đối đ ạ i ta cũng như thế đối tạo vật chủ nói gì n g h e nấy không thể làm trái vì kẻ công ty tổng giám đốc không người gật đầu nói hồi ngày tôn quý tạo vật chủ ta xác thực có tổ chức toàn thể nhân viên họ quyền lực xin hỏi n g à i cần ta triệu mở đại hội sao lộ vũ gật đầu nói đương nhiên vì kẻ công ty bây giờ tại chức toàn thể nhân viên có bao nhiêu người vì kẻ công ty tổng giám đốc trả lời tôn quý tạo vật chủ trước mắt hết thể hơn ba trăm hai mươi người còn có hơn ba mươi tên phe thứ ba ký kết bao bên ngoài nhân viên tính cả những người này đều lời nói hết thể hơn ba trăm năm mươi người lộ vũ gật đầu nói công ty kia trong đại lâu có đầy đủ rộng rãi phòng học sao vịu kẻ công, công ty tổng giám đốc nhẹ gật đầu cung kính trả lời tuân mệnh tôn quý tạo vật chủ trong lúc nhất thời những nhân viên này nhao nhao toán thanh ai điếu nhưng vì không giữ tiền vẫn là nhao nhao chạy hướng về phía cửa thang máy trực tiếp tiến về năm mươi tầng phòng hội nghị chen trúc giữa thang máy bên trong tất cả mọi người là một trận phàn nàn tên ngu xuẩn kia lãnh đạo lại phát điên sao đều nhanh đến lúc ta n việc còn triệu mở cuộc họp khẩn cấp thật sự là có bệnh. lần này họp là làm gì à? không có muốn nghiên cứu phát minh cái gì tân dược đi tháng trước chúng ta không phải vừa mới ra một cái cảm mạo đặc hiệu thuốc sao chẳng bằng nói công ty lần này hội nghị rất kỳ quái làm sao lại trực tiếp để một đến một trăm công hào người đi phòng nghị sự học đâu phải biết số một nhân viên nhưng chính là tổng giám đốc bản nhân đằng sau mãi cho đến số chín đều là kệ công ty mười vị người sáng lập đúng vậy à, những người này hiện tại đều là công ty bên trong cao q u ả n a tiền lương trăm vạn còn có cổ phần của công ty g nước. Nước ở công ty nhân viên một phen nghị luận bên trong thang máy cũng đến năm mươi tầng vị trí đinh năm mươi nhà lầu đến theo một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên cửa thang máy mở ra chen ở bên trong một đám nhân viên nhao nhao đi ra bọn hắn đi thẳng đến phòng họp đại môn khi nhìn đến đứng ở cửa cái k i a thân mặc tây phục trung niên nam nhân lúc tất cả mọi người giật này mình bọn hắn từng cái có chút khẩn trương bước nhanh đi vào phòng họp mãi cho đến trong phòng họp nội bộ về sau mọi người tại khe khe bàn luận nói cái k i a không chính là tổng tài của công ty chúng ta sao hắn thật đúng là đến rồi trước kia g i a hỏa này đều là trực tiếp đợi ở tầng chót vóc trong phòng làm việc sao cả ngày cùng hắn cái k i a nữ thư ký nói chuyện phía bông trà thật đúng là đến đi họp các ngươi không cảm giác tổng giám đốc hôm nay có chút kỳ quái sao cả người giống như đều choáng chúng ta từ trước mặt hắn qua đi hắn đều không có nửa điểm biểu lộ ba mặc kệ nó có thể phát tiền lương là được hắn mặt đơ cũng không liên quan c h u y ệ n ta một đám người nghị luận ở mỹ mà cửa thang máy mở ra âm thanh cũng đang không ngừng vang lên đại lượng nhân viên không ngừng tràn vào phòng họp bọn hắn nhìn thấy cửa phòng hội nghị đứng đấy tổng giám đốc đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng cũng không dám cùng hắn đắc lời sợ cái này tổng giám đốc nhất thời nổi đ i ê n khai trừ bọn hắn mà mãi cho đến phần lớn phổ thông nhân viên đều tiến vào phòng họp về sau mấy cái thân mặc tiện trang trung niên nam nhân mới chậm du du từ thang máy đi ra bọn hắn ngay cả nhân viên công bài đều không mang cũng không giống mấy trung nhân nhân nói xong đều là đồng loạt cười to lấy trêu ghẹo phương thức đến thuận tiện uy hiếp kẻ công ty tổng giám đốc không nên quá khoe khoang tại trước mặt bọn hắn chứa lợi hại bọn hắn mấy cái này mới thành lập người tụ tập lại vẫn là có thể bỏ phiếu triệt hạ kẻ tổng giám đốc chức vị đem hắn trực tiếp đá ra công ty mà kẻ công ty tổng giám đốc chỉ là mặt không thay đổi hồi đáp các người đi vào ngồi xuống liền tốt cụ thể hạng mục công việc sẽ có người cho các ngươi giải đáp ta chỉ là truyền đạt hắn ý chỉ cái này cứng rắn n g ư ớ khí tăng thêm hào không giao động biểu lộ độ, để mấy trung n i ê n nhân đều là một trận hoài nghi nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp chậm du du đi tới trong đó mà các loại cái này mấy trung n i ê n nhân tiến vào bên trong về sau. m ộ trong mực mặt giám miệng công đốc thay ty tổng t không kẻ bên đổi mới phòng họp chống trải phòng họp khoảng chừng hơn hai trăm linh m h n g tầng này nhà lầu là chuyên môn dùng để tổ chức cỡ lớn hội nghị dùng ngoại trừ gian này lớn nhất phòng họp liền lại không có những ngành khác thiết lập phía dưới sắp xếp dòng giã một trăm tấm cái ghế mỗi một chương phía trên đều ngồi k ẹ công ty nhân viên bọn hắn đều tại có chút tối n h ạ t dưới ánh đèn x o á t điện thoại di động hoặc là khe khẽ bàn luận chờ đợi hội nghị tổ chức ai học liên họ làm sao ngay cả đèn đều không ra à công ty của chúng ta đã nghèo đến muốn đèn phí đều tỉnh trình độ sao ngươi không thấy phía trước cái kia trên sân khấu vẫn sáng đèn sao đoán chừng vẫn là chúng ta cái kia cái trung niên tổng giám đốc muốn diễn thuyết làm ra điểm nghi thức cảm giác chỉ cấp hắn phát biểu trên b à n đèn sáng thỏa mãn ảo tưởng của hắn、Xuyệt. nói nhỏ chút liền không sợ bị tổng giám đốc bắt được trực tiếp đem ngươi tháng này hiệu tích cho c h ụ không có sao. Dưới đài vòng tròn khe khe mà rất nhanh thân mặc tây phục kệ tổng giám đốc chậm rãi đi lên mục giảng hắn bộ pháp chậm c h ạ m thậm chí có chút cứng gắc giống như là nghiên cứu một loại nào đó thấp kém hình người máy móc để dưới đài các công nhân viên đều nghị luận ở mỹ nhưng lại không dám nói quá lớn tiếng quá rõ ràng đưa tới trừ tiền ba ba ba chỉ gặp đứng tại trên sân khấu kệ công ty tổng giám đốc giờ cao lên hai tay dùng sức đập ba lần sau đó thanh âm lạnh lùng hô tất cả mọi người đều yên lặng nếu a i lại dám nói chuyện làm ra tiểu động tác ta trực tiếp khai trừ hắn lạnh lùng tàn khốc thanh âm xuyên đấu qua chủ đề thanh âm chuyển khắp toàn bộ phòng họp thậm chí tại cái này chống trải mở tối gian phòng bên trong có tiếng vang mà cũng tại được kệ công ty tổng giám đốc nói r ứ t lời về sau toàn bộ bên trong phòng họp toàn thể nhân viên đều trực tiếp yên tĩnh trở lại tất cả mọi người là đi ra ngoài làm công kiếm tiền không có ai sẽ cầm công việc của mình nói đùa mà lại phía trên ngồi có thể là công ty tổng giám đốc tuyệt đối có quyền lực trực tiếp để bọn hắn đi nhân sự nơi đó báo cáo chuẩn bị xéo đi hiện trường duy nhất dám mặt lộ vẻ không vui cũng chính là nhóm đầu tiên mấy cái kia kệ công ty mới thành lập người bất quá bọn hắn cũng không dám trực tiếp đứng ra nói về kệ công ty tổng giám đốc không phải loại chuyện này nếu như bị h ữ u tâm người chụp lại buộc ra hữu kẻ ban giám đốc nội bộ phát sinh mâu thuẫn công ty giá cổ phiếu đều có thể giảm lớn bọn hắn đều là cầm có cổ phần không có người nào dám cầm cái này nói đùa mà tại hiện trường toàn đều an tĩnh lại về sau hữu kẻ công ty tổng giám đốc mà không thay đổi quét mắt phía d ư ớ i hoàn toàn yên tĩnh đám người rất hài lòng gật đầu sau đó tại trước mắt bao người hắn làm ra một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ động tác chỉ gặp kẻ công ty tổng giám đốc chậm rãi lui lại một mực tối lui đến gian hàng chỗ bóng tối không n g ờ một bộ hèn mọn bộ dáng hô hiện tại cho mời ta chủ nhân tôn quý đến phát biểu nói chuyện của hắn chủ nhân câu này để cho người ta chấn vỡ tam quan l ờ i nói tăng thêm một mực cao cao tạ thượng không ai bị nổi tổng giám đốc một bộ khống đúng bộ dáng nên đón người nào đó để dối đài tất cả kẻ công ty nhân viên đều xôi chào bọn hắn đều là một mặt khó có thể tin bộ dáng nghị luận ta siêu con mẹ nó chứ là đang nằm mơ sao cái kia một mực thối nghiêm mặt tổng giám đốc trực tiếp mở miệng hâu người nào đó chủ nhân mẹ nó hiện tại vẫn là thế kỷ hai mươi mốt sao thiên tia đầu h ó c có phải điên rồi hay không cảm giác là lạ cái k i a lao dù thế nào cũng sẽ không phải lại một loại nào đó nhận không ra người đam mê hôm nay dự định đến trên giảng đài đem chúng ta cũng làm làm bọn hắn b ậ t tỉ bên trong một vòng a ta siêu cái này cũng thật là buồn nôn đi ta yêu cầu tiến hành tinh thần bồi thường phía d ư ớ i nhân viên nghị luận ở mỹ mà cảm xúc kích động nhất chính là hàng phía trước mấy cái kia kệ công ty mới thành lập người một cái hơi mập trung niên nam nhân giận dữ đứng dậy chỉ vào kệ công ty tổng giám đốc nổi giận nói trương hải ngươi đạp mã không muốn quá hoang đường ngươi biết mình làm kệ công ty tổng giám đốc bây giờ tại làm sự tình có bao nhiêu hoang đường sao có một tên mặt ốm dài mới thành lập người đứng lên phụ họ nói chúng ta nhìn ngươi thật sự là bị điên ngay cả mình là ai đều không làm rõ ràng được ta đề nghị trực tiếp bãi miễn trương hải h ữ k ẹ công ty tổng giám đốc chức vị các vị đồng ý không đồng ý đồng ý một bên mấy cái h ữ k ẹ công ty mới thành lập người đều nhao nhao đứng dậy p h ú h o ạ n bọn hắn nguyên bản làm đã tải phú tự do công ty cao quản lúc đầu đều là ở bên ngoài hoa thiên t i ể u địa tiêu sái rất kết quả đột nhiên liền bị trương hải cho trực tiếp hô trở về hỏi hắn chuyện gì xảy ra cũng không có được đáp lại cảm giác mình bị coi thường đều nhất trí cho rằng trương hải là nhẹ nhàng không biết do tự mình là ai vì bọn hắn có thể tiếp tục tại kệ công ty có địa vị siêu nhiên bọn hắn đều quyết định hẳn là trực tiếp miễn trừ trừ trừ trương h mà chính là mấy người bọn hắn mới thành lập người chuẩn bị trực tiếp lên đài đi đem trương hải cho lấy xuống lúc gian hàng trong bóng tối một đạo rất có từ tính tiếng nói bỗng nhiên tại trong phòng nghị sự vang lên để nguyên bản ồn ào đám người trực tiếp an tính lại các vị mời an tâm chớ vội người hầu của ta nhưng không có làm gì sai hắn mặc dù xấu xí lại vô lễ nhưng các ngươi cũng không thể tùy tiện tức đoạt chức vị của hắn cái kêu mang theo một tia kiểu dáng châu âu giọng điệu thanh âm có loại khác bị lực trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngậm ngược lại nhìn về phía thanh âm chuyển tới địa phương mà lại đám người càng hiếu kỳ người này đến tột cùng là ai có thể để cho kẻ công ty tổng giám đốc trương hải Hô chủ nhân hắn. tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới một đạo cao lớn ưu nhã thân ảnh chậm rãi từ gian hàng trong bóng tối đi ra hắn giữ lại mái tóc đen dài d a v í t giống như điêu khắc ngũ quan còn có cái kia tái nhật làn g r a cùng trên thân bọc lấy tiểu hồng sắc áo choàng cả người tựa như là bức tranh bên trong đi ra thần thoại hy lạp nhân vật đ ồ n g dạng mà dưới đài đám người gặp giờ dạ cũ lạ đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng nghị luận r a hỏa này là ai a là cái người nước ngoài còn mặc áo choàng giống như là ít ni công viên trò chơi nhân viên ta s i ê chúng ta sẽ không thật sự là bạn tỷ một vòng a vẫn là cái nam người nước ngoài dài vẫn rất đẹp trai chúng ta tổng giám đốc nguyên lai、like、là cái nam thông sao không có khả năng hắn cửa phòng làm việc cái kia trương lệ hoa ta cả thiên đô có thể nhìn gặp bọn họ tan tầm cùng đi vịu kẻ công ty các công nhân viên đối với việc này bắt quái tâm tình càng nhiều một chút kỳ thật bọn hắn không quan tâm tự mình tổng giám đốc l à đức hạnh gì có thể không chậm trễ phát tiền lương là được rồi nhưng mà nhóm đầu tiên mấy cái kia kẻ công ty mới thành lập người liền không đồng dạng bọn hắn sẽ không cho phép công ty tổng giám đốc buộc ra loại này bê bối ảnh hưởng tới công ty giá cổ phiếu trong đó cái kia béo trung niên nam lần nữa nghiêm nghị chất vấn ngươi là ai a v ị kẻ công ty cầm cỗ trong đám người chương ó t ể c h a t c á u mươi ba ra đường ớ ngăn à Có một người đã không cần g người ở dạ cụ lạ đã đem mục đích của mình nói rất ngay thẳng nhưng là dưới đài đám người lại không có một cái nào coi ra gì bọn hắn đều cảm giác dở dạ cụ lạ đây là tại nội điên hay là hù dọa bọn hắn lấy mưu cầu hệ nào đó đặc thù đam mê thỏa mãn hoặc là quay chụp cái gì làm át tiết mục không ai tin tưởng giờ dạ cụ lạ lời nói đều mở miệng c ư ờ i trêu nói cái kia người nước ngoài là ngốc h ả còn chúng ta đều là hắn người h ậ u đoán chừng là nhập hí quá sâu còn tớ lệ nghiện thật đem mình làm đại quý tộc mà nhóm đầu tiên mấy tên kẻ công ty mới thành lập người cũng là hoàn toàn không hề tưởng tượng giờ dạ cụ lạ lời nói mấy người đều đứng lên chuẩn bị hướng trên sân khấu đi đem trương hải cùng g i dạ cụ lạ kéo xuống bọn hắn vừa đi nhân tiện nói trương hải thật sự là không cứu nổi đợi lát nữa trực tiếp báo cảnh đem h ắ n cùng người nước ngoài đ Cho để ở trong ự nháy mắt dơ dạ cụ lạ hai mắt bên đi, như trong hồng quang đại trạm toàn bộ trong phòng họp đều lóe ra tinh hồng quang đại trạm toàn bộ trong phòng họp đều lóe ra tinh hồng quang đại trạm tựa như kinh khủng minh vực mượn g trong phòng vốn là mở tối hoàn cảnh d ở dạ cụ lạ thôi miên hiệu lực càng là gấp đội tăng cường điều này huyết hồng dưới tầm mắt dưới đài nguyên bản ầm b vui cười đám người đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bọn hắn từng cái biểu lộ ngốc trệ thân thể cứng ngắc trong con mắt có ánh sáng màu đỏ liền ngay cả mấy cái kia muốn leo lên gian hàng công ty mới thành lập người cũng toàn bộ dừng bước lại ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên đài giờ giả cụ lạ mà ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau giờ giả cụ lạ bảo đảm hiện tại mỗi người đều bị ánh mắt của mình thôi miên về sau liền trưng mắt nhìn hướng phía đám người ân cần thăm hỏi nói hiện tại các người rõ ràng thân phận của mình rồi sao giống như là máy móc đồng loạt mặt hướng lấy dở dạ cụ lạ cuối người cùng hô lên vâng ta chủ nhân tôn quý chúng ta đều là ngài người hầu trung thành dở dạ cụ là nhìn xem giới đ à i đều n h ị p người hầu hết sức hài lòng nói rất tốt rõ ràng thân phận của mình các ngươi mới xứng làm người hầu của ta mới xứng cùng tôn quý tạo vật chủ gặp nhau nói xong dở dạ cụ lạ q u a n người hướng phía trong bóng tối vi vi xoay người ân cần thăm hỏi nói tôn quý tạo vật chủ dạng này thành quả xin hỏi ngài hài lòng không lộ vũ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra hài lòng mà cười cười rất tốt Tiếp tục triệu tập tiếp đám nhưng rất i nhanh thôi i m ánh c sáng màu đỏ tại trong phòng họp hiện lên hiện trường tất cả mọi người biến thành bị thôi miên nô bục như vậy lập lại ba lần về sau hiệu kệ công ty cuối cùng một nhóm nhân viên cũng thành công bị dở dạ cụ lạ thôi miên hiện tại toàn bộ kẻ công ty đã triệt để biến thành lộ vũ cứ điểm coi như hắn cùng giờ dạ cụ lạ quang minh chính đại đi tại đại lâu nội bộ cũng sẽ không có nửa người dám hỏi bọn hắn sự t ì n h thậm chí nơi này nhân viên đang bước đi lúc gặp được lộ vũ cùng giờ dạ cụ lạ thời điểm sẽ còn cung kính một gối quỳ xuống chờ đến lộ vũ cùng giờ dạ cụ lạ đi qua về sau bọn hắn mới có thể một lần nữa đứng lên tiếp tục công việc bởi vì là muốn đem kẻ công ty xem như trường kỳ cứ điểm đến sử dụng cho nên lộ vũ cùng g i dạ cụ lạ rằng chính là tại tòa nhà này bên trong tất cả mọi người trong đầu cắm vào đem lộ vũ cùng bọn quái vật xem như quý tộc đến nối lãi đầu này t ầ n g sâu tiềm thức thôi miên ấn khắc tại tất cả mọi người trong đầu cho dù bạch trời cũng sẽ không mất đi hiệu lực là mãi mãi trừ cái đó ra cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn ý khác toàn bộ công ty vẫn là vận chuyển bình thường chỉ bất quá nhiều hơn lộ vũ cùng hắn bọn quái vật ở trong đó đi lại tại đem nơi này toàn bộ người đều thôi miên về sau lộ vũ cùng dở dạ cụ l ạ đem phía ngoài lang nhân đưa vào người kệ công ty trong cao úc cao đại khủng bố lang nhân tại hành lang ngược lên đi mà t r u n g quanh trong văn phòng người kệ công ty nhân viên lại tất cả đều nhắm mắt làm ngơ giống như là rất bình thường một việc trang diện này quả thật có chút kỳ diệu mà l a n g nhân nhìn c h ầ m c h ầ m chung quanh số lượng đông đảo nhân loại dài nhỏ miệng rộng nước bọt chảy ngang hô hấp của nó rất gấp g áp miệng bên trong thở hổn hển l l ư ơ i liếm láp lấy răng tràn đầy đối huyết n ụ c khát vọng mà lộ vũ thì là quay đầu chỉ vào lang nhân nhắc nhở lang nhân ngươi có thể không thể ăn bọn hắn những nhân viên này đều là chúng ta cứ điểm t ầ n g bảo hộ không có bọn hắn cái này cứ điểm liền trực tiếp đã mất đi ý nghĩa ngươi muốn khắc chế tốt chính mình ăn người muốn ăn nghe hiểu sao lạng nhân nghe xong hai con dựng thẳng lên thai sói trong nháy mắt rủ xuống nó thấp giọng nao một tiếng tựa hộ tại biểu đạt nó thất lạc lộ An nói, không phải thương ổ phải tâm, lộ vũ cười cười có kẻ công ty làm chúng ta ùm bợ gieo lạ cái kia dĩ nhiên chính là để cho bọn họ tới cho chúng ta tìm đến hoạt bắt nhân loại nói dứt lời lộ vũ liền quay đầu nhìn về phía phía sau bọn họ một mực đi theo kẻ công ty tổng giám đốc hỏi công ty của các ngươi hẳn là có định kỳ chiêu mộ thí nghiệm thuốc nhân viên đi có chưa từng thử qua thuốc đang đợi khỏe mạnh nhân loại sao vịu kẻ công ty tổng giám đốc cung kính xoay người hồi đáp tôn quý tạo vật chủ là có nhóm này thí nghiệm thuốc nhân viên tồn tại chúng ta cùng bọn hắn ký qua hợp đồng tháng sau sẽ tiến hành thí nghiệm một chút mới ra dược phẩm hiện tại bọn hắn còn tại các từ trong nhà chờ chúng ta đối với bọn họ đều đã làm kiểm tra sức khỏe không có thật bệnh cũng không có dùng qua bất luận cái gì thí nghiệm dư vợt rất khỏe mạnh lộ vũ gật gật đầu hai lòng mà cười cười rất tốt hiện tại đem bọn hắn đều kêu đến đi các người tiếp tục chiêu mộ mới thí nghiệm thuốc nhân viên cái này một nhóm người về chúng ta à đúng nhớ kỹ kiểm tra một chút bối cảnh của bọn hắn tận lực chọn những cái kia phẩm hạnh tồi tệ có phạm tội ghi chép tốt nhất phổ thông hết ăn lại n ằ m ra hỏa cũng không cần kêu đến vịu kẻ công ty tổng giám đốc gật đầu hồi đáp tuân mệnh tôn quý tạo vật chủ ta cái này đi an bài xin ngài chờ một chút đợi đến hiệu kẻ công ty tổng giám đốc đi an bài về sau một bên g i dạ cụ lạ có chút tò mò hỏi tôn quý tạo vật chủ Những thứ này thứ c á i gọi là t h í nghiệm thuốc n h chô â n viên có chỗ đặc biệt có đặc g ì s a o Đã m u ố n chúng ta ăn hết, khẳng định chính là hoàn toàn biến bị hết, ta là m ấ t n g ư ờ i nhà của bốn ọ n hắn cùng bằng hẳn là chẳng hữu h c là mấy c sẽ phát h i ệ sự tình không đi ú n g sẽ t r ể n Chương khai tra. điều đi vào thâm viên thí nghiệm thuốc người lộ vũ cười lắc đầu giải thích nói giờ dạ cũng lạ ngươi không rõ những thứ này thí nghiệm thuốc đều là một chút cùng đường mạt lộ người hoặc là nghèo rất mùng tơi ra hỏa chỉ cần có tuyển liền sẽ không lựa chọn loại này xem như chuột bạch trừ độc hại thân thể của mình con đường bọn hắn sớm đã bị thân nhân cùng bằng hưu từ bỏ xem như xã hội bị lãng quên một loại tồn tại biến mất cũng sẽ không có người để ý mà qua không đến hơn nửa giờ thời gian hựu k ẹ công ty cao ốc bên ngoài một cỗ cỡ lớn xe buýt liền đứng tại phía trước theo xe buýt cửa xe mở ra rất nhiều d â u ria xồm s o à m khuôn mặt tiểu tụy nam nhân đều từ phía trên đi ra tuổi bọn họ phần lớn tại ba chương bốn mươi tuổi thân cao cùng tướng mạo đều rất bình thường không có cái gì lạ thường địa phương vừa xuống xe chính là một trận phàn nàn mẹ nó hơn nửa đêm đột nhiên liền theo chúng ta gọi điện thoại phải nhanh tới thí nghiệm thuốc thật mẹ nhà hắn lầm giận trước đó nói xong tháng sau mới bắt đầu lần này làm sao đột nhiên liền trước thời hạn huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại toàn bộ giang nam thành phố là thuộc kẽ ý dược công ty thí nghiệm thuốc cho tiền nhiều hơn mệt m ỏ i chút liền mệt m ỏ i chút đi dù sao cũng so không có tiền mạnh hơn nhiều cái nhiều lông cũng không nhiều à mới hơn ba n g h n khối tiền nếu không phải việc này không mệt cái gì đều không cần làm ta mới lười nhác thí nghiệm thuốc đâu ta siêu nhiều ít ba n g h n ai huynh đệ à ta muốn hỏi hỏi ngươi là cái kêu h ắ c môi giới giới thiệu qua tới à. chúng ta lần này thí nghiệm thuốc thế nhưng là cầm chín n g h n khối tiền à. ngươi trực tiếp bị nuốt sáu n g h n thật mẹ hắn là đem ngươi coi như heo làm thịt cái gì nam nhân kia nghe xong trong n g á y mắt liền tức nổ tung dẫn mắng một tiếng chín ngàn cái kia chó môi giới vậy mà trực tiếp nuốt lao tử sáu ngàn lao tử còn lấy mạng thí nghiệm thuốc tên bia liền nắm kiếm tiền mẹ nó vương bắt đản lao tử không chém chết cái này chó môi giới nam nhân hùng hùng h ổ h ổ tức hổn hẹn cho hắn tìm môi giới gọi điện thoại mà mọi người chung quanh nhìn xem nam nhân thì là một mặt xem náo nhiệt biểu lộ ồn ào nói t ố t huynh đệ lao ca nhóm đều duy trì ngươi chỉnh đốn thị trường chém chết cái kia hắt môi giới mới tốt bọn hắn đều chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt muốn máu chạy thành sông mới thông k h o á i mà lúc này kẻ công ty nhân viên công tác cũng chạy tới là hai người mặc áo khoác trắng thí nghiệm nhân viên bọn hắn tay cầm quân sổ hướng lên trước mặt đều đám người hô tất cả thí nghiệm thuốc nhân viên đều ở nơi này à. ta điểm cái tên gọi đến tên người đều tiến vào bên này xếp hàng mọi người không nên ồn ào tiến vào công ty nhất định phải yên tĩnh phối hợp công việc của chúng ta bằng không thì chúng ta là sẽ không dựa theo hợp đồng cho các vị tiền lương tất cả mọi người nghe rõ ràng a lời này vừa nói ra nguyên bản ầm ĩ đám người đều yên tĩnh trở lại đối với bọn hắn những thứ này trong xã hội này kẻ ra đời tới nói. Cái gì đều vô dụng, duy chỉ có gì dụng, đều duy vô t i ề n n là duy h ấ thấy t ty tác uy hiếp. Hiệu nhân viên kẻ công công người mọi đ ề u an tĩnh l ạ i cũng nhẹ nhìn gật đầu, m ộ t chút danh sách hô, thanh r trần ư Vương n đông. Đến. g t u Vũ. Đến. Theo điểm Theo d t h a nhâm một cái tiếp một cái vang lên nguyên bản đằng sau hướng phía muốn chém chết hắc môi giới nam nhân cũng cúp xong điện thoại về tới đội ngũ bên trong bên cạnh một người thấy thế hỏi kiểu gì a huynh đệ cái kia hắc môi giới nói thế nào ba n g h n khối tiền liền thí nghiệm thuốc là thật không quá giá trị a ngươi đây là đang cùng cái kia môi giới bán mạng a nam nhân kia thở dài mắm cái kia cầu v ư t hai câu nói cho ta sáu n g h n rút ba n g h n đạp mã thật coi lão tử là heo làm thịt một người khác nghe lập tức lắc đầu nói huynh đệ sáu ngàn ngươi cũng làm à đây cũng quá giá rẻ ta cái này mặc dù là muốn thử thuốc nhưng tối thiểu cũng muốn bảy tám ngàn đi sáu ngàn đưa một tháng thức ăn ngoài không phải dễ dàng sao làm gì cho cái kia hắt môi giới đưa tiền bán mạng a nam nhân gãi gãi cổ ta thiếu tiền thiếu lợi hại nếu không phải không được chọn ai sẽ làm nghề này à sáu ngàn cũng không ít h ú n g hồ hiện tại đi coi như một phân tiền cũng không có người trung tâm nghe nhìn xem nam nhân đều là một mặt cảm giác hắn không có tiền đồ dáng vẻ sáu ngàn còn làm nghề này là thật là thí nghiệm thuốc giới công tặc chính là loại này ngu xuẩn mới khiến cho môi giới càng ngày càng nhiều thí nghiệm thuốc tiền tới tay càng ngày càng ít tất cả mọi người ở trong lòng khinh bị nam nhân nhưng trên thực tế bọn hắn cùng nam nhân cũng không kém là bao nhiêu Nhao nhao tên r trước trách o n nhưng mà đang lúc cả đám xe nhẹ đường quen, chuẩn thang nhà dẫn công bọn hắn nhân g lâu, lúc lầu lúc, đầu phía phụ mà đám máy đi của cả tác xe bị i v lại đ ộ t n h i ê n nhân g ă n cản bọn ắ n Tên n kia h viên công tác hướng hiện trường thí nghiệm thuốc nhân viên cười cười giải thích nói các vị lần này thí nghiệm thuốc địa điểm cùng lần trước không đồng dạng lần trước là kiểm tra sức khỏe muốn đi trên lầu lần này thí nghiệm thuốc tại địa phương khác mời các vị đi theo ta đi tuyệt đối không nên tự tiện đi lại bằng không thì ta cũng sẽ bị thượng cấp xử phạt mời các vị phối hợp một chút công việc của ta tốt tốt tốt không có ý tứ a chúng ta còn tưởng rằng cùng trước đó đồng dạng đâu một đám người cười ha hả hoàn toàn không có coi ra gì bọn hắn đối với việc này tự nhiên là không có ý kiến đến gì bản thân liền là đến kiếm tiền ai sẽ muốn cùng những công việc này nhân viên lên xung đột gây không p h ả i mái đến cuối cùng ảnh hưởng tiền lương nhưng khiến cái này người kỳ quái là tên viên nhân viên công tác tiêu d u n g giống như có chút cứng gắc giống như là loại kia quảng cáo bên trong phát ra tiêu d u n g lộ ra tám cái răng có loại gượng chống lấy cảm giác khiến người ta cảm thấy là lạ nhưng mà mọi người cũng không có quá nhiều để ý mà là tiếp tục đi theo nhân viên công tác cùng đi đám người một đường đi theo nhân viên công tác đi và ở vào chỗ sâu nhất một đạo đầu bậc thang đ ẩ một, một, một người n g nhìn t không được tao mày hỏi các ngươi cái này thí nghiệm thuốc địa phương cũng quá vắng vẻ a làm sao còn muốn đi dưới mặt đất ta trước đó kiểm tra người thời điểm ta nhìn trên lầu không phải có rất thí nghiệm thuốc gian phòng sao tiên tiêu nhân viên công tác giải thích nói bởi vì gần nhất tân dược sớm đưa ra thị trường chúng ta phải thêm căng đầy nghiệm cho nên trên lầu thí nghiệm thuốc phòng hiện tại cũng có người đợi dưới mặt đất căn này là lâm thời mới tăng điểm bởi vì là dưới mặt đất một tầng hầm lạnh điểm là bình thường các vị nếu là không nghĩ thí nghiệm lời nói cũng có thể rời đi chúng ta sẽ không ngăn trở nói thì nói như thế nhưng tới thử thuốc cái nào không phải cần tiền gấp một đám thí nghiệm thuốc nhân viên thở dài vẫn là đi vào trong tầng hầm hầm mà đợi đến tất cả thí nghiệm thuốc nhân viên đều tiến xuống dưới đất thất về sau làm việc như vậy nhân viên mới mặt không thay đổi từ sau hông móc ra bộ đàm hướng bên trong hô ba mươi người sống đã tiến xuống dưới đất một tầng có thể chuẩn bị thuốc ngủ tại âm lãnh địa tầng tiếp theo đi có hơn năm mươi mét về sau một đám thí nghiệm thuốc nhân viên mới bị kẻ công ty nhân viên công tác mang vào một gian cái gọi là thí nghiệm thuốc trong phòng bất quá cái này cái gọi là thí nghiệm thuốc phòng cũng chỉ là bởi vì cửa phòng bên trên dán một chương nhìn qua vừa mới in ra giấy a 4 trên đó viết thí nghiệm thuốc phòng ba chữ to thấy thế nào đều có chút không quá chính quy bất quá đám người cũng không phải đổ lấy công tác chính đáng hay không q uy có thể kiếm tiền là được còn những cái khác bọn hắn cũng không quan tâm kẹt kẹt theo thí nghiệm thuốc phòng, phòng cửa bị đẩy ra đám người cũng đều toàn bộ đi vào tiến vào bên trong về sau bọn hắn mới phát hiện cái này thí nghiệm thuốc phòng không chỉ có là bên ngoài nhìn xem đơn sơ trong phòng càng là đồng dạng trừ liễu không ở giữa rất lớn có thể có hơn sáu mươi m h n g bộ dáng mặt đất cùng vách tường thậm chí đều trực tiếp là tường xi măng trang trí đều không có trang trí dưới ánh đèn lờ mờ bày biện bốn mươi tấm thép dưỡng không khí rất ít quái dị mọi người thấy tràng cảnh này trong đầu đều không hẹn mà cùng nhớ tới cùng một cái ý nghĩ đạp mã cùng đạp mã phòng chứa thi thể đồng dạng có người nhịn không được trực tiếp thấp giọng m a n g lên đám người cũng đều có ý tưởng giống nhau nơi này duy nhất nói lên được tốt chỉ sợ sẽ là cái k i a phiến dày đ ặ t cửa sắt cái k i a độ dày đều nhanh phải có mười cm thật không biết một cái thí nghiệm thuốc phòng dựa theo dày như vậy cửa sắt làm gì trong phòng ngay cả cái cửa sổ đều không có chỉ có một trong quạt máy điều hòa không khí ra đầu gió mới hướng trong phòng thổi gió lạnh mà lúc này phía ngoài hai cái k ẹ công ty nhân viên công tác cũng đi đến phía sau một người đẩy một cái xe đẩy nhỏ phía trên bày đẩy duy nhất một lần chén nước bên trong đầy thanh thủy mỗi cái chén nước bên cạnh đều đặt vào một hạt màu trắng nhỏ d ư ợ hoàn nhân viên công tác đem xe đẩy nằm ngang bày tại trước mặt mọi người mở miệng nói nơi này hết thảy bốn mươi h ạ t thuốc mời các vị sau khi ăn vào nằm ở trên giường nghỉ ngơi sau một tiếng chúng ta kiểm tra một chút các vị liền có thể rời đi chúng ta sẽ ăn bài xe buýt đem các vị đưa về nhà mình bên trong mời các vị nhất định phải đem dược phẩm ăn vào nếu như bị phát hiện các vị ngậm trong miệng hoặc là g i ấ u ở đầu lưỡi phía dưới là sẽ không cho các vị thí nghiệm thuốc phí các vị để đều... ự nghe hiểu sao tất cả mọi người không có nói thêm cái gì chấm mặc gật đầu bọn họ cũng đều biết thuốc này đại khái xuất không phải vật gì tốt nhưng vì cái kia chín đồng tiền thí nghiệm thuốc phí bọn hắn vẫn là lựa đò nhân viên công tác n hô ì n người đám k h n nghĩ liền g gì có có hồ, về sau, to thí i nghiệm thuốc người bên trong một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân từ phía sau chen t r ú c tới đi tới xe đẩy nhỏ trước mặt hắn nhìn xem phía trên viên thuốc thở dài vẫn là đem viên hướng kia viên thuốc đưa đến miệng bên trong sau đó đem nước ly nước uống một hơi cạn sạch mà kẻ công ty nhân viên công tác thì cầm trong tay một cái đèn tin nhỏ nhìn xem nam nhân nói hám ồn đem cũng đầu lưới nâng lên nam nhân rất không tình nguyện há mồm t i ế t hầu cũng tại há mồm trước đó nhuyễn bông nhúc nhích chờ đến tên kia nhân viên công tác dùng đèn t i n kiểm tra một vòng xác định trong miệng hắn không có cất dấu dược vật về sau liền gật đầu ra hiệu nam nhân rời đi sau đó hô lờ nói n kế tiếp lý phú hai cái nhân viên công tác đồng thời tiến hành kiểm tra 10 phú t sau toàn bộ trong phòng 40 tên thí nghiệm thuốc nhân viên toàn bộ dùng thuốc kết thúc chờ đến tất cả mọi người nằm ở trên giường về sau hai cái nhân viên công tác liền xuất ra một cái đồng hồ b ấ m dây bắt đầu tính theo thời gian hướng phía đám người hô bởi các vị không cần thật trường vung lòng thể xác tinh thần dược vật này không có tổn thương gì chỉ muốn ở chỗ này nằm một giờ liền có thể rời đi trên giường tất cả mọi người là hùng hùng hồ hồ nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mà trong lòng mọi người không ngừng chửi mắng nhân viên công tác thời điểm đầu của bọn hắn toàn bộ đều trở nên choáng choáng nặng nề không ra mấy giây liền trực tiếp trực tiếp bất tỉnh ngủ mất trong lúc nhất thời toàn bộ thí nghiệm thuốc phòng đều trở nên t ĩ n h mịch một mảnh chỉ có đám người đều đều hô hấp hai cái hiện trường nhân viên công tác liếc nhau về sau phân biệt chọn lấy hai người chống ra mí mắt của bọn họ kiểm tra một chút con mắt của bọn họ xác định bọn hắn ngủ t i ế p đi về sau liền đem đẩy xe đẩy nhỏ trực tiếp rời đi thí nghiệm thuốc phòng Mà đợi đ ế nam h i cái nhân viên công tác sau khi đi, tại gian công tác nhân phòng sau ộ t góc, ư ờ nhân g cái trước l ặ nôn g gạt phòng, lẽ liếc một mắt, mở con chỗ cửa xác cái cái c hắn định nhân viên hai kia qua g ngọ nghệ yết hầu, đem ngón trong họng, trong tác yết tay tiến vào trong cổ họng, từ trong đó bóp ra cái cổ rời ra đi liền đem đó về vào sau, hầu, bóp khan i viên a một n d í lấy nước bọt nhỏ viên n thuốc. bọt m h khan â n nôn một trận cười lạnh nói một đám ngu xuẩn để các ngươi ăn thật đúng là ăn thuốc này khẳng định có vấn đề không có vấn đề bọn hắn sẽ để chúng ta những người này tới làm chuột b ạ c h sao may mắn lao tử có tuyệt kỹ không có nuốt xuống nam nhân cười lạnh quét mắt một vòng bốn phía nhìn xem bốn phía ngủ rất say đám người rất nhanh liền có chút kỳ quái nhữ mày t h ầ m nói thật là kỳ quái thuốc này còn có t r ợ ngủ tác dụng sao làm sao đám người kia từng cái ngủ cùng chết như heo đa mã cái này k ẻ công ty không phải là muốn đem chúng ta làm hôn ba đi thẻ heo của chúng ta t ự á. trong lòng nam nhân có loại rất dự cảm không tốt hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không đi được lúc thí nghiệm thuốc phòng ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận trò chuyện thanh âm giá t h ú tiên sinh ta đều nói cho ngươi muốn ưu nhãm ộ t điểm luôn luôn không dằn nổi bộ dáng tạo vật chủ lá sẽ không thích nào Cái mà lúc này thí nghiệm thuốc phòng cửa bị mở ra hô lập tức một cỗ không hiểu lệnh ý làm cho nam nhân kem chút nhịn không được sợ run cả người hắn căng thẳng toàn thân mới không có bại lộ mà lúc này tiến vào trong phòng cái kia hai cái người lên tiếng ừng không hổ là tạo vật chủ an bài chiếm lĩnh một cái cứ điểm để kiếp cái gì công ty nhân loại cho chúng ta bắt lấy tơi mới hết nhục đơn giản quá nhanh gọn ngao dáng rác răng rác dáng r ắ c nam nhân bị hai cái người tiến vào nói chuyện làm có chút không hiểu rõ cái gì tạo vật chủ huyết đ ủ một bộ trung nhị ngữ khí là bệnh tâm thần sao mà lại một người khác cùng chó ngay cả lời cũng sẽ không nói kêu loạn một tiếng về sau liền trực tiếp bắt đầu c ắ n thứ gì cùng ăn m ó n s ư ờ n g dáng rác răng r ắ c nam nhân rất là n g h i hoặc mà lập tức một người khác cũng mở miệng ai giá thú tiên sinh ngươi cần phải văn nhã một điểm à, làm sao trực tiếp liền bắt đầu ăn một điểm kiên nhẫn đều không có dạng này thế nhưng là sẽ không thụ tạo vật chủ thích cái gì mở không phổ biến ăn nam nhân lại cũng không thể n h ấ n lại lại lặng lẽ gạt mở một con mắt chuẩn bị nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào mà khi thấy do phía ngoài thời điểm nam nhân cả người đều choáng váng kia là một bức cực kỳ huyết tinh một màn kinh khủng một cái cao hơn ba mét toàn thân mọc đầy lông xám quái vật chính đang điên cuồng cắn xé trong tay một cái nam nhân máu đỏ tươi báo tô ở tại trên tường một bức tượng như địa ngục hình tượng c h ư ơ nam nhân sắp bị sợ choáng váng hắn chẳng thể nghĩ tới tự mình gặp được một cái sống sờ sờ quái vật trong phòng ngăn người mà lúc này mặt khác cái kia cùng quái vật cùng đi tiến vào người ngoại quốc mới vừa vặn đem thí nghiệm thuốc phòng lớn cửa đóng lại g dơ dạ cụ lạ tại đóng lại cửa phòng về sau cái mũi đột nhiên hướng lên người người mở miệng nói ta giống như người thấy sợ h ã i hương vị trong phòng này chẳng lẽ còn có người tỉnh dậy sao nghe vậy trong lòng nam nhân trong nháy mắt lộn bột một tiếng hắn vội vàng đem con mắt nhắm lại chuẩn bị trước hồ lọt qua nhưng mà một giây sau hắn lại đột nhiên cảm giác trước mặt tia sáng tối xuống còn kèm theo một trận âm lanh đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn nam nhân cảm giác máu của hắn đều muốn ngừng chảy trái tim tại kịch liệt n à y lên nhưng hắn vẫn là cổ nén không có để cho mình biểu lộ sinh ra biến hóa gì muốn tránh thoát một k ế p này nhưng mà đứng ở bên cạ ngữ khí của hắn mang theo vài phần t r e o tức ta biết ngươi tỉnh dậy đường giả bộ cái này lanh khốc lời nói giống như là cho nam nhân tuyên án tử hình nhưng mà nam nhân không cam tâm hắn mở to mắt cả người đột nhiên từ trên giường bay xuống muốn đụng một cái đánh ra một cái tìm đường sống nhưng mà một con ám bàn tay màu xanh tấn mạnh chém xuống trực tiếp đem đầu của nam nhân cho gõ xuống dưới lạch cạch một viên trận mắt t r ừ n g t r ừ n g đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất nam nhân không đầu thi thể cũng theo s ử i lơ quỳ trên mặt đất hoành c h rồi dơ dạ cụ là liếm láp bàn tay dính liền mọ tươi cười lạnh nói còn muốn phản kháng thật sự là không biết tự lượng sức mình、Ngao. một bên ngay tại ngoạm miếng thịt lớn lang nhân có chút hoang mang xoay đầu lại gầm nhẹ một tiếng giống như tại hỏi thăm dở dạ cụ lạ là đang làm cái gì dở dạ cụ lạ c ư ờ i q u a y người lắc đầu nói à không quan hệ chỉ là giải quyết một cái l a n h tranh nhân loại ngươi tiếp tục ăn đi đêm khuya tối thui thành thị phồn hoa nhất khu kinh tế vực chung quanh là người đến người đi đám người vui cười lấy mua sắm chụp ảnh cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới tại dưới chân của bọn hắn hai cái trong truyền thuyết quái vận sẽ ở phòng hầm bên trong hưởng dụng hoạt bát mỹ thực sáng sớm hôm sau lại là một cái mỹ hảo bữa sáng tối ạ lại, lạc, lại i lười dội cái, gian điểm tinh nhỏ chen bên trong phòng mướn tỉnh lại, lộ vũ lười dương dương lưng nhìn xem, cũ nát gian phòng, không có nửa điểm thất lạc, ngược lại tinh thần hẹp thất phần. trúc cũ có xem, một mười lộ vũ hôm qua thật sự là một cái mỹ h ả o ban đêm hắn không chỉ có giải quyết mới cứ điểm còn thành công cho dở dạ cụ lạ lan g nhân tìm được không cần ra ngoài kiếm ăn phương pháp hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục điêu khắc quái vật phong phú hắn siêu phàm thực lực đến mấy năm về sau chinh phục thế giới đều không đáng kể bất quá khuyết điểm duy nhất chính là cái này mấy ngày đồng hồ sinh học đều bị làm rối loạn mỗi ngày đều là thức đêm đến lang thần về đến nhà tỉnh lại thời điểm chính là m ư ơ i hai giờ chưa nhiều có lẽ lần sau hẳn là đi ngủ sớm một chút trường học cũng sắp khai giảng ta hẳn là điều chỉnh tốt trạng thái của mình mới được nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian lộ vũ vẫn là cùng trước đó từ trong túi sách móc ra một t r ư ơ n g trăm nguyên tờ đi thẳng đến dưới lầu điểm một cái vài món thức ăn thuận tiện nhìn xem hôm nay bản tin thời sự đều thả cái gì k e n k e n k e n k e n nương theo lấy quen thuộc phát sóng giai điệu vang lên thân mặc tây phục đài truyền hình người chủ trì liền xuất hiện ở trên màn hình một người trong đó sửa sang lấy trong tay bàn thảo mở miệm tương đạo các vị chiếc máy truyền hình người xem mọi người g ữ a chưa tốt hôm nay ta mang đến một thì tin tức t trước đó chấp hành nhiệm vụ bất hạnh thụ thương lưu hùng sóng cảnh sát trưởng đã thuận lợi xuất viện ta đ à i phóng viên tiến về hiện trường tiến hành phỏng vấn lưu hùng sóng cảnh sát trưởng biểu thị tương lai sẽ còn tiếp tục dấn thân vào trật tự xã hội vây hộ cùng thị dân an toàn bảo hộ bên trong thật đúng là nhanh à nhìn hắn bị thương cũng không nghiêm trọng nói đến cũng thế hôm qua hắn đều có thể bình thường ngồi xuống tàn gấu không ảnh hưởng hành động sớm một chút xuất viện cũng là bình thường lộ vũ tương đối lo lắng chính là lưu cảnh sát trưởng sẽ sẽ không tiếp tục đối với hắn truy tra dù sao hắn tất cả quái vật đều chỉ có thể ở ban đêm hoạt động nếu là thật bị phát hiện ban ngày bị bắt giữ cũng là không có nửa điểm phản kháng dư lực theo một trận lo nghĩ qua đi lộ vũ ánh mắt kiên định mấy phần quả nhiên vẫn làn ê n nhanh lên đem p h ở rằng kènsted phục sinh để nó tiến hành nghiên cứu tương đối đáng tin cậy nói xong lộ vũ mánh lột mấy mùa cơm chuẩn bị trực tiếp đi nhanh lên ăn no rồi trở về điêu khắp t h ở rằng kènsted mà lúc này tin tức phát ra hoàn hảo tin tức lại bắt đầu thông báo ảnh hưởng không tốt lắm tin tức lúc này đổi một tên khắc tóc ngắn nữ quảng bá viên nàng một mặt nghiêm túc nhìn xem camera thông báo nói hôm nay lúc sáng sớm tại giang nam thành phố hộ thành hà hạ du đường sông phụ cận phát hiện một bộ nam tính thi thể cảnh sát tại tiếp vào báo cảnh về sau trước tiên đổi tới hiện trường tiến hành điều tra trước mắt vụ án đang điều tra bên trong trước mắt thông qua phóng viên chứng cầu ý kiến hiện trường cảnh sát chúng ta biết được nên nam tính vì ba mươi sáu tuổi khi còn s ố n g vì v ị kẻ quy chế đơn vị đo lường quốc tế thuốc công ty đảm nhiệm bảo an hôm qua ban đêm đột nhiên vô tội cách c ư vị hiện trường giám sát ghi chép cũng không có cái khác khả nghi vụ án còn đang điều tra bên trong Thi t h ể vậy mà nhanh như vậy liền bị phát hiện đối với cái này tiến triển ngược lại là có chút giật mình bất quá cũng không có quan hệ gì giờ dạ cụ lạ thân ảnh cùng tướng mạo không cách nào bị ca mê ra bắt giữ lúc này hắn thiên phú tựa như hấp huyết quỷ không cách nào soi gương cảm quan g thiết bị cũng vô pháp bắt được hắn cái này loại có thể lực đức cổ l ạ c cũng có thể ứng dụng đạo trên người hắn chỉ cần hắn cái này tạo vật chủ đi theo tại giờ dạ cụ l ạ bên cạnh năm mét trong khoảng cách liền có thể đồng dạng b n thân video theo dõi khẳng định là không tìm ra được thật không có vấn đề bởi vì bọn hắn hai cái căn bản lại không tồn tại đối với việc này lộ vũ cũng không có qua để ý nhiều sau khi cơm n ư ớ xong l i ngày trực tiếp trở p về h ò n tiếp tục i đ ê hôm phở nay vừa mới xuất viện lưu cảnh sát cũng tới trên tay hắn còn cuốn dây băng chính là cần phải tính dưỡng thời điểm nhưng hắn nhưng vẫn là khăng khăng đến đây điều tra cái này lên mới nhất vụ án lưu cảnh sát nhìn xem cỗ kia bảo an thi thể hướng phía cảnh sát bên cạnh hỏi pháp y nói thế nào tên h mặt ngoài, ngoài tiêu cảnh sát lắc đầu biểu lộ ngưng trọng nói cái này lên vụ án rất quỷ dị tuyệt đối không phải nghĩ đi thẳng một mạch cái loại người này người chết trong bụng lấp kín thật đầu giống là sống sờ sờ đem thạch đầu n ố t xuống toàn bộ thực quản đều bị no bạo cái gì chương sáu mươi bảy ngoài dự liệu phờ rằng k e n s t e d t lưu cảnh sát một mặt không thể tin tiến lên hai bước hắn đến gần bảo an thi thể từ bên trên nhìn lại quả nhiên có thể nhìn thấy một đầu dài nhỏ khâu lại tuyến tại bảo an ngực vốn nên nên bị nội tạng lấp đầy bụng lúc này cũng đã làm xẹp hẳn là đem bên trong thạch đầu lấy ra ở bên cạnh cách đó không xa trong s u ố t vật chứng trong túi trang một đống dính đầy máu tươi thạch đầu nhìn xem những cái kia cơ hồ đều là lớn chừng quả đâm h ò đá lưu cảnh sát theo bản năng bừng kín cổ họng của mình hắn thực sự không cách nào tưởng、tượng. nam nhân trước mặt là thế nào đem nhiều như vậy to lớn hòn đá nuốt vào trong bụng no bạo thực quản còn kiên trì như thế đơn giản liền c ũ n g như bị điên lưu cảnh sát cao mày xoay người sang chỗ khác nhìn xem người cảnh sát kia hỏi cái k i a người chết khi còn sống có hay không hoạn bệnh tâm thần hay là gia tộc bệnh án một loại đ i chép kiểu chết này thấy thế nào đều không giống như là người bình thường có thể làm ra càng giống là một loại trừng phạt một tên khác nữ cảnh sát lắc đầu nói thật có lỗi lưu đội chúng ta điều tra đương án người chết khi còn sống không có tiếp nhận bất luận cái gì phương diện tinh thần trị liệu cũng cùng hắn nơi khác ra thuộc câu thông qua rồi bọn hắn cũng không có gia tộc gì bệnh án phụ mâu song phương gia tộc đều chưa từng xuất hiện phương diện tinh thần vấn đề lưu đội lắc đầu cảm giác sự tình ngoài ý liệu khó làm cái này hoàn toàn không phải cùng một chỗ chuyện ngoài ý m u ố n mà là khắp nơi lộ ra quỷ dị đơn giản liền cùng nhất trung học sinh đồng dạng chờ một chút nhất trung học sinh chẳng lẽ lại cùng quái vật có quan hệ bất quá không đúng cái kia mọc đầy lông dài quái vật hẳn là cũng không có năng lực như vậy mới đúng lưu cảnh sát sắc mặt nghiêm túc cảm giác tự mình lại gặp được cùng một chỗ khó giải quyết bản án hắn lại hỏi cái kia kẻ y dược công ty bên kia nói thế nào có nâng lên đối với chuyện này giải thích sao phụ trách điều tra cảnh sát đứng、vậy. lắc đầu nói hựu kệ công ty bên kia rất phối hợp bọn hắn trực tiếp đem giám sát ghi chép điều cho chúng ta nhìn video không có biên tập qua trong đêm hơn tám giờ thời điểm người chết liền đột nhiên rời đi cương vị cái gì dư thừa động tác đều không có cũng không biết hắn đột nhiên rời đi là làm gì bởi vì bình thường giá trị cương vị đều là một cái bảo an cái khác bảo an đều ở phòng nghỉ bên trong mấy cái khác bảo an chúng ta cũng đều hỏi tới đều nói không biết vì cái gì người chết lại đột nhiên dạng này lưu cảnh sát nghe vậy mày nhữ lại gấp đơn giản tới nói chính là cái gì chỗ hạ thủ đều không có hết thầy đều lộ ra không hiểu đấu hắn thở dài nói Các nhưng i tiếp lưu mối cảnh sát cũng không có một ấ mực ở trong bót cảnh sát dừng lại mà là ngồi lên xe để một người cảnh sát khác mang theo hắn đi đến ở vào vùng ngoại thành địa điểm một mực lái xe hơn nửa giờ bọn hắn mới đến vị trí rồi lưu cảnh sát đi xuống xe nhìn xem bị cảnh giới tuyến cùng màu lam thép tấm bao vây lại vứt bỏ nhà máy hắn rõ ràng cái này bên ngoài cái gọi là thi công hiện trường bảng hiệu chỉ là dùng để che giấu chân tướng trong này chính là quân đội giết chết quái vật hiện trường hắn nghĩ muốn tiến đi xem một cái lúc này hiện trường chung quanh đã ngừng không ít cỗ xe thỉnh thoảng có chửa mặc áo c h à n g trắng, trắng nhân viên nghiên cứu ở trong đó xuyên t h ẳ n g qua mà lưu cảnh sát làm giang nam thành phố cục cảnh sát cảnh sát trưởng đi ra cửa xe lúc liền có hai tên bảo an nhân viên đi tới hỏi là lưu cảnh sát trưởng đi chúng ta trưởng quan để chúng ta tới đón ngài ngay ở phía trước xin ngài cùng chúng ta tới đi lưu cảnh sát gật đầu phiền thoái ta và các ngươi trưởng quan cũng sớm nói qua muốn tới đây nhìn xem hai cái bảo an nhân viên trực tiếp mang theo lưu cảnh sát một đường đi đến lâm thời dựng trong bộ chỉ huy lưu cảnh sát tiến vào bên trong về sau liền thấy được trong phòng cái kia bưng c h é n t r à hai mắt có thần l ã o giả trần t r ư ở n g quan đã lâu không gặp trần t r ư ở n g quan cười đứng dậy chỉ vào trước mặt ghế nói lưu cảnh sát trưởng ngồi đi không cần k h á c h khí lưu cảnh sát trưởng cũng không có từ chối trực tiếp ngồi xuống mở miệng hỏi trần trường quan hôm qua ta cùng ngươi cũng ở trong điện thoại nói qua nghĩ muốn tìm hiểu một chút quái vật kia bị tiêu diệt sau hiện trường không biết có thể hay không để cho ta hiện tại đi nhìn một chút ta biết chuyện này đã không về chúng ta quản nhưng là cá nhân ta còn là muốn đi tìm hiểu một chút hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta đ i ề u thỉnh cầu này trần trưởng quan uống một ngụm trà không có vội vã trả lời mà làm mở miệng nói lưu cảnh sát trưởng ngươi cũng biết hiện tại liên quan tới quái vật sự t ì n h đã gây quá lớn không phải chúng ta tùy tiện người nào có thể tùy tiện nói thế nào thì thế nào ngươi biết hiện tại không chỉ là chúng ta tại chú ý chuyện này trên thế giới còn có rất nhiều cái khác không có hảo ý thế lực đều đang ngó chừng đột nhiên xuất hiện quái vật một khi ta nhả ra bọn hắn liền sẽ thừa cơ hướng chúng ta nổi lên đến lúc đó chúng ta khả năng ai cũng không còn được lưu cảnh sát nghe ra được ý tứ trong lời của hắn nhưng vẫn còn có chút không cam lòng hỏi ta hiểu ngài khó xử bất quá ta vẫn là nghị cuối cùng xác nhận một chút ngài xác định quái vật kia thật bị tiêu diệt sao trần trường q u a n nhẹ gật đầu nói ta rất xác định quái vật kia ngỏm cụ tỏi một điểm hài cốt đều không có để lại toàn bộ đều bị nóng rực bạo tạc t h i ê u khô cảm giác chúng ta hiện trường nhân viên nghiên cứu còn tại kiểm tra chúng quanh thổ những khả năng lưu lại năng lượng thật có tin tức lời nói ta sẽ thông báo cho ngươi mà một bên khác bận rộn toàn bộ buổi chiều lộ vũ rốt cục đem phở ràng kèn s ề n m ộ t đ i ề u đ i ề u k h á c hoàn tất hắn nhìn thoáng qua bên ngoài vẫn sáng bầu trời khỏe miệng vi vi giơ lên hài lòng mà nói cuối cùng là đội kịp dựa theo lúc trước quá trình lộ vũ vẫn là dùng tiểu đao đem ngón tay của mình c ắ t vỡ máu tươi nhỏ tại phở ràng kèn s ề n phía trên yên lặng bắt đầu cầu nguyện hết thể đều đã thuần thụ tiếp xuống chính là cần chờ đợi bầu trời dần dần tối xuống tại có một trận âm phong thổi lên về sau một cái cao lớn hình người thân ảnh liền xuất hiện ở lộ vũ trước mặt h ắ n có chừng hai m bảy tám khoảng chừng so lang nhân hơi thấp một ít nhưng trong đám người tuyệt đối là hạc giữa bảy gà tồ trên c h á n của hắn có một đạo rõ ràng khâu lại vết tích lộ ra tay áo bên ngoài cánh tay cũng nhìn ra được rõ ràng khác biệt hiển nhiên là từ khác nhau trên thi thể cắt đi ghép lại với nhau tại mở hai mắt ra sân na thờ rằng kensen nhìn lên trước mặt gian phòng đầu tiên là một trận kinh ngạc mà tại cúi đầu nhìn thấy lộ vũ một khắc này thờ rằng kensen càng là làm ra một cái để lộ vũ vạn vạn không nghĩ tới động tác hắn vậy mà trực tiếp vươn to lớn cánh tay đem lộ vũ cả người đều ôm lấy hắn giọng trầm thấp trong phòng vang lên mang theo vài phần cầu khẩn ý vị lên tiếng chủ nhân của ta à cảm tạ ngài sống lại ta xin ngài tin tưởng ta không phải một cái lanh huyết quái vật ta có tình cảm của mình có thể giao lưu khát vọng tình cảm không nên đem ta làm thật là khủng bố quái loại chương sáu mươi tám giờ ra cụ lạ cùng p h g i ả n g kent's tên gặp mặt p h g i ả n g kent's tên cường tráng hữu lực cánh tay ôm chặt l ộ vũ mặc dù cũng chưa hề dùng tới quá đại lực khí nhưng l ộ vũ cái kia vốn là thân thể gầy yếu vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng hắn cảm giác ngực cùng phần lưng đều đè ép một khối đại thạch đầu để hắn gần như s ắ p muốn hô hấp không đến l ộ vũ chật vật từ p h g i ả n g kent's tên trong lở g ngực tránh thoắt ra một cái cánh tay vô vô thợ rằng kent's n g à y đặc bà vai lên tiếng nói, được rồi tốt. p h ợ rằng kennston ta sẽ không đem ngươi làm làm quái vật ngươi có thể buông ta ra phải biết ta nhưng không có ngươi cái kia thân thể cường t r á n g bị ngươi dạng này gấu ôm để cho ta sắp không kịp t h ở tức giận tướng mạo thu kệ thậm chí kinh khủng p h ợ rằng kennston đang nghe lộ vũ một câu nói kia về sau lập tức giật mình hắn vội vàng bung ô lỏng ra tự mình tráng kiện cánh tay lui lại hai bước mang theo mười phần ấy nấy không người nói ta cảm thấy mười phần thật có lỗi ta thân yêu chủ nhân xin ngài tha thứ ta thô lỗ ta chỉ là quá quá khích động lo lắng ngại lại giống ta chủ nhân trước kia đôi đôi không có thương tổn ý của ngài xin ngài tha thứ lộ vũ lần nữa khôi phục tự do cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn nhìn lên trước mặt một mặt khẩn trương p h ờ rằng k e n s t o n miễn cưỡng cười cười an ủi không sao p h ờ rằng k e n s t o n ta cũng không nhận được tổn thương cũng sẽ không cho là ngươi là một cái quái vật ta đưa ngươi tỉnh lại chính là cần năng lực của ngươi cho nên ngươi không cần sợ hãi hoặc là lo lắng hoàn toàn chính xác p h ờ rằng k e n s t o n tính cách để lộ vũ hơi kinh ngạc bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới p h ờ rằng k e n s t o n kinh lịch tương đối khúc chiết hắn bị thân là nhà khoa học chủ nhân phục sinh về sau liền bị xem như kinh khủng quái vật bị mọi người e ngại đến cuối cùng cũng bởi vì đủ loại duyên hắn cớ sợ hãi bị xem như dị loại cũng là bình thường mà nguyên bản không người phờ rằng kènstead nghe được lộ vũ nói về sau trong nháy mắt có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên hắn lấy cái kia âm chầm kinh khủng khuôn mặt chậm rãi gạt ra một cái tự nhận hữu hào cứng n g ắ t tiểu dung nói cái kia thật sự là quá tốt ta thân yêu chủ nhân ta cam đoan sẽ không tổn thương ngài xin ngài tha thứ ta cái này to lớn mà quái dị thân thể cái kia đều là chủ nhân của ta liều gom lại ta cũng không thể lực lựa chọn nếu như có thể chọn ta càng hy vọng có được một bộ người bình thường thân thể đến dung nhập nhân loại xã hội lộ vũ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói không cần lo lắng p h ư a rằng k e n s i n g t n ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta trên thực tế ta còn có thật nhiều giống như ngươi siêu p h à m tạo vật chờ gặp được bọn hắn ngươi liền rõ ràng tự mình cái này một bộ thân thể kỳ thật cũng không tính là gì p h ư a rằng k e n s i n g n nghe được còn có thật nhiều giống như hắn tồn tại về sau lập tức hơi kinh ngạc vừa định đến hỏi nhưng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó hắn hơi nghi hoặc một chút m ở m i ệ n g dùng cái kia giọng chấm t h ấ p hỏi ta thân yêu chủ nhân a đã ngài đã có rất nhiều giống như ta đặc thù tồn tại cái kia vì sao còn có phục sinh ta đây khả năng để ngài lại giống thất vọng ta cũng không thích giết chóc cũng không muốn bạo lực cùng trong truyền thuyết như thế mọi người truyền miệng quái vật kinh khủng cũng không hợp lại xin hỏi ngài phục sinh ta là vì cái gì lộ vũ cười trả lời p h ờ i ả n g k e n s t e d t ngươi có thể yên tâm ta không cần ngươi đi làm những cái kia chán ghét sự tình ta muốn biết ngươi là có hay không cùng ngươi ban sơ tạo vật chủ đối siêu phàm khoa học cùng thí nghiệm có nghiên cứu qua đâu p h ờ i ả n g k e n s t e d t nghe xong rất là tự hào giải thích nói ta thân yêu chủ nhân nếu như ngài là muốn ta tiến hành những cái kia xa siêu hiện thực nghiên cứu như vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng ngài phải biết ta đã từng cùng ta đợi thứ nhất người sáng tạo tiến hành qua cộng đồng thí nghiệm ta vốn muốn cho hắn vì ta sáng tạo một cái giống nhau bạn lữ đến thỏa mãn ta tình cảm lưu cầu mặc dù cuối cùng chúng ta tan rã trong không vui nhưng ta trên cơ bản đã nắm giữ ta đợi thứ nhất sáng tác người tất cả tri thức chỉ phải cho ta đầy đủ sân bãi cùng nghiên cứu vật liệu mặc dù không thể nói cam đoan đạt tới ngày kết quả mơ o mớn nhưng khẳng định là có thể có thu hoạch lộ vũ đối với tin tức này rất là hài lòng hắn mở miệng cười nói vậy là tốt rồi thí nghiệm sân bãi cùng tài liệu đều không là vấn đề chúng ta đi thôi đi ta vì ngươi chuẩn bị xong phòng thí nghiệm p h ờ rằng kensington ngươi có thể yên tâm thế giới này đầy đủ phôn hoa nhân loại tri thức cùng thành quả đều viễn siêu ngươi đã từng thời đại kia ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cô đơn tin tưởng ngươi sẽ với cái thế giới này hài lòng p h ờ rằng kensington cung kinh cúi xuống hắn thân thể khổng lồ đáp lại nói ta tin tưởng ngài thân yêu chủ nhân lộ vũ gật đầu hướng phía bên ngoài hô một tiếng t ố t giờ dạ cụ l a ngươi vào đi chúng ta muốn đem mới đồng bạn đưa vào chúng ta cứ điểm hô theo tiếng nói rơi xuống một con đen nhánh con rơi từ cửa sổ bay vào trong phòng tại lộ vũ trước mặt hóa thành bọc lấy áo tròn hấp huyết vị thủy tổ giờ dạ cú lạ h ắ như như những thứ này không một không tỏ rõ lấy đối phương chỉ là có được cùng nhân loại tương cận bề ngoài nhưng cùng nhân loại là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc hắn kinh ngạc hỏi cái này một vị tướng mạo tuấn m ị thân sĩ giống như ta cũng là siêu phàm tồn ở đây sao lộ vũ gật đầu cười không sai hắn cũng là ngươi tiền bối là ta cái thứ hai phục sinh truyền thuyết giờ dạ c ũ lạ ngươi cũng nhận thức một chút p h ở rằng k ẹ n s e n đi hắn xem như một vị thụy sĩ người so ngươi ở tại thế kỷ muốn muộn mấy trăm năm nhưng các ngươi trên bản chất đều là châu âu tồn tại xem như cùng một mảnh thổ địa bên trên đồng hương mặc dù giờ dạ c ũ l ạ không quá lý giải đồng hương hàng nghĩa bất quá hắn đại khái hiểu lộ vũ ý tứ hắn gật đầu xoay người lại nhìn lên trước mặt diện mục đáng sợ thân hình to lớn lại mang theo mỉm cười thờ rằng kensen cười trả lời không sai thờ rằng kensen tiên sinh ta nghe ra được ngươi trong giọng nói thân mật nhìn chúng ta cái này một vị bằng tại thân thể cường tráng bên trong ẩn chứa chính là một đạo ôn nhu linh hồn thật là khiến người ta kinh ngạc ta cảm giác chúng ta sẽ là bạn tốt so với một vị k h á c làm việc thô lô bằng hưu lộ vũ biết giờ giả cũ l à nói là lan g nhân cười cười không có nhiều lời mà phờ rằng kèn xịn thì là hơi có vẻ thật thà vào đầu dù n giọng g trầm thấp có chút lo lắng hỏi một vị k h á c làm việc thô lô bằng hưu hắn là một người thế nào sẽ rất khó ở chung sao k h ô n g bố như thế cường tráng bên ngoài vậy mà lại lo lắng cùng người trung đụng vấn đề lộ vũ đều không chịu được cảm khá phờ rằng kèn xịn tương phản chi lớn làm cho người sợ hiện tại để chúng ta cùng đi mới cứ điểm đi nơi này vẫn là quá nhỏ hẹp tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ g dơ dạ cụt la gật đầu mở ra hắn áo choàng đem lộ vũ cùng thờ rằng kènst đến toàn bộ bao bao ở trong đó bay về phía kẻ y dược cao úc chương sáu mươi chín thờ rằng kènst đến kinh hoàng bóng đêm chính n ồ n g tối nay là lộ vũ rất vui vẻ một ngày nhưng đối với lưu cảnh sát tới nói lại cũng không làm sao như ý hắn hiểu được trần trường quan khó xử nhưng cũng thực sự không yên lòng quái vật kia đến tột cùng có hay không bị giết chết bởi vì quái vật kia trong cục cảnh sát có quá nhiều cảnh sát trẻ tuổi hy sinh còn có rất nhiều vô tội thị dân nhưng hắn cũng không có cách nào liền xem như hắn cũng không có cách nào can thiệp nhiều lắm hiện tại chỉ có đem tinh lực thả tại cái khác vụ án bên trên mau chóng tìm ra trong sông bảo an vì sao tử vong đó cũng là cái khó giải quyết bản án lưu cảnh sát nghĩ đến đây bản án cũng cảm giác đau đầu và ảnh đem xe cửa đóng lại lưu cảnh sát đang muốn đến cục cảnh sát lại thêm tăng ca thời điểm đột nhiên phát hiện cục cảnh sát bên ngoài cái kia quen thuộc thiếu nữ thân ảnh hắn rất là kinh ngạc hô vũ h i n h là người sao người đến ta đi làm địa phương làm gì mặc vũ h u n h gặp lưu cảnh sát tới liền gửi nên đón tiếp lấy nàng lại cười nói lưu thúc ta đây không phải nghĩ ngài nhà ai biết ngươi như thế k i n h nghiệp hôm qua còn tại nằm bệnh viện hôm nay liền trực tiếp xuất viện đi làm ban đêm còn tới cục cảnh sát tăng ca lưu cảnh sát có chút bất đắc gì nói hiện ở cục cảnh sát lúc đầu nhân thủ liền t h ầ n trương lại gặp được đại á tử ta lại không có việc lớn lớn gì nhất định có thể hỗ trợ liền muốn giúp đỡ còn có n g ư ơ i à ta không phải nói ban đêm đừng đến trên đường loạn đi dạo sao trong cục cảnh sát người tiếp đ á i cũng là dòng rắn lẫn lộn nếu là có người để mắt tới ngươi ta có thể làm sao cùng cha mẹ ngươi bàn giao à mặc vũ h u n h cười làm đúng nói ta dù sao cũng là cảnh sát sinh viên đại học có dễ dàng như vậy bị người bắt sao mà lại lần này ta không phải một người tới có người buổi tiếp cũng là hắn muốn gặp ngươi một lần lưu cảnh sát nghe xong lập tức có chút kỳ quái hỏi ai ta lưu cảnh sát đã lâu không gặp nương theo lấy thanh âm chuyền ra một bên đỗ trên ô tô đi xuống một tên hơn ba mươi tuổi nam nhân hắn mặc một thân hưu nhàn p h ụ c sức cả người giống như là có loại kỳ lạ khí c h ấ t để cho người ta nhìn lại liền có thể cảm giác được hắn cùng người thường khác biệt mà lưu cảnh sát nhìn thấy nam nhân kia trong nháy mắt liền rất là kinh ngạc mở miệng nói trương nghị ngươi vậy mà về đến rồi mặc vũ h u n h biết trương nghị muốn cùng nàng thúc thúc nói chuyện liền không có tiếp tục đi theo mà là chạy đến trương nghị an ủi ngươi không muốn tổng đem sự tình đều thả trên người mình mà lại ngươi cũng biết siêu p h à m giả là không thể tùy tiện can thiệp cảnh sát phá án chúng ta những người này mặc dù nhưng vận may thu được viễn siêu thường nhân lực lượng nhưng hành động đều là bị hạn chế mỗi lần xuất hành đều sẽ có người trong bóng tối đi theo xuất thủ cũng cần trình báo đạt được phê chuẩn sau mới có thể đi coi như ta lúc ấy ở trong thành phố cũng có thể là làm không là cái gì ngươi không nên quá tự trách liệu cảnh sát thở dài nói cũng thế vậy ngươi lần này trở về là chuẩn bị mang theo vũ hình xuất ngoại sao ta biết đứa bé kia cũng có siêu p h à m giả toàn bộ có lẽ có thể đem năng lực của nàng đạt được tốt nhất phát triển trương nghị lắc đầu giải thích nói không lần này ta trở về là muốn lưu tại giang nam thành phố quái vật kia video tại siêu phàm giả tổng bộ cũng đưa tới không nhỏ hành động tổng bộ bên kia hoài nghi đây cũng là siêu phàm giả tạo thành cho nên mới để cho ta sớm kết thúc huấn luyện chính là chuẩn bị điều tra rõ ràng thuận tiện cũng có thể cũng đảm nhiệm giang nam đại học siêu phàm đạo sư giáo dục trong đại học những cái kia có thiên phú h ả i tử lưu cảnh sát nghe vậy l ô ngày m nhịn không được nhũ chặt hắn mở miệng nói các ngươi cũng nghĩ điều tra sao bất quá siêu p h à m giả cũng không thể can thiệp trong nước vật quan trọng mà lại quái vật kia đã bị quân đội đánh chết hiện tại hoàn toàn về quân đội q u ả n khống liền xem như ta cũng không thể đi khoảng cách gần quan sát ngươi liền xem như tới chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tiến triển trương nghị cười khổ gật đầu điểm ấy xác thực cũng thế kỳ thật ta tại gặp trước ngươi đã cùng trần t r ư ở n g quan thấy qua giống như ngươi ta cũng bị tự tuyển lưu cảnh sát nghe xong biểu hiện trên mặt lập tức có chút vi rượu ngươi lai、like、ngươi cũng đi gặp qua trần trường quan không phải là không được đến cho phép về sau mới lui cầu kỳ thứ tới tìm ta trương nghị cười ha hả cười ông lưu cảnh sát bà vai bạn học cụ a k hai ô n cần để ý nhiều như g chi để ý tiết vậy s o Ta b ế t ngươi chúng ũ n g đối với i ta bản án liên tới quyết, giải khó hay h c thủ nhất định có thể điều tra cái cha ra manh mối một bên khác kẻ công ty trong cao ốc tầng cao nhất trong văn phòng dợ dạ cụ lạ từ cửa sổ đi vào phòng đem lộ vũ cùng thợ rằng kèn t xin đều đặt ở ra Fleur ằ nhìn g Kenstein n lên trước mặt trang trí xa hoa văn phòng rất là kinh ngạc chúng ta mới cứ điểm s ắ c thực rộng rãi so với trước đó cái kia một gian s ắ c thực muốn tốt hơn nhiều lộ vũ nghe sắc mặt có chút c ổ q u á i nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều mà là mang theo phờ rằng k e n s t i n đi tới gian phòng nói ra đi phờ rằng k e n s t i n ta vì ngươi chuyên môn chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm ngươi hẳn sẽ thích đem kẻ y dược công ty làm cứ điểm có một bộ phận nguyên nhân là vì cho ngươi đầy đủ thích hợp phòng thí nghiệm phờ rằng k e n s t i n nghe xong rất là kinh ngạc bận điệu di chuyển lấy thân thể khổng lồ chậm rãi cùng lộ vũ lấy đi ra văn phòng tổng giám đốc đại môn ngay tại lúc hắn không người chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng lúc đứng ngoài cửa c h ờ kệ tổng giám đốc cùng thư ký cùng một chỗ hướng ba người xoay người cung kính hô cung nên tôn quý tạo vật chủ đến cái này đột nhiên đ ố i la lên để phờ rằng k ẹ n x tiền giật này mình hắn mới vừa đi ra gian phòng bước chân lại thu hồi lại dùng bàn tay to lớn bưng kín khuôn mặt che mặt bảng tránh trở về nhà bên trong hoảng sợ nói à ông trời ơi xin nhờ không nên nhìn mặt của ta ta không phải là các ngươi tin tưởng bên trong cái vợt gặp một mặt này lộ vũ cùng g i dạ cụ lạ đều rất là kinh ngạc giờ dạ cụ lạ cũng không rõ ràng cái này một vị to con ti tan tại sao lại như thế sợ hãi mà lộ vũ biết p h ờ rằng k e n s i n t o n đối với mình tướng mạo lo lắng liền lên tiếng hô p h ờ rằng k e n s i n t o n không cần phải sợ bọn hắn đều là đã bị giờ dạ cụ là người bị thôi m i ê n loại sẽ không sợ s e ngươi ngay vậy p h ờ rằng k e n s i n t o n còn là một bộ dáng vẻ khẩn trương hắn sẽ có lây vô số khâu lại dấu vết bàn tay chậm rãi dịch chuyển khỏi to lớn hai mắt lặng lẽ nhìn xem ngoài phòng cái kia hai cái không người nhân loại thăm dò mà hỏi ta thân yêu chủ nhân ngài nói thật sao câu các vị hỗ trợ điểm, điểm thúc canh a cái này không tốn tiền cũng không cần nhìn quảng cáo t h chương c a n nhân số là sẽ ảnh h số sẽ là bảy mươi quái vật cùng khoa học kỹ thuật va chạm dơ dạ cụ l ạ ở một bên gật đầu làm chứng nói không sai ta to lớn bằng hữu những người này đều bị ta thôi miên là chúng ta trung thực người hầu bọn hắn gặp qua xa so với ngươi khủng bố hơn ra hỏa cũng không có thét lên hoặc là n ổ i điên cho nên ngươi rất không cần phải sợ hãi mà lại ngươi hẳn là tự tin một chút t h ư ờ n g giả không cần bởi vì kẻ yếu sợ hãi mà cảm thấy tự trách hoặc là lo lắng nghe dơ dạ cụ là lời nói thờ rằng kèn xin mới đưa tay trưởng chậm rãi dịch chuyển khỏi hắn thận trọng đi tới cửa bên ngoài cẩn thận quan sát đến được k ẻ tổng giám đốc còn có bên cạnh nữ thư ký phát hiện hai người bọn họ thật tựa như là máy móc không nhúc ních hoàn toàn không có bởi vì chính mình mà thay đổi nửa điểm biểu lộ hắn rất là c h ấ n kinh còn đưa bàn tay khổng lồ tại trước mắt của hai người lung lay cũng không có nửa điểm độc t ĩ n h cái này tương phản mười phần một màn để lộ vũ cùng giờ dạ cụ lạ đều cảm giác rất ít kỳ diệu mà lúc này t h ở rằng kèn xên mới rốt cục là tin tưởng nhìn xem giờ dạ cụ lạ rất là sùng bài nói bằng hữu của ta năng lực của ngươi thật sự là kỳ diệu vậy mà có thể trực tiếp điều khiển những nhân loại khác dở d ả cụ lạ rất khiêm tốn lắc đầu nói đây hết thể đều phải quy công cho chúng ta vĩ đại tạo vật chủ là hắn giao phó ta sinh mệnh cũng là hắn nghĩ ra phương pháp này để chúng ta những thứ này cùng thế giới không hợp nhau tồn tại ở chỗ này có chỗ ăn thân lộ vũ cười gật đầu nói tốt thờ rằng k e n s t i n chúng ta đi thôi tại cái này tòa nhà lớn bên trong các ngươi có thể tùy tiện đi lại có được trước kia không cách nào có tự do đi theo ta chúng ta còn có chính sự muốn làm thờ rằng k e n s t i n nghe dở d ả cụ lạ lời nói nhìn về phía lộ vũ ánh mắt càng thêm sùng k í n h hắn cảm giác tự mình cái này một vị chủ nhân mới tuyệt đối xa so với hắn lấy trước kia cái luôn luôn sợ hai tiền nhiệm mạnh hơn trong lòng cũng càng thêm kiên định vì lộ vũ kính dân suy nghĩ ba người ngồi thang máy dưới đường đi đến hơn ba mươi nhà lầu nơi này là kẻ công ty phòng thí nghiệm rất nhiều dược phẩm nghiên cứu phát minh đều tập trung ở cái này mấy tầng trong lâu không ít thân mặc áo t r ắ n g trắng mang theo khẩu trang cùng y dụ n mặt nạ nhân viên nghiên cứu ở trong đó đi lại những người này ở đây nhìn thấy lộ vũ ba người lúc đều là mười phần cung kính không người xuống một màn này lộ vũ cùng g i dạ cụ l ạ đã tập mái thành thói quen bất quá phờ rằng kensen vẫn là không thích chứng tại có người hướng hắn xoay người lúc hắn vẫn là mười phần khách khí hướng đối phương đáp lại gật đầu thân hình to lớn tướng mạo kinh khủng quái vật vậy mà như thế có lễ phép để g dơ dạ cụ lạ cũng là cảm khái không thôi thế giới coi là thật kỳ diệu tại phờ rằng kensen một trận lễ phép đáp lại bên trong ba người rốt cục đi tới ở vào tối hậu phương phòng thí nghiệm nơi này cùng cái khác trong suốt phòng thí nghiệm khác biệt t r u n g quanh đều là bịt kín liền ngay cả phòng thí nghiệm đại môn đều là hợp kim chế tạo cảm ứng tựa từ đặc biệt những tạp phiến khác mới có thể mở ra lộ vũ đem bên hông tấm thẻ màu đen trên cửa soát một chút về sau liền đem cái kia tấm thẻ giao cho phờ dặn g k e n s t o n nói về sau căn này phòng thí nghiệm sẽ là của ngươi muốn cái gì liền trực tiếp cùng những thứ này người trung quốc nói chỉ cần là ngươi cần b i ệ u kệ công ty liền sẽ giúp ngươi lấy tới phờ dặn g k e n s t o n đưa hắn bàn tay khổng lồ hai tay dâng rất cung kính kết quả đối lộ vũ càng thêm sùng bái nó còn chưa từng có bị người dạng này tín n h ẹ qua mà tiến vào trong phòng thí nghiệm nơi này thí nghiệm công trình cũng mười phần đầy đủ các loại khan hiếm hóa học dược phẩm thí nghiệm thiết bị đều đầy đủ mọi thứ p h ợ rằng k ẹ n s e n nhìn qua những thứ này quen thuộc mà xa lạ dụng cụ thí nghiệm trong lúc nhất thời có chút rung động hắn có chút ngượng ngùng mở miệng nói tha thứ ta vô tri ta thân yêu chủ nhân ta xác thực có được cùng ta trước đó chủ nhân đồng dạng tri thức nhưng nơi này rất nhiều công cụ đều là ta chưa từng thấy qua ta thậm chí không biết bọn chúng đều là thế nào dùng là làm cái gì lộ vũ đối điểm này cũng sớm có cân nhắc hắn cười cười chỉ vào một bên trên bàn máy tính nói không sao điểm này ta cũng cân nhắc đến cho nên ta để k ẻ công ty người đặc địa vì ngươi chuẩn bị một máy tính người hai ngày này cũng không cần gấp bắt đầu thí nghiệm trước tìm hiểu một chút thế giới này lý luận tri thức cùng nhất phát hiện mới thành công lại tiến hành thí nghiệm là được rồi không cần phải gấp phở rằng k e n s i n g n có chút không hiểu nhìn trên bàn cái kia một mặt màu đen đánh gậy hỏi ta thân yêu chủ nhân máy tính là cái gì lần này không riêng gì phở rằng k e n s i n g n n g h i hoặc liền ngay cả giờ dạ cụ l ạ cũng có chút hiếu kỳ bù lại hắn nói ta cũng muốn biết vĩ đại tạo vật chủ máy tính là cái gì trước đó ta gặp qua rất nhiều nhân loại đều c ầ m một khối biết phát sáng tấm gương nhìn tới nhìn lui còn hướng lấy chúng ta phát xạ bạch quang rất thần kỳ bộ dáng Ta một lộ ầ n nhưng vẫn không không nhân bình thường, coi cái lực có có loại kia là thời đại mới hiểu thôi là là là ma ma thể pháp, đều đ gì vì n g cái cụ. pháp kia loại ma pháp đạo cụ. Lộ đạo vũ không h c ú t hoang mang nhấn mang xuống m á y v i t í n h nút mở máy, đem máy tính mở tính ra sau khi, phía t r ê n biến ảo đồ á n quang ảnh vẫn là lệnh n phở rằng lấy làm kinh là r ằ i w e b s i n hãi. Giờ vì gặp quá điện t h không kinh như nhìn hắn thế thao o nào ạ ngạc i di liền biết động, lộ muốn là là có vậy, vũ, mà mò tò tác. lộ vũ tùy tiện mở ra một cái website nói máy tính kỳ thật chỉ là một cái bình thường công cụ chân chính có giá trị là máy tính có thể kết nối internet trên internet ghi chép hiện nay nhân loại hết thể văn minh cùng tri thức là hiểu rõ đương kim thế giới phương thức tốt nhất giờ dạ cụ lạ trước người nhân loại nhìn thấy cầm điện thoại kỳ thật cũng cùng máy tính chỉ bất quá càng thêm nhanh gọn một điểm có thể kết nối internet lời nói chính là vô hạn nhiều mẫu thế giới giả tưởng liên tiếp không được lời nói kỳ thật công dụng liền không có nhiều như vậy cũng không có như vậy thú vị thờ rằng kènstein cùng g i dạ cụ lạ ở một bên e đều là bộ dáng rất chăm chú giống như là hai cái tò mò cực mạnh học sinh mà lúc này lộ vũ ấn mở một đầu giới thiệu hiện đại vật lý video bên trong ngay tại chỉ vào thiên thể mô hình giảng bài lao sư ngay tại chăm chú giảng bài mà phờ g i ả n g k ẹ n s i n t o n nhìn xem trong màn ảnh kia nhân vật rất là chân kinh hắn đem đầu rời khỏi màn ảnh máy vi tính đằng sau tựa hồ muốn tìm được bên trong giảng bài nam nhân mà giờ dạ cụ lạ thì ở một bên nhắc nhở ta to lớn bằng hữu không nên nhìn cái này thủy tinh đằng sau cũng không có cất g i ấ u một nhân loại ta cũng không có nghe được trong không khí hương vị bọn hắn chỉ là đem tự mình một đoạn linh hồn lưu tại pha lê bên trên dùng cho tri thức truyền bá văn minh kéo dài đây là một loại thật vĩ đại kính dân Phở rằng kens t nghe rất là khâm phục gật đầu nói cái này thật đúng là vĩ đại bọn hắn đều là đáng giá tôn kính nhân vật lộ vũ đối giờ dạ c ụ là cái này chứng chặt đàng hoàng giải thích chỉ là c ư ờ i khổ không có trực tiếp phản bác nói đại khái chính là giờ dạ c ụ là nói như vậy đi chỉ cần tại trên b à n phím đánh chữ liền có thể nhẹ nhõm xem thu hoạch tri thức n g ư ờ i hai ngày này một mực tại nơi này nhìn video a trở hiệu rõ ràng về sau liền bắt đầu bắt đầu thí nghiệm không nên g ấ p áp từ từ sẽ đến Phở rằng Kent tốt, hiện tại chương ú n g ta đi d ớ i đi, mặt đất n i giữ đó là cất giữ thí h khác như phàm i tài liệu, cái giống ngươi siêu tại. ệ m một tồn còn có một tại. Các bảy mươi mốt lang nhân lễ vật p h ờ giảng kẹn sẽ nghe liền có chút khẩn trương hỏi vị kia bằng hữu có phải hay không chính là dở dạ cụ lạ tiên sinh nói tương đối thô lỗ vị kia Dở dạ cụ lạ gật đầu nói chính là nó tên kia không có cách nào giao lưu còn tham ăn vô cùng cả ngày liền đợi dưới đất điên cuồng ăn vẫn là để nó một mực đợi ở phòng hầm tương đối tốt lộ vũ khoác k h o tay Để giờ giả cụ lạ k h ô nói g muốn n lao lang nhân nói xong ấ u nói, yên tâm, phờ giảng kèn xe tiền, lang nhân mặc dù không n có tâm, mặc phờ cách dù à ó i chuyện, h n n ư nó vẫn nghe chúng nói có thể nghe hiểu chúng ta hiểu lộ ờ i cùng vì m t rất trung phe cánh bằng hưu, nó sẽ không rất khó bằng nó đụng. Nói sẽ xong, lộ vũ liền dẫn bọn chúng ngồi thang máy trực tiếp tiến về tầng hầm có chút âm lanh không gian dưới đất để lộ vũ cảm giác có chút rét run nhưng đối với phờ g i ả n g kèn x ề n cùng giờ dạ cụ lạ tới nói liền không có quá lớn ảnh hưởng tới tương phản bọn chúng rất thích loại này âm ủ không gian cho chúng nó rất cảm giác an toàn dẫn bọn chúng đi vào thí nghiệm thuốc trong phòng đẩy ra cửa phòng liền có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi sông vào múi lang nhân chính trong phòng g ặ m ăn một cái cánh tay nhìn thấy lộ vũ sau khi đến liền cấp tốc đem cái kia cái cánh tay nuốt vào trong bụng sau đó chạy tới hướng phía lộ vũ vi vi túi đầu giống lên một tiếng giống như tại biểu đạt nó tôn k í n h lộ vũ mở miệng cười nói t ố t lang nhân ngầm đầu ngươi cũng tới gặp thấy chúng ta bạn mới p h ở dạng k e n s t o n nó cùng ngươi hình thể không sai bị lắm bất quá rất ôn hòa nhớ kỹ bạn tốt một chút nào lang nhân giống lên một tiếng sau đó liền đi hướng thờ d ạ n k e n t o n nó nhìn lên trước mặt không khác mình là mấy cao lớn thờ d ạ n k e n t o n một đôi thai sói cao dựng、thẳng. cũng rất là kinh ngạc vì biểu đạt thiện ý của mình nó đặc địa đem móng nuốt vươn tiến vào yết hầu đem vừa rồi cái k i a n u ố t vào đi một cánh tay đưa cho phờ giàng kensen t giống là nói ăn đi đ ừ n g k h á c h khí l ệ c h cạch l ệ c h cạch nhìn trước mắt mang theo s ề n sệt nước bọn còn chạy xuống máu nửa cánh tay phờ giàng kensen t một trận bối rối hắn cả kinh trực tiếp lui lại một bước dùng bàn tay khổng lồ ngăn tại trước mặt lung lay mang theo xin lỗi nói ta thân yêu bằng hữu cái này đồ ăn liền không cần đưa ta mặc dù tướng mạo của ta xác thực kinh khủng nhưng trên thực tế ta là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người người là thức ăn chay chủ nghĩa người giờ phút này không chỉ có là giờ dạ cụ lạ cùng lộ vũ đều hơi kinh ngạc nguyên lai、like、cái này cái đại gia hỏa cũng chỉ có tướng mạo phù hợp quái vật cái khác mặc kệ là tính cách vẫn là ẩm thực đều cùng quái vật tuyệt không dính dáng giờ dạ cụ lạ rất ít kinh ngạc hỏi ngươi là thức ăn chay chủ nghĩa người vậy ngươi thật ngay cả một điểm hết u y đ ụ c đều không ăn sao phờ rằng kensen t lắc đầu nói ta không có chút nào ăn y ê u nhã giờ dạ cụ lạ tiên sinh ta chán ghét ăn thịt cảm giác như thế quá tàn nhẫn so sánh dưới vẫn là lục sắt rau quả càng phù hợp khẩu vị của ta mà lộ vũ cũng tại lúc này nhớ tới trong tiểu thuyết phờ rằng kensen đúng là thức ăn, chay chủ nghĩa người. Hắn cũng không ăn thịt cũng không ăn thịt、người. chẳng bằng nói lang nhân cùng giờ dạ cụ là ăn phương thức để lộ vũ nộ nhận là tất cả quái vật đều m u ố n áp vào ăn huyết đ ụ c đến t r ư ở n g thành suy tư một lát sau lộ vũ liền lắc đầu nói ăn chay liền ăn chay ai chờ sau đó ta để kẻ công ty người mang cho ngươi đến một chút m ố i mẻ rau quả đ ế n ăn nhìn ngươi có còn hay không là t r ư ớ c k i a h ẩm thực quen thuộc phờ i ả n g kenskin n g h e xong rất ít cảm tạ gật đầu nói cảm tạ ta thân yêu chủ nhân để ngài phí tâm lang nhân tại bị phờ i ả n g kenskin cự tuyệt về sau cũng không có quá để ý nhiều trực tiếp đem cái tia nửa cánh tay cho ném vào miệm bên trong nhấm nuốt hai lần về sau liền trực tiếp nuốt xuống một bên g i dạc mười phần ghét bỏ mà nói à thật sự là thời đại rút lui người đối với mình thô lô dã man g cử chỉ liền mảy may cảm giác không thấy xấu hổ sao ngao lang nhân hướng phía giờ dạ cũ lạ hét lớn một tiếng sau đó rất thân mật đi đến p h ở rằng k ẹ n s t đến bên cạnh dùng sinh đầy lông s á m lại cường tráng cánh tay ôm lấy p h ở rằng k ẹ n s t đến bà vai lấy lòng lấy mở miệng ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao t g a o ngao ngao ngao ngao ngao n g a ngao ngao ngao rẳng kẹn Sten lộ ra rất rứt giữa hai sao nhất thời không biết thể bức bây giờ, chỉ có thể hơi có kẹp không ở người, giờ, hơi nên làm vũ ẻ lúng Lộ túng phát ra hùng hồn nặng nề tiếng phát Ha ha ha ha. ra cười. v đối với cái này và cái quái vật ở chúng cũng có chút đau đầu hắn mở miệng nói tốt lang nhân buông ra phở rằng k ẹ n xen đi chúng ta còn muốn dẫn nó tìm hiểu một chút tầng hầm thí nghiệm tài liệu đừng chậm c h ễ quá lâu thời gian nào lang nhân nghe xong vội vàng liền đem phở rằng k ẹ n xen cho đầy đi ra để nó tiến vào thí nghiệm thuốc phòng mà đợi đến phở rằng kèn xen tiến vào thí nghiệm thuốc sau phòng lộ vũ cũng theo mở ra trong phòng đèn điện cách cách cách tháp nương theo lấy trong phòng trên trần nhà từng loạt từng loạt ánh đèn toàn bộ sáng lên toàn bộ thí nghiệm thuốc phòng cũng biến thành minh lượng trong đó bày biện nhìn một cái không sót gì mà lúc này thờ giảng k e n s e mới hiểu được căn phòng này bên ngoài rõ ràng dán thí nghiệm thuốc phòng chữ mà lộ vũ vẫn là đem căn phòng này gọi làm thí nghiệm tài liệu phòng bởi vì toàn bộ trong phòng trưng bày lấy từng tầng từng tầng thép chế giá đỡ giống như là trong phòng vun trồng dùng rau quả giá nhất dạng bất quá những thứ này phía trên đặt vào không phải rau quả mà là từng người loại bọn hắn mỗi một cái đều là trạng thái hôn mê trên cổ tay cột c u y ể n dịch quản duy trì tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu ch thờ rằng kensen nhìn thấy trong đó s a o rất là rung động thanh â m hắn hơi rung động mà hỏi đây đều là thí nghiệm dùng tài liệu sao lộ vũ gật đầu nói không sai bọn hắn đều là ngươi có thể tùy tiện sử dụng thờ rằng kensen ta muốn cho ngươi làm nghiên cứu là có thể làm cho nhân loại bình thường đạt được tiến hóa dư tề làm cho nhân loại trở nên càng cường trắng hơn tốc độ càng nhanh sức chịu đựng càng lâu đây là hàng đầu hàng n g ụ nếu như có thể mà nói t h u ậ t tiện giúp ta chế tạo một chút giống như ngươi quái vật ngươi n g h ĩ muốn tạo ra cũng giống như mình bạn lữ cũng được hết thể đều tùy ngươi thờ rằng kensen nhìn lên trước mặt đây cơ hồ có hơn một trăm người g i đỡ đáng sợ trên mặt lại có chút vẻ thương hại nó thử thăm dò mở miệng nói ta thân yêu chủ nhân a bọn hắn đều là người sống trên thực tế nếu như ngài muốn cho ta chế tạo giống như ta tồn tại đã tử vong thi thể cũng có thể làm vật liệu chúng ta dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn một chút dơ dạ c ụ là thâm t h ú y con mắt hơi hếp hếp tiến về phía trước một b ư ớ c mở miệng nói cho ta nhắc nhở ngươi một chút ta hình thể to lớn bằng hữu chúng ta những tồn tại này sinh mệnh đều là từ tạo vật chủ b ằ n cho hắn cho chúng ta hết thảy ngươi không nên chất vấn hắn cũng không nên hỏi lại hắn hắn là chúng ta vi đại tạo vật chủ một bên lang nhân lần này hiếm thấy cùng dơ dạ phụ họa gầm nhẹ một tiếng ngao mà phờ rằng kèn s t i n t y có chút bối rối lắc đầu dội ra hắn khoan hậu bàn tay đặt ở ngực dùng giọng trầm thấp giải thích nói ta thân yêu bằng hữu các ngươi hiểu lầm ta ta tuyệt đối không có chất vấn chủ nhân ý tứ chỉ là muốn nói cho hắn thi thể liền có thể cung cấp ta làm ra càng nhiều quái vật không cần thiết dùng những thứ này người sống cầu thúc canh chương sau tại năm điểm các h u y n h đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ chương bảy mươi hai giờ dạ cụ lạ tự mình hỏi thăm phản thất một giây sau liền muốn gây nên náo động chiến thành một đoàn mà lúc này lộ vũ mở miệm Hán ngựa khí b ì n h tĩnh mở miệng nói, tốt, giờ giả cụ lạ l a n g nhân không muốn tại nội bộ gây nên phân tranh p h ờ rằng k ẹ n s tiền đối ta xác thực không có m ạ o phạm ý tứ nó có thể có ý nghĩ của mình rất tốt ta cần đích thật là một cái có thể tiến hành siêu phạm thí nghiệm nhà khoa học p h ờ rằng k ẹ n s tiền gặp lộ vũ không có đối với hắn chán ghét cũng là nhẹ nhàng thở ra b ậ n đ i ệ u một gối quỳ xuống cung kính nói ta chủ nhân t ô n quý cảm ơn ngài tín nhiệm ta tuyệt đối không có phủ nhận ý của ngài hôm nay không có về sau cũng tuyệt đối sẽ không có một bên giờ ả cụ lạ cùng làng nhân gặp lộ vũ đều lên tiếng cũng đều thu liễm địch ý lộ vũ mở miệng nói p h ư a rằng kennston đứng lên đi ta muốn nói cho ngươi thiện lương s á c thực không sai nhưng hết thể thiện lương cùng nhân ái đều muốn tại chúng ta an toàn của mình có thể có được cam đoan tình huống phía dưới mới có thể có ý định này ngươi phải biết mặc dù tại nhà này trong đại lâu chúng ta có được tự do có thể tùy tiện đi lại mỗi nhân loại đều đối với chúng ta biểu hiện ra k ì n h ý nhưng đây cũng là bởi vì giờ giả cụ lạ thôi miên mới thực hiện ra nhà này các úc thế nhân nhìn thấy các ngươi thời điểm vẫn là sẽ sợ hãi sẽ lo lắng cho dù ngươi không có biểu hiện ra ý nhưng siêu phàm bản thân liền là bị thế tục xa lánh tồn tại thời trung cổ nữ vũ sẽ bị mọi người dùng hỏa thiêu chết thế kỷ hai mươi mốt lang nhân hấp huyết q u ỷ khoa học quái nhân cũng giống như thế mọi người sợ h ã i tự mình không cách nào trường khống độ v ậ t cũng sợ h ã i có thể tùy tiện cướp đi bọn hắn sinh mệnh tồn tại cho nên chúng ta mới phải mạnh lên cường đại đến không có gì có thể đem chúng ta cầm tủ nghiên cứu đốt cháy súng g i ế t người rõ chưa thờ rằng kèn x t i ề n chậm rãi đứng lên hắn túi thấp xuống đầu lâu to lớn chầm giọng trả lời minh mạch ta thân yêu chủ nhân ta cam đoan về sau sẽ không còn dạng này lộ vũ gật đầu ngược lại cười nói yên tâm các ngươi là ta chỉ có mấy cái tạo vật ta sẽ không trách quái các ngươi thờ rằng k e n s t e n túi đầu không có nâng lên chỉ là yên lặng gật đầu hắn giờ phút này tâm tình nặng nề rõ ràng mình là đối lộ vũ bất kính nó không nên vì những thứ này người không quen biết loại chất vấn chủ nhân của nó mà lộ vũ thấy nó tâm tình xa suốt cũng là tiến lên vô vũ cánh tay của nó nói t ố t không nên quá thất lạc ta biết ngươi rất hiền lành bất quá chúng ta cũng không phải tùy tiện liền thương tới vô tội ta mang ngươi đến nhìn một chút thờ rằng k e n s t e n g a y xong lập tức có chút không hiểu mặc dù không rõ lộ vũ nói là có ý gì nhưng vẫn là đi theo hắng đi hướng vậy được sắp xếp giá đỡ trước ở nơi đó lộ vũ đưa tay xuất ra trên kệ tấm phẳng sau đó chỉ vào bên cạnh trên kệ người kia trên tay thẻ số hỏi p h ờ rằng kensen ngươi có thể thấy rõ ràng cái này tấm bảng hiệu bên trên viết số lượng là bao nhiêu không p h ờ rằng kensen nhìn xem lộ vũ chỉ cái kia thẻ số trả lời là mười hai tạ thân yêu chủ nhân lộ vũ gật đầu đem số lượng thâu nhập trên máy vi tính sau đó đem tấm phẳng đưa cho p h ờ rằng kensen nói nói cho ta p h ờ rằng kensen ngươi nhìn thấy cái gì p h ờ rằng kensen thận trọng tiếp nhận tấm phẳng n ó nhìn xem tấm phẳng bên trên hình ảnh cùng khoảng trắng phát hiện cái này trên hình ảnh nam nhân cùng nằm trên giường nam nhân giống nhau như lúc gặp đây nó rất kinh ngạc hỏi ta thân yêu chủ nhân đây là lộ vũ gật đầu giải thích nói chính như ngươi thấy như thế ngươi thấy là gốc gác của người đàn ông này điều tra tư liệu p h ờ i ả n g kennston ngươi niệm một chút phía trên kia đều viết cái gì p h ờ i ả n g kennston gật đầu sau đó liền đem phía trên nam nhân tư liệu nói ra trần bân nam ba mươi b ố tuổi không nghề nghiệp hai năm trước hai nạn xe cộ bỏ trốn trí tử một hai mẹ con hiện bị truy nã treo thưởng hai mươi và nguyên nói xong thờ rằng kennston mở to hai mắt nhìn hỏi ta thân yêu chủ nhân ngươi nói là nơi này nằm tất cả nhân loại đều là có tội người sao lộ vũ gật đầu nói không sai p h ờ rằng k e n s t o n ta không có trong tưởng tượng của ngươi máu lạnh như vậy chỉ cần có tuyển ta chắc chắn sẽ không đi tổn thương những thứ này người vô tội những thứ này có thể dùng thân thể của mình thí nghiệm thuốc đem đổi lấy tiền t à i người trên cơ bản đều là bị buộc bất đắc dĩ cùng đường mặt lộ ra hỏa trên thân hoặc là có nợ khổng lồ hoặc là chính là phạm phải tội ác bọn hắn không có một cái nào là vô tội thả trước kia tìm nhiều như vậy có tội người khả năng thu thập không đủ nhưng bây giờ không giống thế giới này rất lớn rất phụ h u i n h nhân loại gần một trăm ư c tội nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ngươi không cần thiết đối bọn hắn thương hại rõ ràng sao p h ơ rằng kèn t i ề n trịnh t r ọ n gật g đầu nó không người cung kính nói ta thân yêu chủ nhân cảm tạ ngài vì ta giải hoặc ta biết ngài hoàn toàn không cần thiết sóng tốn thời gian nói cho ta những thứ này vụn vặt sự tình nhưng ngài vẫn là vì chiếu cô ta vì ta giải đáp ta nhất định sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngài để ngài muốn thành quả mau chóng đạt được thực hiện lộ vũ cười gật đầu nói tốt ngươi có thể không hề cố kị khai triển thí nghiệm l i n tốt bất quá bây giờ cũng không đội dù sao ngươi còn không hiểu thế giới này tri thức cùng thiết bị ứng dụng chúng ta hôm nay trước ra đi ăn cơm đi p h ợ rằng kèn xến hơi kinh ngạc ăn cơm nhanh như vậy sao lộ vũ gật đầu cười nói không sai dù sao ngươi bây giờ cũng khai triển không được nghiên cứu không bằng chức để chúng ta nhìn một chút ngươi có thể ăn được hay không hạ c h ứ c kia thích thức ăn chay vậy cũng là thí nghiệm một bộ phận mà phía sau giờ giả cụ lạc cũng đi tới đem p h ợ rằng kèn xến đ ầ y hành lang vĩ đại tạo vật chủ đã nói ngươi liền không nên do dự vừa rồi thang máy vị trí ngươi còn nhớ chứ mang lang nhân về trước tầng cao nhất văn phòng tên kia đầu ó c không dễ dùng lắm ngươi dẫn nó đi trước ta cùng tạo vật chủ còn có một số việc phải xử lý ngao lang nhân thử lấy răng hướng phía dở dạ cụ lạ gầm nhẹ biết giá hỏa này không nói nó lời hữu ích mà p h ờ rằng k e n s i n thì là mang theo cứng rắn tiểu dung đem lang nhân mang đi sợ lang nhân một giây sau liền cùng dở dạ cụ lạ bắt đầu đánh nhau mà đợi đến lang nhân cùng p h ờ rằng k e n s i n sau khi đi dở dạ cụ lạ mới đi đến lộ vũ trước mặt mang theo nghiêm túc hỏi vi đ ạ i tạo vật chủ p h ờ rằng k e n s i n nghi ngờ ngài ta cảm giác nó khả năng cũng không có giống ta hoặc là lang nhân như thế đối với ngài có được tuyệt đối trung thành có cần hay không ta lộ vũ rõ ràng g i dạ cụ lạ ý tứ cười cười nói g i dạ cụ lạ ta minh bạch h ả o ý của ngươi là đang vì an toàn của ta cân nhắc bất quá không quan hệ thờ rằng k è n s t e n rất hiền lành đây là bởi vì liên quan tới nó chuyện ký bên trong nó vốn là một cái hiền lành q u á i vật nó cũng không giống ngươi cùng lang nhân truyền thuyết tồn tại lâu đời nó rất trẻ trung thậm chí là tuổi nhỏ tại ghi chép bên trong nó từ sinh ra đến tử vong thậm chí không có thời gian mấy năm giống như là một cái tuổi nhỏ h ả i tử chúng ta đối với nó nhiều hơn khai thông liền tốt hiểu rõ ta vĩ đại tạo vật chủ các m i n h đệ giúp đỡ chút điểm, điểm thúc canh thúc canh nhiều ngày mai vẫn là ba canh xin nhờ xin nhờ chương bảy mươi ba cương đại đại giới tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc bên trong lộ vũ cùng giờ dạ cũ lạ lang nhân còn có phở dạng k ẹ n xuyên tề tụ ở chỗ này bất quá mặc dù là ăn cơm nhưng lang nhân cùng giờ dạ cũ lạ kỳ thật đều đã ăn qua lộ vũ cũng không nói bụng bọn hắn tụ tập ở chỗ này vẫn là muốn chứng kiến một chút phở dạng k ẹ n xuyên ăn đông đông đông rất nhanh văn phòng đại môn liền bị gõ ngoài phòng nữ thư ký thanh niềm vang lên tôn quý tạo vật chủ ngài cần rau quả chúng ta đã chuẩn bị tốt cần hiện tại đưa cho ngài đi vào sao lộ vũ gật đầu hô không sai đưa vào đi được rồi nữ thư ký nói xong nàng liền mở ra cửa phòng đem một cái màu bạc toa ăn đẩy vào phía trên thịnh phóng lấy tươi mới rau quả có rau xà lách bầu rụt cà chua đông cải xanh đủ loại còn có không thiểu nhan sắc sáng rõ hoa quả g dơ dạ cụ la ngồi ở trên ghế salon nhìn xem cái kia các loại nhan sắc rau quả thẳng lắc đầu rất ít không hiểu nhìn xem p h ờ rằng kensen nói ta còn là khó có thể tưởng tượng n g ư ơ i một cá thể hình to lớn như vậy ra hỏa thế nào lại là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người lang nhân rất là tán đồng gật đầu nó càng ưa thích hoặc bát huyết n ụ đối loại này lạnh băng băng rau quả không có chút nào hứng thú thờ rằng kensen thì không để ý đến hai người ánh mắt kinh ngạc đem xe đẩy bên trên rau quả toàn bộ lấy xuống đặt ở trước mặt đều trên bàn trà nói trong mặt mà bắt hình dòng coi như không đúng hai vị chúng ta đều có linh hồn của mình cùng tư tưởng không phải sẽ chỉ chém giết quái vật có được lựa chọn tự mình đồ ăn quyền lực đối với văn hóa khác nhau cùng quen thuộc chúng ta muốn tôn trọng mới đúng lộ vũ cũng gật đầu nói không sai giờ dạ cũng lạ chúng ta muốn tôn trọng thờ rằng k ẹ n xẻn ẩm thực quen thuộc mới đúng thúng chi hình thể khổng lồ cũng chưa chắc phải nhất định muốn ăn thịt giống như là voi con mai những thứ này lục địa lớn nhất sinh vật cũng đều là ăn chay p h ờ rằng k e n s i n t o n cũng gật đầu cảm tạ lộ vũ giải thích mà giờ dạ cụ lạ thì là có chút hoang mang mở miệng hỏi ta vĩ đại tạo vật chủ voi tê giác là cái gì n g a o một bên lang nhân cũng đi theo giờ dạ cụ lạ giống lên một tiếng không biết hai loại sinh vật là cái gì lộ vũ bất đắc dĩ cười cười nói cũng thế ta quên các ngươi khả năng chưa thấy qua loại sinh vật này có lẽ các loại có một ngày chúng ta có thể cử hành một lần ra ngoài đi vườn bách thú dạ du một vòng để các ngươi tăng trưởng một chút đối thế giới nhận biết mà lúc này p h ờ rằng k e n t o n đã bắt đầu bắt đầu ăn nó salat răng rắc răng rắc thanh âm thanh thúy trong phòng vang lên mà p h ờ rằng kensen cầm cái nĩa đem trong chén xa lát không bị mất trong cửa vào nhai n u ố t lấy lộ ra một mặt thỏa mãn dáng vẻ nó tản g h ấn dương cái này t ư ơ i mới xa lát quả nhiên ăn ngon trước kia ta tại thôn xóm thời điểm đều là ăn cây khoai tây cùng quả dại có đôi khi thôn dân trong nhà không có nhiều đồ ăn ta cũng chỉ có thể mình tới trong rừng rậm đi thu thập dễ cây ăn lúc kia xác thực rất gian khổ giống như vậy mới m ẹ phong phú rau quả đã là khó được mỹ vị dơ dạ cụ là nghe thẳng lấp đầu thở dài ta to lớn mà ôn nhu bằng hữu cùng là trong truyền thuyết quái vật cảnh giới của ngươi gặp thật sự là quá thảm dối chút bằng vào thực lực của ngươi, ngươi nên được đến càng nhiều tôn trọng mới là... một vị mềm yếu chỉ sẽ có được càng nhiều ước hiếp ngươi hẳn là càng cường ngạnh hơn một chút hướng những thôn dân kia hiện ra lực lượng của ngươi mới đúng p h ờ rằng k e n s i n g n lắc đầu nói những thôn dân kia cũng không có sai bọn hắn rất hiền lành sẽ đem trong nhà còn thừa không nhiều đồ ăn tặng cho lão nhân ta không nên đến c ư ớ c đoạt bọn hắn đồ ăn huống hồ ta cũng có thể tự mình đi rừng rậm tìm kiếm thức ăn đầy đủ nuôi sống chính mình lộ vũ mở miệng nói tốt p h ờ rằng k e n s i n g n những ngày kia đều đã qua thế giới này đồ ăn trước nay chưa từng có màu mỡ về sau sẽ không còn gặp được loại tình huống này không cần lại hồi tưởng những cái kia bi thảm quá khứ cảm ơn ngài nhắc nhở ta chủ nhân vĩ đại ta sẽ nhớ nói xong nó đem trong chén rau xà lách hướng giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân trước mặt đầy nói ta thân yêu bằng hữu các ngươi thật hẳn là thử một chút luôn luôn kiên trì thói quen của mình là sẽ bỏ lỡ rất nhiều mỹ vị kỳ diệu đồ ăn máu tươi cùng loại thịt cũng chỉ có chán ăn một ngày giờ dạ cụ lạ lắc đầu nói được rồi ta còn là thích máu đỏ tươi lang nhân cũng lung lay đầu giống lên một tiếng biểu thị tự mình cũng không muốn ăn p h ờ rằng kènstin cũng không có cưỡng cầu bọn hắn bưng chén lên tiếp tục ăn lấy mới mẻ salat mà lộ vũ thì ở thời điểm này hỏi p h ờ rằng k e n s t o n ngươi có thể ăn trước kia thích đồ ăn cái này là một chuyện tốt bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi đang ăn hạ những thức ăn này về sau có cảm giác thân thể của mình trở nên dằn chắc sao lực lượng cùng nhục thể có không có đạt được tăng lên p h ờ rằng k e n s t o n nghe vậy lung l â y đầu dùng nó giọng trầm thấp trả lời không có ta chủ nhân t ô n quý ta cũng không có cảm giác được tự mình mạnh lên mà lại chỉ là đơn giản ăn làm sao lại trực tiếp liền mạnh lên đâu bình thường tới nói không phải là tiến hành huấn luyện cùng chiến đấu mới có thể trở nên càng mạnh không phải sao lộ vũ nhớ kỹ bút ký của hắn đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn nói bình thường tới nói là như vậy bất quá các ngươi tồn tại bản thân cũng không bình thường mà lại trừ ngươi ở ngoài dợ dạ cụ lạ cùng lang nhân đều có thể thông qua ăn huyết nhục đến m ạ n h lên nhìn huyết nhục mới là có thể để các ngươi tiến giai vật liệu thức ăn chay cũng không có Phở phạm nghe kinh nhìn nhân, hỏi, thật sao? Có thể thông qua ăn huyết không mạnh thực thế bình thẳng rằng trên thế giới liền rất rất Ken Stein ngây nó ngạc cùng lang ăn nục ngừng lên, giới gật xem sao? mặt ít tắc. biểu dại, vi với vậy, đây quy đều qua quả lộ lạ lạ dở dạ Dở dạ Có cụ cụ p h ờ rằng k e n s t o n chúng ta tồn tại bản thân liền không phù hợp thế giới quy tắc có thể ăn huyết đục mạnh lên cũng rất bình thường lang nhân mặc dù không có giờ dạ cụ lạ như vậy có thể nói nhưng cũng là hữu mô hữu dạng chứa đương nhiên g á n g v ẻ song trào ô m ở trước ngực điểm nó đầu to lớn p h ờ rằng k e n s t o n lúc này mới gật đầu đem một xin rau xả lách dính đầy xa lắc t ư ờ n g lại đưa đến miệng bên trong bắt đầu ăn nói nói như vậy cũng xác thực rất hợp lý mà giờ dạ cụ lạ vào lúc này lại lộ ra một vòng nụ cười ý vị thân trường hắn nhìn xem thờ rằng k e n t o n nói ngươi có thể hiểu được liền tốt cho nên ngươi có muốn hay không thử một chút p h ờ g i ả n g k e n s i n g n có chút hoang mang ngầm đầu nếm thử cái gì giờ giả cụt l à hít mắt trong con ngơi ư l ó e ra hồng quang nếm thử giống như chúng ta ăn huyết n ụ thu hoạch được càng nhiều lực lượng p h ờ g i ả n g k e n s i n g n nghe vậy nắm vứt cái nĩa to béo ngón tay n g ừ n g ở giữa không t r u n g mang trên mặt vẻ chấn động mà lúc này lang nhân cũng mười phần hợp với tình hình đem móng v ố t vươn tiến vào nó huyết b u ồ n đại khẩu bên trong từ trong đó có móc ra một nửa đuổi đưa tới p h ờ g i ả n g k e n s i n g n trước mặt ra hiệu nó đừng k h á c h khí có thể ăn hết c à n tạ các vị huynh đệ ủng hộ ngày hôm, qua, thúc canh siêu nhiều dựa theo định. hôm nay vẫn là ba cái nga quy củ cũ trương sau vẫn là tại mười hai giờ hy vọng mọi người vẫn là hỗ trợ điểm một điểm thúc canh cái này đối ta rất trọng yếu xin nhờ chương bảy mươi b ố đến đây điều tra cảnh sát cùng siêu phàm giả nhìn xem g dở dạ cụ l à có mong đợi huyết hồng hai mắt còn có lang nhân đưa tới cái k i a nửa cái dính lấy s ề n sệt nước bọt đ u ổ i p h ờ rằng kèn x ề n một phen r ã rủa về sau vẫn là vừa quay đầu nói thật có l ỗ i ta vẫn là không cách nào tiếp nhận ăn hết những sinh vật khác thân thể nhất là cái k i a sinh vật vẫn là cùng ta tướng mạo tương tự trung tộc lang nhân nghe cũng không có quá nhiều cưng cầu đem cái tia một nửa đùi đưa về miệng bên trong nhai hai lần về sau liền lại nước vào dở dạ cụ lạ gặp một màn này có chút tiếp nối lắc đầu nói ngươi có thể càng c ư ờ n g đại chẳng lẽ ngươi liền không thể vị lực lượng cam tâm một mực duy trì thực lực bây giờ sao p h g i ả n g k ẹ n s k i n túi đầu c h ầ m m u ộ n đáp lại nói ta cũng hy vọng mạnh lên có thể vì chủ nhân kính d â n càng nhiều lực lượng bất quá ta không hy vọng là loại phương thức này g dơ dạ cụ lạ còn muốn lại hướng dẫn p h g i ả n g k ẹ n s k i n một chút mà lúc này lộ vũ mở miệng hắn nói g dơ dạ cụ lạ tốt p h g i ả n g k ẹ n s k i n không muốn ăn lời nói cũng không cần cưỡng câu nó huống hồ từ vừa mới bắt đầu ta phục sinh nó thời điểm liền không có tính toán để nó trở thành giống ngươi giống như lang nhân chiến lực nó cường đại nhất ưu thế là cùng nó đệ nhất nhân người sáng tạo cộng đồng thí nghiệm tri thức có thể sáng tạo càng nhiều bất tử quái vật tiến hành càng rất mạnh hơn hóa thí nghiệm có những thứ này là đủ rồi g dơ dạ cụ l ạ cùng thờ i ả n g kènstin nghe vậy đều trực tiếp đứng dậy hướng phía lộ vũ cung kính k h ô n g lương nói tuân mệnh ta vi đại tạo vật chủ tuân mệnh ta thân yêu chủ nhân mà liên t ạ i bọn chúng vừa muốn ngồi xuống lúc lang nhân cùng dơ dạ cụ lạ lại đột nhiên n g ầ n đầu bọn chúng động tác nhất trí nhìn về phía cửa thủy tinh bên ngoài một mặt cảnh giác dáng vẻ lộ vũ gặp hai bọn chúng phản ứng này cũng nhắc lên cảnh giác hỏi thế nào có tình huống như thế nào sao g dơ dạ cụ là trực tiếp tuấn h thân đi tới cửa sổ sát đất trước nhìn qua xa xa đường đi một mặt nghiêm túc nói ta phát giác được một trận không tầm thường lực lượng đang đến gần nơi này lang nhân cũng là gầm nhẹ ghé vào pha lê bên trên nhìn chằm chằm phương xa ánh mắt bất thiện lộ vũ đi theo đám bọn hắn đi đến bên cửa sổ thấp giọng nỉ nó nói không tầm thường lực lượng sẽ là ai chẳng lẽ phát hiện chúng ta sao chỉ có p h ờ rằng k è n s t e n một mặt mờ mịt hỏi xảy ra chuyện gì vì cái gì ta không có cái gì phát giác ngươi ăn ngươi là được không cần phải để ý đến cái này lộ vũ tạm thời không g à n h phản ứng thợ rằng kènsted chính tự hỏi các loại khả năng tình huống có thể bị lang nhân cùng g dở dạ cụ l ạ đồng thời cảm giác cái kia hẳn là là đầy đủ đối bọn chúng sinh ra uy hiếp tồn tại trên thế giới này có thể đạt tới loại trình độ này ra hỏa chẳng lẽ là siêu phẩm giả mà ngay tại lộ vũ suy nghĩ thời khắc văn phòng đại môn đột nhiên bị gõ hiệu kệ công ty tổng giám đốc thanh âm từ bên ngoài truyền đến tôn kính tạo vật chủ rất xin lỗi quay rời ngài bất quá chúng ta bên này nhận được cảnh sát thông c h i bọn hắn nói muốn tới công ty của chúng ta đại s ả n h điều tra một chút lấy cha ra tối hôm qua chết chìm tại đường sông bảo an nguyên nhân cái chết lộ vũ nghe vậy không có quá nhiều kinh ngạc trở lại biết các người phái người đi ứng phó đi Tận lực phối hợp bọn hắn, không muốn bại lộ ự vũ, vũ nghe xong chỉ là cười lắc đầu nói không sao giờ dạ cú lạ có người che chở chúng ta không có bại lộ vấn đề gì cảnh sát đến điều tra cũng là bình thường dù sao chết một người bọn hắn khẳng định sẽ truy xét đến mặt nguồn bất quá chúng ta không cần lo lắng vừa rồi kệ công ty tổng giám đốc cũng đã nói cảnh sát yêu cầu chính là bên trong đại sành điều tra chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây liền tốt coi như thật bại lộ cũng chỉ là mất đi một cái bình thường theo chút tôi h không muốn nói xin lỗi đây chỉ là một chuyện nhỏ ngươi cùng lang nhân còn có p h ở giảng k è n s t e n mới là ta quan tâm nhất g dơ dạ cụ lạ sắc mặt chút nghiêm túc đầu cảm ơn ngài tha thứ về sau ta sẽ càng thêm thận trọng làm việc bảo đảm an toàn của ngài lộ vũ cười gật đầu nói tốt g dơ dạ cụ lạ hiện tại ngươi muốn đi dưới mặt đất thí nghiệm quốc phòng đem bên trong cất đặt tài liệu thu sạch t i ế n ngươi h o choàng kia là trước mắt toàn bộ kệ công ty không thể nhất bại lộ đồ vật toàn m bộ quá trình không đến mười giây dơ dạ cụ lạ thở một hơi thở dài hướng lộ vũ phục mệnh nói ta tôn quý tạo vật chủ ta đã đem chỗ có khả nghi vật phẩm cùng tài liệu toàn bộ thu vào cam đoan sẽ không bại lộ lộ vũ cười gật đầu nói rất tốt hiện tại chúng ta tới nhìn giám sát đi cái kia các ngươi cảm nhận được uy hiếp hẳn là cùng cảnh sát cùng đi chúng ta liền đến nhìn một chút cái này một vị bằng hữu mới có chỗ đặc biệt gì đi mà duy khoa công ty cao ốc d ư ớ i theo đỏ l à m giao thế đèn báo hiệu lấp lánh m ặ t đồng phục cảnh sát lưu cảnh sát cùng một thân y phục hàng ngày trương nghị cùng một chỗ hạ xe cảnh sát trương nghị nhìn lên trước mặt đen nhánh cao ốc thở dài không hổ là trong nước y dược cự đầu có thể tại giang nam thành phố hoàng kim khu vực trực tiếp mua xuống nguyên một tòa nhà cao ốc tới làm làm công ty thực lực thật đúng là không là bình thường hùng hậu lựu cảnh sát đóng cửa xe không thèm để ý chút nào nói ra thực lực hùng hậu đến đâu thì phải làm thế nào đây như thế lớn công ty như thế lớn nhà lầu kết quả giá trị cương vị lại sảnh liền một cái bảo ăn hiện tại xảy ra chuyện ngay cả cái có thể người hỏi đều không có trương nghị cười lắc đầu bảo an hiện tại chính là cái hình tượng tác dụng có thể tiết kiệm khẳng định tình huống hồ ai biết sẽ phát sinh loại này ly kỳ sự tình t ố t đừng q á n trách ta đều cùng ngươi đi ra cảnh đi vào nhanh một chút nhìn xem giám sát đi lưu cảnh sát đối với cái này cũng không cảm giác có cái gì hy vọng nhưng vẫn là mang theo trương nghị cùng một chỗ tiến vào kệ công ty cao úc mà kệ công ty tầng cao nhất lộ vũ ngồi tại tổng giám đốc ghế dựa thượng khán trong video giám sát nhìn thấy lưu cảnh sát cùng bên cạnh hắn cái kia y phục hàng ngày nam nhân trong nháy mắt liền hiểu hết thảy nói quả nhiên là trương nghị giang nam thành phố một cái duy nhất có thực lực chân chính siêu phẩm giả tại lộ vũ đằng sau giờ giạ cụ lạ lang nhân p h ờ giảng kensen t đều đứng nơi đó nhìn xem giám sát đều là hơi nghi hoặc một chút giờ giạ cụ lạ hỏi ta tôn quý tạo vật chủ siêu phàm giả là cái gì thế giới này chẳng lẽ không chỉ có nhân loại bình thường còn có cường đại khát chủng tộc sao p h ờ giảng kensen t nhìn xem giám sát bên trong hai người nói ta nhìn hai người bọn họ không có gì đặc biệt cái nào là siêu phàm giả a lang nhân đi theo g i ố một tiếng biểu thị nghi hoặc các nghệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh không tốn tiền cũng không cần nhìn quảng cáo điểm một chút liền tốt chương sau vẫn là tại năm điểm xin nhờ điểm điểm thức canh chương bảy mươi lăm cái gọi là siêu phàm giả lộ vũ cùng bọn hắn giải thích nói siêu phàm giả tên như ý nghĩa chính là có được siêu phàm lực lượng nhân loại từ khi trên thế giới cái thứ nhất siêu phàm giả xuất hiện về sau đằng sau ra đời nhân loại mỗi mấy ngàn trong đó đều sẽ có mấy người có được siêu phàm lực lượng loại người này được gọi chung là siêu phàm giả Giờ giả cụ là nghe vậy hơi kinh lại có chút hoang mang mà hỏi ta thân yêu chủ nhân nếu là như vậy như vậy lúc trước vây công lang nhân thời điểm vì cái gì không nhìn thấy những thứ này siêu phàm giả xuất thủ lộ vũ giải thích nói bởi vì tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả đều cũng không đủ chống lại quân sự lực lượng một ngàn người bình thường bên trong sẽ chỉ có một cái có được siêu phàm lực lượng người mà những thứ này thu hoạch được siêu phàm lực lượng người bên trong trên cơ bản không có một cái nào có thể có được giống như các ngươi thực lực phần lớn siêu phàm giả tại mười sáu mười bảy tuổi lúc lại thể hiện ra khác biệt giác quan sẽ so bình thường nhân loại càng thêm nhạy cảm lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ có được nhất định tăng cường nhưng những thứ này tăng lên đều rất có hạn đã không thể để cho bọn hắn thực hiện chống lại hiện đại quân sự lực lượng cũng không thể để bọn hắn có được viễn siêu địa vị của người thường trên xã hội cũng không có chuyên môn vì siêu phàm giả cung cấp chức vị những người này đại bộ phận đều sẽ dần dần mẫn tại đám người nhân loại đối mặt mạnh hơn xa tự mình siêu phàm giả càng nhiều hơn chính là xa lánh mà lại chạy càng nhanh lực lượng mạnh hơn cái này chút thiên phú trên cơ bản cũng đều có khoa học kỹ thuật có thể thay thế cũng không thể vì siêu phàm giả mưu cầu cao hơn địa vị xã hội đại hội thể dục thể thao cũng cấm chỉ những thứ này đã không phải người siêu phàm giả tham gia đôi này cái khác nhân loại bình thường tới nói cũng không công bằng những thứ này siêu phàm giả bên trong có một bộ phận người ra ngoại quốc làm lính đánh thuê bất quá bây giờ thế giới rất hòa bình c ũ một bên g c thở rằng kensington ê u cấp i gật đầu nói nói như vậy những cái kia siêu phạm giả cũng giống như chúng ta bị thế nhân e ngại bị chính phủ kiếm kỵ không có đạt được bất luận cái gì chính thức thừa nhận đúng không lộ vũ gật đầu nói không sai bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đạt được qua chính thức thừa nhận hoặc là trên thế giới này bất kỳ một cái nào chính phủ tán thành giống như là màu x á m khu vực sụp màn đồng dạng nhân loại tại đối mặt một cái có thể nhẹ nhõm đánh nổ tường xi si mảng siêu phàm giả lúc phản ứng đầu tiên không phải chụp ảnh c h u n g mà là sợ hai hắn ngày nào đột nhiên sinh khí dưới cơn nóng giận bóp nát đầu của mình chính là cái này nguyên lý quân đội cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận một cái có thể nhẹ nhõm giết sạch toàn bộ trận doanh siêu cấp binh sĩ ai cũng không dám cam đoan hắn có được tuyệt đối chính nghĩa cùng sứ mệnh cảm giác chỗ lấy trước mắt siêu phàm giả đều giống như trong lở ổ g g i á thú bị thời khắc giám thị phòng ngừa hắn ngày nào đột nhiên bạo khởi đả thương người Tiếp lấy lộ vũ chỗ ỉ vào trên màn này là thành cho loại trong loại, pháo trên sát thiệu thấy một nhất trên suất tại thể tạng bên siêu hình cảnh nam nhân bên cạnh, cho giờ giả bọn hắn giới thiệu nói, ngươi nhìn thấy cái này nhân loại chính là chương nghị, hắn xem như giang nam trong thành phố một cái duy nhất có được chân chính trên ý nghĩa siêu năng nhân loại, đại khái cũng không yếu tại có thể chống được tản cờ đạn pháo lang nhân. xem phố khái lưu lạ được được duy yếu cụ các cái cái có có cờ giả đại giờ giới ý lấy các ngươi gặp hắn tuyệt đối không nên nghĩ đến n g à h k h á n g rút lui trước lui lại nói các ngươi hùng có vô hạn tiềm lực không muốn bởi vì nhất thời chi khí đi cùng hắn cứng đôi cứng ba cái quái vật đồng loạt gật đầu mà lúc này vịu kẻ cao ốc lầu một trong đại sảnh lưu cảnh sát cùng trương nghị đã xem hết xong việc phát hiện trận giám sát hai trên mặt người biểu lộ cũng không quá tốt lưu cảnh sát thầm nói xác thực rất kỳ quái cái kêu bảo an giống như là thấy cái gì đổ vật nghị muốn đi qua ngăn đón bất quá một giây sau liền trực tiếp giống như là chúng t a thân thể cứng ngắc đi ra đại sảnh một bên trương nghị hỏi có hậu kỳ xử lý khả năng sao giống như là đem lúc ấy giám sát người ở bên trong ảnh làm hao màu rơi lưu cảnh sát lắc đầu trong cục chúng ta nhân viên kỹ thuật xác đi qua video chính là trực tiếp không có bất kỳ cái gì đặc hiệu xử lý tình huống nếu là thật có người từ nơi đó đi qua trừ phi ca mê ra căn bản bắt giữ không đến hắn nhưng cái k i a căn bản cũng không khả năng mà lại trước đó chúng ta cũng gọi đến lúc ấy ở đại s ả n h nhân viên t r a hỏi bọn hắn mỗi một cái đều đường tính đều nhất trí không nhìn thấy ai như người n g đến mà lại trả lời đều rất thông d o n g không có nửa điểm khẩn trương trương nghị nghe vậy cũng là thở dài nói cái kia nhìn nơi này là không có cái gì đầu mối chúng ta trực tiếp đi lên phía trước đi thuận bảo an lúc rời đi g i ấ u chân hẳn là có thể tới hắn nhảy sông bên bờ nhìn nơi nào có không có manh mối lưu cảnh sát nghe vậy lại là trực tiếp dừng bước nhìn xem trương nghị hỏi ngươi không phải siêu phạm ra sao phát huy một chút tác dụng của ngươi a không thể cảm giác một chút nơi này có hay không người đặc biệt tới qua khí tức hương vị cái gì sao bằng không thì ta mang ngươi đến có làm được cái gì a trương nghị nghiêng đầu sang chỗ k h á c liếc nhìn hắn một cái nói ta là siêu phẳng giả nhưng cũng không phải thần thám cái mũi không có như vậy linh nghĩ nghe mùi vị ngươi không nên dắt đầu cảnh quyền sao ta chỉ là khí lực l ớ n chút đánh nhau rất lợi hại phá án không phải chuyện của ngươi mà sao ta đi cùng với ngươi là vì phòng ngừa có quái vật đột nhiên xuất hiện đem ngươi lại bị đả thương lưu cảnh sát che lấy cái chán một mặt im lặng hắn khoát tay một cái nói tốt tốt tốt được rồi được rồi người đi theo ta đi đi xem một chút phía trước bờ sông có cái gì khác manh mối nói xong hai người liền trực tiếp rời đi hướng phía bảo an lúc ấy rời đi quỹ tích một đường lục soát t r a ra đến bên ngoài mà kẻ công ty cao ốc tầng cao nhất bên trên dở dạ cụ lại nhìn xem trong video đi ra ngoài lưu cảnh sát cùng c h ứ nghị n g nhẹ nhàng thở ra nói tôn quý tạo vật chủ chúng ta bây giờ xem như an toàn đi người cảnh sát kia cùng siêu năng giả cũng không có phát hiện gì thường lộ vũ gật đầu nói trước mắt đến xem là như vậy bất quá cũng chỉ là tạm thời siêu phạm giả tham gia cảnh sát điều tra xác thực ngoài dự liệu của ta khả năng chúng ta để lang nhân giả chết kế hoạch là không thể thực hiện được ngao lang nhân giật mình gầm nhẹ một tiếng biểu đạt kinh ngạc của cô nó dơ giả cụ là cũng giống như thế hắn hỏi vội v ĩ đại tạo vật chủ ngài tại sao lại nói như vậy bọn hắn cũng không có phát giác được chúng ta cứ điểm chỗ khả nghi lang nhân hai ngày này cũng không có ra ngoài kiếm ăn qua p h ơ rằng kèn x i ề n cái gì đều nghe không hiểu ở một bên làm đường đấy ăn nó trong tay bưng x á lát lộ vũ giải thích nói cùng hai ngày này làm sự t ì n h không quan hệ là trước kia chúng ta trước đó vùi lấp tòa kia thôn xóm nguyên bản dựa theo bình thường nghĩ cách cứu viện tới nói đại khái cần chừng một tuần lễ mới chương ó t ể đ bảy mươi sáu lang nhân thân thuộc giờ giả cụt lạ gật đầu cũng rõ ràng lộ vũ lo lắng trong mắt của hắn lóe ra tinh hồng qua n mang hỏi cái kia vĩ đại tạo vật chủ đã nhưng cái này siêu phàm giả có thể sẽ bại lộ sự hiện hữu của chúng ta cái kia cần chúng ta đi giết hắn sao lúc trước ngài nói qua cái này một cá nhân thực lực có thể cùng lang nhân tương xứng nhưng là chỉ cần ta cùng lang nhân cùng một chỗ phục kích người này lời nói vẫn là có rất lớn thành công s á t x u ấ t lang nhân gật đầu đem móng nuốt lấy ra r ồ i dài mấy phần lóe lên hàng quang nhờ vào đó biểu đạt nó đồng ý giống như là họ v ợ gìn lộ vũ cũng không biết nó lúc nào có cái này kỹ năng còn bên cạnh thờ g i n g k e n s t e n mặc dù không nguyện ý chém chém g i ế t g i ế t nhưng cảm giác đây là một cái thừa cơ tỏ thái độ cơ hội tốt cũng vội và nói ta thân yêu chủ nhân mặc dù ta so ra kém lang nhân cùng giờ dạ cụ lạ tiên sinh nhưng tướng tin cũng là có thể g i ú p một tay lộ vũ nhìn xem bọn chúng người lắc đầu nói các ngươi không nên quá s ấ t ruột cái kia trương nghị dù sao cũng là toàn bộ giang nam thành phố mạnh nhất siêu phẩm giả tin tức truyền thông đều chú ý hắn trực tiếp giết hắn sẽ trực tiếp lên tin tức gây nên càng quan tâm kỹ càng ta đã có chú ý có thể đánh tiêu bọn hắn đối lang nhân còn sống nghi kỵ không cần đến chúng ta xuất thủ ở một bên xem kịch liền tốt g dơ dạ cụ lạ rất là hoang mang không hiểu hỏi vĩ đại tạo vật chủ tha thứ ta ngu dốt không thể nào hiểu được ý của ngài nhưng chúng ta không xuất thủ can thiệp lời nói làm sao lại để bọn hắn tiêu trừ đối lang nhân nghĩ kỵ chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta bên ngoài nói còn có thế lực khác có thể giúp chúng ta không lộ vũ cười đáp ý vị thông trường nói g dơ dạ cụ lạ ngươi không hiểu cũng rất bình thường bởi vì lúc trước chuyện kia phát sinh thời điểm ta còn không có đưa ngươi khôi phục chuyện này vẫn là phải dựa vào lang nhân ngao đứng ở bên cạnh lang nhân hai cái lỗ hai chợt liền dựng lên nó kêu một tiếng giống như có chút không dám tin tưởng dám vẻ dơ d ả cũ lạc ù n g p h ờ rằng k ẹ n s k i n đều nhìn về lang nhân cũng không quá tin tưởng cái này ngay cả lời cũng sẽ không nói ra hỏa sẽ là có thể giải quyết lần này sự kiện mấu chốt mà lộ vũ thì là nhìn xem lang nhân hỏi lang nhân ngươi còn nhớ rõ trước đó mấy cái kia nửa đ ê m tới tìm ta đồng học sao một người nữ sinh mang theo bốn năm cái nam sinh hẳn là tại cái kia buổi tối tập kích bọn hắn ngao ngao lang nhân kêu hai tiếng trên dưới điểm nó to lớn đầu sói biểu thị nó còn nhớ rõ cái kia buổi tối là nó lần thứ nhất duy nhất một lần ăn nhiều máu như vậy t h ị ký ức vẫn còn mới mẻ lộ vũ thấy nó còn nhớ rõ cũng là nhẹ nhàng thở ra t i g a o ngao ngao ngao ngao ngao ngao h ngao ngao ngao n g c o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g l ê n t h a o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g l o n g a t ngao ngao ngao ngao ngao n g h o n g a ngao i ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ng không để ý mấy cái kia đáng giết ra hỏa đều chạy đến trên đường lớn lên một cố dài mảnh thiết bị quái vật nó cố gắng đuổi theo nhưng không biết vì cái gì cái kia thiết bị quái vật đột nhiên không kiểm soát đảo ngược tầm b à i vòng nhân loại ở bên trong đều căng ra đằng sau nó rốt cục đuổi theo cũng bắt lấy nó bên trong một cái học sinh vừa định ăn kết quả rất nhiều cảnh sát chạy tới hướng nó mở rất nhiều thương nó vốn định mạnh kháng nhưng phía sau cảm giác tiếp tục mạnh kháng nó có thể sẽ biến mất trước hết rút lui nó còn biểu thị rất xin lỗi không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu như có thể lại cho nó một cơ hội lời nói nó nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đem mấy người kia loại đều ăn g dơ dạ cụ lạ liếc mắt lườm nó một mắt một bộ sớm có dự liệu bộ dáng nói ra còn không phải ngươi tham ăn nếu là đổi lại ta nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành tạo vật chủ nhiệm vụ không có nửa điểm bỏ sót ngao ngao ngao lang nhân ngay xong trong nháy mắt liền nổi giận hướng phía g dơ dạ cụ lạ thử lấy r ă n g biểu thị có thể để nó hiện tại liền nếm thử sự lợi hại của mình mà phờ rằng kènstin thì đứng ở bên cạnh lộ ra nụ cười thật thà khuyên n a hai vị bằng hữu không nên quá xúc động chúng ta đều là một phe cánh hẳn là ở trung hòa thuận mới đúng lộ vũ cũng ở một bên tôi nói không sai dơ dạ cụ lạ không muốn đùa lang nhân mặc dù nó không có có thể giết mấy người kia nhưng là như thế này cũng vội vặn có thể thực hiện mục đích của ta ba cái quái vật nghe lời này lại có chút không dám tưởng tượng nhìn xem lộ vũ dơ dạ cụ l à rất là kinh ngạc hỏi ta tôn quý tạo vật chủ không biết dạng này một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ có thể đối với chúng ta che giấu tung tích có cái gì trợ giúp lộ vũ không có quá nhiều giải thích mà là nhìn xem lang nhân hỏi lang nhân ta muốn hỏi một chút ngươi lúc trước một buổi tối bên trong ngươi có cắn bị thương trong đó người nào đó sao sáng sớm hôm sau giang nam thành phố thành phố trong bệnh viện miệng bên trong cắm hô hấp quản lưu niên niên nằm tại trên giường bệnh nàng nhắm hai mắt kịch liệt đung đưa tựa hồ sắp tỉnh lại nàng đã hôn mê gần sáu ngày cũng sớm đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất dựa theo đạo lý sớm nên tỉnh lại nhưng nàng còn không có bởi vì khoảng cách gần tiếp xúc khuôn mặt dữ t ậ n đáng sợ lang nhân lưu niên niên tinh thần gặp cực lớn thương tích thời khắc này nàng ngay tại là một cái cực độ đáng sợ ác ngộng tại cái kia trong cơn ác n ộ n g là nàng một thân một mình tại một mảnh tràn ngập cây khô trong rừng rậm du đãng trong không khí tràn ngập sâu nồng mê vụ nàng thấy không rõ chỉ có thể nghe được c h u n g quanh không ngừng vang lên giã thu tiếng gào thét trong rừng rậm quanh quẩn ngao ngao ngao kinh khủng gào thét tỉnh lại lưu nghiên nghiên trong lòng cái kia sâu nhất kinh khủng nàng vô luận như thế nào cũng không quên được cái kia ở trước mặt nàng nuốt sống mấy cái người sống đáng sợ quái vật cũng không quên được quái vật kia mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đưa nàng cả cánh tay căn xuống a a a t đi chết đi chết tại sao muốn muốn một mực đuổi theo t a không thả lưu nghiên nghiên l u n u ố n g nàng thét chói t a i vang lên tựa như phát điên không ngừng hướng phía phía trước chạy ngao ngao ngao nhưng mà mặc kệ nàng chạy đến có bao、nhanh? nhưng này thê lương thú giống như thủy trung vần quanh tại chúng quanh nàng mà lại càng ngày càng gần ngay tại lưu nghiên nghiên hướng phía sau quay đầu nhìn xem muốn biết quái vật kia có hay không đổi u theo lúc nàng quay đầu trong nháy mắt liền bị mọc lên răng nhọn miệng lớn cắn đứt đầu a a a a trong nháy mắt trong cơn ác ngộng thê thảm kết cục để lưu nghiên nghiên cả người đều hứng chịu tới kích thích nàng đột nhiên mở mắt hét lên một tiếng n ổ xong bộ mặt hô hấp quản g vây tay hướng phía bốn phía liều mạng luận đả h é t lên không thôi đi chết đi chết đi chết ngao ngao ngao a tiếng kêu chói t a i trong n h mắt liền đem phòng bệnh bên ngo mấy người y tá đều là mặt lộ vẻ kinh hãi các nàng cùng nhau tiến lên s ử hết khí lực mới đưa lưu nghiên nghiên cho để lại nhưng mà lưu nghiên nghiên lại là gần như điên cuồng nàng cho dù bị đẻ xuống thân thể cũng không có chút nào đình chỉ thét lên cuối cùng trực tiếp cắn một cái tại bên cạnh một người y tá trên cổ tay、Xoạn. cái kia nữ y tá hét lên một tiếng hô a y k ì tá trưởng nữ sinh này đến rồi nàng đem tay ta cổ tay cắn chảy ra máu như cũ chương sau vẫn là tại mười hai giờ à các minh đệ xem hết vẫn là giúp ta điểm điểm tốt canh xin nhờ c h ư n bảy mươi bảy mới giải ra tay cánh tay một cái tuổi hơn bốn mươi tuổi nữ y tá dài cấp tốc chạy tới từ một bên hòm thuốc chữa bệnh bên trong móc ra lấy ra một cây ống tiêm tư suất dược nước sau liền hô to một tiếng đều tránh ra ta cho nàng bên trên yên ổn t ề xì、sì. tại trong ống tiêm yên ổn tề chậm rãi rót vào lưu nghiên nghiên mạch máu về sau nguyên bản không ngừng nổi điên thét lên lưu nghiên nghiên cũng lần nữa bất tỉnh ngủ mất một bên bị cắn cổ tay nữ y tá che lấy bị cắn chỗ bốn cái huyết động cổ tay một mặt s u ố i q u ỏ đi ra máng tên yên là chó sao cắn người cắn lợi hại như vậy một bên y tá trưởng vố vô, vô cái kia bị cắn nữ y tá an ủi chuy n g ư ơ i đi dùng cổn tiêu trừ động băng bó một chút trở về ta cho ngươi báo cáo hẳn là có thể thanh lý mấy trăm khối tiền thật à? vậy cảm ơn trần thị cái kia nữ y tá nghe xong mặt bên trên lập tức vui mừng cũng không đoái hoài tới đau đớn cười chạy ra cái kia nữ y tá dài nhìn xem vui cười nữ y tá bất đắc di lắc đầu nhưng mà lúc này một bên khác ngay tại đem lưu n g h i ê n n g h i ê n cánh tay trói lại phòng ngừa có loạn gây nữ y tá lại là lại hét lên một tiếng Á á á, q u ỷ nha cái kia nữ y tá một mặt hoảng sợ h u đến trực tiếp tối lui đến trên tường sắc mặt chấm bệnh mà nữ y tá dài gặp một mặt này thì là liên tục thở dài nói các người đám người tuổi trẻ này làm sao động một chút lại thét lên mẹ loạn thì thế nào cái này giữa ban ngày có thể có cái gì quỷ không quỷ lại dọa người có thể có bị cắn cắn một cái đau dữ r ồ i sao mà hiện trường không chỉ là cái kia nữ y tá bị dọa thành như thế m ặ t khác hai cái ngay tại cho lưu nghiên nghiên xà cạp nữ y tá cũng bị hủ lui về sau hai bước nó bên trong một cái nữ y tá chỉ vào trên giường bệnh lưu nghiên nghiên run run rẩy rẩy mà nói hộ、Ý、y t h tá trưởng bệnh nhân này nàng mọc ra tay đến rồi nữ y tá dài m u ố nghe không tin chút nào bước nhanh đến phía trước đi đến Cả dân nói, các ả giận nói, c ngươi khẳng định là nhớ lầm tay trái tay phải đều cho ta nhìn kỹ rõ ràng nói cái tia nữ y tá dài đột nhiên sốc lên trên giường màu trắng chăn mòng tử nhưng mà đợi đến nàng chính muốn tiếp tục giáo hấn một chút đám người tuổi trẻ này hoa mắt nói lung tung lúc nàng cả người cũng ngây ngẩn cả người bởi vì mặc rộng rãi bệnh nhân phục lưu nghiêng nhiên bên trái nguyên bản hẳn là chống chỗ trong tay áo có một con hoàn hảo vô khuyết cánh tay sạch sẽ không có nửa điểm thiếu thốn đơn giản tựa như là hài nhi đồng dạng trắng n o n giờ phút này liền xem như hành nghề mấy chục năm y tá trưởng cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nàng liên tục lui ra phía sau mấy bước r u n giọng nói không đây không có khả năng nhanh gọi điện thoại cho cảnh sát mà một bên khác cũng đúng như lộ vũ sở liệu tại siêu phàm giả trương nghị trở lại giang nam thành phố về sau hắn rất nhanh liền bị lưu cảnh sát mang theo đến bị đất đá trôi vùi lấp thôn xóm lưu cảnh sát đứng tại cái kia dậy đến mấy chục mét sần đất trước thở dài cảm khái thế sự vô thường phía dưới này t r ô n đến thế nhưng là cả một cái thôn xóp a nhiều ít người đều sinh hoạt ở bên trong bây giờ đã qua hai ngày thời gian hy vọng bọn họ đều có thể bình a n đi lưu cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hướng về sau m ặ t hô trương nghị t ố t thời gian liền là sinh mệnh nhanh lên đến l ư ợ t ngươi làm việc phía sau trương nghị mở rộng thân thể một cái cơ lấy một thanh s ẹ n g sát chính là hô to một tiếng Các vị hiện trường nghĩ cách cứu viện nhân viên bên cách cứu đều rất tốt, mấy mảnh trùm này thôn trên trang bao tầng bao đ t toàn bộ thanh trừ hoàn tất, t hoàn sàng, người muốn chuẩn bị sẵn bộ bị các ù trăm h nghĩ cách cứu viện những phía thôn nghe cho Hiện ờ i viện cái kia dưới dân, cứu đều ký sao. bị đẻ ở t ư ờ n g mấy t r tên người mặc vàng sáng cứu viện phục nhân viên đồng loạt hô to bất quá vẫn là có mấy người đối với cái này không quá t i n tưởng tiếng cười thầm nói người này nhìn xem cũng thường thường không có gì lạ thật là giang nam thành phố mạnh nhất siêu p h à m giả sao l i ê n đúng vậy à trước đó hiện trường tới năm đài cỡ nhỏ máy xúc mặc dù là một mực thận trọng đảo nhưng đó cũng là máy móc à trong nháy mắt cả người hắn tựa như là máy móc vấy tay bên trong sẻng sắt điên cùng sẻng đất hoàn toàn không có hơi dừng lại một chút cả người hắn cơ hồ biến thành một đạo huyễn ảnh nhất giống như giống như là bị tăng nhanh thanh tiến độ video ngắn ngủi một cái hô hấp trong nháy mắt trong thôn lối vào đã bị dọn dẹp ra tại một đám vây xem nhân viên trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú toàn bộ bị vùi lấp thôn xóm liền trực tiếp thật bị trương nghị cho đào lên toàn bộ hành trình thật chỉ dùng ngắn ngủi năm phút tại mọi người còn không có tỉnh táo lại lúc trương nghị đã đứng trở về tại chỗ hắn hơi mệt chút hỏng xoa xoa mồ hôi trên c h á n nói thật sự là rất lâu chưa đi đến đi qua loại này vận động ta hẳn là nhiều hơn rèn luyện mới lạ cầm trong tay cái tia thanh s è n sắc cũng bởi vì không ngừng cao tốc huy động trực tiếp biến thành hỏa hông sắc giống như là sắc bốc cháy lên một dọn trương nghị bỏ rơi mồ hôi rơi xuống phía trên tư dọn kia mồ hôi vậy mà trực tiếp bị bốc hơi t o á t ra một sợi hơi nước mà lưu cảnh sát thì ở bên cạnh hô lớn tất cả mọi người đều đừng phát sửng sốt nhanh lên đi những cái kia viện lạc trong phòng c h a nhìn một chút bên trong người sống sót như thế nào đúng đúng mà lúc này tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh cũng ít có các loại cáng cứu thương cùng chữa bệnh vật dụng tiến vào thôn xóm tiến hành nghị cách cứu viện đợi đến đại bộ phận nhân viên cứu viện cũng bắt đầu nghị cách cứu viện về sau thanh lý xong bùn đất trương nghị mới một mặt nghiêm túc đi đến lưu cảnh sát bên cạnh thấp giọng nói lao lưu ta cảm giác không tốt lắm ngay từ đầu đến hiện trường này thời điểm Ta đất đưa đến, nhưng tại cái cái mà chẳng kịp chờ hắn hỏi nhiều vài câu nguyên bản tiến vào thôn xóm các nhà nhân viên y tế đều từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ chạy ra hô lưu cảnh sát lưu cảnh sát cái này mấy hộ cư dân trong nhà đều không a i trong phòng còn có rất nhiều máu dấu vết bọn hắn tuyệt đối gặp cái gì không đồ tốt cái gì lưu cảnh sát sắc mặt rốt cuộc thay đổi hắn quấn quít ở giữa chạy vào trong đó một hộ cư dân trong nhà có chút thầm ướt âm u gian phòng bên trong vết máu đỏ tươi phun tung t vé tại bàn ghế bên trên đã rõ ràng biểu thị bọn hắn tang o ộ nhưng những thứ này đều không phải là lưu cảnh sát kinh hãi nhất lại không phải trong phòng vết máu mà là trước mặt trên vách tường một đạo cự đại vết ả o hỗ trợ điểm, điểm thúc canh a các linh đệ xin nhờ xin nhờ hôm nay vẫn là ba canh chương sau vẫn là tại năm điểm chương bảy mươi tám độc lập phòng bệnh lưu cảnh sát đưa tay sở lấy phía trên kia với cạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ nổi giận nói đáng chết ta liền biết quái vật kia không có chết ta liền không nên từ bỏ đối lộ vũ cái kia cái tiểu t ử điều tra nói xong lưu cảnh sát liền nổi giận đùng đùng hướng mặt ngoài đi chuẩn bị trực tiếp đi lộ vũ trong nhà đối với hắn lần nữa thẩm vấn nhưng mà lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên văng lên lạp lạp lạp rồi hiên ngang nhẹ nhàng chung điện thoại di động cũng không có bình phục lưu cảnh sát l ử a giận trong lòng hắn đột nhiên lấy ra điện thoại ấn xuống kết nối tiếp tục đi ra ngoài hướng phía đầu bên kia điện thoại hỏi ngươi vị kia ta hiện tại có việc ngươi nếu là không gấp nói mời tối nay gọi điện thoại cho ta ta hiện tại không có thời gian vừa nói hắn bên cạnh đi ra phía ngoài trực tiếp ngồi lên xe cảnh sát chuẩn bị mang theo trương nghị trực tiếp rời đi đi trực tiếp tìm l ộ vũ đem hắn triệt để điều tra rõ ràng nhưng mà bên đầu điện thoại kia tin tức chuyển đến lại làm cho lưu cảnh sát cả người đều trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ giờ phút này hắn liền ngay cả trên mặt nguyên bản phẫn nộ đều biến mất thay vào đó là một mặt kinh hãi hắn hai mắt chừng đến rất lớn không dám tin hướng đầu bên kia điện thoại hỏi ngươi ngươi nói cái gì nàng lại mọc ra một đầu mới cánh tay cái này cái này căn bản không có khả năng năng cũng không phải thàn lặn nhưng mà lưu cảnh sát vừa nói xong câu đó về sau cả người lại ngây ngẩn cả người trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố khả năng đơn giản tựa như là b ế t bắt nhất tình huống mà lúc này tay lái phụ bên trên trương nghị gặp lưu cảnh sát sắc mặt thật không tốt có chút lo lắng hỏi l ã o lưu ngươi không sao chứ vừa rồi đột nhiên kéo ta lên xe một bộ rất bộ dáng gấp g á p là đối tình huống nơi này có cái gì suy đoán sao chúng ta đây là muốn đi đâu c ụ cảnh sát sao lưu cảnh sát nghe hắn nói mới đột nhiên kịp phản ứng hắn có chút bối rối đánh lấy tay lái nói không đi cục cảnh sát ta sẽ an bài cục cảnh sát đồng sự phong tỏa nơi này hiện tại chúng ta có càng quan trọng sự tình trương nghị hỏi làm gì ngươi cũng cảm giác nơi này khả năng cùng quái vật có quan hệ sao là đi tìm trần trường con sao lưu cảnh sát lắc đầu sắc mặt nghiêm túc hắn dâm gấp chân ga đem tốc độ xe mở tối đa trả lời không chúng ta đi bệnh viện trong phòng bệnh bị tiêm vào một c h â m chấn định tề lưu n g h i ê n n g h i ê n c h ỉ cảm thấy tự mình đầu góc đau dữ dội mê man giống như là phát sốt cao đồng dạng nàng nhắm ánh mắt còn tại chuyển động may níu lại gấp giống như là lại một cái kinh khủng ác mộng bị cái tiêu diện mục dữ t ậ n đáng sợ quái vật truy sát ừng a theo giống to một tiếng qua đi lưu nghiên nghiên lần nữa bị đánh thức nàng một mặt hốt hoảng nâng lên đầu khẩn trương hề hề hướng phía bốn phía liếc nhìn một vòng xác định nơi này cũng không có quái vật sau mới lưu nghiên nghiên mới yên lòng nàng dùng chăn mền che kín tự mình đánh giá gian phòng đây là một chỗ có chút nhỏ hẹp gian phòng trong phòng chỉ có nàng cái này một trường dường bệnh cũng không có những người khác lưu nghiên nghiên ký ức có chút mơ hồ nghỉ nó nói ta ta đây là ở đâu bên trong gian giác lúc này gian phòng phòng cơm mở đi vào là một cái nam nhân là một người mặc áo khoác trắng bác sĩ bác sĩ kia gặp lưu nhiên nghiên tỉnh liền mở miệng cười nói lưu nhiên nghiên đồng học người rốt c ụ c tỉnh lưu nhiên nghiên một mặt cảnh giác nhìn xem hắn hỏi người là bác sĩ sao ta ta đây là tại trong bệnh viện sao bác sĩ kia gật đầu cười rất hòa thuận hắn mở miệng nói trước ngươi tao nộ một trận thai nạn xe cộ là cảnh sát đem ngươi đưa tới ngươi còn nhớ rõ sao hai nạn xe cộ lưu nhiên, nhiên ánh mắt hoảng hốt, nàng rất nhanh liền nghĩ tới cơi xe buýt đột nhiên liền lật nghiêng nhưng đây không phải nhất làm cho nàng ký ức khắc sâu sự tỉnh nhất làm cho nàng ký ức khắc sâu vẫn là quái vật kia cái kia mở ra huyết bùn đại khẩu miệm đầy răng nanh quái vật kinh kh nghĩ đến quái vật kia trong nháy mắt lưu nghiên nghiên trong nháy mắt liền luôn uống nàng bốn phía nhìn loạn bắt lại bác sĩ áo khoác trắng gọi bậy nói không không không phải thai nạn xe cộ là quái vật là quái vật cái kia mọc đầy lông dài cao đại quái vật bác sĩ ngươi m a u báo c ả n h sát, v à n g không thì quái vật kia lại muốn tới muốn b ắ t ta, n ó trực t i ế p c ắ n đ ứ t ta một c á n h tay, t a một đ ầ u tay đều b ị c ắ n hết r ồ i à, t mọc đầy l ô n t dài cao đại quái vật bác sĩ ngươi mọc đầy lông dài cao đại quái vật Cảm A nghiên nghiên cái gì ngay n vậy nguyên bản ngay tại khóc giống lưu niên niên đột nhiên ngừng lại nàng một mặt kinh ngạc lần đầu nhìn lên trước mặt bác sĩ sau đó lại túi đầu nhìn về phía mình tay trái tại túi đầu trong nháy mắt lưu niên g h niên g h cả người đều ngây dại nàng phát hiện tay trái của mình thật vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có nửa điểm thiếu thốn ngay tại gắt gao nắm lấy bác sĩ háo khoác lưu nghiên nghiên trong nháy mắt đều sợ n g â y người nàng không dám tưởng tượng vung l ỏ n g ra bác sĩ nhìn xem tự mình cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tay trái lật qua lật lại không rời mắt nàng hoảng sợ nói không cái này khả năng này a ta nhớ rõ ràng mình bị quái vật kia cho cắn rơi cánh tay làm sao có thể vừa nói lưu nghiên nghiên n g n g đầu có chút hoài nghi mà hỏi bác sĩ là các người giúp ta đem cánh tay nối liền đi sao ta tại tin tức bên trên nhìn qua có người bị tạc rơi bàn tay đến bệnh viện nối liền còn có thể dùng là các người làm giải phẫu cho ta nối liền sao bác sĩ kia cười lắc đầu nói lưu n i ê n n i ê n đồng học ngươi không muốn đoán mò, coi như hiện tại trên thế giới đứng đầu nhất chữa bệnh đ ồ n đội cũng không có khả năng đem g ã y mất cánh tay thần kinh kết nối như thế hoàn hảo n g ư ơ i suy nghĩ nhiều căn bản không có quái vật gì chỉ là hai nạn xe cộ tạo thành ngươi tinh thần dối loạn làm không rõ hiện thực cùng ác mộng n g ư ơ i yên tâm đi căn bản không có quái vật gì thân thể ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục cần phải tính dưỡng trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi chờ qua mấy ngày thân thể tốt liền có thể về nhà lưu nghiên nghiên bị bác sĩ nói nói phủ là nguyên bản đối quái vật sự tỉnh tin tưởng không nghi ngờ nhiều người như vậy ở trước mặt nàng bị ăn sạch cánh tay nàng bị cắn xé kịch liệt đau nhức đến bây giờ đều không có lá quên nhưng là cánh tay của nàng giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại sinh trưởng ở trên người nàng lưu n h i ê n n h i ê n thật bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ hết t hệ thật chỉ là một cơn ác độc sao nàng thật chỉ là gặp hai nạn xe cộ ký ức dối loạn mới biến thành bộ dáng bây giờ sao mà bác sĩ kia sau khi nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi mà lưu n h i ê n n h i ê n bỗng nhiên gọi hắn lại hỏi bác sĩ có thể hay không để cho cha mẹ ta đến xem ta ạ ta hiện tại h ẳ n là cũng không sao bọn hắn cũng có thể đến thăm ta đi bác s ngươi còn cần tính dưỡng chúng ta sẽ thông báo cho cha mẹ của ngươi để cho bọn họ tới xem ngươi nói xong bác sĩ kia liền trực tiếp đi ra phòng bệnh nhưng phòng bệnh bên ngoài cũng không phải là bệnh viện hành lang mà, mà là mảng à là m lớn hoang dã chỉ có căn này phòng bệnh cô lập tại chỗ này hoang dã tại chung quanh nơi này là mảng lớn lâm thời dựng tường đây rất nhiều súng ống đầy đủ bình sĩ thủ ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch không có một cái nào phát ra nửa điểm thanh âm chính là sợ hai đã quay dày trong phòng cái kia không xác định nhân tố các minh đệ xem hết hỗ trợ điểm, điểm thuốc canh xin nhờ xin nhờ chương bảy mươi chín dơ dạ cụ là đến bác sĩ kia hướng phía trông coi binh sĩ nhẹ gật đầu hai tên lính hiểu y kéo ra lâm thời cửa sắt bác sĩ sau khi đi ra ngoài liền một đường đi đến phía ngoài cùng nơi xa chỉ huy l ề u vải bên trong không chỉ có ngồi lưu cảnh sát còn có trương nghị cùng trần trưởng quan các loại một đám nhân vật trọng yếu lưu cảnh sát gặp bác sĩ trở về hỏi vội thế nào nàng có cái gì dị thường sao bác sĩ sắc mặt nghiêm túc trả lời lưu nghiên nghiên khí lực rất lớn cơ hồ tương đương với một cái nam nhân trưởng thành trên người ta áo khoác trắng đều bị nàng kéo d ạ n đường trị tinh thần cũng rất không ổn định chúng ta chỉ có thể tạm thời ổn định nàng không thể bị nàng phát hiện mình bị cắn cánh tay lại mọc ra. chúng ta cầm tù chuyện của nàng thực nếu không khả năng trực tiếp phát động nàng biến thành quái vật trần trường q u o n hỏi không thể cho nàng tiếp tục tiêm vào yên ổn tề sao tại chúng ta nghĩ ra ứng đối với chuyện này phương pháp trước đó để nàng một mực nằm ngủ đi không phải an toàn nhất biện pháp sao bác sĩ lắc đầu nói chúng ta đã tiêm vào hai lần đều là gấp đ ộ i liều lượng nhưng chỉ là mười phút khoảng chừng nàng liền pha l o ã n g dự lực yên ổn tề đã trải qua không có tác dụng lưu cảnh sát thở dài nói nhìn quái vật kia thật là lang nhân bị quái vật cắn được nhân loại cũng lại biến thành đồng dạng quái vật lưu nghiên nhiên hiện tại khẳng định đã không thể xem như nhân loại bình thường Cái khác mà ấ y cái m a lưu cảnh c sát cũng bay đầu nhìn trước nghị nói hết thể đều chuẩn bị kỹ càng bình thường tới nói là sẽ không có vấn đề gì bất quá vì lấy phòng ngừa vắn g nhất trước nghị Đến trương h khắc mấu chốt, chúng ta cần ngươi xuất thủ.、Tắc、chiến thân mời chúng ờ mời i ngươi cần Tắc mấu xuất ta ta đưa đã a gian đi định, tới thời lên, phê duyệt xuống tới cần thời gian nhất n h duyệt n đến nguy g thật thời khắc c ư ơ i nghị h định phải kịp thời xuất thủ, trách nhiệm h ấ xuất t từ kịp n c ú ta c u t r á cười h nhiệm, n g ơ Trương i hiểu không? Nghị ư c vỗ vỗ lưu cảnh sát b ả vai nói yên tâm ta cũng không phải cái gì lánh huyết hốt đản ta sinh ra ở giang nam thành phố làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình tụ thương ta sẽ ra tay bất luận bất cứ giá nào ngăn cản thai nạn phát sinh mảnh đất này thời gian đảo mắt liền tới ban đêm trong phòng bệnh vẫn luôn không có cái gì động tĩnh ở đây trông coi binh sĩ cũng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương cao độ trở nên hơi bình tĩnh chút bất quá bọn hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trung ương cái kia phòng bệnh cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện bất luận cái gì tình trạng nhưng mà cho dù ai cũng sẽ không chú ý tới màn đêm đen kịt bên trong một con màu đen con rơi từ phương xa chậm dãi bay tới nơi này vốn là chỗ hoang dã khu vực con rơi cùng chim thú nhiều một ít cũng rất bình thường không có người sẽ để ý nhiều một con khắp nơi có thể thấy được phi hành loài động vật có vú ở vào bên ngoài d ì a chỉ huy trong trứng đ ồ n g nguyên bản đợi ở trong đó mấy người cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào màn hình mà là làm cho tất cả mọi người thay phiên nhìn chằm chằm để bọn hắn may mắn chính là trong phòng bệnh lưu nghiên nghiên cũng không có đột nhiên cuồng bạo cử động mà là một mực nằm ở trên giường nhìn chấn định tề vẫn là lên một chút tác dụng mặc dù không cách nào để lưu nghiên nghiên lần nữa mê man nhưng có thể ở một mức độ nào đó ổn định cảm xúc để nàng không có có dư thừa khí lực xuống giường đi lại điều này cũng làm cho bọn hắn đối với chồng coi lưu n h i ê n n h i ê n càng thêm có lòng tin các loại có thể đường dài phi hành máy bay đến về sau Bọn hắn liền sẽ đối e xem m minh mông, mấy giảm lưu liền liền như vượt thương người. quái qua nghiên nghiên đến nội hoang biển rộng cũng không năng vạn đến giải khả hải rời áp đảo, địa đất đà đ xa vật, vực có với lưu nhiên nhiên nghiên cứu còn chưa kết thúc nhưng không cách nào đem nó triệt để ổn định hết t hệ kế hoạch đều là nghĩ việc vông mà mọi người ở đây coi là có thể an toàn kết thúc việc này thời điểm một con đen nhánh con, con rơi l ạ n g y ê n không tiếng động tiềm nhập lều vải chậm rãi bay đến giám sát màn hình phía trên nguyên bản một mực n h ì n chằm chằm giám sát màn hình bác sĩ nhìn thấy trên màn hình con rơi sau cũng là hơi có vẻ kinh ngạc tại cái này giã ngoại hoang vu gặp được con rơi không phải cái gì hiếm lạ sự tình hắn cũng không có coi ra gì vừa định phất tay đem con rơi xua đổi Bệnh. lòng l á n h ánh sáng đỏ làm n ố i đầu con rơi cặp k i a tinh hồng con mắt lúc bác sĩ cả người đều trực tiếp run lên sau đó liền giống như là si ở một dạng nóc g nóc g đứng đấy ngồi trên g h ế nhìn xem video theo dõi không n ú c đích con rơi bay mất bay thẳng vào t ầ n g t ầ n giữ g nghiêm trung ương phòng bệnh từ đỉnh chóc nhỏ hẹp đường ông thông gió bỏ vào phòng tiến vào trong phòng bệnh trực tiếp hóa thành hình người hô nằm trên giường bệnh lưu n i ê n nghiêng bởi vì chấn định tề nguyên nhân một mực mơ mơ màng màng nhưng giờ phút này lại trợt cảm giác toàn thân l ạ n lẽo nàng theo bản năng s ợ run cả người đang muốn xo dư quang lại thoáng nhìn đứng ở cửa một cái đêm tối cái này khiến nàng lập tức trong lòng giật mình trực tiếp ngồi dậy co lại đến góc tường còn tưởng rằng là quái vật kia lại tới nhưng đợi nàng thấy rõ ràng người kia cũng không phải là quái vật mà là cả người khoác áo t r o à n g anh tuấn người ngoại q u ố c lúc trong lòng thở dài một hơi nhưng nhiều hơn là hoang mang lưu nghiên nghiên có chút hoài nghi nhìn xem dở dạ cụ lạ hỏi ngươi ngươi là bác sĩ sao đến phòng ta làm gì dở dạ cụ lạ hiếp mắt cười ôn hòa lấy vị tiểu thư này ta vĩ đại tạo vật chủ có một số việc cần trợ giút của ngươi tổng chỉ huy trong t r ứ n g đồng đang uống trà lưu cảnh sát nhàn rôi sau khi vẫn là không dám bông lòng cảnh giác hắn đi vào màn hình giám sát trước nhìn thoáng qua trong video lưu nghiên nghiên lần này không có nằm ở trên giường mà là ngồi dậy nhìn xem cửa phòng bệnh không biết tại nhìn cái gì đó trừ cái đó ra vẫn là hết thể bình thường hình tượng bên trong không có cái gì càng trô đặc biệt lưu cảnh sát lúc này mới yên lòng lại để hắn có chút ngoại ý muốn chính là phụ trách nhìn xem giám sát bác sĩ làm rất n g a y ngắn cũng không nhúc ních để hắn thật bất ngờ cảm giác bác sĩ này có lẽ càng là khối làm lý liệu ngay tại lúc lưu cảnh sát xoay người sang chỗ khác một k h ắ c này video theo dõi bên trong lưu nghiên nghiên lại là nương theo lấy một trận hắc vụ tràn ngập trực tiếp hư không tiêu thất tại trong phòng trong đêm tối một con rơi tại đỉnh đầu của mọi người chậm rãi bay qua dung nhập trong bóng đêm mà tạm thời còn không có người nào phát hiện bọn hắn trông coi nhân vật nguy hiểm đã lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này hô lưu nghiên nghiên cả người lại là một trận đầu trang v á n g nàng chỉ nhớ rõ tự mình cùng một cái dài rất tuấn mỹ nam nhân liếc nhau một cái về sau cả người đều đã mất đi ý thức toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng mà đợi nàng sau khi tỉnh lại mới đột nhiên phát hiện nàng đã không tại phòng bệnh mà là thân ở đen nhánh trên đường phố lưu niên nghiêng ngẩng đầu nhìn bên cạnh cột m ú c đường lên tiếng kinh hô hai cái ngõ hẻm đây không phải nhà ta phụ cận sao vì cái gì ta cùng nam nhân kia chỉ là nhìn thoáng qua liền đi thẳng tới nơi này lưu niên nghiêng không kịp nghĩ nhiều cái gì nàng hiện tại đối trong đêm đen sợ h ã i nhất giống như trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra kinh khủng quái vật nàng không dám dừng lại một bước hướng phía nhà nàng p ư ơ n g hướng nhanh chóng chạy tới các minh đệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh chương sau vẫn là mười hai giờ chương tám mươi tuyệt vọng đông đông đông a y vậy lớn cửa bị đ ẩ y ra hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên nhìn ngoài phòng mặc quần áo bệnh nhân nữ nhi lập tức một mặt ngạc nhiên hô nghiêng nghiêng người làm sao xuất viện lưu nghiêng nghiêng một mặt kinh h á i chưa định chạy vào trong phòng đem phòng cửa đóng lại trực tiếp ôm lấy mẹ của nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói mẹ ta cũng không biết ta cảm giác tự mình đầu góc có vấn đề một hồi là tại trong phòng bệnh một hồi lại chạy tới trên đường cái ta không biết mình đây là thế nào cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi phụ nữ trung niên một mặt nhu hòa an ủi không có chuyện liền tốt người đây không phải hào hào sao người tới thật đúng lúc ta cùng người cha tăng đồ ăn chuẩuẩy nấu cơm đâu vừa vặn cho ngươi cải thiện cải thiện cơm nước mà trong phòng bếp chính đang thái thị đao trung niên nam nhân nhô đầu ra thấy là nữ nhi trở về cũng là cười lớn lên tiếng ai nha nghiên nghiên về đến rồi ha ha cái này có thể thật sự là quá tốt trước đó chúng ta nghĩ đi bệnh viện gặp ngươi kết quả bệnh viện cùng cảnh sát đều không cho chúng ta nhìn nói đúng ngươi khôi phục không tốt hôm nay ngươi có thể tính trở về nhanh nhanh, nhanh người h h a n n xem s ả n h chờ xem ta cùng ngươi mẹ nhất thiết đồ ăn lập tức cho ngươi xào hai cuộn thức ăn ngon nếm thử phụ nữ trung niên đem lưu nghiên nghiên cho đỡ đến trên ghế xa lon ngồi xuống tiếp tục can đùi bất kể hắn là cái gì đâu không có việc gì l i n tốt ngươi t r ư ớ c ngồi ta cùng ngươi cha vội vàng làm xong nhà ta cũng ăn bữa cơm đoàn viên a lưu nghiên nghiên tinh thần còn có chút không ổn định liền tùy tiện ư một tiếng sau đó phụ nữ trung niên liền chạy tới phòng bếp đi làm thức ăn mà vừa mới qua sau đó không lâu trong phòng bếp thái thị tâm thanh trợt liền ngừng còn chuyển tới một tiếng đ e u lên đau đớn ai nha tay của ta trung niên nam nhân có chút bất đắc di t h ở d à i hỏi ngươi làm sao không cẩn thận như vậy à đem tay mình cho cắt phá trung niên nữ nhân nén lấy vết thương nói ta đây không phải gặp n i ê n n i ê n trở về nhất thời kích động nhà không có việc lớn gì cấm nước trôi sông liền tốt vậy mà lúc này ở phòng khách ngồi lưu n g h i ê n n g h i ê n tại nghe được cái kia trong không khí tràn ngập mùi máu tươi về sau nàng cả người đều run rẩy kịch liệt một chút Bệnh. trong nháy mắt một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng từ lưu n g h i ê n nghiêng nhất hầu chỗ sâu lan tràn mà ra nàng chưa từng có cảm giác như thế khát vọt qua như thế đói khát qua hô hấp của nàng trở nên gấp rút móng tay đang không ngừng dài ra xương cốt đều đang biến hóa không ngừng có lốp bút thanh â m từ trong cơ thể nàng xuyên lên ra cả người đều tại lấy tốc độ cực nhanh bành trướng chân sau trưởng trực tiếp thoát ly mặt đất thành giống như dã thú móng vớt nàng không ngừng hơi th phong nghiên nghiên bếp kéo đẩy cửa bị đột nhiên đẩy ra để nguyên bản ngay tại xào giao phụ nữ trung niên cùng nam nhân giật này mình nhưng cũng không để ý biết là lưu nghiên nghiên tới nam nhân một bên điên lấy nổi một bên hướng ra ngoài hô nghiên nghiên đừng nóng nội a đồ ăn lập tức liền tốt ngươi ngồi trước bên ngoài chờ lấy đi đều là ngươi thích ăn mà giờ khắc này lưu nghiên nghiên khẩu vị đã thay đổi nàng không có trả lời mà là trực tiếp bắt đầu ăn giang giác! Á a a người là ai có ai không cứu mạng giang giác giang giác! mà xa xôi vùng ngoại thành tầng tầng giữ nghiêm chỉ huy trong trướng đồng đã đến màn hình giám sát thay ca thời gian lưu cảnh sát tiến lên vô vô bác sĩ bà vai mở miệng nói tuất lý, lý thầy thuốc cũng không trả lời hắn cái này khiến lưu cảnh sát đông cảm giác không ổn hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hình ảnh theo dõi trong lòng trực tiếp lộ bột một chút hắn giờ phút này đã không để ý tới lý thầy thuốc xảy ra chuyện gì hướng phía bên ngoài hát lớn tất cả mọi người lưu nghiên nghiêm chạy nhanh lên kiểm tra một chút chung quanh rừng rậm đừng cho nàng trốn hướng nội thành cái gì phía ngoài lều đang đánh điện thoại trần trưởng quan cùng trương nghị trong nháy mắt lên tiếng kinh hô toàn bộ lâm thời dựng danh o địa trong nháy mắt biến thành cấp một tình trạng báo động vô số đèn pha toàn bộ mở ra đem mảnh này đen nhánh hoang dã chiếu giống như ban ngày mấy chục đội con súng tự động binh sĩ hướng phía c u n g quanh hoang dã bắt đầu tìm kiếm mấy c h i ế c máy bay trực thăng toàn bộ khở mà lưu cảnh sát thì đột nhiên bắt lấy lý thầy thuốc cổ áo đem cả người hắn đều nhấc lên nổi giận mắng ngươi cũng đang làm cái gì ngươi có biết hay không ngươi lần này lơ là sơ suất lại phải có nhiều ít vô tội thị dân cùng binh s i mất mạng sao a a ta đây là ở đây mà một mực nghe được lưu cảnh sát g ầ m thét một mực đờ đẫn lý thầy thuốc mới toàn thân run lên hắn đột nhiên từ vừa rồi loại kêu mê man trạng thái bên trong tỉnh lại một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mà nhìn xem lý thầy thuốc một bộ mờ mịt luống cúng d á n vẻ lưu cảnh sát trong nháy mắt liền ý thức được không đúng hắn đã không để ý tới xảy ra chuyện gì cơ lấy trên bàn loa h ư ớ n g phía trận điệu bên ngoài tất cả mọi người hô toàn thể nhân viên chú ý có người trong bóng tối dở trò cẩn thận điều tra chung quanh mỗi một tất đất ngoại trừ lưu nghiên nghiên bên ngoài bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ cũng toàn đều không thể bỏ qua l ư u cảnh sát gọi ta lại vội vàng đi vào trương nghị bên cạnh bàn giao nói trương nghị ngươi nhanh lên đi nội thành nếu như lưu nghiên nghiên đã chạy đến nội thành vậy cũng chỉ có ngươi có thể trước tiên ngăn cản nàng trách nhiệm từ ta cùng trần trưởng quan chịu trách nhiệm ngươi một mực xuất thủ nghe thấy được sao lúc này trần trưởng quan cũng đi tới bên cạnh nói với trương nghị máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong m ư ờ i năm phút bên trong liền có thể đến nội thành ngươi mau đi đi nơi này từ chúng ta phụ trách vùng ngoại thành có tản g cờ chúng ta có thể kiềm chế lại quái vật nội thành chỉ có thể từ ngươi đã đến trương nghị gật đầu không có nửa điểm do dự nói t ố t giao cho ta đi nội thành trong cư xá mở tối gian phòng bên trong lớp b ú t bị kéo đứt tuyến đường đang không ngừng bốc lên tia lửa đem mở tối gian phòng thỉnh thoảng chiều sáng thể hiện ra trong đó bừa bộn một mảnh tràng cảnh lưu nhiên nhân tại trong thoáng chốc lại thanh tịnh lại nàng phát hiện tự mình một người ngồi ở phòng khách trên sàn nhà chung quanh khắp nơi đều là vỡ vụn đổ dùng trong nhà còn có bị bắt nát tường nàng không biết mình đây là làm cái gì nhưng chỉ là cảm giác tự mình không đói bụng mà lại trong cổ họng còn thẻ thứ gì nàng m á n h ho khan một tiếng lạch cạch lên đỉnh đầu đứt gây mạch điện thỉnh thoảng chiếu sáng lấp lóe bên trong lưu n h i ê n n h i ê n thấy rõ ràng nàng ho ra đến là vật gì kia là một nửa hơi khô s ẹ p một tay phía trên còn mang theo một cái chiếc nhẫn màu bạc chiếc nhẫn kia lưu n h i ê n n h i ê n nhận ra là mẹ của nàng kết hôn ngày kỷ niệm lúc ba nàng đưa đến trong n g a y mắt lưu n h i ê n n h i ê n cả người đều hỏng mất nàng che lấy mặt mình điên cuồng hét dầm lên a a a không có khả năng không có khả năng ta ta ta, ta không phải tên、điên. ta không có khả năng làm chuyện loại này ta không có khả năng ăn mụ mụ a a a a lưu nhiên nhiên bộ ụ mặt tuyệt vọng kêu thảm nàng cũng đang không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm hồi tưởng lại một màn kêu màn thê thảm hình tượng nàng mẫu thân đang sợ hai thét chói thai v a n g lên cầm một thanh dao phay hướng phía nàng điên của u cờ nhưng một giây sau liền không có đầu giống như là mơ hồ dừng lại an n ì m đem cái kêu thảm liệt một màn một màn tại nàng trong đầu chiếu phim mà lúc này lưu n i ê n n i ê n cũng tại trong tuyệt vọng thấy rõ ràng hết thể chung q u n h kia là bị vô số lâm ly tươi máuộn đỏ mặt đất cửa phong bếp bên trên còn giữ một cái huyết sắt tay số đỏ ấn m ộ chương tám mươi một, một trồng sen lẫn nơi này lưu nghiên nghiên cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mà xa xa một tòa cao lầu trên sân thượng lộ vũ cầm trong tay nhìn ban đêm kính viễn vọng đang lẳng lặng quan sát đến nàng xem hết lưu nghiên nghiên tuyệt vọng khóc giống dáng vẻ lộ vũ trên mặt không có biến hóa quá nhiều chỉ là đưa trong tay kính viễn vọng đưa cho bên cạnh phờ rằng k e n s t e d t để nói cái này duy nhất không có gì siêu cấp thị lực quái vật cũng có thể nhìn xem diện mục đáng sợ phờ rằng k e n s t e d t nhìn đi vào trong phòng phát sinh cảnh tượng mười phần thương cảm lắc đầu nói thật sự là nhân l u ô n đánh mất đạo đức không có vậy mà trực tiếp ăn hết cha mẹ của mình còn vào lúc này phát hiện điểm này thật sự là so chết còn muốn thống khổ thiếu nữ k i a c ũ n g nhanh muốn đ i lên, lên rồi mà lộ vũ biểu lộ cũng không có gì thay đổi thì nhớ kỹ bức ký nói xác thực rất thú vị bị lang nhân cắn bị thương sau xác thực còn lại biến thành lang nhân bất quá sẽ mất lý trí bởi vì muốn ăn chi phối ngay cả cha mẹ của mình song thân đều có thể ăn mất thật đúng là cái từ đầu đến đuôi quái vật không có gì lý trí không thể bình thường giao lưu là m binh sĩ khẳng định là không h ợ p cách ngao ngao ô đứng bên cạnh lang nhân nghe xong lập tức có chút thất lạc túi đầu xuống vì chính mình chế tạo thân thuộc không thể đạt được lộ vũ tán thành mà cảm thấy thất lạc dơ dạ cụ lạ thì là rất mỉm cười đắc ý nói tôn quý tạo vật chủ không cần thiết tiếp tục chế tạo những thứ này chỉ còn dã thu bản năng tiên yên để cho ta người bị thôi miên loại có thể bình thường giao lưu chỉ huy h đi c h ngao ngao ngao lang nhân ngay xong trong nháy mắt liền lại thử lấy răng mắt lộ ra hôm quang gầm nhẹ uy hiếp hỏi hắn có phải hay không nghĩ đến một trận quái vật ở giữa chiến đấu lang nhân sinh khí là có nguyên nhân bởi vì giờ dạ cụ lạ nói xác thực không sai hai ngày này nó tồn tại cảm giống như đều bởi vì giờ dạ cụ lạ năng lực đẻ không có mà lại giờ dạ cụ lạ mỗi lần đều tận lực nhấc lên tên của nó đơn giản chính là lân quai quá đáng mà lộ vũ thì là ở một bên rất bình thản khuyên nhủ t ố t lang nhân giờ dạ cũ lạ bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm chúng ta muốn cẩn thận một chút miễn cho bại lộ lần này xuất hành quan sát mà lại lang nhân không nên quá thất lạc mặc dù ngươi thân thuộc s á t thực không cách nào giao lưu bất quá có thể tự do biến ảo hình người cùng quái vật hình thái lực lượng cùng tốc độ đều rất xuất sắc không cần quá tiêu trầm. mà lại giờ dạ cũ là máu quyến cũng tồn tại nhiều điểm một khi chuyển hóa về sau liền chú định không cách nào tại chiếu xạ ánh nắng ban ngày không có thể hành động là rất thiếu hụt trí mệnh mà điểm này tại ngươi thân thuộc trên thân thì hoàn toàn không có ngao lang nhân n g h e xong sắc mặt trong nháy mắt biến có chút đắc ý nhìn xem giờ dạ c ụ là ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt tựa như là trào phúng hẳn cái này vĩnh xa không thể lộ ra ánh sáng ra hỏa giờ dạ c ụ là đối với cái này thì không có gì để ý dù sao tất cả mọi người chỉ có thể ở ban đêm hiện hiện có gặp hay không ánh nắng kỳ thật cũng không quan trọng mà phờ rằng kènstin thì ở bên cạnh nói ta thân yêu chủ nhân giống như ta nhân tạo quái vật có thể đền bù cái này hai hạng thiếu hụt bọn chúng tức có nhất định trí thông minh cũng có thể tại dưới mặt trời anh tấu dùng để bảo hộ lời của ngài không có gì thích hợp bằng nhưng duy nhất không đủ là lực lượng của bọn chúng không tính đặc biệt cường đại chỉ có thể miễn cưỡng làm phổ thông chiến sĩ so ra kém lang nhân tiên sinh cùng giờ dạ cụ lạ tiên sinh như thế năng lực xuất chúng lộ vũ gật đầu nói điểm ấy ta cũng cân nhắc qua tất cả ta dự định để ngươi nghiên cứu một chút c h ồ n g xe lẫn kết hợp các ngươi một chút thân thuộc ưu điểm sáng tạo ra chất lượng tốt nhất chiến sĩ c h ồ n g xe lẫn ngao giờ dạ cụ lạ cùng thợ rằng kèn xin còn có lang nhân đều là một mặt kinh ngạc giờ dạ cụ lạ hỏi ta vĩ đại tạo vật chủ ngài nói tới trồng xe lẫn là chỉ hôn huyết sinh vật sao lộ vũ gật đầu nói không sai dơ d ả cũng đã lang nhân hai người các ngươi thân thuộc đều là tại chúng ta thế giới bên trong truyền thuyết xa xưa bị thế nhân lặp đi lặp lại luận đạo các đồng bào của ta cũng không ngu xuẩn trong bọn họ có rất nhiều người thông minh lấy lang nhân trước đó bại lộ video bọn hắn cũng đã đã nhận ra thân phận của lang nhân đến tiếp sau sẽ chế định rất nhiều đối giao biện pháp của các ngươi giống như là thánh thủy hoặc là làm bằng mặt đạn tăng thêm hiện đại hóa quân sự hỏa lực các ngươi rất khó thủ thắng chế tạo quá nhiều phổ thông thân thuộc cũng không có ý nghĩa chúng ta cần chiến sĩ của mình không có chút nào khuyết điểm hoàn mỹ sinh vật giờ giả c ụ lạ cùng lang nhân p h ở rằng kensen nghe xong đều là một trận rung động biểu lộ bọn chúng cho tới bây giờ không nghĩ tới lộ vũ lộ vũ nghĩ vậy mà như thế sâu xa trong lòng đối lộ vũ s ù n g kính càng là không cách nào nói rõ mà lúc này giờ giả c ụ lạ trợ hướng nơi xa bên cạnh nhìn sang hắn cung kính n h ấ p nhở vĩ đại tạo vật chủ có nhân loại đến thiếu nữ kia phía ngoài phòng lộ vũ hơi kinh quay đầu nhìn về nơi đó nhìn sang mà p h ở rằng kensen cũng là cấp tốc đưa trong tay kính viễn vọng đưa cho lộ vũ nói ta thân yêu chủ nhân ngài mời dùng lộ vũ cười gật đầu tiếp nhận kính viễn vọng nhìn về phía lưu n i ê n nghiên bên kia cốc cốc cốc. mà liền tại lưu nghiên nghiên che đầu đau gọi thời điểm phòng cửa chống trộm đột nhiên bị người gõ bên ngoài truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm hẳn hướng bên trong hỏi người tốt thiểu khu công nghiệp vừa rồi trên lầu nói nhà các ngươi bên trong có người hô cứu mạng xin hỏi là tình huống như thế nào mời n g ư ờ i đánh thuê phòng để chúng ta nhìn một chút trong phòng có hay không tình huống a a a a vậy mà lúc này lưu nghiên nghiên đã cơ hồ điền nàng dùng móng tay ở trên mặt bắt hạ một đạo đạo huyết ngân hướng phía bên ngoài giống như nổi điên thép to cút. cút cút cút cút đều cút ngay cho ta chết hết cho ta ngoài cửa trông coi vật nghiệp ngay bên trong nữ nhân thép l i ê n biết vấn đề này không tốt lắm hắn nhìn về phía bên cạnh mở khóa sư phó gật đầu nói mở khóa mở khóa nhanh lên không thể nào xảy ra nhân mạng ta đã báo cảnh sát loảng xoảng loảng xoảng theo mở khóa sư phó một trận gây dối cửa chống trộm trực tiếp liền được mở ra vì lấy phòng ngừa vắng nhất cái kia vật nghiệp sớm mở ra điện thoại camera vô trong phòng chứng minh tự mình không có loạn động cái gì nhưng mà đợi đến phòng trộm cửa bị mở ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt để ở đây mấy người đều cảm giác một trận không rét mà run mà khi bọn hắn thấy rõ ràng trong phòng tràng diễn lúc cũng toàn bộ bị dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ kia là một mảnh vô cùng máu tanh hình tượng khắp nơi đều là màu đỏ máu tươi trên mặt đất còn lưu lại không ít tàn chi thịt nát người mặc rách d ư ớ i quần áo bệnh nhân lưu n g h i ê n n g h i ê n liền ngồi s ổ m ở máu này đ ố bên trong mà nghe được tiếng mở cửa về sau một mực thét lên lưu n g h i ê n n g h i ê n đột nhiên quay đầu đi mà nàng xoay người một màn này cũng đúng lúc bị vật tiêu nghiệp điện thoại đập tới sắp mặt nàng tái nhuận ngoài miệng cùng hai tay còn lưu lại ướt át huyết dịch cùng thịt nát có thể nói liền giống như là ác quỷ các n h ị ệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh chương sau vẫn là tại mười hai giờ chương tám mươi hai truy sát a quý nha một màn này là thật đem một đám vật nghiệp bị hù không nhẹ kém chút té ké lăn trên đất mà lưu niên niên nhìn thấy cái kia vật nghiệp trong tay dơ điện thoại cùng sáng đèn flas h trong nháy mắt liền h i ể u cái kia vật nghiệp là đang hướng phía nàng thu hình lại trong lúc nhất thời vô hạn sợ h ã i còn có tức giận đồng thời trong lòng nàng của phát ai bảo ngươi là ta cho ta đưa di động lấy tới trong phút chốc lưu niên niên cả người nhất thời lại lần nữa toàn thân mọc đầy bộ lông màu xám bén nhọn răng n a n h cùng lợi trào cả người triệt để biến thành một con da thú hướng phía ngoài cửa vật nghiệp nào tới cái này một màn kinh khủng l một c đạo trầm mượn tiếng va đập đột nhiên tại hành lang ở giữa văng lên kiên cố nặng nghề cửa t h ố n g trộm trực tiếp bị xô ra một cái cự đại nhô lên ngao ngao ngao nương theo lấy trong đó như giã thu g mà o thét một đạo cự đại vết cào liền đột nhiên ở giữa xuất hiện ở cửa c h ố n g trộm phía trên kinh khủng lợi chào lần nữa đột nhiên vô xuống giang giác nặng nề g cửa c h ố n g trộm liền xuất hiện một đạo hẹp dài khe hở mà một g i â y sau lưu nghiên nghiên hóa thành lang nhân liền từ trong đó đột nhiên đụng ra trên người của nó còn mặc món kia rách dưới quần áo bệnh nhân hai mắt cũng đã là huyết hồng một mảnh sau một khắc khát máu quái vật liền đột nhiên hướng phía bên cạnh phòng cháy thông đạo chạy tới nó nghe được phía dưới kia chuyển đến gấp rút tiếng bước chân kia là đáng giết đồ vật kia là mỹ vị huyết thực ngao ngao ngao quái vật giống như là nhện đồng dạng tại bốn lượn hướng phía dưới phòng cháy trong thông đạo vừa đi vừa về nhảy vọn trong nháy mắt liền liền đổi kịp phía d mà người r mặc cũ nát của não bệnh nhân quái vật con mắt đỏ ngầu lại tại những thứ này hướng phía dưới chạy trong nhân loại không ngừng quét mắt nó còn lưu lại điên quẩn trí nhớ lúc trước đầu tiên muốn làm là giết một cái nâng điện thoại di động nhân loại mà tại ngắn ngủi quan sát về sau quái vật rất nhanh liền khóa chặt trong đó trong tay nâng điện thoại di động nhân loại kia bén nhọn lợi trả đột nhiên dối ra chi sau dùng sức đạp một cái thẳng tắp hướng phía nam nhân kia cắn muốn trực tiếp đem nhân loại kia cho cắn chết、Vụ. ngay tại lúc quái vật sắp cắn được nam nhân kia thời điểm từ phía dưới đột nhiên nhảy lên một cái cực nhanh thân ảnh đ ỗ n g nhiên thoáng hiện đến quái vật bên cạnh quái vật trong mắt tràn đầy không thể tin lại có nhân loại có thể mở ra đuổi theo tốc độ của nó nhưng nó cũng không hề để ý quá nhiều mà là nghĩ một nhân loại có thể mạnh bao nhiêu chịu một quyền liền chịu một quyền trước đem cái này tất sắc nhân loại cho cắn chết nhưng mà nó ý nghĩ là sai tại một giây sau một viên tựa như trọng truy giống như nắm đấm liền đột nhiên đánh tới hướng quái vật đầu người tới chính là trước nghị hắn tiếp vào cục cảnh sát thông tri lưu nghiên nghiên trong nhà chuyển g ra kêu thảm cũng đã xác định lưu nghiên nghiên là về tới trong nhà trước tiên chạy tới hiện trường bất quá nhìn xem quái vật ngoài miệng vết máu hắn vẫn là tới trầm một bước mà xa xa cao lầu trên sân thượng lộ vũ dơ kính viết vọng hắn nhìn xem một quyền đem lưu n g h i ê n n g h i ê n cho đánh bay ra ngoài trương nghị nết miệng cười quả nhiên tới giang nam thành phố thứ nhất siêu phảm giả trương nghị lực lượng thật đúng là k i n h khủng lang nhân hóa nhân loại trong tay hắn không có nửa điểm sức h o à n thủ giờ giả cụ lạ cùng lang nhân cũng lóe ra tinh hồng con người nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa xa trương nghị biểu lộ nghiêm túc giờ phút này bọn chúng còn là lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp cái kia tên là trương nghị siêu phảm giả tuyệt đối rất mạnh hai bọn chúng đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng đối phương mà p h ờ rằng k e n s i n t o n thì hơi có vẻ lo lắng hỏi ta thân yêu chủ nhân chúng ta dạng này có thể hay không tại nguy hiểm đã nhân loại phương siêu phàm giả đã đổi tới vậy chúng ta muốn hay không rút lui trước lui tạm thời tránh né một chút lộ vũ cười cười nói không sao chúng ta cách đủ xa trưng nghị cũng không có nhàn tâm đi kiểm tra chung quanh tất cả kiến trúc toàn bộ giang nam thành phố có gần tám ngàn vạn nhân khẩu hắn sẽ không chú ý tới chúng ta g dơ dạ cũng lạ lang nhân mượn cơ hội lần này các ngươi cũng tốt tốt quan sát một chút siêu phàm giả thực lực hiện tại chúng ta còn không cần cùng bọn hắn giao thủ bất quá về sau cùng bọn hắn đối đầu khẳng định là tất nhiên dơ d ả cụ l à c ù n g lang nhân đồng loạt hướng phía lộ vũ túi lầu nói tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ ngao mà nơi xa trương nghị đứng tại chỗ lỗ hổng quan sát đến dưới lầu hắn xác định an toàn trong thông đạo vật nghiệp nhân viên toàn bộ chạy đến khu vực an toàn về sau mới nhảy xuống trực tiếp từ mấy chục tầng lầu độ cao rơi đến trên mặt đất b à ảnh kinh khủng s u n g kích trực tiếp tại mặt đất r ơ lên một trận gió ép trương nghị sắc mặt nghiêm túc từng bước từng bước đi hướng lưu nghiên n h i ê n biến thành vái vật hướng bên trong hồ lưu n h i ê n n h i ê n người thanh tỉnh một điểm hiện tại biến trở về nhân loại chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp trị liệu hết thầy đều còn có thể cứu nhưng mà phía trước trong x ư ơ n g khói lưu nghiên nghiên cũng không có đáp lại hắn ngay tại trương nghị chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước chạy phía trước nâng lên cho bụi đột nhiên bị rào động một cây tráng kiện cây cối thân cảnh từ trong đó bắn ra trực tiếp đâm về trương nghị ngực trương nghị đột nhiên giật mình hắn một cái lắc mình tránh thoát cái kia bay tới cây cối nhưng lại để cây kia m ộ t trực tiếp đâm vào hậu phương ô tô bình sang bên trên ẩm ẩm kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt bạo khởi trương nghị vội vàng d ỗ i ra hai tay dao nhau ngăn tại trước mặt mà quái vật thì trực tiếp mượn cơ hội tới gần trước mặt hắn kinh khủng lợi trào trực tiếp chụt vào tr nhưng mà phổ thông quái vật đối đầu đỉnh cấp siêu p h à m giả hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình keng quái vật móng đuốt đập tới trương nghị trên đầu lại chưa thể dung chuyển đối phương một kia tại quái vật kinh dị ánh mắt dưới trương nghị lạnh lùng xuất thủ một quyền từ hạ mà xuống hung hăng đánh vào lang nhân bụng dưới b à n h một quyền kia lực lượng lớn đến đáng sợ trực tiếp để quái vật mánh há m u ộ m đem trong dạ dày còn không có tiêu hóa huyết mục cho p h ư ơ n g ra toàn bộ thân thể lần nữa hướng về sau bay đi trực tiếp đập hư đằng sau rừng ở ven đường một xe mini bút các huynh đệ hỗ trợ điểm, điểm túc canh xin nhờ chương tám mươi ba cùng đồ mặt lộ. xa xa trên sân thượng một người tam quái vật còn đang quan sát xa xa chiến cuộc giờ dạ cụ lạ có chút tiếp đ ố i lắc đầu nói thật đúng là thảm liệt nhìn tạo vật chủ n g à i là đúng đỉnh cấp siêu phàm giả đối với chúng ta thân thuộc tới nói đều là không chút huyền n i ệ m n g h i ề n ép tấn công chính diện thậm chí không thể phá mở đối phương phòng ngự ngao lang nhân gật đầu gầm nhẹ một tiếng biểu thị đồng ý mà lộ vũ thì là quan sát đến chiến trường cười nói cái này cũng bình thường đây chính là toàn bộ giang nam thành phố mạnh nhất siêu phàm giả các ngươi thân thuộc tùy tiện một nhân loại đều có thể trở thành đã đầy đủ cường đại không nên nản trí mà lại quả nhiên giống như ta nghĩ lấy dính các ngươi đ ặ tính biến thành quái vật nhân loại sẽ thật sự rõ ràng thụ t h ư ơ n g sẽ thổ huyết có được thực thể chính là loại phản ứng này có chân thực t h ư ơ n g thế cũng không biết tử vong về sau còn có thể hay không bảo trì quái vật g á n g vẻ điểm này rất trọng yếu chúng ta tiếp tục xem đi tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ nơi xa trong c ư xá t r ư ơ n g nghị mặt sắc mặt ngưng trọng từng bước một đi hướng lưu nghiên nghiên biến thành quái vật tiếp tục hướng nàng h ô lưu nghiên nghiên thanh tỉnh một điểm n g ư ờ i là nhân loại không là quái vật biến thành dã thú đã thương người không phải ngươi bản ý hết thể đều có thể vắn hồi hiện tại biến trở về nhân loại không nên ép ta ra tay với ngươi nhưng mà khoe miệng tràn đầy máu tơi ư quái vật con mắt đỏ ngầu bên trong không có nửa điểm nhân loại lý tính mà là tràn đầy dã t h ú xảo trá cùng h u n g soạn quái vật kia lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g nghị mà một giây sau quái vật liền đột nhiên một bã nhấc lên sau lưng xe van hướng phía trương nghị đã đánh qua b à n h n ặ n g đến một tấn nhiều xe van liền toàn bộ bị quăng lên t r ú n g điệp nện vào trương nghị trên thân giang giác nhưng mà cái k i a xe van cũng không có bị đánh bay mà lại như là giấy mô hình bị trực tiếp xếp thành hai thanh trương nghị đứng nghiêm ở nơi đó nửa bước đều không có rút lui trương nghị sắc mặt vô cùng ngưng trọng nghiêm túc hắn trực tiếp vung mạnh cánh tay đem lưu n h i ê n n h i ê n ném qua tới xe van cho ném tới bên cạnh dải cây xanh bên trên cả người giống là c h i ế n thần hắn lại nghiêm nghị quát lưu n h i ê n n h i ê n ta cảnh cáo ngươi một lần c u ố i dừng lại ngươi phá hư ngươi là nhân loại không là quái vật ngao ngao ngao nhưng mà lưu n h i ê n n h i ê n biến thành quái vật đáp lại trương nghị chỉ có giã thu tiền giống g mà cũng tại trương nghị đưa trong tay xe van ném về phía bên cạnh thời điểm lưu n h i ê n n h i ê n biến thành đại quái vật trực tiếp hai cái vật mạnh trực tiếp chạy tới bên cạnh cư dân nhà lầu lầu một nó trực tiếp đụng nát pha lê cùng phòng trộm cửa sổ một tay l A cứu mạng a không muốn ăn t a không muốn ăn ta tuổi nhỏ hài đồng kêu khóc để trương nghị trong nháy mắt quá sợ hãi hắn vội vàng xông lên phía trước muốn đem đứa bé kia cứu nhưng mà lưu nghiên nghiên biến thành quái vật cũng không có lựa chọn ăn hết đứa bé kia mà là một thành dẫn theo hướng phía nơi xa đột nhiên q u ă n g r a s i ê u nhìn xem hướng phía phía sau mình đột nhiên bay ra ngoài hải tử trương nghị cũng vào lúc này minh bạch lưu nghiên nghiên dụ ý hắn thầm mắng một tiếng ghê thợm nhưng vẫn không thể nào cứ như vậy đặt vào đứa bé kia thụ thương chỉ là hô hấp trong nháy mắt trương nghị liền đột nhiên thay đổi phương mà lưu nghiên nghiên hóa thành quái vật sắc mặt cũng không có cái gì đắc ý hoặc làm ừ n g thầm nó bị trọng thương có thể cảm giác được bụng dưới đau xót đã không có tái chiến khí lực quái vật bắt chuẩn thời cơ cấp tốc hướng phía cư xá bên ngoài chạy tới muốn né、e、tránh trương nghị đuổi bắt mà xa xa trương nghị tại đón lấy hải tử về sau cấp tốc cầm lấy trong ngực bộ đàm hướng bên trong h ồ nơi này là siêu phàm giả trương nghị rất xin lỗi ta để lưu nghiên nghiên chạy bất quá ta làm nàng bị thương nặng nàng chạy không được quá xa ngay tại ly đạo viện cư xá phụ cận thỉnh cầu cảnh lực trợ giút mà nơi xa trên sân thượng dơ dạ cụ lạ nhìn xem đã kết thúc tình hình chiến đấu mở miệng dò hỏi tôn q uý tạo vật chủ thiếu nữ kia chạy trốn cần chúng ta đi đuổi theo đem nàng giải quyết hết sao lộ vũ thả tay xuống bên trong tính viết vọng cười cười nói không cần lưu nghiên nghiên chạy không được bao xa mà lại ta đối nàng có an bài khác an bài khác dơ dạ cụ lạ p h ờ rằng k e n n s t y n lang nhân đều là có chút hoang mang nhưng lộ vũ cũng không có nhiều lời mà là từ trong túi móc ra một cái kiểu cũ sửa chữa điện thoại cho bên cạnh ba cái quái vật dựng lên một cái im lặng thủ thế về sau liền bấm điện thoại uy là trời trong đài truyền hình sa ta chỗ này có một đầu độc nhất vô nhị tin tức muốn tặng cho các ngươi lệch cạch lệch cạch đen nhánh trong ngõ nhỏ một cái cao lớn thân ảnh chính vịn vách tường hướng phía trước chậm rãi đi tới thân thể khổng lồ đang chậm rãi tiêu tán cuối cùng khôi phục thành là người bình thường loại hình thể chính là lưu nghiên nghiên nàng giờ phút này che lấy bụng dưới từng bước một chật vật hướng phía trước đi tới màu đỏ huyết tấn nhuộm đỏ bệnh nhân của nàng p h ụ không ngừng có giọt nhỏ máu tươi từ trên người nàng rơi xuống lưu nghiên nghiên giờ phút này ở vào một cái mất cân bằng trạch thái nàng mặc dù khôi phục nhân loại thân thể lại là bởi vì mất trên mặt của nàng còn dài màu bạc lông dài bàn tay cũng mọc lên bén nhọn móng vuốt nàng không rõ ràng tại sao mình lại trở thành dạng này chỉ nhớ rõ là cùng một cái rất lợi hại nam nhân đối đánh một trận về sau liền biến thành dạng này còn nhớ rõ nàng biến thành quái vật giết người nàng ăn phụ mẫu nàng tại bị cảnh sát đuổi bắt nhìn xem trên tay mình cái kêu mọc lên móng vuốt ngón tay lưu nghiên nghiên cả người đều muốn hỏng mất nàng tiêu thảm vì cái gì vì cái gì ta lại biến thành cái này quỷ bộ dáng ta còn, có đặc sắc nhân sinh, ta còn muốn ra nước ngoài học vì cái gì ân ân ân a lưu nghiên, nghiên kêu thảm tiêu thảm hướng lên trời lên án nàng vận bệnh bi thảm nhưng mà nàng cũng không dám hô lên quá lớ tiếng bởi vì hiện tại mỗi động một cái nàng cũng cảm giác phần bụng như tê liệt kịch liệt đau nhức ngay tại lưu n g h i ê n n g h i ê n nghĩ đến muốn hay không tìm bác sĩ thu ý đi băng bóng một chút vết thương thời điểm ở sau lưng nàng trong nhó nhỏ đột nhiên truyền ra một trận tiếng bước chân dồn dập có người hô to lấy trên mặt đất có vết máu mau đuổi theo không thể để cho nàng đến dòng người dày đặc thương vòng cái này hậu phương đột nhiên vang lên hô to trong nháy mắt giật n ả y mình nàng sợ xanh mặt lại hướng phía trước bước nhanh tới mỗi đi một bước liền sẽ có mấy giọt máu tươi nhỏ xuống nàng cố nén kịch liệt đau nhất, rốt cục chạy tới phía trước giao lộ. trong n g a y mắt tiếng người huyên áo đ è n đốt s á n g trưng lưu nghiên nghiên lúc này mới phát hiện nàng là đi vào giang nam thành phố phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố khắp nơi đều là đi dạo đám người to lớn trên màn hình đều tại thông báo lấy nhan sắc nhiều màu quảng cáo cùng vừa rồi âm ú hẻm nhỏ hoàn toàn khác biệt lưu nghiên nghiên cái này mới phản ứng được nàng là đi vào thương trong vòng đầu này nàng trước kia cũng thường đi dạo thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ nhưng bây giờ đã không có thời gian cảng khái đằng sau cầm trong tay súng ống đặc công đã toàn bộ đuổi theo truy truy truy nàng ở nơi nào không thể để cho nàng làm bị thương người qua đường mà một câu nói kia cũng trong nháy mắt để tỉnh lưu nghiên nghiên nàng ánh mắt một hận trực tiếp nắm lấy ăn kẹo que tiểu nữ h à i dùng bén nhọn thú chào bóp ở nữ h à i trên cổ hướng phía đằng sau đổi u theo tới cảnh sát h uy hiếp nói tất cả không được nút đ í c h ai đi lên nữa một bước ta liền bóp chết đứa bé này các i n h đ ệ hỗ trợ điểm điểm t h u ố c canh chương sau vẫn là tại mười hai giờ chương tám mươi b ố bị bắt giữ lưu nghiên nghiên, Nương theo lấy lưu nghiên, nghiên tiếng kêu trói thai nguyên bản náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ trong nháy mắt yên tinh trở lại đám người vốn cho là mặc rách dưới đồng phục bệnh nhân trên mặt lông dài nữ sinh là cái gì của tợ lệ lưới đỏ đang quay video, không có làm chuyện. nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lưu nghiên nghiên trong tay nắm lấy đứa trẻ kia còn có đằng sau trong hẻm nhỏ chỉnh tề chạy tới áo đen cầm súng đặc công về sau tất cả mọi người kịp phản ứng đây không phải một trận trò đùa mà là s á t s á t thật thật bắt cóc uy hiếp trong lúc nhất thời tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi vội vàng chạy xa mấy bước mà lúc này nữ hải kia phụ mẫu cũng chạy tới đều là người trẻ tuổi nhìn xem còn không có hơn ba mươi tuổi k i a đối phụ mẫu nhìn xem nữ nhi của mình bị trên thân nhỏ máu điên điên khùng khùng lưu n h i ê n n h i ê n ép buộc trong nháy mắt một mặt phẫn nộ cùng lo lắng chỉ vào lưu nghi vung nàng ra a người bệnh tâm thần sao bị bắt cóc nữ hải cũng là một mặt khó chịu khóc lên hô mụ mụ ta đau đau quá a mà t r u n g quanh đặc công cũng chia ra tới một người đem kia đ ố i phụ mẫu ngăn lại nghiêm túc a nổi nói hai vị lánh tính một chút nơi này giao cho chúng ta cùng người hiểm nghi rằng coi liền tốt không muốn chọc giận nàng bằng không thì rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến người hiểm nghi xúc động tổn thương đến hải tử để chúng ta đến cùng người hiểm nghi thương lượng đi trẻ tuổi mẫu thân một mặt lo lắng nói thế nhưng là đó là của ta nữ nhi a ta làm sao có thể yên tâm cứ như vậy bông xuống mà liên tại cái kia đặc công cùng nữ hải phụ mẫu rằng c o thời điểm trương nghị cũng chạy tới hắn trực tiếp từ trên trời giang xuống t r u n g điệp rơi vào lưu n g h i ê n n g h i ê n mặt ba mươi vị trí đầu gạo địa phương giống như là sụp mạn mà lưu n g h i ê n n g h i ê n cũng biết trước mặt cái này cái nam nhân chính là siêu phẩm giả hiện trường mạnh nhất tồn tại nàng một mực gắt gao nhìn chằm chằm trương nghị n ắ m chặt hai tử bén nhọn móng vuốt đã nhanh muốn đâm rách nữ hải cổ nàng nhìn lên trước mặt càng ngày càng tới gần đặc công còn có cái kia hướng nàng họng súng n h n nhánh một mặt tuyệt vọng lại phẫn nộ hướng phía trương nghị cùng chung q u n h đặc công hô các ngươi đều d ta nói được thì làm được các ngươi tại sao muốn dạng này bước ta ta đã làm sai điều gì l i ê n bị làm cái ác nhân đồng dạng đối lãi ta lại làm gì sai sao l i ê n bị các ngươi dạng này truy sát trương nghị chậm rãi đi ra phía trước cùng lưu nhiên nhiên thương lượng nói lưu nhiên nhiên đồng học ngươi không cần khẩn trương chúng ta đây là vì cái khác thị dân an toàn cân nhắc ngươi hẳn là cũng rõ ràng ngươi sẽ vô ý thức biến thành điên cuồng q u á i vật đã có rất rất nhiều người tại trên tay ngươi t h ụ thương chúng ta không cần khẩn trương như vậy ngươi trước tiên đem hải tử bông ra ta cam đoan nơi này đặc công đều sẽ không tổn thương đến ngươi nhưng mà lưu nhiên cũng không tin nàng vẫn như cũ cảnh giác cùng không ngừng quét mắt chung quanh mặt công hô hấp dồn dập nàng chất vấn ngươi đều nói ta là vô ý thức giết người ta không phải cố ý bệnh tâm thần phát bệnh lúc giết người đều không không phạm pháp dựa vào cái gì ta liền muốn so đối xử như thế ta là vô tội các ngươi không thể đối với ta như vậy nàng vừa nói đưa trong tay ô m nữ hải ôm c h ặ t hơn để cô bé kia trực tiếp lại đau khóc thành tiếng mụ mụ niếp niếp đau quá vị tỷ tỷ này v ố t ve ta thật là khó chịu một màn này để xa xa tấm lòng của cha mẹ đều vỡ nhanh cái kia phụ thân chỉ vào lưu nghiên nghiên nổi giận mắng ngươi đạp mã chính là không phải đồ vật đối một đứa bé xuất thủ có loại hướng lao tử đến đem nhà ta nếp i nếp i bung ô ra một vị phụ thân lực lượng là vô hạn hai tên đặc công mới miễn cưỡng đem nó ngăn lại lưu nghiên nghiên bắt cóc lấy nữ hải thét chói hai vang lên hô hải tử là vô tội vậy ta cũng không phải là vô tội sao ta dựa vào cái gì bị đối xử như thế ta muốn sống có lỗi gì sao a a a a mà lại không chỉ là phụ mẫu bên này thương nghiệp trên đường còn có thật nhiều người qua đường đều đứng tại cách đó không xa địa phương nhìn xem nơi này nghị luận ở mỹ muốn biết là xảy ra chuyện gì tiếp tục như vậy người sẽ chỉ tụ càng ngày càng nhiều càng thêm nguy hiểm trương nghị cũng biết hắn không thể mang xuống mở miệng thử thăm dò thương lượng lưu nghiên nghiên đồng học ngươi không nên kích động ta có thể cam đoan an toàn của ngươi ngươi nói xác thực không sai ngươi cũng là người bị hại là vô tội điểm ấy chúng ta về sau có thể bàn lại hiện tại ta cũng có thể để các đặc cảnh thu hồi xuống ống nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp ta đem hải tử để dưới đất lưu nghiên nghiên ngươi t h ụ thường ngươi hẳn phải biết lại trốn xuống dưới cũng sẽ không có kết quả gì tốt muốn sống lời nói liền phối hợp ta ngươi chống lại sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng học bét l ư u nghiên nhiên sắc mặt tái n h ậ t nhìn xem trương nghị thân thể của nàng đều đang rút r ú dày trên tay đều nhanh bắt không kín đứa bé kia dựa vào phía sau vách tường mới miễn cưỡng đứng thẳng trương nghị nói là sự thật nàng đã không có đường lui một phen dãy rủa về sau l ư u nghiên nhiên mặt âm chầm hỏi ngươi nói thật bảo đảm ta bình an không thể đem ta xử b á n trương nghị nghiêm túc trả lời ta lấy tính mệnh đảm bảo tuyệt đối bảo vệ cho ngươi bình an một bên đặc công có chút trần trờ mà hỏi trương tiên sinh cái này thích học sao trương nghị mặt không thay đổi gật đầu hồi đáp trách nhiệm từ ta chịu trách nhiệm các ngươi một mực khẩu súng cho thu lại tại một đám đặc công đều chậm rãi thu tay về bên trong súng ống mà lưu nghiên nghiên lại vẫn là không yên lỏng nàng tiếp tục gọi reo lên để bọn hắn đều xoay người sang chỗ khác rời đi nơi này một tên đặc công cả giận nói ngươi không nên quá phận nhưng mà trương nghị xuất thủ cản lại tên kia đặc công thấp giọng mở miệng nói hết thể đều giao cho ta các ngươi tuần tự lui giữ một khoảng cách bao quanh lưu nghiên nghiên liền tốt trương nghị đều lên tiếng cái kia đặc công cũng không nói gì hiện trường tất cả đặc công đều xoay người lui về phía sau mười mét nhiều đứng bên ngoài nhìn chằm lưu n i ê n n i ê n mà lưu niên g h niên g h lúc này cũng sắp không chịu được nổi nàng trên bụng chạy xuống máu thuận ống quần trực tiếp trên mặt đất hội tụ thành một con nhỏ nàng vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem bốn phía nhưng trong tay hải tử lại vớt ve không có chặt như vậy nàng chuyển lấy bước nhỏ chuẩn bị đưa trong tay hải tử giao ra trương nghị cũng là một mặt khẩn trương giang hai tay ra biểu thị hắn cũng không có lý mắt thấy hải tử liền muốn thuận lợi giao tiếp thành công tất cả mọi người nín thở khẩn trương nhìn xem một mặt này nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận máy bay trực thăng vù vù âm thanh để lưu niên lập tức giật mình nàng vừa định đem đưa trong tay nữ hải cho kéo trở về nhưng vẫn là chậm một bước chương nghị vượt lên trước bắt lấy cái kia nữ hải tay cánh tay trực tiếp đưa nàng bắt lại trở về sau đó thừa dịp lưu nghiên nghiên cổ h phản ứng, một tay trực tiếp bóp lấy lưu nghiên nghiên ư lưu a tay kịp tiếp bóp ứng, một trực lấy c không có thương tổn đến nàng mà là đưa nàng cả người đều cố ổn định ở trên tường hắn một tay ôm lấy nữ hải một tay bóp lấy lưu nghiên nghiên cổ hướng phía sau các đặc cảnh hô to lấy hiện tại nhanh lên đem hải tử t i ế h đi cạch cạch trong nháy mắt tình thế trong nháy mắt bị chuyển mấy chục tên đặc công nhau nhau vật lên có người đem đứa bé kia tích đi có người trong h ì l ê nghiên n tứ t chi bên đáy điểm điểm điểm điểm mắt a n l làm mạ bạc còn tay đeo lên tựa như bản đủ giống như đâm nhói liền trước mắt tập là song lưu niên niên tứ chi trên mặt nàng tuyệt vọng cùng phất hận hai mắt tựa hồ có thể phun ra lửa đối chương nghị nổi giận mắng ngươi đạp mã gà ta người cái chết lừa đảo người tính là gì cảnh sát đi chết đi chết n g ư ơ i hẳn là bị rút gân lột ra xuống địa ngục ta giết n g ư ơ i tên x u ấ t sinh này mà trương nghị thì là mặt không thay đổi trả lời ta đáp ứng không giết n g ư ơ i cũng xác thực làm được nhưng mà lưu nghiên nghiên thì là bất kể loạn dao cái đầu tóc hai b ù i sủ giống cái người điên c u ồ n g loạn nổi giận mắng x u ấ t sinh x u ấ t sinh con mẹ nó n g ư ơ i thật đáng chết các n g ư ơ i toàn đều đáng chết các n g ư ơ i tất cả đều nên xuống địa ngục mà lúc này trên trực thăng tin tức phóng viên cũng đứng ở máy bay trực thăng bên trên đôi trong cabin quay phim sư đưa tin các vị thân yêu thị dân mọi người tốt chúng ta nhận quần chúng tin tức s ư ơ n g chi trước tại thành quan g cửa hàng tổn thương người qua đường quái vật đã bị chính t h ứ c bát mặc dù chuyện này có vẻ rất khó tin nhưng quả thật phát sinh ở chúng ta sinh hoạt giang nam thành phố phía dưới mời xem hiện trường hình tượng nói xong các mê gia ống k í n h liền đột nhiên chuyển hướng phía dưới bị một bọn cảnh sát đ è lên tường lưu nghiêng nghiêng nàng cả người điên điên k h ủ n g k h ủ n g trên mặt còn dài nồng đậm lông dài miệng bên trong còn có hai viên sắc bén r ă n g n anh tựa như tiến hóa đến đồng dạng quái vật mà cũng tại cùng lúc đó giang nam trong thành phố trong nhà nhìn xem tin tức thị dân đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trên màn hình tivi mọc đầy lông dài cùng g i n g sắc lưu nghiên nghiên. đổi lại địa phương khác nhìn thấy cái tin tức này bọn hắn khẳng định đều là do làm ác làm tin tức hoặc là giá rẻ đặc hiệu quay t r ụ nhưng đây là đài truyền hình chế phục cái kia mọc ra lông dài cùng lợi chào thiếu nữ người vẫn là cầm súng đặc công mà lại trọng yếu nhất là là phía dưới n ắ m lấy lưu n g h i ê n n g h i ê n người kia tất cả mọi người nhận biết không ít người xem khi nhìn đến trương nghị về sau nhao nhao lên tiếng kinh hô là trương nghị gian nam thành phố mạnh nhất siêu phàm giả lại là trương nghị gian nam thành phố mạnh nhất siêu phàm giả lại là trương nghị đều tới nói như vậy thiếu nữ kia thật là quái vật sao trước đó trên mạng điên truyền cái kia trong video cái kia ăn người quái、vật. cũng là nữ sinh kia trở nên sao mà giờ k h ắ c này không chỉ là đông đảo thị dân nhất trung lớp bốn rất nhiều học sinh khi nhìn đến trên tivi một màn kia s o đều sợ ngây người bọn hắn mỗi một cái đều là trận mắt hốc mồm xem tivi sưng sờ ngay tại chỗ cái kia kia là lưu nhiên n h i ê n sao làm sao có thể là nàng chẳng lẽ lưu nhiên n h i ê n nàng cho tới nay đều là trang sao lưu nhiên n h i ê n mới là quái vật sao là nàng giết trương tử hàm cùng những học sinh khác sao chẳng lẽ lộ vũ vẫn luôn là vô tội là một mực gây sự lưu nhiên muốn vu o a n cho hắn mà bắt lúc này chung quanh trong thương trường phụ trách đầu phố màn hình lớn phát ra video phòng máy vi tính bên trong nội bộ nhân viên điều khiển đã biến thành ngớ ngẩn ngốc ngốc nhìn lấy màn ảnh trước mặt mà thân ở trong bóng đen người kia di chuyển con chuột đem màn ảnh bên trên phát ra quảng cáo toàn bộ hoán đổi thành đài truyền hình trực tiếp trên g c h í ngay h trên n đ ư ờ phố hành người n tẩu đám o nhao toàn sao? kinh ngạc ngầm đỉnh đầu bọn họ trên màn hình, thình lình biến thành lưu nghiên nghiên điên cùng hóa thú gương mặt. Siêu? Hiện trường nữ n họ hóa thú Thà kia a tại siêu! tiếp! Cái kia nữ thật là quái trực đầu, đầu lưu mặt. thật vật bộ là tại phía sau của chúng ta nàng bị trương nghị cùng các đặc cảnh hạn chế lại chúng ta đi cái nào xem một chút đi đây chính là hàng thật giá thật quái vật ta giờ phút này không chỉ là người đi trên đường cảm thấy chấn kinh liền ngay cả một mực dễ ruột gọi bậy lưu nhiên nhiên cũng phát hiện nơi xa đầu phố màn hình lớn thay đổi nàng dư q u ă n t h o á n h ì n liền thấy cái t i ệ rung động một màn tất cả trên màn hình lớn đều tại phát hình nàng tấm k i a bán t h ú hóa gương mặt tấm k i a xấu xí mà dã man gương mặt mà chung quanh người qua đường cũng đều từng cái không biết sợ s ố n g tới nâng điện thoại di động đối lưu n g h i ê n n g h i ê n bàn t h ú hóa thân thể điền c u ồ n g quay chụp thà siêu thà siêu thật là quái vật trước đó cái k i a cửa hàng giết người quái vật video là thật cô gái này xấu quạ á thật là nàng giết nhiều người như vậy sao nhiều đặc điểm video đây chính là hàng thật giá thật quái vật phát trên mạng tuyệt đối có thể lửa liền xem như có đặc công ngăn cản nhưng cũng vô pháp duy nhất một lần ngăn lại tất cả nâng điện thoại di động quay chụp người đi đường tại cái này điên cuồng đèn v h ờ l á t cùng mọi người nhìn quái vật ánh mắt bên trong lưu n g h i ê n n g h i ê n triệt để lên rồi nàng lung lay đầu hướng phía đám người thét to a a a a a dừng tay cho ta dừng tay cho ta các ngươi không thể đập mặt của ta ta là người ta là nhân loại a ta không là quái vật ta không là quái vật vì cái gì ngươi đều phải đối xử với ta như thế vì cái gì ta giống như các ngươi đều là nhân loại a thế lương tuyệt vọng tiếng giống tại mảnh này quảng trường quanh quẩn nhưng mà đối với mọi người vây xem cũng chỉ là ngắn ngủi ngừng theo sát phía sau chính là càng thêm mánh liệt đèn t h a lắp sáng lên tại vô số cửa chấp âm thanh bên trong lưu nghiên nghiên tuyệt vọng nàng quái vật mặt vĩnh viễn ngừng lưu tại trong lòng của tất cả mọi người cung cấp người vây xem mà liên tại một đám đặc công áp vận bên trong lưu nghiên nghiên bị mang rời khỏi nơi này nàng đám người máy ảnh cùng quay trụ bên trong bị áp hướng chạy tới đặc công áp vận xe ngay tại lúc lưu nghiên nghiên gần như tuyệt vọng chuẩn bị tiếp nhận đây hết thảy lúc khi đi ngang qua trong đám người nàng dư q u a n g nhìn giống như thấy được một cái quen thuộc thân ảnh cái t h ư n ảnh đối với lưu n i ê n n i ê n tới nói là như thế lưu niên n g h i ê n trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn sang quả nhiên vô số hướng nàng chụp ảnh trong đám người đứng đây cái kia hủy nàng hết thẻ người thân mặc hắc ý lộ vũ chính chậm rãi đứng ở trong đó hướng nàng nhàn nhạt mỉm cười tại lưu niên n g h i ê n cơ hồ sắp điên điên nhìn h ầ m h ầ m dưới lộ vũ chậm rãi giơ tay lên hướng cơ ấn xuống cửa chớp giang g i á c thanh thúy cửa chớp tiếng vang lên về sau lộ vũ còn miệng mở rộng hướng nàng nói ra cái kia chuẩn bị đã lâu nói người mới là quái vật chỉ là cái này thật đơn giản một câu tựa như là một hạt hỏa tinh đồng dạng đem đã đạt tới tiếp hết thể đều lưu nghiên nghiên triệt để điên cuồng nàng hai mắt cơ hồ nhỏ ra huyết nguyên bản nửa tàn thân thể lần nữa bành trướng hướng phía lộ vũ quát sốc sinh ta muốn giết người ngao ngao ngao ngao n g lưu n h i ê n n h i ê n lần nữa hóa thành lan nhân mọi người vây xem đều là bị dọa đến chạy t h ố i chết mà hai bên áp giải lưu nghiên nghiên binh sĩ thì là mặt hốt hoảng giơ tay lên bên trong súng tiểu liên hướng phía lưu n h i ê n n h i ê n bót có súng cạch cạch ta ta tại vô số họng súng phun ra trong ngọn lửa lưu nghiên nghiên bị đánh toàn thân rút run dày cho dù quái vật hóa thân thể cũng vô pháp ngăn cản hiện đại quân sự hỏa lực quái vật cũng là huyết n ụ c chi khu vô số đạn xuyên tấu h quái vật thân thể để nó vẫn không có thể đi ra một bước tựa như c h â u được giống như thân thể liền ầm v a n g na xuống máu tươi đang chạy đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ quái vật con ngươi màu đỏ t r ầ m rãi trở nên ảm đạm tại không ánh sáng mắt sói bên trong lộ vũ đứng ở trong đám người cười lành lệch lấy làm một quái vật chết đi đối với ngươi mà nói không có gì thích hợp bằng đi các h u n h đệ xem hết hỗ trợ điểm điểm thúc canh, xin nhờ. lại là một cái sáng sủa thời tiết lộ vũ giống như trước đây mười hai giờ rời giường đến dưới lầu nhà kia quán cơm đi điểm hai mâm đồ ăn vừa ăn cơm một bên cạnh nhìn xem tin tức trong tv tối hôm qua hẳn là giang nam thành phố rung động nhất một ngày chân chân chính chính quái vật trực tiếp bị truyền hình đài trực tiếp đưa tin b á n thu hoa quái vật vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người sau đó tại đặc công áp vận quá trình bên trong đột nhiên phát c u ồ n g bạo khởi đã thương người bị đặc công trước mặt mọi người đánh chết quái vật thi thể liền ngã tại thương nghiệp đường phố trên đường bị điện giật đài máy quay phim cấp ra cái này đến cái khhd đặc tả tiết mục hiệu quả là thật kéo căng cụ kỹ tv bên trên thân mặc tây phục quảng bá viên một mặt nghiêm túc thông báo nói các vị t h i ế c máy truyền hình người xem bằng hữu mọi người giữa chưa tốt tin tưởng các vị đều đã nhìn hôm qua thiên tình không đài truyền hình trực tiếp chúng ta trước mắt cũng đã nhận được nảnh tướng quan đắc lại quái vật xác thực tồn tại trước mắt còn không biết là từ đâu mà tới mời các vị không muốn c ù n g hoảng giang nam trong thành phố cục cảnh sát cùng quân đội đều đã phái ra đầy đủ nhân viên tại bên trong thị khu tuần tra thị s á t cho dù có quái vật xuất hiện cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện cũng tiêu diệt xin các vị yên tâm lộ vũ hướng miệng bên trong rút một n g ụ m cơm nghĩ thầm quả nhiên r ú t cuộc giấu giếm không nổi nữa liền trực tiếp thẳng thắn lần này giang nam thành phố hẳn là sẽ gây nên toàn thế giới chú ý đi cuộc sống sau này cũng sẽ không quá bình liền nhìn mọi người sẽ làm sao đi đối mặt đi lộ vũ cơm nước xong xuôi liền quay người trực tiếp trở về phòng tiếp tục hắn điêu khắc sự nghiệp lang nhân thuộc về chiến sĩ dơ dạ cụ lạ thuộc về pháp sư p h ờ rằng k e n s ề n thuộc vô khoa học gia bọn hắn một cái phụ trách chiến sĩ một cái phụ trách thôi miên nhân loại một cái phụ trách sản xuất quái vật hiện tại lộ vũ còn cần một cái có thể tiến hành tự ly xa c h u y ể n thâu quái vật luôn luôn tại giang nam dẫn lên manh động không sai biệt lắm xem như nói cho mọi người quái vật đạn sinh đầu nguồn ngay ở chỗ này lộ vũ cần tại địa phương khác cũng xuất hiện một chút quái vật làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt từ nơi này dịch chuyển khỏi chờ địa phương khác đều xuất hiện quái vật cái tiếng i a n g nam thành phố tự nhiên cũng sẽ không trở thành chúng thị chi mà phù hợp điểm này miêu tả quái vật lộ vũ tạm thời ấn tượng xấu nhất chính là sa đa cô không có nửa điểm do dự lộ vũ cầm lấy một khối lầu gỗ lại bắt đầu hắn đ i ê u khắc mặc dù không biết truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong quỷ quái có thể hay không phục sinh nhưng tổng muốn thử một chút mới biết được lộ vũ cầm lấy hắn cổ phát tiểu đao liền bắt đầu hắn đ i ê u khắc vô số mảnh gỗ vụn rơi xuống cũng biểu thị một cái mới quỷ quái tức sẽ sinh ra trên thế giới này mà một bên khác giang nam chính phủ thành phố trong phòng họp mấy chục cái thân mặc tây phục nam nhân tề tụ một đường bọn hắn miên kỷ đều tại bốn mươi năm mươi tuổi quảng trường nhìn kỹ sẽ phát hiện thân mặc cảnh phục lưu cảnh sát quân trang trần t r ư n g quan còn có trương nghị cũng ngồi ở trong đó ở vào cái này giải sắp xếp sẽ bàn tận cùng bên trong nhất là giang nam thành phố thị trường giờ phút này giang nam thành phố thị trường một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt t ề tụ đám người mở miệng nói bây giờ trách vật sự t ì n h đã giấu giếm không nổi nữa chỉ có thể hướng tất cả thị dân thẳng thắn nhưng vấn đề là trước đó các ngươi nói cho ta biết nói quái vật đã bị tiêu diệt hiện đang vì cái gì lại đột nhiên lại xuất hiện một cái hôm nay là vận khí tốt chỉ xuất hiện một cái quái vật kịp thời đem quái vật kia giết chết cái kia ngày mai là không phải sẽ xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba quái vật các ngươi ai đến cho ta một lời giải thích chung quanh người đưa mắt nhìn nhau ai có thể nói rõ ràng quái vật loại vật này mưa lý bọn hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng quái vật kia là thế nào xuất hiện mà lúc này hàng s a u lưu cảnh sát mở miệng thị trường căn cứ chúng ta trong tay điều tra đại khái có thể xác định lần thứ nhất xuất hiện quái vật là lang nhân mà đêm qua bị trực tiếp cái kia nữ học sinh là trước kia tao nộ lang nhân tập kích bị cắn rơi mất một cánh tay người trong cuộc chúng ta suy đoán là bởi vì lang nhân tại trong truyền thuyết đặc tính sẽ đem bị người c ắ n biến thành đồng loại cho nên mới sẽ dẫn đến nàng biến thành quái vật thị trường nghe lại một mặt ngưng trọng mở miệng nói vậy các ngươi có thể xác định hiện ở trong thành phố không có cái khác bị quái vật kia cắn bị thương thị dân sao lưu cảnh sát lất đầu t r ầ m mặc không nói mà ngồi ở một bên trần t r ư ở n g q u a n liền nói chúng ta phái ra đủ nhiều binh sĩ tại bên trong thị khu hai mươi bốn giờ không gián đoạn tuần tra có thể hữu hiệu bảo đảm quái vật sau khi xuất hiện mười phút bên trong đến hiện trường tiến hành đánh giết có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ thị dân an toàn nhưng mà rất nhanh liền có người phản bác quái vật không nhất định là binh lính bình thường liền có thể tiêu diệt chúng ta đều nhìn trước đó các người tiêu diệt con thứ nhất quái vật video liền ngay cả tặng cỡ nã pháo cũng không thể một cách tiêu diệt đầu kia quái vật cái này cùng thiếu nữ kia biến thành quái vật hoàn toàn là hai cái khác biệt cường độ vạn nhất thành phố trong vùng lại xuất hiện một cái giống con thứ nhất quái vật lợi hại cái kia hết thệ không đ ề u h ư ớ n g phí sao trương nghị mở miệng nói ta sẽ một mực đợi tại giang nam thành phố chỉ cần có phát hiện cáo chi ta khẳng định sẽ trước tiên đuổi tới hiện trường mà vương thị trưởng thì là lắc đầu nói ngươi chỉ có một người coi như siêu phẩm giả cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc bảo trì cảnh giới ta đã hướng lên phía trên đưa ra đề nghị yêu cầu điều tới càng nhiều siêu phẩm giả các ngươi nếu là còn có người nào ý khác cùng ý kiến liền trực tiếp đến phòng làm việc của ta cùng ta nói không có liền tản đi, đi theo từng đợt cái ghê kéo động thanh âm đám người nhao nhao rời sân mà trương nghị thì là theo chân lưu cảnh sát hỏi l ã o trương ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao tiếp tục đối cái thôn kia lọt vào đi điều tra sao lưu cảnh sát lắc đầu một mặt bình tĩnh lại kiên định ta muốn đi vào tìm cái kia học sinh hỏi rõ ràng chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ đài truyền hình vì sao lại thu được n ặ c danh điện thoại bác sĩ vì cái gì đột nhiên ngốc trệ ở trong đó có gì đó quái lạ ta muốn tra cái rõ ràng mà lộ vũ bên này x ã đạ c ô điêu khắc đã chuẩn bị kết thúc bởi vì không giống lang nhân hoặc là phờ dạng k è n s t ệ n giờ dạ cụ là những thứ này hình thể kết cấu phức tạp quái vật xạ đạ cổ chỉ là nhân loại bình thường nữ tính chỉ là tóc dài một chút sắc mặt càng thêm â m lãnh cho nên điêu khắc rất nhanh ngay tại thái dương nhanh phải xuống núi thời điểm lộ vũ đã đem xạ đạ cổ điêu khắc h o à n tất nhìn kỹ một vòng trong tay xạ đạ cổ m ộ t điêu xác định không có cái gì bỏ sót về sau lộ vũ liền dùng tiểu đao cắt vỡ ngón tay đem máu tươi nhỏ ở m ộ t điêu phía trên sau đó yên lặng cầu nguyện để xạ đạc ổ đi vào trước mặt mình gặp nhau sau khi trời tối một trận quen t ó mà đợi đến xạ đạ cổ mở ra cặp mắt của nàng về sau cặp kia chống giông con mắt chậm rãi nhìn về phía lộ vũ sau đó liền trực tiếp một mặt cung kính hướng lộ vũ không lưng nói sân thôn xạ đạ cổ gặp qua chủ nhân gặp xạ đạ cổ có thể bình thường câu thông lộ vũ cũng nhẹ nhàng thở ra hắn còn chính lo lắng lệ quỷ có thể hay không nghe câu hỏi đấy của hắn ngay tại lúc lộ vũ muốn nói với xạ đạ cổ thứ gì thời điểm Bên ngoài chương u c h chuyện hỏi sát, có mấy chuyện muốn tám chút. mươi điểm điểm bảy xạ đạ cố năng lực phía ngoài phòng đứng đấy lưu cảnh sát sắc mặt nghiêm túc hắn tại gõ hai lần cửa về sau gặp bên trong vẫn là không có đáp lại lập tức ứng mày vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại để cho người ta phá cửa lúc cửa phòng chốt cửa lại bị chuyển động gian dắt phòng cửa bị lời ra lộ vũ có chút kinh ngạc nhìn lưu cảnh sát nói lưu cảnh sát người đã xuất viện thương thế tốt lên thật đúng là nhanh a liệu cảnh sát g ặ p đây cười cười không để lại dấu vết đưa trong tay điện thoại lại bỏ lại túi nói không có việc lớn hơn gì sớm một chút xuất viện cũng bình thường lộ vũ rất khách khí cười ngượng ngùng vào đầu nói à thật sự là không có ý tư à ngươi cũng biết nhà ta không có gì tiền chỉ có thể thuê rẻ nhất gian phòng gian phòng của ta tại tận cùng bên trong nhất vừa rồi ngươi go cửa ta cũng không có nghe do chờ đến đằng sau mới phản ứng được liệu cảnh sát gật đầu không sao cũng là ta tới cửa xin ngươi phối hợp không có q u a y giày đến ngươi liền tốt đúng chúng ta đi phòng ngươi đi những chuyện này dính đến một chút người tư ẩn sự tỉnh bị người khác nghe được cũng không tốt lắm lộ vũ sau khi nghe xong cười gật đầu nói ngươi nói đúng bên trong tới đi bất quá ta gian phòng tương đối nhỏ cũng c ó chút loạn hy vọng ngươi bỏ qua cho a lưu cảnh sát lắc đầu nói không có hai người nói liền đi thẳng tới lộ vũ gian phòng một tiếng gian phòng lưu cảnh sát liền giả bộ lơ đã quét mắt một vòng gian phòng bố trí sau đó ngồi lên giường mở miệng nói lộ vũ đồng học ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhìn thấy trên t v vậy thì tin t ứ c a liên quan tới trực tiếp quái vật tin tức ngươi cũng nên nhìn ra nữ sinh kia chính là của ngươi đồng học lưu n h i ê n n h i ê n lộ vũ hơi có vẻ tiếp lối gật đầu nói đúng Đây đúng lựu à rất khó cảnh h sát gật gật đầu tiếp tục mở miệng hỏi vậy ngươi đêm qua có đến đó chơi sao giống như là cửa hàng hoặc là đường dành riêng cho người đi bộ loại hình địa phương lộ vũ lắc đầu có chút bất đắc dĩ cười trả lời lưu cảnh sát ngươi cũng biết trong nhà của ta không có gì tiền một tháng tiền sinh hoạt liền nhiều như vậy làm sao có thể đi những cái kia vật giá cao địa phương đi dạo đâu lưu cảnh sát lại hỏi tiếp vậy ngươi đối thành n à m cái kia một mảnh có hiểu rõ không giống như là cố gia trang trần thôn còn có mã gia đồn những địa phương này lộ vũ biết hắn đây là tại hỏi cái kia bị vùi lấp thôn xóm vì bỏ đi hắn lo lắng còn đặc biệt xen lẫn mấy cái những thôn khác danh tự chính là vì mê hoặc hắn giảm xuống đề phòng quả nhiên cái kia trong thôn xóm sự tình đã bị bọn hắn phát hiện lộ vũ cũng không có quá kinh ngạc mà là giả bộ như không biết trả lời ta không phải thường xuyên đi ra ngoài thành nam bên kia cũng có chút xa còn chưa có đi qua lưu cảnh sát trong lòng không khỏi có chút nóng n ả y nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài mà lúc này hắn chợt phát hiện lộ vũ trên ngón tay giống như có một đạo mới vết thương không khỏi hít mắt ân cần hỏi han lộ vũ à tay ngươi chỉ làm sao tới trong nhà còn bị phá vỡ sao lộ vũ vươn tay ra cười nhạt giải thích nói cái này à cái này mấy ngày trường học một mực không có đi cũng không thể đi nhà ăn liền tự mình thử ở nhà làm điểm cơm có thể tiết kiệm một chút làm ộ t điểm không cẩn thận liền cắt tới tay lưu cảnh sát gật, gật đầu hắn cũng không có lưu thêm sau khi hỏi xong liền đứng lên vũ vô, vô lộ vũ b ả vai nói tốt bình thường nhiều chú ý một chút ít đi ra ngoài ta liền hiện tại nói xong lưu cảnh sát liền trực tiếp rời đi ngược lại là rất thẳng thắn mà một mực chờ đến lưu cảnh sát đi xuống nhà lầu rời đi cư xá l ừ a gạt đến một bên ngõ nhỏ về sau mới tại một mặt màu đen xe vằn cửa sổ xe trước gó gó bàn giao nói mấy người các ngươi hôm nay liền ở lại đây cho ta cẩn thận chằm chằm tốt lộ vũ nếu là đi ra ngoài liền lập tức cùng ta báo cáo không muốn đánh cỏ động rắn đã nghe chưa hiểu rõ lưu đội một trận lạnh bút thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra nương theo lấy màn hình điện thoại di động một trận hoa bình phong từ trong đó vậy mà vươn ra một bàn tay trắng xám ngay sau đó là xạ đạ cổ toàn bộ thân hình liền từ cái kia nhỏ hẹp trên màn hình trôi ra đứng tại lộ vũ trước mặt xạ đạ cổ trống rông cặp mắt vô thần từ trên đầu nàng s ố c xít trong tóc đen nhìn về phía lộ vũ cung kính mà hỏi vi lại tạo vật chủ vừa rồi nam nhân ngẫm kia tựa hồ đối với ngài ôm lấy để ý cần ta động thủ g i ế t chết hắn sao ta cho dù đứng ở chỗ này cũng có thể không lưu dấu vết giết hắn lộ vũ đối với cái này rất là kinh ngạc nhưng cũng lập tức kịp phản ứng nói à ta đều suýt nữa quyến mất năng lực của ngươi bao hàm một bộ phận nhậm i lực cũng có thể chế tạo nhất định ảo giác dẫn đến nhân loại tinh thần dối loạn những kỹ xảo này dùng để rét người đơn giản thiên ý vô phùng bất quá bây giờ còn không cần quá nhiều ta người bên cạnh chết trước giữ lộ ạ đạ i đi. lời, ngài lời nói. hắn lạnh thanh hết thể theo đầu, đớt đều Sa cô gật trả yếu lấy leo l âm vũ gật đầu cười nói xong hắn liền từ dưới mặt giường lôi ra tới một cái hơi cũ màn hình nối liền nguồn điện về sau phía trên chính là biểu hiện r a màu lam hình tượng dù sao không có máy chủ chỉ có thể làm làm bài trí nhưng cái này bài trí đối với hiện tại lộ vũ tới nói thế nhưng là đại dụng hắn chỉ vào ngoài cửa sổ nơi xa cái tia tòa nhà đen nhanh như kẻ công ty cao ốc nói sa đa cô đem ta đưa đến cái tia tòa nhà trong đại lâu đại lâu danh tự là kẻ y dược quốc tế cao ốc chính là cái tia cao nhất màu đen kiến trúc s ạ đạ cổ không nói nhảm trực tiếp nhấc chân đứng ở khối kia h i ể n kỳ bình mạc bên trên trong nháy mắt cứng rắn màn hình trở nên như chất lỏng liền tạo nên một vòng gợn sóng cả thiên đô biến thành đen trắng nhan sắc mà s ạ đạ cổ thì là dưới đường đi chìm mãi cho đến chỉ còn lại nửa người trên thời điểm s ạ đạ cổ hướng lộ vũ đưa tay nói thân yêu chủ nhân xin ngài đưa tay cho ta ta đem mang ngài tiến vào mảnh này đen trắng thế giới lộ vũ cũng không do dự sợ cái gì trên thế giới này hắn đối với mấy cái này tự mình sáng tạo quái vật xa so với đồng tộc nhân loại tín nhiệm muốn bao nhiêu đưa tay giao cho xạ đạ cổ về sau cả người hắn liền bị xạ đạ cổ kéo lấy tiến vào khối kia trong màn hình giống như tiến vào một mảnh đèn trăng thế giới rất kỳ diệu nhưng chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau hắn liền bị xạ đạ cổ tiến vào một cái khác khối máy vi tính màn hình từ trong đó đi hướng ngoại giới nguyên bản chính tại máy vi tính đánh chữ nam nhân gặp từ trong màn hình chui ra lộ vũ cùng xạ đạ cổ không có chút nào sợ hãi mà là cung kính túi lầu nói c u n g nên ngài đến vĩ đại tạo vật chủ Các minh đệ, hỗ trợ điểm hỗ đệ, trợ lộ vũ không để ý đến nam nhân kia mà là quay đầu nhìn bên cạnh đầu đầy lộn xộn tóc đen xạ đạ cổ nói t ố t xạ đạ cổ cùng ta tới nơi này xem như chúng ta cứ điểm chờ sau đó còn có cái khác trong truyền thuyết quái vật sẽ cùng ngươi gặp nhau bọn chúng đều có riêng phần mình truyền thuyết cùng thực lực cường đại chờ các ngươi gặp mặt liền hiểu xạ đạ cổ trống rông hai mắt không có gì tình cảm ba động chỉ là túi đầu cung kính trả lời một câu hết thệ đều theo ý của ngài ta thân yêu chủ nhân lộ vũ gật đầu cũng không có nhiều lời liền đi ở phía trước mang xạ đạ cổ mãi cho đến cửa thang máy ngồi lên thang máy thẳng tới tầng cao nhất hắn rõ ràng xạ đạ cổ loại này thuộc về o á n linh quỷ quái tính cách hẳn là sẽ không giống p h ở rằng kèn x ề n hoặc là giờ dạ cụ lại như thế phong phú trầm mặc cũng tốt lại càng dễ giao lưu bất quá lộ vũ vẫn tương đối quan tâm thủ hạ quái vật thể sát tinh thần khỏe mạnh thế là trong thang máy hỏi xạ đạ cổ ngươi có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao ta đưa ngươi phục sinh cũng không phải bạch bạch để ngươi cho ta bán mạng nếu có cái gì muốn làm chi bằng mở miệng chỉ cần có thể thực hiện ta đều sẽ cho ngươi đi làm mà phía sau đứng tại thang máy nơi hẻo lánh xạ đạ cổ chỉ là chậm rãi lất đầu trả lời ta thân yêu chủ nhân Ta thiết ta thân ta của cũng không có cái gì ta mặc nước chết, không nối, phản bội, bị hắn ném vào giếng nước bên trong gì phụ bội, dù bị bị vào chuyện lúc ộ vũ vậy gật tốt đầu, Đinh. là l rồi. này cửa thang máy cũng mở ra ở vào cửa phòng làm việc duy khoa công ty tổng giám đốc cùng thư ký đồng loạt xoay người cúi đầu cung kính hô cung nên vi đại tạo vật chủ đến lộ vũ vẫn là không có để ý tới mang theo xạ đạ cổ trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn ông văn phòng bị đẩy ra nguyên bản ngồi ở trên ghế xa lon dở dạ cụ là cùng lang nhân đồng loạt đứng dậy hướng phía lộ vũ không l ư n g nói tôn quý tạo vật chủ ngài đã tới ngao lộ vũ gật đầu sau đó hướng phía hai cái này quái vật giới thiệu nói g dơ dạ cụ lạ lang nhân đến nhận thức một chút chúng ta mới đồng bạn đi cái này một vị là xạ đạ cổ tiểu thư nàng là anh hoa quốc người giống như các ngươi thuộc về kinh khủng dân gian truyền thuyết g dơ dạ cụ lạ cùng lang nhân đều rất là kinh ngạc ngầm đầu hai người nhìn xem lộ vũ sau lưng cái kia tóc thai bù sủ âm chầm xạ đạ cổ đều tràn ngập tò mò dơ dạ cụ lạ trước tiên mở miệng nói nhìn đây là tổ chức chúng ta bên trong vị thứ nhất nữ tính chúng ta tự nhiên là rất hoan n ê n cái này một vị mỹ lệ nữ sĩ lang nhân cũng gật đầu giống lên một tiếng ngao ngao mặc dù nó không rõ xạ đạ cổ vì cái gì luôn luôn hất lên một đầu tóc dài nhìn so trên người nó lông dài còn muốn r ố i bời mà xạ đạ cổ cũng rất có anh hoa quốc đặc điểm rất ôn hòa gật đầu vi vi xoay người hướng hai quái vật về nói cảm ơn cảm tạ hai vị đối ta hoan n g h ê n tên của ta là sơn thôn xạ đạ cổ về sau xin nhiều thêm chỉ giáo lộ vũ gật đầu hắn trong phòng quét mắt một vòng phát hiện khắp nơi cũng không thấy p h ở giảng kènsted liền hướng giờ dạ cụ lạ hỏi giờ dạ cụ lạ là, ta làm sao không thấy được phờ giảng k è n t e d nó đi nơi nào giờ dạ cụ lạ giải thích nói vĩ lại tạo vật chủ Phở rằng kensen nó dưới lầu phòng thí nghiệm nói phải nhanh một chút đem trên thế giới tri thức toàn bộ h i ể u rõ ràng tốt mau chóng bắt đầu nó điên cuồng thí nghiệm bất quá ta cảm giác nó vội vã như v ậ y bách càng giống là hy vọng có thể nhanh lên chế tạo một cái cùng nó giống nhau nữ tính quái vật đến thỏa mãn nó cô độc đã chống g ô n g tâm linh lộ vũ cười cười nói dạng này à mặc kệ nó muốn cái gì có thể khá nhanh bắt đầu thí nghiệm liền tốt chỉ cần có thể chế tạo ra đại lượng quái vật nó nghĩ muốn bao nhiều tâm linh bạn nữ cũng không thành vấn đề giờ g i cụ là gật đầu nói vẫn là vĩ đại tạo vật chủ lòng dạ rộng lớn để cho chúng ta khâm phục tốt như chính mình mỗi một c giờ dạ cụ lạ liền sẽ bội phụ c không được cho mình một trận thắng dương lộ vũ cũng sớm đã thành thói quen hắn không có nhiều khiêm tốn cái gì mà là xoay người nói cái kia đi thôi chúng ta cùng đi xem nhìn phở rằng kèn xten i tiến triển như thế nào cũng thuận tiện để phở rằng kèn x t i ề n cùng x ã đạ c ủ a gặp một chút mặt tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ tuân mệnh thân yêu chủ nhân n g a o ba tiếng không giống nhau hồi ức qua đi lộ vũ liền dẫn bọn chúng những quái vật này cùng một chỗ đi thang máy đi đến lầu ba mươi phòng thí nghiệm tầng lầu nơi này tất cả thí nghiệm nhân viên nhìn thấy lộ vũ cùng dạ cụ lạ bọn chúng lúc đều là cùng kính túi đầu tế hô cung chủ nền đến. vi vật đại tạo vật chủ đến. lộ vũ mặc dù quen thuộc nhưng vẫn cảm giác mình tốt như vậy giống có chút giống là tà giáo giáo chủ bất quá dạng này là phương pháp ổn thỏa nhất quen thuộc liền tốt một đường đi vào chỗ sâu nhất phòng thí nghiệm cổng lộ vũ xoát qua tự mình thẻ ra vào về sau phòng thí nghiệm đại môn liền hướng hai bên kéo ra vị trong đó phờ rằng k e n s t e d rất là ngoài ý muốn đứng dậy nhìn thấy người tới là lộ vũ thời điểm mới thở dài một hơi ngay cả vội cung kính xoay người nói ta thân yêu chủ nhân ngài đã tới lộ vũ gật đầu nhìn lên trước mặt đều phờ rằng k e n t e d rất là ngoài ý、muốn. bởi vì hiện tại phờ rằng k e n s t o n không chỉ có cho mình p h ụ thêm một kiện tăng giá cả áo khoác trắng liền ngay cả trên mặt đều phối hợp một bộ màu đen kính mắt giống như giả tính cùng khoa học giao hội cho người ta cảm giác thật kỳ diệu lộ vũ có chút kỳ q u á i h ỏ i phờ rằng k e n s t o n ngươi vì cái gì cho mình phối hợp kính mắt chẳng lẽ vừa mới tiếp xúc máy tính hai ngày liền để cặp mắt của ngươi cận thị sao nghe được lộ vũ nghi vấn phờ rằng k e n s t o n có chút ngượng ngùng ngầm đầu dùng nó cái kia khoan hậu bàn tay gái đầu giải thích nói bất mãn ngài nói ta thân yêu chủ nhân kỳ thật ta hai khỏa nhãn cầu đến từ hai cỗ khác biệt thi thể bởi vậy nhìn thấy hình tượng luôn luôn một cái mơ hồ. một cái rõ ràng ta phát hiện tầng lầu này mỗi cái thí nghiệm nhân viên trên mặt đều mang kính mắt liên mượn tới một cái thử một chút phát hiện xác thực có rất thần kỳ hiệu quả liên đệ k ẻ công ty nhân viên giúp ta đo thử một chút phối một bộ hoàn toàn mới kính mắt bọn hắn nói cho ta cặp mắt kiếng này hai khối thấu kính số độ là không giống là độc thuộc mắt kiếng của ta hiệu quả rất không tệ để cho ta với cái thế giới này khoa học càng thêm cảm thấy hứng thú lộ vũ gật đầu hắn nguyên bản còn tưởng rằng giống thờ rằng kènst i ệ n loại này thân thể bộ vị có thể thay đổi quái vật gặp được có vấn đề thân thể linh kiện đều là trực tiếp đổi lại không nghĩ tới nó sẽ còn tiếp ngoại vật đến giúp đỡ. Mà này. lần đầu gặp gỡ xin nhiều chỉ giáo các minh đệ ba canh đưa đến hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ chương tám mươi chín một cái khác lang nhân thân thuộc giới thiệu hai người nhận biết về sau lộ vũ liền không nói thêm gì mà là vô vô phờ rằng k ẹ n xin cánh tay nói ngươi bây giờ học tập tới chỗ nào trước mắt trong phòng thí nghiệm thiết bị đều quen thuộc làm như thế nào dùng sao phờ rằng k ẹ n xin nghe xong liền rất là ngạc nhiên hướng lộ vũ thản ấn dương ta thân yêu chủ nhân cái này ngắn ngủi hai trăm năm thời gian thế giới thật phát sinh rất nhiều làm ta sợ hai than biến đổi lớn khoa học cùng tri thức tiến bộ để cho người ta sợ hai thác p h ụ ta trên cơ bản đã quen thuộc tất cả tri thức cơ sở chỉ cần đêm nay đang tiến hành tỉ mỉ hiểu rõ ngày mai là có thể bắt đầu ngài muốn sáng tạo thí nghiệm ta sẽ chế tạo ra cùng ta giống nhau cái vật lộ vũ nghe xong rất hài lòng gật đầu nói rất tốt ngươi cần tài liệu gì cùng thiết bị trực tiếp cùng một kẻ công ty nhân viên mở miệng liền tốt bọn hắn sẽ hết tất cả biện pháp đến thỏa mãn điều kiện của ngươi t e ơ rằng k e n s t o n cung kính gật đầu sau đó hắn tựa như là có chút do dự há mồm lại nhắm lại tựa h ồ có lời gì muốn cùng lộ vũ nói nhưng lại không có dám mở miệng lộ vũ gọn gàng dứt khoát mà hỏi t e ơ rằng k e n s t o n có cái gì nghĩ nói với ta liền nói thẳng ra không muốn do dự t e ơ rằng k e n s t o n gặp mục đích của mình bị khám phá liền rất ít ngượng ngùng cười hai tiếng nó cái tia hùng hậu dây thanh cười lên giống như là cũ nát ống bê tại nó mở miệng nói không dối gạt ngài nói ta thân yêu chủ nhân ta xác thực có một cái tương đối khó lấy mở miệng t h ỉ n h cầu ta hy vọng ta sáng tạo thứ một cái quái vật có thể là một vị mỹ lệ nữ tính ta hy vọng nàng có thể trở thành bạn nữ của ta ta có thể hướng ngài cam đoan tại đưa nàng phục sinh về sau nhất định vì ngài cung cấp liên tục không ngừng quái vật cung cấp ngài thúc đẩy nói xong thờ rằng k e n s t y liền có chút chờ mong vừa khẩn trương nhìn xem lộ vũ muốn biết lộ vũ trả lời chắc chắn mà phía sau giờ dạ cũ lạt h ì là lộ ra không ngoài sở liệu tiêu dùng nói vĩ đại tạo vật chủ ta đều nói với ngài p h ở rằng k e n s t e n nối một cái giống nhau quái vật bạn lữ khát vọng là vô cùng cường đại ngao lang nhân cũng phụ họa giống lên một tiếng cảm giác p h ở rằng k e n s t e n chính là quá đa s ầ u đặc ả m chân chính quái vật đều là cô độc lại cường đại cần bạn lữ làm bạn căn bản không tính là quái vật mà lộ vũ thì là bất đắc dĩ lắc đầu t h ở dài nói đã ngươi đều nói ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt nhưng là p h ở rằng k e n s t e n ta có thể đáp ứng ngươi tình h cầu nhưng đ ố i ngươi đồng dạng có yêu cầu p h ở rằng k e n s t e n nghe song sắc mặt lập tức vui mừng nó vội vàng hỏi nói ta thân yêu chủ nhân ngài cứ việc nói chỉ cần ngài có thể đồng ý ta chế tạo ra bạn lữ cái khác bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể đạt tới lộ vũ gật đầu nói yêu cầu của ta chính là ngươi tại sáng tạo ra bạn lữ về sau liền muốn tại cái kia buổi tối sáng tạo ra cái thứ hai có thể cung cấp ta thúc đẩy q u á i v ậ t ngươi có thể cùng bạn lữ của ngươi yêu nhau cũng có thể để nàng một mực đợi ở bên cạnh ngươi nhưng ngươi không thể bởi vì nàng chậm trễ thí nghiệm tiến triển đây là duy nhất ngươi không thể đụng vào ranh giới cuối cùng ngươi hiểu không p h ờ rằng kènstin nghe xong vội vàng sợ hãi cúi đầu giải thích nói ta thân yêu chủ nhân xin ngài tin tưởng ta lộ vũ nghe xong thờ n rằng kènsted cam đoan về sau mới lên trước vô vô hằn răn chắc bà vai nói không nên quá kinh hoàng thờ rằng kènsted ta cho phép thỉnh cầu của ngươi ngươi có thể sáng tạo bạn lữ của ngươi ta cũng sẽ không đối ngươi cùng nặng có can thiệp quá nhiều chỉ cần ngươi vẫn như cũ bảo trì thí nghiệm tiến triển hết thảy đều không là vấn đề thờ rằng kènsted vô cùng cung kính gật đầu trả lời càng tạ tín nhiệm của ngài đối với ta ta thân yêu chủ nhân ta cam đoan sẽ không chậm trễ ngài cần thí nghiệm lộ vũ gật đầu cười nói t ố t không nên quá khẩn trương ngươi tiếp tục nghiên cứu đi ta sẽ không quáy r à y ngươi p h ờ rằng k e n s ê n dùng sức chút đầu còn một mực hộ tống lộ vũ cùng giờ dạ cụ lại bọn chúng cùng rời đi phòng thí nghiệm mà đợi đến ra phòng thí nghiệm vẫn không có mở ra miệng lang nhân đột nhiên lên tiếng dù ý nghĩa không rõ gầm rú liên tiếp nhiều lần mặc dù nghe giống như là phổ thông giã thu tại lọt đảo bất quá lộ vũ lại có thể nghe hiểu ý tứ trong đó hắn hơi kinh ngạc mở miệng hỏi cái gì các ngươi phát hiện một cái khác lang nhân hóa nhân loại chuyện gì xảy ra lang nhân ngơi ư lại vụn trộm đi ra phố cắn người sao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao lang nhân nghe xong lập tức dùng sức lay động nó cái k i a đầu to lớn đồng thời đối một trận loạn thất bát tao kêu la tựa hồ đang liều mạng giải thích một bộ rất dáng vẻ vô tội theo nó kêu la bên trong lộ vũ cũng nghe được nó vẫn luôn là đi t ầ n g hầm ăn rất nghe lộ vũ lời nói tuyệt đối không có lại tùy tiện l o ạ n ra đường ăn người cắn người cái gì sau đó lộ vũ gật đầu nói nguyên lai là dạng này cái tia đã không phải ngươi cắn vậy khẳng định là lưu nghiên nhiên đang chạy trốn thời điểm cắn bị thương người t h o ặ nhìn là hai lần lây nhiễm phân tích xong sau lộ vũ lại hỏi vậy các ngươi là lúc nào phát hiện nó lại xử lý sao một bên giờ giả cũ là xoay người mở miệng nói hồi ngày vĩ đại tạo vật chủ chúng ta là tại hôm nay vừa mới đến ban đêm thời điểm phát hiện nhân loại kia là chúng ta giá thu tiên sinh trước hết nhất cảm giác được đối phương cũng để cho ta dẫn nó đi bắt được s o n g nhân loại kia tiêu nhân loại là tại một đầu vắng vẻ quảng trường bên trong bị phát hiện tại chúng ta phát hiện lúc nó còn không có ăn người trên đường du đãng bất quá chúng ta giá thu tiên sinh đối với nó lây nhiễm nhân loại có được tuyệt đối áp bách nó chỉ là vừa đối mặt liền đem đối phương áp chế đồng thời nắm trở về hiện tại nhân loại kia bị giam giữ ở phòng hầm bên trong bị nuốt rồi tay chân nếu như ngài nghĩ nhìn chúng ta bây giờ liền có thể bồi ngài đi nhìn một chút lộ vũ nghe xong lúc này mới thở dài một hơi đã bị bắt lại liền tốt không có gây nên quá náo động lớn kế hoạch của hắn cũng không có bị đánh loạn hắn g ử i tiến lên vô vô lang nhân lông xù cánh tay nói rất tốt lang nhân ngươi có thể phát giác được đối phương trước tiên liền cùng dở dạ cụ lạ đi đem đối phương bắt trở về điểm này làm rất tốt ngao lang nhân nghe xong rất đắc ý gật đầu một đôi thai sói dựng lên nhìn về phía dở dạ cụ lạ ánh mắt cũng không có trước kia luôn luôn cựu thị c ả nói, nó nói xong lộ vũ liền dẫn ba cái quái vật cùng một chỗ ngồi dưới thang máy đến kệ công ty cao ốc tầng hầm tại chỗ sâu nhất âm u gian phòng bên trong một cái bị xích sắc nuốt tứ chi quái vật nằm ở nơi đó các nghệ hỗ trợ điểm điện thúc canh chương sau vẫn là một mươi hai giờ xin nhờ xin nhờ chương chín mươi các ngươi có người nào muốn nhà sao tiến vào tia sáng mở tối trong tầng hầm ngầm lộ vũ nhìn trên mặt đất cái kia trên thân còn mặc cụ nát đồng phục y tá quái vật gật đầu lộ ra l i ế u l i ế u nhưng thần sắc nói thì ra là thế mặc đồng phục y tá nhìn cái này nhân loại hẳn là bệnh viện chăm sóc lưu nghiên nghiên y tá đoán chừng là đang chiếu cố lưu nghiên nghiên thời điểm bị cắn phải g dơ dạ cụ l à bọn chúng mặc dù không rõ lộ vũ nói y tá là cái gì bất quá vẫn là sớm ngăn tại lộ vũ trước mặt để phòng trước mặt quái vật đột nhiên bạo khởi tổn thương hắn dơ dạ cụ la ở một bên hỏi vĩ đại tạo vật chủ cần chúng ta vì ngài tỉnh lại cái quái vật này sao trước đó ng chỉ có thể trong đêm tối hành động mà g i ạ thu tiên sinh thân thuộc thì không có những khuyết điểm này bọn hắn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời mà lại đều có được cực mạnh chiến l ự c có thể trở thành rất tốt chiến sĩ lúc này lộ vũ không có trả lời ngay trầm âm trầm tư một lát sau lại nhớ ra cái gì đó hỏi g dơ dạ cụ lạ ngươi mới vừa nói lang nhân đối với nó thân thuộc có tuyệt đối áp bách chỉ là đối mặt liền chế phục đối phương thật sao g dơ dạ cụ lạ cùng lang nhân đồng thời gật đầu lang nhân mang theo đắc ý mà dơ dạ cụ lạ thì là phụ trách giải thích nói đúng vậy vi đại tạo vật chủ ta cùng dạ thu tiên sinh tại cái này mấy ngày ăn về sau trên h ự lực c thực i m đ ư phi tế ố c t i n hôm qua chúng ta cũng cùng một chỗ quan sát qua lang nhân thân thuộc tại biến thành quái vật trong lúc đó sẽ đánh mất phần lớn lý trí chỉ còn lại một số nhỏ bản năng thậm chí sẽ đối với lang nhân cái này siêu phèn hiệu đầu nguồn xuất thủ không cách nào bị chúng ta điều khiển lực lượng không tại kế hoạch của ta phạm vi bên trong thậm chí khả năng bại lộ chúng ta thật vất vả có cứ điểm giờ dạ cụ là nghe xong gật đầu nói vĩ đại tạo vật chủ nói đúng lắm chúng ta vẫn còn có chút cân nhắc không chu toàn lang nhân cũng đi theo d ũ cục lấy đầu có chút thất lạc x a đạ cổ vẫn là đứng tại góc t ư ờ n g lẻ loi trơ trọi không nói gì nàng tạm thời cũng nghe không hiểu lộ vũ mấy người bọn hắn đang nói cái gì lộ vũ gặp đây có chút bất đắc dĩ cười cười chuyển hướng nói bất quá lang nhân cũng là một loại không kém chiến lược mặc dù không cách nào nghe theo chỉ huy của chúng ta nhưng cũng có thể tạo thành nhất định phá hư là một loại không thể coi thường chiến、lược. lạng nhân nghe xong s ắ c mặt trong nháy mắt lại khôi phục dợ dạ cụ lạ thì là cười trả lời vi lại tạo vật chủ ngài nói đều không sai cũng không biết ngươi tính như thế nào lợi dụng cái này nhân loại lộ vũ cười cười đưa tay chỉ hướng đứng tại góc tường xạ đạ cổ nói cái này liền cần xạ đạ cổ hỗ trợ lạng nhân cùng dợ dạ cụ lạ đều là một mặt kinh ngạc không hẹn mà cùng quay người nhìn về phía ở vào nơi hẻo lánh xạ đạ cổ bọn chúng đều thật bất ngờ lộ vũ cơ hội sẽ cần vị này mới tới đồng bạn bất quá trên thực tế bọn chúng cũng, cũng không biết xạ đạ cổ năng lực là cái gì lộ vũ cũng cho tới bây giờ không có theo chân chúng nó giới thiệu qua một mực yên lặng đứng tại góc tường xạ đạc cổ nghe được lộ vũ nói cũng rất là kinh ngạc bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng cung kính túi l ầ u nói nếu như là chủ nhân ngài cần ta nhất định sẽ hết sức phối hợp hoàn thành ngài thí nghiệm lộ vũ gật đầu cười không có quá nhiều giải thích mà là nhìn xem dở dạ cụ lạ cùng lang nhân hỏi dở dạ cụ lạ lang nhân các ngươi có người nào muốn nhà sao dở dạ cụ lạ nhà lang nhân ngao nghe được lộ vũ vấn đề này hai cái quái vật đều là một trận kinh ngạc thậm chí hoài nghi mình nghe lầm hoặc là lộ vũ nói sai nhưng chúng nó cũng không có nghe lầm mà lộ vũ cũng là tuyệt đối sẽ không nói sai nhắc lên trong trí nhớ cái kia xa xôi c h ẳ n g cảnh gần như sắp muốn mơ hồ lãng quên quê hương hai cái quái vật đều là một trận hồi ức mà lang nhân dẫn đầu lắc đầu hám i ệ n g quát ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao Mặc dù chỉ là ngao gọi bậy, bất quá lộ ngao ngao ngao n ngao i ệ m cái kia n thôn thôn Không chỉ có nơi xóm. có cái dơ đó thôn dân luôn luôn mà giờ dạ cũ lạc thì là đối với cái này phức tạp mở miệng nói cố hương sao vĩ đại tạo vật chủ ta đối ta sinh hoạt vùng đất kia có tình cảm rất khó một câu nói rõ ràng nơi đó thơm ngọt rượu đỏ s á t thực làm cho người lưu luyến bất quá tay nâng dơm dạ xin cùng bó đuốc luôn luôn quay dối ta nông dân cũng rất làm cho người ta chán ghét nhất định phải nói lời nói ta hy vọng hàng năm có thể rút mấy lần về tới đó nhìn một chút nhưng sẽ không một mực ở tại nơi này vẫn là nơi này thoải mái hơn một chút lộ vũ nhẹ gật đầu nói vậy thì thật là tốt chúng ta liền đi một chuyến g i dạ cũ lạc cố hương đi ở vào châu âu đông nam bộ đặc lan sĩ vạn n g á hiện tại hẳn là gọi romania hiện tại sao giờ giả cụ l à cùng lang nhân đều là một mặt kinh ngạc giờ giả cụ l à đối với lộ vũ cái này đột nhiên an bài không thể nói quá kinh hỉ ngược lại có chút lo lắng hỏi vĩ đại tạo vật chủ ngài nếu như là nghĩ phải hoàn thành tâm nguyện của ta ta vô cùng cảm kích bất quá cố hưng ơ của ta cùng nơi này cách xa nhau sợ là có khoảng cách mấy vạn dặm mặc dù ta nhân loại am hiểu trước mắt tiến bộ khoa học kỹ thuật rất lớn bất quá theo ta hiểu rõ công cụ giao thông nhanh nhất, nhất cũng cần thời gian năm sáu tiếng còn cần sớm mua sắm vé máy bay chúng ta bây giờ khẳng định là không còn kịp rồi lộ vũ nghe xong hơi kinh ngạc hỏi giờ dạ cụ lạ là, làm sao ngươi biết đi máy bay cùng mua vé những chuyện này giờ dạ cụ lạ từ trong ngực lấy ra một cái điện thoại di động nói kỳ thật ta tại ngài trước khi đến cùng bị người bị thôi miên loại muốn một cái điện thoại di động trước đó ngài cũng đã nói hiểu rõ thế giới phương thức tốt nhất chính là dùng internet điện thoại cùng máy tính đều là tiếp nhập internet công cụ cho nên ta cũng biết rất nhiều thế giới này tri thức lộ vũ là thật không nghĩ tới giờ dạ cụ lạ chấp hành năng lực mạnh như vậy hắn thuận liền nhận lấy giờ dạ cụ lạ điện thoại nhìn thoáng qua trình duyệt nội dung phía trên đều là một chút hắn khi còn vé sẽ loạn lục soát vấn đề trên thế giới công cụ giao thông nhanh nhất là cái gì trên thế giới vũ khí lợi hại nhất là cái gì trên thế giới khỏe mạnh nhất cường tráng nhân loại sinh hoạt ở đâu giờ dạ cụ lạ hiện tại còn bị mọi người sợ hay sao vấn đề còn lại cũng có chút liên quan đến giờ dạ cụ lạ tư ẩn lộ vũ liền không có nhận lấy nhìn xuống đưa di động còn đưa giờ dạ cụ lạ nói ngươi có thể có dạng này học tập động lực là tốt về sau không muốn thư giãn là được bất quá chúng ta hôm nay không cần đi máy bay có xạ đạ cổ hỗ trợ hết thẻ đều trở nên rất nhẹ nhàng lang nhân ngươi trước đem người này loại nâng lên đến chúng ta đi trong công ty lớn nhất trong phòng họp nơi nào màn hình cũng đủ lớn có thể dung nạp chúng ta mấy cái các huynh đệ hỗ trợ điểm điểm túc h canh chương sau vẫn là tại năm điểm muốn đi zomania chương chín mươi mốt xâm lấn zomania giờ giả cụ lạ cùng lang nhân mặc dù đều không rõ ràng lộ vũ nói như vậy là có ý gì nhưng cũng không có lựa chọn hoài nghi bọn chúng tạo vật giang giác lang nhân một thanh xé đứt cố định ở trên vách tường xích sắt đem nó một mực quấn quanh ở người kêu hóa quái vật trên thân sau đó liền gánh tại trên bờ vai đi theo lộ vũ bọn hắn cùng đi ra khỏi tầng hầm lộ vũ mang lấy bọn hắn một đường đi vào kệ công ty trong phòng họp nơi này màn hình là tám khối một trăm tấc t v ghép lại mà thành cự hình màn hình cái này kích tước liền xem như lang nhân cũng có thể không túi đầu trực tiếp đi vào mà lúc này giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân còn tạm thời không biết lộ vũ nói tới r ử a vào xạ đạ cổ năng lực là có ý gì vẫn đứng ở bên cạnh chờ lấy mà lộ vũ thì là trực tiếp mở ra tivi nương theo lấy phía trên động thái giấy g á n tường hiện hiện hắn cũng sợ hai thán phục có tiền chính là tốt chỉ là cái này lấp kín tivi ghép lại thành màn hình gần như sắp muốn so hắn đợi nhà còn càng lớn hơn mà hắn cũng là cười nhìn về phía đứng ở bên cạnh xạ đạ cổ nói tốt xạ đạ cổ hiện tại đến phiên ngươi đang chẳng chúng ta địa phương muốn đi là giờ dạ cụ lạ cô hương trước kia gọi là đặc lan sĩ vạn y á hiện tại tên của nó là romania ở vào châu âu đông nam bộ lần này vượt qua địa phương hơi to lên một chút ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi sao s ạ đạ cổ đứng ra hướng phía lộ vũ vi vi túi đầu trả lời ta thân yêu chủ nhân chỉ cần là yêu cầu của ngài ta đều sẽ hết sức đi làm đến bất quá ta không thể trực tiếp nhìn tới một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua quốc gia ta cần một chút liên quan tới địa điểm kia môi giới cùng loại người chết hết dịch tàn toái tư chi hoặc là vô biên hận ý hoán niệm lộ vũ trực tiếp đánh gãy nàng hỏi tọa độ có thể chứ hắn trực tiếp từ bên cạnh trên mặt bàn lấy ra một cái địa cầu dụng cụ chỉ vào phía trên d o mani a tọa độ nói kinh độ năm một nghìn năm trăm ba mươi hai vi độ hai mươi năm hai trăm tám mươi sáu xạ đạ cậu nghe lời này hiển nhiên là s ư ơ n g sở nàng chuyển động mô hình địa cầu nhìn một chút ghi chú anh hoa quốc địa phương hơi nhắm mắt tính toán một chút về sau vẫn làm ở miệng nói dạng này cũng có thể lộ vũ gật đầu cười nói vậy liền nhờ ngươi xạ đạ cậu hơi có vẻ sợ hãi lắc đầu nói không dám chủ nhân cần không cần xin nhờ dạng này từ ngữ sau khi nói xong nàng ngay tại giờ dạ cụ lạc cùng lang nhân một mặt hoang mang nhìn chăm chú chậm rãi đi tới cái tiêm ộ t mặt cự hình tivi từ trước làm ngón tay của nàng chạm đến màn hình một khắc này cả phiến màn ảnh trên vách tường tất cả đều biến thành hai màu trắng đen hoa bình phong sau đó xạ đạ c ổ ngay tại giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân một mặt rung động ánh mắt d ư ớ i trực tiếp đem nửa người bước vào trong màn hình một màn này là thật để giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân đều nhanh kinh điệu c á i cảm hai bọn chúng không dám tin đi tới màn hình phía trước nhìn xem đích đích s á c s á c tiến vào trong màn hình xạ đạ cổ đầy mắt s ợ h ã i thang phục giờ dạ cụ lạ rất là khiếp sợ mở miệng do hỏi xạ đạ cổ tiểu thư chẳng lẽ năng lực của ngươi là tại những thứ này trong màn hình xuyên thẳng qua sao đây thật là thật bất khả tư nghị. đơn giản tựa như là giống như m ộ n g ảo năng lực lang nhân không có văn hóa gì nhưng cũng là sợ hai than liên tiếp giống không ngừng ngao ngao ngao ngao ngao ngao s ạ đạ cổ gật đầu nói ta vốn chính là thuộc về hoan hồn linh thể có thể xuyên thẳng qua tại các loại cùng loại màn hình thiết bị điện tử bên trong bởi vì liên quan tới ta truyền thuyết so hai vị càng tiếp cận hiện đại cho nên cùng gần hiện đại đồ vật tùng có liên quan cũng là bình thường lộ vũ cũng hơi có vẻ kinh ngạc nguyên lai s ạ đạ cổ đã nhận ra g i dạ cụ lạ cùng lang nhân bất quá cái này cũng rất bình thường lịch sử loài người bên trên nổi danh nhất quái vật chính là hấp huyết quỷ g i dạ cụ lạ lang nhân Khoa học nhân quái xạ đạ cổ đản sinh thời đại đã là hiện đại đều có tivi giống như là liên quan tới giờ dạ cũ lạ bọn chúng những quái vật này tiểu thuyết cùng điện ảnh cũng đều lưu truyền đến anh hoa quốc nàng biết cũng bình thường mà lộ vũ cũng vào lúc này mở miệng nói s ạ đạ cổ n g ư ơ i có tìm tới liên quan tới roman i a phụ cận màn hình sao chúng ta cần chỉ có thể là lớn một chút màn hình bởi vì muốn đem lang nhân cũng dẫn đi hình thể của nó rất lớn tốt nhất đừng kẹp lại xạ đạ cổ đem tóc dài che lại đầu thăm dò vào trong màn hình không ngừng trong phiến khắc liền thu hồi lại nàng trả lời thân yêu chủ nhân ta tại một chỗ cùng loại cửa hàng địa phương phát hiện một khối cũng đủ lớn màn hình bất quá cách xa mặt đất có chút độ cao nếu như ngày tới tốt nhất vẫn là để chúng ta bên trong một cái nào đó mang theo ngài ngay vậy giờ giả cụ l ạ bước đầu tiên đứng dậy nói vậy khẳng định là để ta tới mang theo ngài thân yêu tạo vật chủ lang nhân cần có nhân loại kia thân thuộc xạ đạ c ổ tiểu thư cần duy trì thông đạo hiện tại liền chỉ còn lại ta đến mang lấy ngài lang nhân liếc xéo lấy giờ giả cụ l ạ đối cách làm của nó biểu thị xem thường nhưng làm sao nó thật muốn con cũng giống như mình lớn nhân loại thân thuộc cũng không có nói thêm cái gì lộ vũ đối với cái này ngược lại không có ý kiến đến gì nói vậy thì tốt liền từ giờ dạ cụ là đến mang lấy ta đi giờ dạ cụ là mỉm cười gật đầu bất quá lại xuất phát trước hắn vẫn là trước đó hỏi một câu vi lại tạo vật chủ chúng ta không cần mang lên p h ờ rằng k ẹ n s e n sao lộ vũ lắc đầu nói được rồi p h ờ rằng k ẹ n s e n là sẽ không muốn thấy cảnh này t h ú n g chi nó còn vội vã sáng tạo nữ tính bạn nữ liền để nó trong công ty giữ lại nghiên cứu đi chúng ta đi là được giờ dạ cụ là nghe vậy cũng kém không nhiều là xác nhận lộ vũ mục đích của chuyến này tuyệt không phải phổ thông lữ hành cũng cười gật đầu không có hỏi nhiều nữa hãn tiến lên nhẹ nhàng bắt lấy lộ vũ cánh tay nói chúng ta đi thôi tôn quý tạo vật chủ tại khoảng cách giang nam thành phố ngoài vạn dặm xa xôi châu âu d o mania một chỗ cửa hàng tường ngoài trên màn hình tư tư một trận ồn nào dòng điện âm thanh qua đi nguyên bản ngay tại phát ra thương phẩm quảng cáo màn hình đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ biến thành hai màu trắng đen hoa bình phong cái này tại dòng người có chút dậy đặc đầu phố rất là dễ thấy không ít phía dưới người qua đường nhao nhao ngầng đầu nhìn lên bất quá đều không có co coi, coi là màn hình phát sinh trục trặc. xảy ra vấn đề loại vấn đề này cũng cũng không hiếm thấy rất nhiều người chỉ là hơi nhìn thoáng qua lại lần nữa cúi đầu xuống nên đi cửa hàng đi cửa hàng nên về nhà về nhà ngay tại lúc đám người cúi đầu sau m ộ t khắc không người lại chú ý đến tại cái kia một đạo cự hình tường ngoài trong màn hình đ ỗ n g nhiên rơi ra tới một bộ đen nhánh cự vật phù phù làm cái kia cự hình sinh vật thân thể rơi rơi trên mặt đất lúc mới dẫn tới bên cạnh người đi đường một tráng tốt lên đang lúc mấy người đi đường bị bị hủ liên tiếp lui về phía sau không biết làm sao thời điểm chương ô k i chín mươi hai quái vật quân hoan tiếng y ê u thảm thiết thê lương tại đường phố phồn hoa, hoa vang lên tựa như là hòa bình đã lâu thế giới một lần nữa bạo phát chiến tranh nguyên bản trên đường đi dạo đám người giờ phút này đều tràn ngập hoảng sợ hướng phía bốn phía lọt trốn trâu được đồng dạng hùng tráng quái vật trên đường bốn phía chạy nhanh hình thể của nó viễn siêu đương kim trên thế giới chỗ có đất liền cỡ lớn động vật tan thịt răng lanh sắc bén đang không ngừng cắn xé cường tráng chân trước để nó có thể nhẹ nhõm xé nát huyết nhục chi khu nhân loại máu tươi tại phun tung tóe vô số nhân loại tại thét lên ô tô tiếng còi không ngừng văng lên không ngừng có pha lê bị đụng nát thanh â m chuyển đến ra mà những cái kia bị cắn xé qua đi không thể trực tiếp chết đi nhân loại thân thể tại co cắp mấy lần về sau hai mắt liền trực tiếp biến hết hỏng thân thể của bọn hắn đang vặn vẹo biến hình điên cồn bạch trướng lợi trào từ đầu ngón tay phá xuất cự đại hóa thân thể no bạo y phục của bọn hắn, nồng đậm lông dài không đoạn sinh dài. cuối cùng tại một tiếng kinh khủng gào thét qua đi bọn hắn đều toàn bộ biến thành một đám khát máu quái vợt ngao ngao ngao vô số đạo cao thú giống tại trong thành thị vang lên điên cuồng lũ dã t h ú khắp nơi thành thị các nơi tìm kiếm lấy hoạt động sinh vật găm chết căn xé tiến hành máu tanh giết chóc bình tĩnh thật lâu thành thị giờ phút này bị sợ hai bao phủ thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra mà l i ê n tại trên đường ngoại trừ thi thể bên ngoài không có cái khác người sống thời điểm hoa bình phong quảng cáo trong màn hình lang nhân từ trong đó đột nhiên n g ậ xuống ngay sau đó là giờ g i cũ là nắm lấy lộ vũ cánh tay đem hắm bình ổn đưa tới mặt đ liền bung l ỏ n g tay ra cánh tay mà xạ đạ cổ cuối cùng từ trong màn hình chậm rãi bay xuống khi chúng nó đều sau khi đi ra quảng cáo màn hình đều khôi phục bình thường g dơ dạ cụ là nhìn xem trên đường phố quen thuộc gỗ thiệp kiến trúc hoàn toàn không có để ý trên đường phố những cái kia chết thảm nhân loại cảm thái nói thật sự là không nghĩ tới gần hơn một trăm năm đi qua nơi này vẫn là cùng không có thay đổi gì ngoại trừ trên đường phố những cái kia mới thêm loẹ sáng q u a n bài lộ vũ gật đầu nói châu âu lời nói l ố i kiến trúc kỳ thật một mực không thay đổi gì hóa đây cũng là chuyện tốt đi Lang nhân giờ phút này bị trên đường phố nồng đậm máu tanh mùi vị hấp dẫn nhịn không được túi đầu muốn nhặt hai khối tươi mới khối thịt ăn mà lộ vũ thì là kịp thời phát hiện cũng nhắc nhở Lang nhân không cần loạn ăn trên đất đồ vật trong công ty có tươi mới hết n h ụ không muốn nhặt những cái k i a trên đất ngao Lang nhân hơi có vẻ thất lạc thu hồi móc ướt còn bên cạnh một mực dự ữ im lặng xạ đạ cổ cũng là khó được có chút tò mò nhìn m ả n h này thành thị xa lạ nói ta xác thực cũng là lần đầu tiên đến châu âu đến nơi này cùng cố hương của ta bên kia có khác nhau rất lớn giống như là chuyện cổ tích chấn đồng dạng lộ vũ gật g ậ đầu xác thực dù sao chuyện cổ tích đều là từ châu âu t r n tới chỉ cần không đi nhìn trên đường những cái kia vết máu lời nói vẫn rất có chuyện cổ tích phong cách lúc này giờ dạ c ụ lạ quay người nhìn xem lộ vũ hỏi vĩ đ ạ i tạo vật chủ ngài đã bắt đầu đi tới cố hương của ta không biết ngài tiếp xuống chuẩn bị đi làm được gì đây lộ vũ cười cười nói kỳ thật cũng không có chuyện khẩn cấp gì giờ dạ cụ là ngươi không phải muốn uống cố hương rượu đ ỏ sao ta đi tìm bên đường cựu con đi vừa vặn cũng cho chúng ta nhấm nháp đồng dạng ra hương ngươi rượu ngon uống rượu sao giờ dạ cũ lạ đối với lộ vũ câu trả lời này cảm thấy ngoài ý mớn nhưng vẫn là cười tối lâu nói hết thể đều theo ngài lời nói vĩ đại tạo vật chủ mà tại lộ vũ các loại quái vật tại bên đường nhàn nhã tìm kiếm t i ể u q u c n lúc dỗ man i a địa phương khác thành trấn bên trên nhân loại đều tại kinh lịch đ ờ i này kinh khủng nhất ban đêm ngao ngao ngao t h ê lương thú giống không ngừng trên đường phố vang lên mà tại mỗi một đầu bị quái vật đổ sát qua trên đường phố đều sẽ có hai ba tên chưa từng đều chết hết người bị thương bọn hắn đều tại ngắn ngủi run rẩy về sau trực tiếp biến thành một cái khắc kinh khủng nam nhân nạn mới gia nhập máu tanh giết chóc bên trong sát đường một tòa cư dân trong lâu một cái hơn hai mươi tuổi nam nhân xuyên thấu qua cửa sổ mắt thấy cái này vô cùng dạ người một màn hắn đơn giản không thể tin được muốn tiếp tục lấy cái tốc độ này tiến triển xuống dưới làm như thế nào đi ngăn cản những quái vật này quyết tán nhưng mà coi như hắn muốn lặng lẽ lui ra khỏi phòng lúc chỉ là chân đạp trên sàn nhà phát ra cái kia đạo rất nhỏ tiếng vang liền khiến cho trên đường cái kia hai đầu quái vật đột nhiên nổi q u a đầu sau đó hướng phía nam nhân ở tại gian phòng đột nhiên lao đến a a a tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên để cả tòa thành thị lại bằng thêm một đạo kinh khủng vẻ lo lắng mà do mania cục cảnh sát trong điện thoại nguyên bản đều là mấy ngày không vang một lần cầu cứu điện thoại giờ phút này đều sắp bị đánh nổ gen, gen, gen. Gen, gen, gen. uy ngài tốt nơi này là sộc trấn cục cảnh sát cứu mạng cứu mạng mau lại đây mau cứu ta đ â y đường kinh khủng quái vật bọn chúng khắp nơi đều là bọn chúng ă n xong nhiều người van cầu cầu các ngươi nhanh lên phái người tới cứu chúng ta ta tại sộc trấn tây nga i số hai trăm m ư ơ i bảy a a bọn chúng đến rồi bọn chúng đến rồi Á a a a vô số điện thoại báo cảnh sát vang lên tiếp tuyến viên đã không biết nên đi đón cái nào nàng một bên dùng lỗ t hai kẹp lấy một chiếc điện thoại đầu để câu chuyện một bên tràn đầy kinh hoàng hướng phía trong cục cảnh sát trường ô sơ sơ cảnh sát trưởng chúng ta cầu cứu điện thoại đều bị đánh phát nổ toàn bộ đều là cầu cứu điện thoại tất cả thị dân đều nói bọn hắn bị quái vật tập kích mà lại không chỉ một đầu rất nhiều người ngay cả điện thoại đều không có tiếp xong liền trực tiếp gặp nạn tuổi trên năm mươi nhân cao mã đại cảnh sát trưởng một bên mang theo mũ một bên đem bên hông treo súng ngắn đều lên đạn hắn mười phần nóng này nói đáng chết cái này tốt nhất không phải những người tuổi trẻ kia lại một trận đùa ác bằng không thì ta nhất định phải đem cái mông của bọn hắn cho đập nát đem băng đạn đạn lắp hoàn tất về sau lão cảnh sát trưởng liền hướng phía trong cục chỉ có bốn năm tên nhân viên cảnh sát hô l ư n nói trấn tất cả nhân viên cảnh sát đều、nghe. đi x u ố n g ống kho đ e m cũng có thể mang lên đều mang cho ta lên chúng ta muốn đi làm siêu anh hùng đều nghe thấy được sao ai cũng không thể cho lưu trong cục cảnh sát tất cả đều ra đường cho ta đi năm sáu tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cùng kêu lên hô lớn z sơ bọn hắn cũng không tính là quá lớn hai ba mươi tuổi không biết có phải hay không là phim cảnh sát bắt cấp cùng siêu anh hùng phiến đã thấy nhiều lần thứ nhất tao nộ loại tình huống này khẩn trương đồng thời kinh còn kèm theo vẽ kích động mấy chục thanh súng ngắn cùng lựu đạn đều bị bọn hắn đụng phải trên xe cảnh sát chính khi bọn hắn nghĩ phải lái xe tiến về nơi khởi nguồn điểm lúc nguyên bản đen nhánh đường đi trước đột phá. Cốc cốc cốc cốc. Nào ngào ngào ngào. chương chín mươi ba dỗ mani a siêu phản giả đây là hiện đại súng ống cùng truyền thuyết quái vật ở giữa một lần chính diện đối quyết vô số bắn ra đạn không ngừng xuyên qua phía trước quái vật thân thể mang ra từng chuỗi đỏ tươi huyết hoa quái vật hoặc hứa lực lượng cùng tốc độ đều rất xuất chúng bất quá trung quy là huyết lục chi khu tại chịu mấy chục phát đạn về sau coi như lại cường đại cũng lại bởi vì n ụ c thể tổn thương mà bất lực lại lao về phía trước thẳng tắp ngã trên mặt đất mà mắt thấy quái vật bị chơi ngã trên xe cảnh sát chúng nhân viên cảnh sát đều là một tráng thốt lên ố hát ta đơn giản cũng không thể tin tưởng con mắt của mình n g ư ờ i thấy được sao chúng ta thật giết chết quái vật trước đó đầu kia hạ quốc video là thật trên thế giới này thật sự có quái vật mà lại chúng ta giết bọn chúng ha ha ha nhưng mà không đợi trên xe cảnh sát nhân viên cảnh sát gieo họ mấy giây tại phía trước h á m trên đường phố liền lại là một trận cự chạy thanh em chuyển tới những cái kêu nhân viên cảnh sát nhao nhao mặt lộ vẽ kinh hai hướng phía trước nhìn lại chỉ gặp cái k i a đen nhánh trên đường phố lại là mấy chục đạo tinh hồng mắt sáng r ự c lên mà lại không chỉ là đường đi trên mặt đất liền ngay cả trên vách tường cũng bỏ đầy những cái k i a kinh khủng quái vật nổ súng nổ súng tiếp tục mở thương lão cảnh sát trưởng khàn cả dọn gào g thét lớn hắn cũng hướng phía phía trước bọn quái vật điên cuồng bóc cỏ nhưng đạn là có hạn một cái nho nhỏ chấn cục cảnh sát có thể có bao nhiêu đạn dự trữ đâu rất sắp đạn toàn bộ hao tổn song sau nên đón bọn hắn liền là chân chính sợ hãi mà trong cục cảnh sát tiếp tuyến viên cũng mắt thấy trên đường cái kia một màn kinh khủng nàng dùng tay run dậy bấm cái tia khẩn cấp điện thoại kêu nơi này là sộp chấn cục cảnh sát chúng ta cần siêu phàm giả trợ giúp một bên khác tại khoảng cách sộp chấn hơn hai trăm cây số bên ngoài một cái khác thành chấn bên trên ở vào trong chấn ca vũ kịch trong tràng xa hoa trong phòng kế hai người mặc tây trang nam nhân đang ngồi trên ghế quan sát trên sân khấu sân khấu kịch một người trong đó điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn hơi có vẻ nghi ngờ mở ra điện thoại tiếp thông điện thoại nghe trong chốc lát tại nghe xong bên đầu điện thoại kia cầu cứu về sau liền gật đầu đáp ứng sau khi hắn sau khi cúp điện thoại cũng không có bất luận cái gì lấy bộ dáng gấp áp bên cạnh một cái nam nhân khác hơi nghi hoặc một chút hỏi cú điện thoại kia không phải do man i a chính phủ giao cho chúng ta sao bọn hắn làm sao có dành đến cùng chúng ta những thứ này siêu p h à m giả trò chuyện nghe nam nhân một mặt không quan trọng dáng vẻ là một cái gọi sộc chấn địa phương nơi đó giống như xuất hiện quái thú. ngươi biết liền là trước kia báo cáo tin tức cái kia hạ quốc xuất hiện quái vật giống như xuất hiện ở quốc gia chúng ta nam nhân bên cạnh hết sức kinh ngạc chẳng những không có sợ hãi còn rất tò mò hỏi thật là có quái vật à? ta còn tưởng rằng kia là đặc hiệu làm lại cùng hồ lọt nèt thủy quái đồng dạng nghị phát triển du lịch vậy chúng ta đi xem một chút đi quái vật nhưng so sánh những thứ này sân khấu kịch thú vị nhiều nghe nam nhân kia lắc đầu cười lạnh đám kia ngu xuẩn cả thiên đâu nghĩ đến như thế nào xử lý lạnh chúng ta hiện tại gặp được chuyện không giải quyết được liền biết tới sai bảo chúng ta không nên gấp áp chúng ta xem hết trận này sân khấu kịch lại đi cũng không m u ộ n không đến thời khắc mấu chốt ra sân đám người kia cũng không biết chúng ta những thứ này siêu phàm giả trọng yếu từ từ sẽ đến đừng hốt hoảng nam nhân bên cạnh nghe song chẳng những không có sinh khí còn tiện thể lấy cười to lên cười mắng ngươi tiểu tử tính cách vẫn là giống như trước đây ác lừa ta nhiều người như vậy chết liền không có chút nào quan tâm sao nghe nam nhân kia cười rất là khinh miệt nhìn phía dưới những cái kia thành hàng trên chỗ ngồi người lạnh lùng nói chúng ta thế nhưng là siêu phạm giả làm sao có thể cùng những p h à m nhân này đánh đồng đâu bọn hắn cũng không xứng chúng ta cứu vớt mà tại quái vật b ộ t phát giải đất trung tâm trải qua một phen quái vật huyết tẩy thành khu mặc dù đã tàn phá không chịu nổi khắp nơi trên đất phơi thây bất quá cũng khó được k i ê n tĩnh lộ vũ mang theo mấy cái quái vật cũng thành công tìm được một gian coi như hoàn hảo bên đường t i u quán bị đánh nát t i u quán đèn bài thỉnh thoảng lấp lánh một chút từ trong đó bắn tung tóe ra từng chuỗi hoa hoa rượu nơi này quán chủ nhân đã bị lang nhân hóa nhân loại cho cắn chết mà bạc tẹ nợ phục đổ vào tự quán trên、quái. k h á c h nhân t r u n g quanh cũng đều không ngoại lệ toàn bộ bị cắn thành bài đoạn chết thì chết có rất ít hoàn chỉnh thi thể tồn tại đối với những quán rượu này bên trong thi thể xạ đạ cổ dùng nàng nhiệm lực đem tất cả phần lớn thi thể đều thanh trừ ra ngoài nhìn xem không tiếp xúc liền có thể chống giống di động vật thể xạ đạ cổ giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân trong mắt đều mang kinh ngạc đối với xạ đạ cổ năng lực càng phát ra bội phục mà liền tại xạ đạ cổ chuẩn bị đem cuối cùng một cỗ thi thể cũng cho chuyển ra ngoài lúc lại bị g i dạ cụ lạ lên tiếng ngân lại hắn mở miệng cười nói xạ đạ cổ tiểu t h ư cỗ thi thể này liền lưu lại cho ta đi ta còn có khác công dụng xạ đạ cổ ng không nói thêm gì chỉ là yên lặng gật đầu đem c ố thi thể kia cho đưa đến dở dạ cụ lạ trước mặt Dở dạ cụ lạ cười gật đầu cảm ơn sau đó liền mang theo c ố kia tuổi trẻ thi thể đi tới đằng sau quầy ba mặt hỏi ta thân yêu chủ nhân ngài nghĩ uống chút gì đâu là bia vẫn là rượu đỏ lộ vũ ngồi ở trên quầy ba cười nói vẫn là rượu đỏ đi bia ta một mực uống không quá quen Dở dạ cụ lạ mỉm cười hắn cầm lấy một khối vải trắng một bên đem trên quầy ba vết máu lau sạch sẽ một bên trả lời tạo vật chủ phẩm vị xác thực rất tốt ta nhìn một chút có hay không năm tương đối lâu rượu ngon lập tức cho ngài thịnh bên trên xạ đạ cổ cùng lang nhân cũng ngồi xuống quầy ba trước bất quá lang nhân thực sự quá nặng đi chỉ là vừa ngồi vào trên ghế cái ghế liền không thể chịu được lấy thân thể của nó trực tiếp bị đè ép ngao ngao lang nhân hơi có vẻ không nhịn được gầm rú hai tiếng sau đó trực tiếp từ trong t i ự u quán kéo qua một chương hơi lồn b ằ n g rượu trực tiếp ngồi lên lần này ngược lại là rất ổn lang nhân cũng rất hài lòng lúc này giờ dạ cũ l à cũng từ phía sau trong tủ quậy chọn lựa một chén hắn chọn lựa rượu đỏ nhẹ nhõm rút ra m i ệ n g bình tượng m ộ t nhét lại từ dưới quầy mặt lấy ra mấy cái chân cao ly pha lê đem đem bên trong rượu đỏ đổ vào trong lì thủy、tinh. dơ d ả cụ la nhẹ nhàng n g â g đáy chén lay động một chút về sau để rượu đỏ vi vi tỉnh một chút liền đẩy lên lộ vũ trước mặt cười nói mời hửng dụng vi lại tạo vật chủ lộ vũ tiếp nhận chén rượu tế phẩm một chút mặc dù hắn cũng không uống được cái gì tốt không tốt nhưng vẫn làm mỉm cười nói cái này rượu đỏ quả thật không tệ ngọt tuần hầu dơ d ả cụ la gặp lộ vũ hài lòng cũng là cười gật đầu hắn ngay sau đó lại phân biệt cho lang nhân cùng xạ đạ c ổ cũng cắt rót một chén đưa đến trước mặt hai người xạ đạ cụ tiếp nhận chén rượu rất khách khí gật đầu nói cảm ơn ai ấy a đấu lang nhân nhìn xem dơ dạ cụ la đưa tới rượu đỏ to lớn móng nuốt nắm lấy cái kia l y pha lê hoàn toàn không có coi r a gì trực tiếp n g ử a đầu một ngụm rót vào miệng bên trong miệng rộng bẹp hai lần vẫn là không có phẩm r a mùi vị gì hơi có vẻ bất mãn lắc đầu các h u y n h đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh hôm nay cùng ngày mai ta muốn ra cửa làm ít chuyện liền không canh ba hai chương trực tiếp phát ra tới mọi người xem xong hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ Chương cổ đối cụ cụ chút hỏi thăm. Giờ giờ cụ là nhìn xem lang nhân lấy không phẩ lang nào xạ xem đạ dạ dạ đối biết dở Dở là là lấy ngao ư thư, thưởng rượu ơ i liền tiểu tinh là không ngon thể học tập một chút tạo vật chủ hoặc là cổ tiểu thư, tinh tế thưởng thức tập một tạo vật tế cổ c xạ đạ m tuần sau. Ngao, ngao ngao lang nhân không thèm để ý chút nào nó cũng không có dựng lý đức cổ lạp mà là trực tiếp từ quảnh ba trước đứng lên nó tự mình đi vào phía sau hầm rượu từ trong đó lật ra hai cái đại hào làm bằng gỗ thùng đ ị a nó nâng lên móng đuốc đột nhiên một gọt liền đem thùng rượu thùng đóng cho gờ bay giơ lên thùng rượu chính là hướng trong miệng của mình máy rót uống xong trong đó thanh lương đĩa lang nhân hài lòng ở một cái một mặt thỏa mãn nó vô vô bên cạnh một cái khác thùng đĩa đối giờ dạ cụ làm một mặt đắc ý giống là nói ngươi phẩm vị cũng không có gì đặc biệt đây mới thật sự là rượu ngon dơ dạ c ụ là đối với cái này cũng là chẳng thèm ngó tới lạnh lùng nói không có phẩm vị g i a hỏa không hiểu rượu đỏ mỹ vị mà hắn cũng không có tiếp tục cùng lang nhân nói thêm cái gì chỉ cảm thấy cùng g i a hỏa này nói quá nhiều cũng là h ư n g phí sức lực hắn cắt vỡ bên cạnh người tuổi trẻ kia cổ tay đem đối phương máu tươi đều dẫn vào trong chén các loại đến không sai biệt lắm tiếp gần một nửa thời điểm hắn liền lấy mở cổ tay của đối phương tục mà gia nhập nửa ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động về sau liền đặt được một chén hấp huyết quỷ đặc cung rượu đỏ hắn nhẹ khé nhấp một miếng rất hài lòng gật đầu nói mặc dù cùng trước kia hương vị có chút biến hóa nhưng vẫn là có mấy phần mùi vị quen thuộc để cho người ta dư vị giờ phút này đến cùng khó được tính gì bọn chúng đều ngồi tại thanh lanh quạnh ba bên trên uống vào riêng phần m ì n h rượu bất quá cũng có mấy phần vượt qua thời không rối loạn cảm giác hấp huyết quỷ lang nhân x a đạ cô quỷ quái g i á thú h ữ hồn có thể ngồi cùng một chỗ là thật khó được lộ vũ cũng rất thích thời khắc như vậy hắn không quá ưa thích cùng đồng loại của mình đợi cùng một chỗ ngược lại là cùng những quái vật này đợi cùng một chỗ cảm giác không hiểu an tâm hắn đang muốn là có thể một mực dạng này lên tốt giống như là một trận hoang đường ngộ hết thể hắn khát vọng tồn tại đều có thể hầu ở bên cạnh hắn mà đang hưởng thụ mấy giây tĩnh di thời khắc về sau uống hai ngụm rượu đỏ xạ đạ cổ mở miệng nàng nhìn xem đằng sau quầy ba giờ dạ cụ lạ có chút tò mò hỏi giờ dạ cụ lạ tiên sinh có thể cho phép ta hỏi người một chuyện không nàng mới mở miệng lộ vũ cùng bên cạnh ngồi trên bàn lang nhân cũng đều nhìn sang đối với vẫn luôn là trầm mặc ít nói xạ đạ cổ hai người bọn họ đều rất là hiếu kỳ nàng nghĩ hỏi chút gì vẫn là hướng dở cụ lạ hỏi thăm giờ dạ cụ lạ nghe vậy cũng là cảm thấy kinh ngạc hắn cười bông xuống trong tay chảy chả chúng ta đều là vĩ đại tạo vật chủ sáng tạo ra là đồng bạn ngươi đương nhiên có thể hỏi ta vấn đề vậy là ngươi muốn hỏi ta cái gì đâu s ạ đạ cổ thấp nàng tràn đầy lộn xộn t ó c đầu mở miệng thấp giọng hỏi nhìn thấy tự mình cố hương người bị giết ngươi sẽ không đả thương tâm sao dù sao nơi này là cố hương của ngươi g dơ dạ c ụ l à sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười một tiếng nói s ạ đạ cổ tiểu thư ngươi nghĩ nhiều lắm đầu tiên nơi này chỉ có thể coi là khoảng cách ta cố hương tương đối gần một mảnh thành t r ấ văn hóa cùng lối kiến trúc tương đối tiếp cận nhưng cũng không phải là ta xuất gia tạo ra dài địa phương tiếp theo ta đã không phải là nhân loại rất lâu cùng bọn hắn quan hệ cũng không phải là rất hữu hảo trước đó ta cũng đã nói liền xem như ta cố hương những cái kia nhân loại bọn hắn cũng là mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về ta tỏa thành đi quay dối ta cho nên ta đối với bọn hắn là rất phức tạp thuộc về đã không hy vọng nhìn thấy bọn hắn cũng không hy vọng bọn họ chết xong mà chúng ta g i ả thu tiên sinh thân thuộc trên thực tế cũng không có khủng bố như vậy xa xa không đạt được đem nhân loại chung quanh đều dọn dẹp sạch sẽ tình trạng trên thực tế tại ngươi còn chưa có xuất hiện thời điểm giá thu tiên sinh bản nhân thiếu chút nữa bị hiện tại nhân loại giết chết xa đạ cổ sau khi nghe xong về sau hơi kinh ngạc nói thật sao ngay cả lang nhân tiên sinh đều kém chút bị giết ngao ngao lang nhân lại đi tự mình miệng bên trong l g ự c một hấp rượu hướng phía dở dạ cụ lạ một trận nhẹ rằng biểu đạt bất mãn của nó uy hiếp nếu là lại nói nó cái k i a đoạn cũng áng mọi lịch sử liền trực tiếp giết hắn Dở dạ cụ lạ cũng không sợ nhưng hắn rất quan tâm ngồi ở bên cạnh lộ vũ rõ ràng lộ vũ không thích hắn cùng lang nhân trực tiếp c á i lộn liền cũng không có tiếp tục nói hết mà lộ vũ cũng tại lúc này mở miệng nói sa đa cô cái này không có gì ngươi cùng lang nhân g i dạ cụ lạ bọn chúng đều như thế là ta từ huyễn tưởng trong truyền thuyết đưa vào hiện thực đây là vô cùng rõ ràng hiện thực bất quá c ũ những g thể, thể là t r thứ ế giới s a này siêu phàm giả càng cường đại có thể xưng nhân gian thần linh ta tại trong lúc vô tình sáng tạo ra lang nhân thời điểm đã khiến cho phiền thoái không nhỏ hiện tại càng là toàn bộ thế giới đều đưa ánh mắt về phía chúng ta cứ điểm nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp làm chút gì những thứ này siêu p h à m giả cùng nhân loại sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta một khi chân chính bại lộ tại tầm mắt của bọn họ dưới hiện tại chúng ta cũng chỉ có một con đường chết hiện tại chúng ta muốn làm cũng chỉ là chuyện di chú ý của bọn hắn tốt để chúng ta có thể duy trì hiện tại bình ổn sinh hoạt ngươi hiểu chưa xạ đạ cổ sau khi n g h e xong liền hội vàng đứng lên túi đầu cung kính nói ta thân yêu chủ nhân ta tuyệt đối không phải đang chất vấn quyết định của ngài chỉ là muốn hiểu rõ giờ dạ cụ l à tiên sinh tâm tình ta giống như hắn đối đồng bào của mình ôm lấy phức tạp tình cảm phụ thân của ta là một tên h u n đản mẫu thân của ta bởi vì năng lực bị phụ thân lợi dụng xem như kiếm tiền công cụ mà ta cũng bởi vì lạm dụng năng lực giết chết những cái kia chửi đ ớ i mẫu thân phóng viên mà bị phụ thân sợ hãi cuối cùng ta bị hắn thúc đẩy giếng nước vây chết ở trong đó ta yêu tha thiết mẫu thân của ta nhưng cùng lúc cũng đối phụ thân của ta cùng những cái kia chỉ muốn v u hãm mẫu thân phóng viên ôm lấy khắc sâu hận ý năng lực của ta cũng tại sau khi ta chết hóa thành vô cùng cường đại hoán niệm để cho ta tại băng ghi hình bên trong không ngừng rủa mỗi một cái quan sát qua nó người loại để những cái kia nhân loại có thể cảm nhận được ta thông khoái cùng hoái cùng t ngài, ngài chương i t chín mươi lăm siêu phạm giả t h ì n h diện lộ vũ nghe xong xạ đạ cổ lời nói cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy tức giận mà là tiến lên vô vô xạ đạ cổ bà vai nói xạ đạ cổ không cần hướng ta xin lỗi ta chưa từng hoài nghi ngươi chính là bởi vì nhìn qua ngươi điện ảnh rõ ràng ngươi tao nộ cho nên ta đồng d ạ n g có thể lý giải tâm tình của ngươi chúng ta đều là không bị thế nhân tiếp nhận quái loại cho nên ta mới điêu khắc các ngươi đem các ngươi gọi đến bên cạnh của ta bởi vì chúng ta là cùng một loại hiện tại chúng ta cũng không cần bị thế nhân hiểu được chúng ta có được lẫn nhau cho nên đừng xin lỗi ngẩng đầu đi giữa chúng ta không cần khẩn trương như vậy xa đạ c ô nghe xong tập nhạc tóc dài phía dưới cái k i a c h ố n g g ô n g con mắt tựa hồ hiện lên một vòng khác hào quang nhưng cũng không quá nhiều bộc lộ chỉ là trịnh chọn gật đầu một lần nữa đứng thẳng người mà lúc này giờ dạ cụ l ạ thì ở trên quầy ba có chút kinh ngạc hỏi xa đạ cố tiểu thư còn có điện t n h sao lộ vũ gật đầu nói có à mặc dù xạ đà cô nguyên hình là tiểu thuyết không bị điện giật ảnh lực ảnh hưởng càng lớn lưu truyền phạm vi càng rộng ta điêu khắc cũng là trong điện ảnh xạ đà cô giờ giả cụt l à hơi có vẻ mong đợi hỏi ta biết điện ảnh loại vật này là nhân loại ghi chép hiện thực bộ phận tại c ắ t qua đi tạo ra thuộc về nhân loại cận đại vĩ đại nhất mấy loại văn hóa cái kia có quan hệ với ta điện ảnh sao lang nhân nghe xong lập tức cũng hứng thú quắt ngao ngao ngao ý tứ đại khái chính là có không có liên quan tới nó điện ảnh lộ vũ gật đầu nói Quan cho các quá nhiều, ngươi điện ảnh cũng cho các bởi vì là lần kinh điển nhất, kinh khủng điển nhiều ngươi đi. Bởi nhất hình tượng, cho nên công cho phục chế thật nhiều lần chờ về công ty, ta tìm vì cho các bị về xem đi. Bởi vì quan cho các ngươi truyền hình điện ảnh nhiều lắm ta rất khó tìm ra một cái các ngươi thích các ngươi về công ty về sau liền tự mình chọn nhìn liền tốt giờ giả cụ lạ cùng lang nhân nghe vậy lập tức đều lộ ra mong đợi biểu lộ bọn chúng xác thực đều rất muốn biết nhân loại là đem bọn nó cho đập thành dạng gì hình tượng nhưng mà không đợi hai cái quái vật hỏi nhiều nữa vài câu phương xa quảng trường bên trong b ỗ n nhiên chuyển đến một tiếng kịch liệt chấn minh thanh đem quảng trường bên trên kiến trúc đều rất nhỏ run r u dày lộ vũ bọn hắn chén rượu trong tay đều tạo nên một vòng vận sóng ông mà lúc này xạ đã cổ trợt giơ tay lên một vòng vô hình ba động chậm dài t r ê n khai đem toàn bộ t i ể u quán bao phủ lúc này mới đem cái tia chấn động chế ngừng mà lang nhân cùng dở dạ cụ lạc thì đồng thời nhìn về phía ở vào phía nam quảng trường hai bọn chúng trong mắt đều lóe ra h n g quang sắc mặt nghiêm túc dở dạ cụ la mở miệng nói vĩ đại tạo vật chủ có đồ vật gì rơi xuống tại chúng ta nam bộ ta có thể nghe được trong không khí mùi máu tươi cái t i ế không phải nhân loại là lang nhân hóa nhân loại mới lại phát ra mùi máu tươi ngao ngao ngao lang nhân tiếp tục c ầ m nhẹ đối với mới xuất hiện mùi nó có rất nồng nặc tí cảm giác đối phương sẽ là uy hiếp không nhỏ không có dám kinh thị mà lộ vũ thì không ngạc nhiên chút nào mở miệng nói cũng là thời điểm nên đến là romania siêu phẩm giả bọn hắn tới kỳ thật so ta tưởng tượng bên trong còn muốn muộn một chút giờ dạ cụ là nghe vậy cũng hơi có vẻ kinh ngạc nói ra romania siêu phẩm giả chính là cùng loại trước đó giang nam thành phố trương nghị sao romania vậy mà lại có hai cái siêu phẩm giả thật là khiến người bất ngờ lộ vũ giải thích nói kỳ thật romania tóm lại cũng chỉ có hai cái siêu phẩm giả xem như siêu phàm thực lực yếu n h ư quốc gia bởi vì siêu phàm giả thất tỉnh là ngẫu nhiên ai cũng không thể cam đoan cái nào một đứa bé lại đột nhiên thất tỉnh cho nên nói tóm lại còn là nhân khẩu số lượng càng nhiều quốc gia có thể thực sự trở thành siêu phàm giả số người nhiều nhất tựa như là giang nam thành phố chương nghị mặc dù hắn là toàn bộ giang nam thành phố mạnh nhất siêu phàm giả nhưng một cái trong tỉnh thế nhưng là có bảy tám cái thành phố toàn bộ hạ quốc càng là có hơn ba mươi tỉnh siêu phàm giả số lượng có thể nói nhiều kinh khủng so sánh dưới d ẫ mania xem như yếu n h ự quốc gia dơ giả cụ lạc ù n g lang nhân sau khi ngay xong đều là một trận kinh ngạc đây chẳng phải là toàn bộ hạ quốc liền có hơn hai trăm tên giống như trương nghị siêu phàm giả vậy thật đúng là kinh khủng lộ vũ nhìn xem bọn chúng kinh dị biểu lộ cũng là cười nói không sai cho nên chúng ta có thể tại giang nam thành phố chiếm lĩnh một cái cứ điểm đồng thời cho tới bây giờ còn không có bị phát hiện đúng là cái kỳ tích bất quá vạn h à n h chính là hiện tại đã có xạ đa cô chúng ta về sau hẳn là sẽ tại hải ngoại tiến hành càng nhiều hoạt động xạ đa cô gật đầu nói chỉ cần là chủ nhân cần ta tùy thời đều có thể vì ngài hiệu lực mà giờ giả cũ là tại hiểu rõ các quốc gia siêu phàm thực lực về sau cũng nhẹ gật đầu hắn hỏi cái tia vi đại tạo vật chủ hai cái này đến đây siêu phàm giả nên làm cái gì cần chúng ta đi nên chiến sao lộ vũ suy tư một lát sau nói lần này chúng ta chủ yếu nhiệm vụ nhưng thật ra là hướng thế giới chứng minh ngoại trừ giang nam thành phố bên ngoài cái khác đại lục cùng quốc gia cũng đều sẽ xuất hiện quái vượt đem bọn hắn lực chú ý từ giang nam thành phố rời ra chỗ khác hiện tại mục đích của chúng ta kỳ thật đã đạt thành mặc kệ cái kia hai cái roman i a siêu phàm giả có hay không đem tất cả lang nhân hóa nhân loại thanh lý mất kỳ thật đều đã không quan trọng bất quá chúng ta vẫn là đi xem một chút đi vừa vặn để xạ đạ cổ cũng quan chiến một chút đối siêu phàm giả có rõ g à n giải xạ c ấ ngay vậy vi vi túi đầu nói làm phiền chủ nhân ngài phí tâm giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân cũng đều gật đầu giờ dạ cụ lạ nói cái tia đã tạo vật chủ ngài mở miệng chúng ta liền cùng đi quan chiến đi bất quá chúng ta vẫn là sẽ bảo đảm khoảng cách an toàn để phòng ngừa ngài chịu ảnh hưởng dứt lời bọn hắn liền xuất phát tại khoảng cách t i ể u quán không đến một ngàn mét quảng trường bên trên hai người mặc tây trang tóc vàng nam người sóng vai đứng ở cùng một chỗ dưới chân của bọn hắn còn dẫm lên một bộ lang nhân thi thể nhìn xem chung quanh đối bọn hắn nhìn chằm chằm lang nhân cười l ạ n liên tục ha ha Daniel, liên loại này dài sao. liên này giống như là cùng sói quái vật, chính là tạo thành toàn bộ quảng trường luân nguyên nhân căn bản loại sói là là tạo hãm Thật dã quái vật, bộ đúng l à yếu không h ợ phớt t thường ta ư chúng quyển à, một xuống d i liền r ự c tiếp c ó t h ể đầm xìn u y bọn g da hỏa này nhiều nhất chính là lớn hơn một chút dã thu thôi cùng hình thể lớn nhất gấu ngựa không có gì khác biệt bọn chúng nhìn xem xác thực cùng trong phim ảnh lang nhân không sai bịt lắm trước kia chúng ta xem phim thời điểm còn luôn luôn bị những cái kia mọc lên răng nanh nửa người nửa xói quái vật hù đến không dám đi nhà cầu hiện tại nhớ tới thật sự là bực cười bọn da hỏa này tại chúng ta sau khi g i á tình ngay cả chúng ta một quyền đều chịu không được thật không biết trước kia chúng ta đang sợ cái gì ha ha ha, ha. hai h a người đồng loạt cười lớn sau đó liền đột nhiên khởi hành hướng phía chung quanh ma sói sắp tới một đầu lại một đầu lang nhân n g ã xuống bọn chúng mặc dù có được phi phạm lực lượng nhưng đối với những thứ này siêu phàm giả tới nói vẫn là quá yếu mà coi như daniel cùng thờ lò dìn hai người chém giết chính cao h ư ớ n g thời điểm cách đó không xa quảng trường trên lầu chót lộ vũ cùng giờ dạ cụ l à bọn chúng cũng đặt tới nơi này các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm bức canh xin nhờ xin nhờ chương chín mươi sáu lang nhân khát vọng nhìn phía xa chính đang điên cùng đồ sắt lang nhân hai tên siêu phàm giả lộ vũ cũng lấy điện thoại di động ra so sánh một chút hình của bọn hắn gật đầu nói quả nhiên là dani en cùng thờ lọ dìn cùng tin tức nói hai cái này siêu phàm giả luôn luôn như hình với bóng liền ngay cả đánh đấu phương thức cũng kém không nhiều giờ giả cụt lạ cũng quan sát đến hai cái siêu phàm giả động tác tựa hồ phát hiện cái gì mở miệng nói hai người bọn họ động tác giống như muốn so trương nghị muốn chậm một chút không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không lang nhân cũng đi theo giống lên hai tiếng biểu thị đồng ý ngao ngao lộ vũ gật đầu nói điểm ấy xác thực không sai siêu phàm giả là có đẳng cấp phân chia trưng nghị thuộc về cấp bốn mà daniel cùng thờ lọ dịn thuộc về cấp ba giờ giả cụ là nghe vậy hơi kinh ngạc nói siêu phàm giả còn có đẳng cấp phân chia sao lộ vũ giải thích nói khẳng định là có dạng này lại càng dễ phân chia cùng quản lý một ngàn người bình thường loại bên trong đại khái sẽ có một cái có thể thức tỉnh siêu phàm mà tại một ngàn cái thức tỉnh siêu phàm giả bên trong sẽ chỉ có một cái có thể có được chân chính lực phá hoại loại này là thuộc về là cấp hai siêu phàm giả mà cấp ba thì là đi lên tiếp tục giống như là kim tự tháp đồng dạng từng cấp giảm dần mỗi một cấp ở giữa t r ê n lệch đều là hơn gấp m ộ ư ơ i lần mà đứng đầu nhất cấp chín siêu phàm giả chưa từng có tại tin tức bên trên xuất hiện qua có rất nhiều người suy đoán loại kia siêu phàm giả căn bản không tồn tại bằng không loại kia đẳng cấp cùng thực lực đã sớm thống trị thế giới g dơ dạ cụ lạ cùng xạ đạ cổ sau khi nghe đều là cảm giác một trận kinh hãi bọn chúng trước mặt hai cái này nhìn thực lực không tầm thường siêu phàm giả nguyên lai chỉ là siêu phàm giả tầng d ư ớ i chót nếu như mỗi một cấp ở giữa t r ê n lệch đều cùng lộ vũ nói tới lớn như vậy như vậy trên thế giới này cường giả đơn giản lợi hại kinh khủng mà lang nhân thì ở một bên không thèm để ý chút nào. nó dội ra bản thân tráng kiện cánh tay cùng móng v ố t sắp bén ý tứ chính là quản những thứ này siêu phàm giả có bao nhiêu lợi hại trực tiếp làm là được rồi lộ vũ đối với tương đối lý tính giờ dạ cụ lạ cùng xạ đạ cổ vẫn hiểu hắn mở miệng an ủi bất quá các ngươi yên tâm đi loại kia cấp bậc cường giả vẫn là rất ít bình thường đều bị tuyết tảng hoặc là căn bản lại không tồn tại giống là nhân loại vũ khí hạt nhân bất quá vạn thời điểm bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng vận dụng cho nên nói chúng ta muốn đi đường còn rất dài một khoảng cách hiện tại vẫn là đ i ệ thấp làm việc tận lực tại phía sau màn trong bóng tối một khi bại lộ hậu quả thế nhưng là rất nghiêm tr g dơ dạ cụt lạ cùng xạ đạ cổ đều chăm chú gật đầu rõ ràng liên quan tới việc này tầm quan trọng chỉ có lang nhân vẫn là vẻ mặt khinh thường còn là một bộ không phục liền làm bộ dáng g dơ dạ cụt là nhìn xem nét mặt của nó cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu nói n g ư ờ i cái tên này liền không có nghe tạo vật chủ nói sao những cái kia siêu p h à m giả xa so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn chỉ là một cái cấp bốn chương nghị liền đầy đủ thất địch hai chúng ta chớ đừng nói chi là lại hướng lên những tên kia ngao ngao ngao lang nhân k h a n h tay ngược á i đầu không thèm quan tâm dơ dạ c ụ là chỉ là bất đắc dĩ t h a n khổ cảm giác tự mình nói vô ích nhiều như vậy mà xạ đạ cổ thì là nhìn phía xa cái kia hai cái ngay tại đồ sắt lang nhân siêu phẩm giả mở miệng nói bọn hắn những thứ này siêu phàm giả cùng năng lực của ta còn có chút khác nhau tựa hồ là thuần túy lực lượng cơ thể không có cái khác càng năng lực đặc biệt lộ vũ giải thích nói nhục thể mạnh lên là phổ biến nhất siêu phẩm giả nhưng cũng có khác bất quá rất thưa thất chính là loại kia siêu phàm giả nhiều bị che giấu sẽ không hướng ngoại giới công bố bởi vậy người bình thường cũng rất khó rõ ràng cụ thể sẽ có cái gì đặc biệt năng lực giang giác mà lúc này xa xa quảng trường bên trên toàn thân dính đầy máu tươi phở lỏ dịn một cướp dấm nát một viên lang nhân đầu hắn n g ử a đầu lớn mở miệng cười nói thống khoái thật sự là thống khoái đây mới là chúng ta siêu phàm giả nên đi làm ta tưởng tượng qua rất nhiều lần loại này điên cuồng chu d i ệ t hôm nay rốt cuộc thực hiện ta muốn cảm tạ các ngươi bọn này xấu xí quái vật như thế bạo ngược điên cuồng một màn nhìn thấy giờ dạ cụ lạ cùng xạ đạ c ô hai quỷ đều là thằng lắc đầu giờ dạ cụ lạ nói nhìn siêu phàm giả cũng không phải rất bình thường có thể có cái này cực đoan đổ sắt v ọ n tưởng đoan chừng cũng là thằng điên xạ đạ c ô gật đầu không nói gì biểu thị khanh lợi lộ vũ thì giải thích nói bởi vì siêu phàm giả tính cách không cách nào k h ô n g chế loại năng lực này cũng không phải là sao thiên phú cho mà là trời sinh mặc kệ là thiên n i ê n vẫn là sát nhân cuồng đều có thể có được siêu phàm lực lượng giờ giả cụ là cũng có thể lý giải nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi cái kia nếu quả như thật có siêu phàm giả cũng không tuân thủ xã hội pháp luật trói buộc bốn phía đi giết người đâu sẽ cùng trước đó lang nhân trực tiếp phái quân đội đi chấn áp sao lộ vũ nói vậy phải xem khác biệt quốc gia thực lực trên nguyên tắc tới nói mỗi quốc gia là có thể dùng tự mình lực lượng quân sự chấn áp liền tận khả năng đi dạng này giải quyết bất quá giống như là r o mani a loại này tương đối nhỏ một điểm quốc gia hoặc là thực lực quân sự yếu kém quốc gia đều sẽ đi để nó trong nước hoặc là phụ cận quốc gia siêu phàm giả đi chấn áp ra một số tiền lớn không đi qua mời siêu phàm giả cũng có nhất định tệ nạn bởi vì siêu phàm giả không phải binh sĩ cũng không phải trực tiếp thụ chính phủ khống chế bọn hắn có thể lựa chọn cự tuyệt không đi hoặc là đến lúc đó không hề làm gì mỗi cái siêu phàm giả tính cách đều rất khó nói rõ ràng lâm trận bỏ chạy cũng có thể là phát sinh cho nên các quốc gia ưu tiên nhất độ lựa chọn vẫn là buồn quốc quân đội giờ dạ cụ lạ gật đầu cũng coi là hiểu được lang nhân thì một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia hai cái siêu phạm giả gầm nhẹ tản ra bất thiện cái này khiến giờ dạ cụ lạ có chút hiếu kỳ hắn nhìn xem lang nhân hỏi là bởi vì chính mình thân thuộc bị giết ngươi cảm thấy phẫn nộ sao ta là không nghĩ tới ngươi sẽ đối với mình thân thuộc có dạng này khắc sâu tình cảm nhưng mà lang nhân nghe giờ dạ cụ lạ lời nói lại là lắc đầu há miệng gào thét ngao ngao ngao ngao ngao ngao ý là nó không quan tâm những cái kia bị chuyển hóa thành lang nhân bộ dáng nhân loại những tên kia cùng nó trên bản chất vẫn là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng nó càng muốn hơn chính là đi cùng cái kia hai cái siêu phàm giả đi đánh một trận đến ngoài diện bọn hắn cái kia phách lối khí diễm lộ vũ đối với lang nhân tính cách này vẫn là rất thích đi thẳng về thẳng xưa nay không tị hủy cái gì hắn sờ lên c ằ m hơi suy tư một lát sau liền gợi nhìn về phía lang nhân hỏi lang nhân ngươi thật hy vọng cùng bọn hắn đọ sức một trận sao lang nhân nghe xong lập tức ngạc nhiên gật đầu nó dùng sức gật đầu biểu đạt nó so sánh thử khát vọng mà giờ giả cũ l ạ t thì ở một bên im lặng nói ngươi liền không thể động não một chút vừa rồi tạo vận chủ nói cái gì chúng ta tại h n g có đủ thực lực trước đó cần chính là ẩn nấp tự mình bằng không thì bị phát hiện tao nộ đại quy mô siêu phàm giả với quét ngay cả tạo vật chủ đều có thể nguy hiểm Các minh đệ, tiểu thuyết 20 chữ, cái sách sách chừng cà chua cũng không có trước cử cho sách canh, cam sách lúc công sách lúc quái đoán quá minh mấy muốn nghiệm. Hôm nghiệm nghiệm tiểu nói liệu tại kia rơi loại tài nhiều nhiều nhiều liệu này ngày vẫn luôn trưởng, danh quyển bảng, này nóng không như nên tên nay đoan tên trong bằng, tên sách thí trong thuyết thật, hạ thí thí thí đệ, đều để đó để đo, đầu đó đó vật vật ta vượt bắt bất qua, vậy vào vì là số số là ra bà vậy mà lúc này lộ vũ s á t thực thái độ khác thường lắc đầu nói dưới tình huống bình thường tới nói đúng là dạng này bất quá đêm nay tương đối đặc thù mục đích của chúng ta chính là vì hướng thế giới chứng minh quái vật ở khắp mọi nơi lang nhân thân thuộc đã là bạo phát triệt triệt để để bại lộ tại công chúng tầm mắt bên trong mà lại lang nhân bề ngoài cùng nó thân thuộc cũng không có gì rõ rệt khác nhau cái này vừa vặn là một loại cực tốt nguy trang cũng là một lần cơ hội khó được g dơ dạ cụ là nghe được lộ vũ ý tứ hỏi cái tia tạo vật chủ ý của ngài là có thể để lang nhân đi cùng cái kia hai cái siêu phàm giả đi đọ sức một trận sao xa đạ cụ cũng gật đầu Thấp ọ ngao nói, đây ngao lang nhân ngay xong cũng lập tức hưng phấn mấy phần huyết hồng mắt xói lóe ra hương quang hô hấp đều dồn dập mấy phần lộ vũ nhìn xem lang nhân nói lang nhân ta có thể cho ngươi đi cùng cái kia hai cái siêu phàm giả giao thủ nhưng ngươi phải nhớ kỹ hết thệ đều muốn lượng sức mà đi nếu như phát hiện mình thật đánh không lại liền muốn nhớ phải kịp thời rút lui nghe hiểu sao ngao ngao ngao lang nhân kích động liền vội vàng gật đầu nó khi lấy được lộ vũ cho phép về sau liền đột nhiên nhảy một cái thả ngươi nhảy xuống c a o lầu hướng phía cái kia hai tên siêu phàm giả dùng sức phóng đi còn bên cạnh giờ giả cụ lạ thấy thế thì là có chút hơi có vẻ lo lắng lắc đầu hắn hỏi vi lại tạo vật chủ đó cũng không phải ta thành kiến bất quá chúng ta g i thú tiên sinh sắc thực không thể nào biết động n g o để nó một thân một mình đi đối mặt hai tên siêu phàm giả rất khó để người yên tâm lộ vũ cảm giác dở d ả cũ là nói cũng có chút đạo lý gật gật đầu nhìn xem một bên xạ đạ c ô nói xạ đạ cổ vậy ngươi cũng đi qua đi trong bóng tối nhìn xem lan g nhân nó nếu là gặp được nguy hiểm liền r ú t một chút nó đừng cho cái kia hai cái siêu p h ạ m giả phát hiện ngươi tồn tại xạ đạ cổ sau khi nghe xong không có nhiều lời chỉ là gật đầu thấp giọng nói tuân mệnh t a thân yêu chủ nhân nói xong xạ đạ cổ toàn bộ thân thể liền trực tiếp chui vào phía dưới kiến trúc l ạ n g lẽ đi theo lộ vũ nhìn xem trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xạ đạ cổ cũng là cảm khải nói không hổ là linh thể chui vào phương diện này thật đúng là thuận tiện g dơ dạ cụ lạ cũng gật đầu tán dương x à đạ cổ tiểu thư năng lực s ắ c thực muốn so ta cùng lang nhân muốn xuất chúng rất nhiều mà nơi xa còn đắm chìm trong huyết tinh đồ sắt bên trong thợ lò g ì n cùng daniel còn không có chút nào phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc bọn hắn giống như là tại chơi đ ù a đem cái này đến cái khác lang nhân lấy các loại thủ đoạn hung tàn tàn sát ngay tại daniel đem lại một đầu lang nhân đầu đập nát về sau hắn liền đột nhiên thấy được đường đi đối diện trong bóng tối cái kêu một đạo con mắt đỏ n g ầ u chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn lang nhân từ trong đó chậm rãi đi ra khí chất của nó cùng cái khác điên cùng tan xé chỉ còn bản năng lang nhân cũng không giống nhau mà lại như có như không lộ ra h ư n g quang tại nó đi ra trong nháy mắt t r u n g quanh cái khác lang nhân đều trực tiếp run run rẩy rẩy lùi ra nhưng mà đã ngược sắt lang nhân thói quen dani e l không chút nào xem thường hắn cười lạnh hướng lên trước mặt lang nhân ngoắc ngón tay hô tới đi x u ấ t sinh nhìn ngươi so cái khác quái vật mạnh hơn một điểm là bọn chúng thủ lĩnh hoặc là lao đại sao như cái gì sói tộc trưởng loại hình bất quá lại có thể mạnh đến mức nào đâu cái khác lang nhân ta đều có thể g i ế t ngươi cũng giống vậy bất quá ta sau đó tay nhẹ một chút tật lực không đi làm bị thương ngươi tử chi ta muốn đem đầu của ngươi chặt đi xuống xem như tiêu bản treo ở trong phòng của ta đem ra của ngươi lông rút ra làm thành thảm quái vật da lông làm thành thảm hẳn là rất h i hữu đi cũng đúng lúc phù hợp ta cao quý thân phận đối mặt daniel chảo phúng cùng thắng lợi tuyên ôn lang nhân không nói gì sinh đầy răng nhọn miệng rộng chậm rãi khơi gợi lên một vòng nụ cười gắn cho cái này một vòng hơi có vẻ khiếp người tiêu dung để daniel cũng không nhịn được nhịn nhữ mày cảm giác có, có cái ó c gì không đúng nụ cười này thực sự quá quỷ dị giống như trước mặt cái quái vật này có thể nghe h i ể u lời hắn nói đồng dạo mà bây giờ lên lòng nghi ngờ đã chậm sau một khắc lang nhân cũng đã tới gần daniel trước người to lớn móng vuốt đột nhiên bắt lấy đầu của hắn sau đó hướng phía phía trước cao lầu đột nhiên đập tới và n h trong nháy mắt daniel cả người đều bị lang nhân cho ném ra ngoài cả người trùng điệp đập vào trên tường cứng rắn tường xỉ măng bích đều bị nệ ra một khối hình người cái hố cả tòa nhà lầu đều phát sinh lắc lư khu khu bị na đến trên tường daniel đầu tóc dối b ờ i quần áo tàn phá hắn đột nhiên ho khan hai tiếng nhìn lên trước mặt lang nhân mặt mũi tràn đầy không dám tin bởi vì trước mặt đầu này lang nhân là thật quá mạnh cùng trước đó những cái kia có thể một quyền đấm chết hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp tốc độ cùng lực lượng đều mạnh đến mức không còn gì để nói daniel không dám k i n h thường đột nhiên ngẩng đầu hướng phía mặt khác một con đường hô thợ lọt dỉn nhanh lên qua nơi này có một đầu dị trùng q u á i vật bên trong có cường độ hoàn toàn khác biệt tồn tại mau tới đây giúp ta ẩm nhưng mà lang nhân cũng không có cho daniel gọi tới đồng bạn cơ hội nó sau một khắc liền xuất hiện lần nữa tại daniel trước mặt nâng lên nắm đấm liền đột nhiên đập tới đủ đủ đủ. chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian daniel thân thể liền chịu hơn ba mươi quyền phía sau hắn si mang tường đá đều bị khủng bố lực quyền đánh nát để daniel cả người đều bay vào trong nhà loảng xoảng daniel cả người đều bị trùng điệp vung trong phòng trên vách tường hắn một thẳng đến lúc này mới có có thể cơ hội t h ở dốc a a a daniel miệng lớn quỳ một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi cái kia trên nắm tay khí lực đơn giản nặng đáng sợ nếu như không phải phía sau vách tường bị đánh xuyên vậy hắn vừa rồi thật khả năng bị đánh chết tươi ngao mà liền tại daniel hoảng sợ thời điểm kinh khủng thú giống lần nữa chuyển đến tại vừa rồi hắn bị đánh tiến đến trong cửa hàng lang nhân đã đem nửa người đạp vào nó con ngươi màu đỏ lóe ra thị xã quan mang đang không ngừng đến gần daniel một màn này để Daniel trong lòng đột nhiên siết chặt hắn không còn dám hướng trước đó c u ầ n vọng như vậy mà là hướng bên cạnh một chảo đem một cái bản tròn trực tiếp ném bay ra ngoài trực tiếp đánh tới hướng lang nhân đầu loảng xoảng bản gỗ rơi xuống lang nhân trên đầu trực tiếp liền vỡ thành mấy mảnh vụn không có có thể ngăn cản hạ nửa điểm cước bộ của nó mà Daniel cũng biết dạng này đối lang nhân tạo không ra tổn thương gì thừa dịp bản gỗ ngăn t r ở lang nhân tầm mắt cơ hội cả người trực tiếp từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra ngoài trốn chương sau vẫn là tại mười hai giờ mời mọi người xem xong hỗ trợ điểm, điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương chín mươi tám nghiền ép vậy mà trực tiếp chạy nhìn xem trực tiếp đánh vỡ cửa sổ chạy daniel lang nhân ánh mắt lộ ra mấy phần xem thường nó cũng không có quá nhiều biểu lộ cái gì trực tiếp nện bước bộ pháp hướng daniel đào t à u phương hướng nhanh chân đổi tới loảng xoảng loảng xoảng lang nhân nện bước hào phóng bộ pháp trực tiếp phá vỡ daniel chạy trốn bức tường kia tường khối lớn cục gạch cùng xi、si、măng khối rơi xuống nó giống như là một tôn vô kiên bất tội tượng thần mà đợi đến lang nhân đi vào khác trên một con đường lúc phát hiện thời khắc này daniel đã không chạy mà là đường đường chính chính đứng trên đường phố cùng nó rằng co truy cứu nguyên nhân hay là hắn hiện tại không độc thân tại daniel bên cạnh đứng đấy một tên khác siêu phàm giả phở lò dìn Daniel một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm lang nhân nhắc nhở nói phở lò dìn ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận cái quái vật này cùng trước đó những quái vật kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại ngay cả ta đều kém chút là xe phở lò dìn nhìn xem bị xé rách quần áo tóc dối bời rất chật vật Daniel còn có chút không tin hỏi Daniel ngươi không phải tại làm ta sợ à. quái vật này nhìn cùng trước đó những cái kia cũng không có gì khác biệt à. Daniel dùng sức lắc đầu nghiêm túc nói đáng chết phở lò dìn ta đối đầu đế phát hiện tuyệt đối không có lửa gặp ngươi tình huống hiện tại thật rất nguy hiểm hai chúng ta đều muốn giữ vững tinh thần cùng tiến lên lời nói nói không chừng còn có thể có cơ hội g i ế t cái quái vật này đợi chút nữa ta nói đ ế m tới ba hai chúng ta cùng tiến lên ngươi nghe hiểu sao phớt lò dìn nhìn xem sắc mặt nghiêm túc tràn ngập khẩn trương daniel cũng minh bạch hắn đó cũng không phải đang nói đùa lập tức cũng chăm chú lên hắn đồng dạng bày xong tư thế trả lời t ố t ta hiểu được hai người bọn họ đều bày xong tư thế chuẩn bị đồng thời ứng đối lan g nhân mà daniel cũng bắt đầu hắn đếm n g ư ợ c hắn thở một hơi thật dài gắt gao nhìn chằm chằm lan nhân sau đó mở miệng hô một hai ba loảng ngay tại lúc daniel hô xong chuẩn bị cùng phở lò dìn cùng tiến lên vọt tới trước thời điểm lại phát hiện bên cạnh hắn phở lò dìn đã không thấy thay vào đó là lang nhân thân thể cao lớn mà ở một bên trên vách tường thình lình xuất hiện một cái hình người lỗ hổng trong đó còn thỉnh thoảng rơi xuống vỡ vụn hòn đá giờ phút này không cần nghĩ cũng biết là phở lò dìn bị lang nhân một bàn tay cho đập bay ra ngoài daniel giờ phút này đã có sợ hãi lại có phẫn nộ hắn run dậy thân thể nổi giận gầm lên một tiếng n g ư ơ i cái quái vật này đi chết đi c ạ c h c ạ c h c ạ c h tháp daniel đột nhiên nhất quyền hướng phía lang nhân một trận nện tấn manh nắm、đấm. tăng thêm siêu phàm giả cường hát nục thân cho dù là t ư ở n g xỉ mẳng đều muốn bị trực tiếp đánh xuyên qua nhưng đ á n g t i ế c là gặp gỡ chính là lang nhân vẫn là ăn không ít huyết nục ư ờ n g đại mấy lần lang nhân tại dani e l huy quyền đồng thời lang nhân cũng đồng thời huy động nằm đấm mỗi một quyền đều có thể cùng dani e l vung ra nằm đấm đối đầu cả hai thuộc về đang tiến hành một trận lực quyền so đấu m ê n h mông quyền phong tại chung quanh bọn họ tràn ngập đem trên mặt đất những cái tia cho bụi đều toàn bộ thổi bốn phía bay loạn đã thấy không rõ cả hai vung vẩy quần thể chỉ có thể nhìn thấy một trận mơ hồ quang、ảnh. Daniel rõ ràng là rõ tại i ế p nhận quyền huấn luyện, kích đ với ra quyền n đem h giữa rất tốt, mỗi một quyền đều hướng là toàn lực. Bánh bánh bánh bánh. Tại giữa hai bên nắm đấm đánh nhau hơn hai trăm linh lần điểm thời điểm daniel kinh ngạc phát hiện lang nhân nắm đấm nặng hơn mỗi một kích đều là kém chút để daniel không cách nào chống được nắm đấm của hắn bên trên cũng bắt đầu xuất hiện chảy ra q u y n ảnh cũng bắt đầu mang theo màu đỏ một giọt một giọt máu tươi bị quăng trên mặt đất cái này là trở thành siêu p h à m giả đến nay daniel lần thứ nhất cùng người trong quyết đấu thụ thương đau xót cảm giác như thế rõ ràng cùng khắc sâu daniel cắn chặt hàm răng mới miễn cưỡng kiên trì nhưng mà kiên trì cũng không nhất định liền hữu dụng bởi vì lang nhân đã không muốn đang chơi cái này ngươi ta ta đập trò chơi của ngươi tại kế tiếp daniel nghĩ muốn lần nữa uy quyền trong n h y mắt lang nhân trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh leo ánh sáng quả đấm của nó lần này không còn đi nên đón daniel nắm đấm mà là trực tiếp đánh về phía l ổ g ngực của hắn và ảnh lang nhân nắm đấm không giữ lại chút nào đánh vào daniel ngực do người cự lực trực tiếp đem cả người hắn đều đánh rời đất mặt phía sau hắn quần áo đều bị quyền t ì n h đánh nổ, phá xuất một cái mơ hồ q u ờ i lớn mà daniel bản nhân càng là trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi cả người giống như p h ở l ọ t dìn bị đánh tiến vào trong đại lâu loảng xoảng loảng xoảng vô số vỡ vụn si măng thạch rơi xuống đen nhánh u ám trong không gian daniel trùng điệp nằm trên mặt đất ho khan không ngừng phun ra không ít bọc máu Mà、lúc này tại bên cạnh hắn vừa mới bị đánh bay phở lò dìn cũng thanh tỉnh lại hắn che lấy bị đánh cho c h ó n g vắng đầu trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra làm phở lò dìn nghe được daniel động tĩnh bên này nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất ho ra máu nữa lúc mới đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn liền vội vàng tiến lên chạy hai bước đi tới daniel trước mặt đem hắn cho đỡ dậy vội vàng hỏi daniel daniel người không sao chứ daniel xoa xoa khỏe miệng máu tươi lắc đầu nói ta không sao chỉ là nội tạm phá một điểm còn chưa chết hiện tại không có thời gian nói cái này quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ tới chúng ta lần này nhất định phải cùng tiến lên và không thì ai đều có thể sống không được ầm ầm lúc này lang nhân đã phá vỡ vách tường đột nhiên hướng hai người đánh tới daniel cùng thở lò dìn lần này mới xem như chân chính liên thủ bọn hắn một người n h ấ t quyền công hướng lang nhân chi trên một người thì xoay người hướng lang nhân hạ bản công tới bọn hắn tin tưởng liền xem như quái vật cũng không thể nào làm được trên dưới đồng thời phòng thủ bất quá cuối cùng quái vật lựa chọn công kích phương nào cuối cùng bọn hắn đều có thể có một tay của người nhưng mà lang nhân chỉ là làm việc tấn mãnh nhưng một chút cũng không có mất đi cảnh giác nó con mắt màu đỏ tại phở lò dìn cùng daniel giữa hai bên chuyển đổi cuối cùng rốt cuộc xác định giải quyết phương án nó trực tiếp dỗi ra to lớn móng nuốt một quyền đánh hướng lên phía trên hướng nó xông tới phở lò dìn b à n h nắm đấm cùng nắm đấm đối h o à n h lực lượng kinh khủng trực tiếp đem phở lò dìn toàn bộ cánh tay tay h áo đều cho làm vỡ nát mà daniel thì bắt lấy lấy cơ hội đột nhiên công hướng lang nhân hạ bàn muốn đưa nó đánh ngã xuống đất hai người lại hợp lực vây đánh nhưng mà lang nhân nhưng không có lựa chọn cùng phở lò dìn tiếp tục đối quyền nguyên bản nắm thành quả đấm bàn tay đột nhiên vẫn ra liền trực tiếp bắt lại phở lò dìn cánh tay sau đó đột nhiên một、ném. đem cả người hắn đều đánh tới hướng daniel chương chín mươi chín chạy chối chết siêu phàm giả b à n h hai người đều bị một kích này đánh thổ huyết trực tiếp bị đánh xuyên mặt đất rơi xuống đất trong phòng loảng xoảng loảng xoảng theo trong tầng hầm ngầm một trận âm trầm tràn ngập lang nhân cũng không do dự trực tiếp thả người nhảy vào trong đó nhưng mà tràn ngập x ư ơ n g mù tựa hồ thành thợ lọ dìn cùng daniel hoàn hảo hiệp h ộ bọn hắn vẫn chưa rơi xuống bụi mù tại trong x ư ơ n g mù đối lang nhân đ i ê n cùng xuất kích b à n h bành bành, bành. vô số nắm đấm cùng đá mạnh đều rơi xuống lang nhân trên thân mặc dù đối với nó không tạo được cái gì thực chất tổn thương nhưng liên tiếp mấy chục chiêu hạ đến cũng làm cho nó bắt đầu có chút tâm phiền ý loạn cơ móng nuốt tại bốn phía cào loạn móng nuốt sắc bén nắm qua vết tưởng đều sẽ lưu lại mấy đạo cự đại vết c à o mảng lớn xi măng đều bị vỗ xuống t ó é lên điểm điểm hòa tinh nhưng đáng tiếc là nó không có cách nào tại cái này không gian thu hẹp bên trong bắt lấy cái kia hai cái chuột đồng dạng siêu phẳng giả trong không gian tràn ngập đụi mù ấ y nhớ tầm mắt của nó để nó cứu rắc cũng đã mất đi linh mẫn ngao ngao ngao nó hoàn toàn không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương ngửa đầu hét lớn một tiếng liền cơm móng vớt tại bên trong không gian này càng thêm điên cuồng t à o loạn nhưng mỗi một lần đều vô hụt ngay sau đó là càng thêm d à y đặc huy quyền cùng cái d ố i daniel cùng thớ lò dìn tựa hồ cảm giác tiếp tục như vậy có thể mãi chết lang nhân trực tiếp cười to lên rêu cực nói quái vợt lực lượng ngươi cùng tốc độ là đều so hai chúng ta lợi hại chút bất quá ở chỗ này ngươi đã mất đi ưu thế ngươi coi như có thể lực á p chúng ta một đầu cũng vô pháp trước tiên giết chúng ta siêu p h à m giả s á c thịt là lấy trên thế giới cường đại nhất liền coi như chúng ta miệng nuốt đạn đều không chết được chúng vào mấy quyền căn bản không quan hệ chúng ta là mạnh nhất ngươi không cứu nổi quái vật chúng ta một cái so ai cũng không thắng được ngươi nhưng là hai người chúng ta cộng lại tuyệt đối có thể đem ngươi làm thịt rồi ta vẫn là câu nói kia đem ngươi làm thịt đem đầu của ngươi cắt đi treo ở ta trên tường đem da của ngươi lông rút ra xem như đất của ta thảm ngao ngao ngao lang nhân nổi giận gầm lên một tiếng nó đột nhiên xông đi lên đi hướng phía vừa mới thanh n m chuyển tới địa phương tới nhưng vẫn là vừa hụt trong i kia lúc o ạ i quá nhất thời lang nhân cũng lâm vào thế bí bên trong mà trốn ở trong sương khói phờ lò dìn cùng đan y en tựa hồ cũng đã nhận ra lang nhân ý nghĩ cười lớn lên tiếng dễu cực nói không sai quái vật người muốn giết chúng ta mới đúng chạy trốn chính là không có loại x u ấ t sinh ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy a ngay cả hai chúng ta nhân loại yếu đuối đều cần tránh né sao thật sự là phế vật a bành bành bành lại là vài tiếng đánh lén thanh âm chuyển đến lang nhân hai tay khoanh tre ở trước ngực còn đang suy tư làm như thế nào đem hai người kia loại giải quyết nhưng mà đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện nguyên bản không có nửa phiến cửa sổ trong tầng hầm ngầm đột nhiên không biết từ chỗ nào thổi lên một trận âm lanh do xoáy hô hô hô p h ả n phất trong địa ngục phá tới âm như gió thổi người toàn thân zhun chỉ là trong né mắt liền đem nguyên bản trong tầm ngầm tràn ngập sương mù toàn bộ đều có đi phá ra đến bên ngoài mà nguyên bản còn tiếp lấy xương mù hiểm hộ vị trí dani e l cùng thợ l ọ dìn tại phát giác được cái này một tình huống dị thường lúc hai người đều t r o n g váng bọn hắn một mặt khó có thể tin mở miệng nói đây là có chuyện gì đây không có khả năng ở đâu ra do a nơi này chính là tầng hầm mà giờ khắp này lại nhiều hoang mang cùng chất vấn đều là vô dụng bởi vì đầy dây hung quang lang nhân đã đi tới trước mặt của bọn hắn ngao ngao ngao vành vành lang nhân đem tức giận trong lòng cùng nóng này tất cả đều hội tụ đến trên nắm tay hung hăng đánh vào dani en cùng t h lò dìn trên mặt của hai người cái này hai quyền làm xuất lực khí thật sự là quá lớn trực tiếp đem dani e l một chiếc răng đều đánh hạ đem thớ lọ dìn cái mũi đều đánh sai l ệ n h hai người trực tiếp từ trong tầng hầm ngầm bay ra xuyên qua mặt đất trực tiếp nện vào đối diện quảng trường bên trong đem một tòa cổ lao gác chung đều cho đập sợ ngao ngao ngao lang nhân giống giận đột nhiên từ trong tầng hầm ngầm nhảy ra ngoài nó phóng tới sụt gác chung bên trong muốn đem cái kia hai tên g i a hỏa cho lật ra đến một mực đánh tới hai người này triệt để chết đi nhưng mà không đợi nó đến gác chung cái kia hai, lớn, cái kia hai quyền về sau lại còn không chết trực tiếp từ phế tích phía dưới chui ra cũng không tiếp tục dám cùng lang nhân giao thủ hướng thẳng đến phương hướng ngược nhau một đường chạy như điên lưu cho lang nhân hai cái dần dần mơ hồ b ó n g lưng ngao ngao ngao lang nhân khí một mực nghe răng trong mắt càng là hung quan g đại trạm nó vừa dọn xong tư thế muốn đi lên đem cái kia hai tên giá hỏa cho bắt trở lại nhưng mà lúc này sau lưng lại chuyển đến lộ vũ thanh â m t ố t lang nhân đừng đuổi theo người đánh qua bọn hắn giải hạ giận là được rồi mặc dù nội tâm sát ý vẫn là khó lấy lắng lại nhưng là lộ vũ lên tiếng lang nhân cũng chậm rãi cúi đầu xuống xoay người sang chỗ khác đi vào lộ vũ trước mặt gầm nhẹ một tiếng ngao dơ d ả cụt l à cùng xạ đạ cổ cũng cùng sau lưng lộ vũ thấy được xạ đạ cổ lang nhân cũng là ngẩng đầu hướng nàng nhẹ gật đầu gầm nhẹ một tiếng ngao ngao nó rõ ràng vừa rồi những cái kia x ư ơ n g mù bị cuốn đi là xạ đạ cổ năng lực đây coi như là tại cảm tạ xạ đạ cổ mà xạ đạ cổ chỉ là lắc đầu nói không cần cám ơn ta là chủ nhân hắn để cho ta đi theo ngươi miễn cho ngươi bị cái gì ngoài ý mớn lang nhân nghe xong càng thêm áy náy hướng phía lộ vũ lại mượn kêu vài tiếng để giải thích nó vừa rồi sai lầm cùng phẫn lộ nó vốn là có cơ hội rét cái kia hai cái siêu phẩm giả mà lộ vũ chỉ là cười lắc đầu nói không cần nói xin lỗi lang nhân ngay từ đầu ta cũng chỉ là cho ngươi đi kiểm tra một chút cái kia hai cái siêu phàm giả thực lực không có để ngươi giết bọn hắn hai người bọn họ mặc dù cũng không sánh nổi c h ư ơ nghị n g bất quá cũng là do mania chỉ có hai tên siêu phàm giả nếu là hai người bọn họ gặp chuyện không may cái kia toàn bộ thế giới bao quát siêu phàm giả tổng bộ đỉnh cấp siêu phàm giả đều sẽ bị hấp dẫn tới cái kia đối với chúng ta tới nói cũng không là một chuyện tốt không tại chúng ta nhiệm vụ hôm nay phạm vi bên trong mặc dù về sau chúng ta nhất định cùng bọn hắn giao thủ bất quá bây giờ vẫn là hơi sớm dơ giả cụ cũ là cũng ở một bên lời bình nói ừ, tạo vận chủ nói không sai mà lại ngươi hôm nay làm rất không tệ phát hiện móng vuốt không thể cắt vỡ cái kia hai cái siêu phàm giả huyết nhục về sau liền chuyển đổi dùng nắm đấm đến công kích tổn thương bọn hắn nội tạng cái này vẫn rất có đầu óc ta hôm nay có thể tán dương ngươi một chút chương sau vẫn là tại mười hai giờ mời các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm báo cáo tin tức đối với giờ giả cụ lạ t án dương lang nhân không có nửa điểm c a o hứng ngược lại một mặt xem thưởng giống là nói a i cần khen tặng của ngươi nó không có chút nào quan tâm lộ vũ cũng căn cứ chiến đấu mới vừa rồi đến có kết luận nói nhìn cấp ba siêu phàm giả thực lực chỉnh thể cũng không bằng lang nhân có thể bị nhẹ nhõm nghiên ép bất quá lang nhân cũng vô pháp trước tiên giết đối phương đây đối với chúng ta tới nói không phải chuyện gì tốt những cái tia siêu phàm giả sinh mệnh lực đều ngoan cường đáng sợ coi như lang nhân một mực tiếp tục thu phát sợ là cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giết bọn hắn hiện tại vấn đề chính là mỗi một cấp siêu phàm giả thực lực sai biệt đến cùng là nhiều ít cấp bốn cùng cấp ba tranh lệch có phải hay không muốn so với nhân loại cùng siêu phàm giả ở giữa t r a n lệch lớn hơn giờ g i cụ là nghe xong cũng gật đầu nói đây đúng là một vấn đề ta cùng lang nhân đều thuộc về dựa vào nhục thể chiến đấu loại hình ăn huyết nhục mặc dù có thể làm cho chúng ta tăng lên bất quá càng đến hậu kỳ cần huyết nhục liền càng là hài lượng tiêu hóa cùng hấp thu đều cần thời gian nhất định năng lực tăng lên sẽ không giống ngay từ đầu như vậy cấp tốc lang nhân cũng đi theo gật đầu ban đầu một trăm người liền có thể để nó năng lực tăng lên bất quá nghĩ muốn tiếp tục tăng lên gấp đôi nói nhiều liền sẽ cần hai trăm người cứ thế mà suy ra càng là đến đằng sau tăng lên liền càng là khó khăn lộ vũ gật gật đầu nói đây đúng là một vấn đề đến tiếp sau ta lại nghĩ một chút biện pháp đi bất quá bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều quá những cái tiêu đẳng cấp cao hơn siêu phàm giả bình thường cũng sẽ không dễ dàng ra sân mà lại chúng ta còn sẽ có càng nhiều đồng bạn phục sinh các ngươi không cần vì những chuyện này ưu phiền chuyên tâm tăng lên thực lực của mình liền tốt ngay vậy giờ giả cụ lạ xạ đạ c ổ lang nhân đồng loạt hướng phía lộ vũ cúi đầu cung kính nói tuân mệnh vi đại tạo vật chủ tuân mệnh thật yêu chủ nhân ngao lộ vũ nhìn xem bọn chúng gật đầu cười sau đó nói tốt nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc chúng ta nghĩ việc cần phải làm cũng đều làm xong là thời điểm cần phải trở về sáng sớm lại là một cái sáng sủa thời tiết lộ vũ hôn qua ngược lại là khó được ngủ sớm chút hết thể hạng mục công việc đều tại trước m ộ ư ơ i hai giờ kết thúc hắn để xạ đạ cổ đem tự mình đưa trở về phòng về sau liền trực tiếp nằm trên giường ngủ về phần xạ đạ cổ có muốn hay không về quốc gia của mình đi lại mượn cơ hội giết mấy cái mặt người dạ thú xuất sinh hắn liền không có trông coi dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn xạ đạ cổ là linh thể tới lui tự nhiên cũng không cần quá nhiều lo lắng mới hát sáng nhiều trong thời điểm lộ vũ liền rời giường hắn đầu tiên là kéo mở cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn một chút phát hiện nguyên bản ngừng ở phía xa ngõ nhỏ trước kia màu đen xe van đã lại đi thoạt nhìn là giữ gìn một đêm không có kết quả về sau cũng thức thời rời đi dạng này tốt nhất hiện tại có xạ đã c ô năng lực hắn đến đi các nơi trên thế giới cũng không thành vấn đề không gian không bị hạn chế cũng hoài nghi không đến trên người hắn bất quá bây giờ lộ vũ càng nghĩ biết đạo kinh qua tối hôm qua một trận quái vật tập kích về sau thế giới đối với cái này phản ứng là cái gì không có dừng lại lộ vũ vẫn là như cũ thẳng tiếp xuống lầu dưới quán cơm đi vừa ăn cơm vừa nhìn tin tức hôm nay hắn tới rất sớm đồ ăn quán người ở bên trong cũng không nhiều kỳ thật chi hai ngày trước cũng giống vậy bởi vì tin tức thừa nhận quái vật chân thực tồn tại trước đó cái tiêu đoạn truyền bá rất rộng video cũng đã xác nhận lang nhân tồn tại hiện tại tất cả mọi người là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa t ậ n lực đợi trong nhà như thế thuận tiện l ộ vũ hiện tại đi ra ngoài làm gì đều không cần xếp hàng buổi sáng quán cơm cũng rất q u ẩ n cụ vẽ liền l ộ vũ một người lão bản ở trên s o n g đồ ăn về sau vẫn là theo thường lệ mở ra trong phòng tv trên tv cũng chính là lỗ vũ muốn nhìn tin tức bởi vì sự kiện phát sinh đột nhiên dẫu mania chính phủ không có có thể kịp thời cứu viện tạo thành đại lượng bình dân thương vong vạn hạnh chính là nơi đó hai tên siêu phạm giả tiếp vào tin tức về sau chạy tới hiện trường tiến hành cứu viện thế cục trước mắt đã ổn định đại lượng quái vật đã bị tiêu diệt d o u mania đã điều động tương quan nhân viên cứu viện tiến về nơi đó trợ giúp chúng ta tới nhìn một chút nơi đó cụ thể đưa tin hình tượng nhất t r u y ề n trên tv nội dung chuyển biến thành thân mặc tây phục daniel cùng thờ l ọ t dìn hai người này ngược lại là rất chịu đánh hôm qua bị lang nhân một trận ra sức đánh qua đi lại còn có thể thoạt nhìn như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mà đối mặt hiện trường phóng viên phỏng vấn hai người này vậy mà ra mặt cực dày mở miệng nói đúng vậy đêm qua hai người chúng ta tại tiếp vào cứu viện điện thoại về sau liền rời đi đi đến sộp chấn hiện trường tiến hành cứu viện nhìn xem những cái kia vừa mới còn nói đồng bạn thị dân trực tiếp biến thành q u á i vật đây đối với chúng ta tới nói cũng là cực kỳ đau lòng nhưng là vì càng nhiều thị dân an toàn chúng ta vẫn là nhịn đau ra tay đây đối với chúng ta đến nói thật rất gian nan bất quá chúng ta vẫn là làm được chúng ta tiêu diệt chín mươi thị dân một mực kiên trì đến cuối cùng chính phủ cứu viện bộ đội đổi tới mới thể lực chống đỡ hết nổi đem đến tiếp sau nhiệm vụ giao cho bọn hắn phỏng, phỏng vấn xong thợ lò dìn cùng đan y en về sau liền chuyển hướng ống kính nói hết t h ầ đều dựa vào đan y en cùng t h lò dìn hai vị này siêu phàm giả cố gắng mới khiến cho sộc tiểu chấn bên trên chưa từng xuất hiện càng nhiều thương vong ta vẫn luôn cho rằng siêu phàm giả mới là chính phủ chân chính hẳn là thuê bọn hắn đối lần này quái vật tập kích sự kiện làm ra cống hiến là to lớn chính phủ hẳn là ca tụng cùng tán dương bọn hắn tại trung tâm thành phố đứng lên một khối tượng của bọn họ về phần còn lại nội dung lộ vũ liền lười nhắc nhìn không thể không nói d a n i en cùng thợ lò dìn hai người này s á t thực đủ vô s ỉ rõ ràng đối với đồ s á t lang nhân rất thích thú còn nói cái gì đối bọn hắn rất gian nan mà lại bọn hắn rõ ràng chính là bị lang nhân đánh cho chạy nào có cái gì kiên trì đến quân đội chính phủ đến bất quá đôi này lộ vũ tới nói cũng có chút dẫn dắt nhìn bởi vì hắn sáng tạo quái vật đối với siêu phàm giả tới nói có thể là một kiện rất tốt sự tình bởi vì đối mặt tính cơ động rất mạnh quái vật chỉ có siêu phàm giả loại này đơn thể năng lực tác chiến tương đối mạnh cá thể lại càng dễ ứng đối muốn so điều động quân đội còn cấp tốc hơn hơn nhiều về sau siêu phàm giả địa vị khả năng tăng thêm một bước đạt được chính phủ tán thành thế giới hướng đi đều có thể sẽ cải biến hắn cũng không biết cái này tính không tính chuyện tốt lành gì bất quá hắn cũng không quản được quá nhiều tiếp tục mở rộng thế lực của hắn liền tốt phiền thức các vị xem hết hỗ trợ điểm, điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ Trước trường học thông học chi. 101, lộ vũ bên này còn đang suy tư b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào khai triển thời điểm cục cảnh sát bên kia phụ trách giám thị hắn mấy tên nhân viên cảnh sát cũng đều mang mắt quẩn thầm trở lại trên cương vị phục mệnh lưu cảnh sát nhìn xem mấy cái tinh thần hề vải người trẻ tuổi cũng là thở dài nói người trẻ tuổi không phải luôn yêu thích thức đêm sao ta để các ngươi giám thị trước còn cố ý để các ngươi ngủ một giấc làm sao cả đám đều như thế không có tinh thần trong đó một tên phụ trách giám thị nhân viên cảnh sát lắc đầu nói lưu đội chúng ta thích thức đêm nhưng này cũng không phải cả đêm không ngủ nhìn hai cái này là có khác biệt ai có thể một đêm không ngủ còn tinh thần mười phần a l ư u cảnh sát lắc đầu thở dài hỏi sau đó thì sao giám thị có kết quả sao một người trong đó lắc đầu nói không có chúng ta một đêm đều trông coi hắn mặc kệ là cư xá lối ra, hay là hắn ở phòng ở hành lang cả đêm đều không có nửa cái hắn đi ra ngoài cái bóng tuyệt đối chưa từng sinh ra cửa một tên cảnh sát cũng mở miệng nói đúng vậy à lưu đội vừa mới ngươi cũng nhìn tin tức đi cái tia châu âu một quốc gia gọi cái gì tới dỗ mani a cũng có cái vật tập kích đúng ta cũng nhìn tin tức còn không chỉ có một con là một đoàn cái tia tiểu tử coi như lợi hại hơn nữa còn có thể bay thẳng qua đi vượt qua toàn bộ đại lục khoảng cách mấy vạn g i ả m đi đem quái thú biến ra sao mấy người khác đều gật đầu nói lưu đội chúng ta phương hương có phải hay không sai à nếu là cái k i a tiểu tử thật cùng quái vật không quan hệ vậy chúng ta không phải toi công bận rộn sao l i ê n đúng vậy à hiện ở trong thành phố cũng tại chiêu mộ càng nhiều siêu p h à n giả đến ứng đ ố i quái vật tập kích về sau khẳng định không cần chúng ta xen vào nữa quái vật sự tình dẫu mania cũng chứng minh quái vật không chỉ là sẽ xuất hiện tại một chỗ ta cảm giác chúng ta hẳn là đem trọng tâm thả lại trong cục chúng ta vụ án bên trên h u n g hồ cái tia ly kỳ tử vong bảo an đến bây giờ đều không có càng nhiều tiến triển Tất cả mọi nhưng g đang ư ờ i k u y ê n l u c ả h cảnh thực sát sát từ bỏ, lưu cảnh sát xác n ũ do dự, dùng loại hoạch lực quái quả đầu thu đều liền phi đại vật vật vẫn thường hết thế thể kết hết thể lúc lẽ lượng, là l này, không năng đến hắn như như cũng không giống như có được độ khả gì, mà v o thể bí. Nhưng bí. mà vừa nghĩ tới những cái kia người gặp nạn cùng thụ thương thị dân lưu cảnh sát ánh mắt lại khôi phục kiên định hắn nói tại kiên trì một cái đi hai ngày về sau nếu là còn không có càng nhiều tiến triển các ngươi cũng không cần coi lại mà ở xa châu âu romani adani en cùng sợ lò d ỉ đứng tại một chỗ trên sân thượng nhìn phía dưới ngay tại súng ống đầy đủ binh sĩ còn có không ít nhân viên cứu cấp không ngừng tiến vào quái vật khu vực hạch tâm hơi có vẻ lo lắng daniel hỏi chúng ta cùng bọn hắn giấu giếm trong đó có một đầu thực lực siêu cường quái vật dạng này thích hợp sao nếu là đầu kia quái vật trở ra làm loạn hiện tại những thứ này chỉ khiến súng tự động binh sĩ khẳng định chịu không được lại là một trường giết chóc philodin lắc đầu nói chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn nhắc lên chuyện này thừa dịp quái vật kia không có xuất hiện chúng ta trực tiếp xuất ngoại đi đến lúc đó quái vật kia thật xuất hiện cũng có thể mượn khoảng cách xa không đổi kịp đến cự t u y ệ t nếu như nói thẳng chúng ta cũng đánh không lại quái vật kia cái kia trước đó chính phủ hứa hẹn cho chúng ta những cái kia đ á y ngộ khẳng định đều muốn hạ thấp một năm ngay cả mấy ngàn vạn e u r o đều không có chúng ta làm sao đi duy trì hiện tại thượng lưu sinh hoạt ngay cả mấy cái kia đá bóng lợi hại vận động viên đều so chúng ta tiền lương cao dựa vào cái gì chúng ta mới là chân thần hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể nói quái vật kia coi như đem binh sĩ đều giết hết cũng không quan hệ chính phủ bên kia còn có đạn đạo đâu coi như vứt bỏ thành phố này một phát súng dưới quái vật gì đều không sống nổi chúng ta trực tiếp đi thôi vớt can thiệp vào chuyện nơi đây daniel nghe xong Cũng trực không nói thêm gì. Hai người trực tiếp thu dọn gì, thêm hai thu tiếp đinh ồ đạc, chuẩn bị trực bị t ế p thử xuất đi máy bay g o ạ i Mà một bên k á c lộ vũ thanh ạ i sau k i cơm nước xong, đ g g n ĩ ngợi t r ở về nên điêu k h ắ c m ộ tin c á quái vật gì đ ế p h o nhắn g p ú đội ngũ của h lúc, điện thanh o ạ i di động c ủ h ắ đống n i ê nhâm văng lên. n đ Thanh Thúy tin nhắn thanh nhắn nhắc nhở vâng lên lộ vũ còn có chút kỳ quái nghĩ đến là ai cho hắn phát tin tức không phải là chính thức thông báo hoặc là cái gì cho vay nhỏ tin nhắn a đang nghĩ ngợi lộ vũ lấy ra điện thoại nhìn thấy cái kia cái tin nhắn ngắn thời điểm cả người đều có chút nóc trệ có loại dường như đã có mấy đời cảm giác Cái cái kia trên i người tới, n nhắn ngắn không là người khác phát tới, là là t ư ờ n thống nhất thông g học chi. t r đó viết thông chi giang nam thành phố nhất trung toàn thể học sinh hôm nay một giờ chiều trường học chính thức khôi phục t r ư ờ n g trình học mời toàn thể học sinh đúng hạn đến trường học tiến hành dạy học trường học trang bị hai đội đặc công có thể bảo hộ an toàn của học sinh mời các vị gia trưởng không cần lo lắng còn sót lại hai tháng chính là giới này học sinh lớp một ư ơ i hai thi đại học mời các vị học sinh cần phải đến đúng giờ ban lại là muốn khôi phục t r ư ờ n g trình học lộ vũ nhìn điện thoại di động bên trên tin nhắn trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận dù sao kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau còn cần h ắ n l ạ i đó thế n giới h liền n tùy tiện báo một cái xa xôi địa khu trường học thậm chí xuất ngoại cũng không quan hệ khi đó thế giới liền tùy tiện hắn đi nơi nào phát triển bất quá đó cũng là về sau lộ vũ h i ệ nuôi vẫn là phải đi một h dài, đoạn ư đường liền có thể nhìn thấy quân dụng xe tải từ trên đường trải qua bên trong ngồi dòng da tề tề một đội binh sĩ nhìn phong bị là rất nghiêm bất quá bọn hắn đều là hưởng phí sức là thôi hiện tại có xạ đạ cổ lộ vũ đã sẽ không ở giang nam thành phố lại đưa lên quái vật cái gì Coi như thật một u quái vật, cũng sẽ đem quái vật phóng tới quốc chuyển ố phố n cũng phóng người chậm từ giang nam thành phố bên này khảo khác khỏi. thí chậm dịch vật, vật tới tầm mắt từ gia đi. mọi rãi của sẽ đem Đem m đường đi tới trường học cửa trường học chính như trong tin nhăn ngăn nói như vậy ngừng lại hai chiếc đen nhánh đặc công xe súng ống đầy đủ đặc công liền t h ủ tại cửa ra vào mà cửa trường học cũng là lộ vũ trong d ự liệu chen trúc đại lượng g i a trường đều tự mình lái xe đem con của mình đưa đến cửa trường học một mực muốn nhìn lấy hải tử đi vào trường học lầu dạy học mới tính yên tâm cái này cũng tạo thành lớn hỗn loạn chỉ sợ toàn bộ giang nam thành phố hiện tại địa phương náo nhiệt nhất chính là nhất chung cửa trường học Lộ vũ đối với hành vi đối hành c ủ a bọn h ắ n biến nhiều sinh, không rất mất thật t lý lớp giải, dù sao đã mơ học có ư ở n g một trăm linh hai từ bệnh viện trở về đường học tiến vào phòng học bên trong vẫn là giống như trước đây đến phòng học học sinh cũng không phải số ít cũng không phải bọn hắn cả đám đều không sợ mà là gia trưởng của bọn họ đều nghĩ đến sớm một chút đem học sinh đưa tới trường học sẽ an toàn một chút bởi vậy trong phòng học người đã đến hơn phân nửa mà mọi người ở đây khi nhìn đến lộ vũ lúc đều là đồng loạt ném ánh mắt toàn bộ phòng học cũng theo đó an tính lại đám người có thể đối lộ vũ phản ứng khổng lồ như thế nó nguyên nhân hay là bởi vì lưu nghiên nghiên trước đó lưu nghiên nghiên là dẫn đầu chỉ trích lộ vũ có vấn đề là hung thủ giết người mà trong ban tất cả mọi người cũng đều tin vào nàng đồng thời cùng nàng đứng ở cùng một phương tất cả mọi người cùng một chỗ chất vấn lộ vũ thậm chí muốn để cảnh sát đến đem lộ vũ giam lại nhưng mà hết thẻ này đều theo quái vật lưu nghiên nghiên trèo lên bên trên đài truyền hình trực tiếp mà triệt để thành trò cười sự thật thắng hùng biện cứ như vậy liền rõ ràng có vấn đề một mực là lưu n h i ê n n h i ê n mà không phải lộ vũ là bọn hắn lầm tin đồng thời tất cả mọi người cùng một chỗ hoài nghi lộ vũ xem như một loại vô hình bạo lực đám người đối với lộ vũ tâm tình đại khái đều là hổ thẹn nếu như bọn hắn còn có chút lương tâm bất quá lộ vũ cũng không có để ý nhiều bọn hắn hiện tại hắn đã không quan tâm bọn này đồng học suy nghĩ cái gì không để ý đến tầm mắt của mọi người lộ vũ trực tiếp đi tới hắn hàng sau trên chỗ ngồi ngồi xuống tùy tiện lật ra một bản tài liệu giảng dạy nhìn lại dù sao hắn vẫn là phải thi đại học học tập còn muốn đuổi theo mặc dù thi ra cái gì thành tích đều đã không quan trọng mà các loại lộ vũ ngồi trở lại vị trí bên trên về sau nguyên bản ăn tính lại đám người lại bắt đầu thấp dọ ai các người đều nhìn đi khuya ngày hôm trước cái kia đài truyền hình trực tiếp cái kia thật là lưu nghiên nghiên sao ta nghe thanh âm s ắ c thực rất giống nàng đoán chừng chính là nàng hôm nay lưu nghiên nghiên nàng cũng không đến trường học cái kia trước đó t ử hàm cùng mấy cái kia nam sinh còn có chủ n h i ệ m lớp đều là lưu nghiên nghiên giết sao ai biết đoán chừng là nghĩ vu a n cho lộ vũ đi nói xong câu đó về sau tất cả mọi người ánh mắt đều h ữ u ý vô ý nhìn về phía lộ vũ bên kia nhưng mà lộ vũ cũng không hề để ý hay là một mực túi đầu nhìn tài liệu giảng dạy đám người tiếp tục nghị luận buổi sáng hôm nay tin tức các người đều nhìn sao dỗ mania cũng có quái vật xuất hiện. đúng ta nhìn cái kia video thật lợi hại tối thiểu có hơn hai mươi đầu từng cái cùng c h â u thì ra là không chỉ giang nam thành phố có quái vật địa phương khác cũng có cái này có thể hay không giống như là trạng thái bình thường hóa mỗi cái địa khu cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát một lần vậy liên quá kinh cùng đi chúng ta cái này lại không có gì quang chi titan siêu phàm giảm ộ t cái thành phố liền một cái có thể g i ú p được một tay ngày nào chúng ta gặp được còn không phải chết rồi mà chính khi mọi người nghị luận thời điểm cửa phòng học lại bị đẩy ra lần này đi tới người cũng rất lệnh người bất ngờ là trước kia cùng lưu nghiên nghiên cùng một chỗ gặp hai nạn xe cộ nam sinh ê nhưng là Tôn n g ĩ a h mà cũng tất cả mọi người là đồng học cũng không ai dám thật nói ra chỉ là lặng lẽ ném đi ánh mắt liền không có lúc sau mà rất nhanh dạy thay lão sư cũng tới tại vài tiếng chung vào học cơm thanh bên trong đám người đều an t ĩ n h lại lẳng lặng nghe giảng bài hết thể giống như cùng trước kia không có gì khác biệt ngoại trừ lớp học mấy cái kia chống chỗ vị trí còn có cửa trường học cái kia hai chiếc đen nhánh đặc công cố cô xe một tiết khóa rất nhanh kết thúc hết thể đều rất bình thường cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra nghỉ giữa khóa cũng là bình thường vui cười nói chuyện h i ế m tốt như cái gì đều cùng dị thường không quan hệ đồng dạng nhưng mà loại tình huống này rất nhanh liền phá vỡ cũng không phải là bởi vì lộ vũ cũng không phải là bởi vì quái vật mà là gặp t a i nạn xe cộ trở về tô nghĩa hắn hoàn toàn không có phát giác được cái gì không đúng cũng cùng nó hắn đồng dạng góp đến cùng một chỗ chuẩn bị cùng một chỗ nói chuyện t h ế m ngay tại lúc hắn đến đám người bên cạnh lúc nguyên bản vui cười đám người lại đều tại đây khắc trầm mặt lại nhất là tôn nghĩa bên cạnh hai người đều theo bản năng hướng bên cạnh lui một bước cái này đột nhiên lên biến hóa để tôn nghĩa có chút hoang mang hắn một mặt cười h ì h ì bộ dáng nói đùa các n g ư ơ i đây là thế nào làm sao ta đến một lần các n g ư ơ i liền đều không nói chừng n a m n ô hiểu phong chúng ta mấy cái trước kia không phải còn cùng đi bia quán đánh qua bia sao các người đây là ánh mắt gì chẳng lẽ các người còn sợ ta hay sao tôn nghĩa một bên cười ha, ha. vừa cười đưa tay muốn giống như trước đây vô một cái đồng học bà vai nhưng mà lần này hắn lại không có thể thoại nguyện hắn trước kia không có gì giấu nhau hào hữu tại lúc này đột nhiên lui về phía sau một bước không chỉ là một người kia vây tại một chỗ tất cả mọi người đều tại đây khắc đồng thời rút lui một bước một người trong đó mở miệng nói tôn nghĩa không phải chúng ta hoài nghi ngươi nhưng là lưu nghiên nghiên biến thành quái vật còn bị cảnh sát tại chỗ bắn giết chúng ta thực sự không có cách nào giống như kiểu trước đây vẫn là bảo trì một chút khoảng cách chờ ngươi có thể triệt để chứng minh sự trong sạch của mình lại nói khác đi nhưng mà những lời này cũng không có đưa đến hiệu quả gì thậm chí để tình huống càng thêm không xong tôn nghĩa nắm đấm chậm rãi nắm c h ặ t hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn xem mấy người một mặt kinh dị cùng phẫn nộ chất vấn cái gì gọi là ta có thể chứng minh sự trong sạch của mình ta trước đó bị quái vật truy sát thời điểm đều cũng có nguy hiểm các ngươi biết không ta nằm bệnh viện nhanh một tuần lễ các ngươi không có một người đến xem qua ta ta có nói qua các ngươi người nào không hiện tại các ngươi còn hoài nghi ta có vấn đề sao các ngươi sao có thể đối với ta như vậy nhất có vấn đề không phải là lộ vũ sao ta cùng lưu nghiên nghiên bọn hắn đều là đi tìm lộ vũ trên đường mới gặp được quái vật kia hiện tại các ngươi không đi hoài nghi hắn ngược lại đến hoài nghi ta sao chúng người còn là lần đầu tiên nghe được tôn nghĩa lưu nghiên nghiên bọn hắn đêm đó ra ngoài là vì tìm l ộ vũ nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu bởi vì lưu nghiên nghiên là tại trước mắt mọi người biến thành quái vật lại bị bắn giết hoàn toàn không có cái gì tốt chất vấn mà giờ khắc này tôn nghĩa đã triệt để nổi giận hắn trực tiếp chuyển hướng trong ban đám người giận d ữ hết các ngươi tất cả mọi người cũng hoài nghi ta có phải hay không ta bị thương tao nộ hai nạn xe cộ hiện tại các ngươi còn muốn đem ta làm quái vật nhìn sao a nhưng mà mặc cho hắn như thế nào giống to trong ban tất cả mọi người không có một cái nào đáp lại hắn tất cả mọi người cúi đầu không đi cùng hắn đối mặt mà tức h ồ n hển tôn nghĩa giờ phút này không cách nào đem lửa giận phát tiết hắn ngược lại liền liền nghĩ tới lớp phía sau lộ vũ cái kia hắn cho rằng tạo thành đây hết t h ể hẻ nhát lập tức tôn nghĩa liền nện bước nặng nề bước chân đi thẳng tới lộ vũ trước mặt một c ư ớ c đá ngã lăn lộ vũ bàn học nổi giận nói ngươi nói chuyện à. lộ vũ có phải hay không là ngươi đem lưu nghiên nghiên biến thành bộ dáng kia a ngươi có dám hay không thừa nhận các minh đệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm linh ba ba năm nhẫn lại bàn học lại một lần bị đạc bay ra ngoài nhưng lần này cùng thường ngày khác biệt lộ vũ đã không có kinh hoàng cũng không có chật vật không biết làm sao hắn biểu hiện rất bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì kịch liệt cảm xúc lộ vũ chậm rãi đứng dậy nhìn xem hắn hỏi ngươi chỉ là tức hồn h ệ n tìm không thấy phát tiết địa phương liền muốn từ trên người của ta tìm về mặt m ũ i nhưng trên thực tế mặc kệ ngươi làm cái gì tất cả mọi người sẽ không lại tiếp nhận ngươi ngươi sẽ vĩnh viễn giống như lưu nghiên nghiên được mọi người xem như quái loại đối đãi tựa như trước đó các ngươi đem ta nói thành quái vật hiện tại chúng ta là đồng loại ngươi không cảm giác vận mệnh rất buồn cười đúng không hiện tại ngươi cũng muốn tự thử các quả ai mẹ hắn giống như ngươi là quái vật nhưng mà lần này nắm đấm của hắn cũng không có rơi xuống lộ vũ trên thân mà là bị tiếp nhận giờ phút này trong ban tất cả học sinh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn ai cũng không nghĩ tới một mực khiếp đảm hèn yếu lộ vũ bây giờ lại có dũng khí phản kháng liền ngay cả tôn nghĩa cũng là một mặt kinh dị hắn chẳng thể nghĩ tới một tuần lễ lấy trước tia cái đánh không nói lại mà không hoàn thụ gặp cảnh khốn cùng đến hôm nay cũng dám đón lấy nắm đấm của hắn lộ vũ cũng có chút kích động cười ra tiếng hắn nói ngươi rất kinh ngạc đúng hay không ngay cả ta tên hèn nhát này đều dám phản kháng bởi vì ta hiện tại cái gì đều không lo lắng cái gì đều không để ý cái gì gia cảnh cái gì tướng mạo cái gì nội quy trường học hiện tại cũng không trọng yếu nói xong lộ vũ liền lại là mãnh liệt r a quyền một quyền đánh vào tôn nghĩa trên mặt ẩm một quyền này tình thế rất mạnh cũng đem tôn nghĩa đánh trở tay không kịp hắn che lấy miệng của mình một mặt chấn kinh c h i s á c hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một mực mềm yếu vô năng lộ vũ cũng dám phản kháng còn đem miệng của hắn cho phá vỡ tôn nghĩa khoe miệng đều trực tiếp đều cho phá vỡ lưu x u ấ t ra đạo đạo máu tươi tích trên mặt đất trong ban tất cả mọi người là một mặt rung động cho dù ai đều không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian trôi qua lộ vũ vậy mà biến hóa to lớn như thế không chỉ có dám phản kháng còn dám chủ động xuất thủ đánh trả mà lúc này thân làm trưởng lớp lý giai tuyết cũng trực tiếp đứng dậy nàng nhìn thấy tình thế đã mất k h ô n g chế phát triển thành đánh nhau sau liền mở miệng nghiêm nghị quát lớn tôn nghĩa lộ vũ hai người các ngươi đủ không thể tại trong lớp đánh nhau hiện tại nhanh lên dừng tay bằng không thì lão sư tới hai người các ngươi đều muốn nghỉ học xử lý n g ư ơ i còn muốn thi đại học sao mà giờ khắc này tôn nghĩa đã tức giận hắn không thể chịu đựng tự mình duy nhất lấy lại danh dự cơ hội kết quả biến thành đánh mặt hiện trường hoàn toàn không có phản ứng lý giai tuyết lời nói trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng đạp mã người muốn chết lộ vũ ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi sau khi nói xong hắn liền cùng lộ vũ xoay đánh ở cùng nhau nhưng mà lộ vũ đồng dạng không sợ hắn coi như trên mặt chịu tôn nghĩa nằm đấm cũng là lớn mở miệng cười nói t u t ta chờ đợi ngày này bao lâu người có thể đánh ta, ta liền không thể đánh ngươi sao bành bành hai người trực tiếp níu lấy thân thể của đối phương xoay đánh ở cùng nhau đánh nhau rất là kịch liệt liền ngay cả chung quanh bàn học đều bị đụng ngã lăn mây trường phòng học nội bộ bang lang bang lang loạn thành một mảnh lộ vũ không có gì năng lực đặc thù nhưng hắn hiện tại cái gì đều không sợ hết thẻ đều quy củ đối hắn hiện tại tới nói đều hoàn toàn thành giấy lộn không sợ hãi chính là cường đại căn bản coi như hắn chịu đối phương nằm đấm cái m ũ i đều bị đánh ra máu cũng cảm giác vô cùng thông khoái hai cá nhân trên người đều treo màu nhưng mà lộ vũ trên mặt chảy máu nhưng như cũ kích động cười lớn tiếp tục huy quyền cùng tôn nghĩa đánh lộn hiện trường loạn thành một đoàn trên mặt đất đều là hai người g i ọ máu Mà lý gia i tuyết thật sự là nhìn không được nàng hướng phía lớp học mấy cái khác nam sinh hô hào mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh lên đem hai người bọn họ kéo ra a chẳng lẽ muốn bọn hắn cái nào bị đánh chết mới kết thúc sao nhưng mà lớp học mấy cái nam sinh đều ấp úng không dám lên trước có người nhỏ giọng trả lời nói không chừng tôn nghĩa cũng là quái vật kia bị quái vật làm bị thương cũng lại biến thành quái vật chúng ta mới không muốn trở nên giống như bọn họ lý gia i tuyết nghe vậy xứng sở lập tức một mặt giận nó không tranh d á n g vẹ chừng mấy người một mắt nói đồ hả nhát vậy các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem đi ta đi hô lão sư sau đó nàng nhìn hướng về sau sắp xếp trên mặt đất xoay đánh nhau lộ vũ cùng tôn nghĩa cuối cùng giống lên một tiếng lộ vũ tôn nghĩa hai người các ngươi nghe cho kỹ ta muốn đi hô lao sư hai người các ngươi không muốn bị khai trừ cũng nhanh chút dừng tay đây là một lần cuối cùng cảnh cáo bành bành bành đi chết đi xuất sinh ngươi mới hẳn là đi chết nhưng mà phía sau lộ vũ cùng tôn nghĩa đã đánh bỏ mắt trên người của bọn hắn đều thụ thường ai cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy dừng tay mà lý giai tuyết cuối cùng nhìn xem hai người chỉ có thể bất đắc di thờ dài sau đó trực tiếp từ trên chỗ ngồi chạy ra hướng phía phía dưới đi hô lão sư đi lên tại ngắn ngủi mấy phút sau nhân cao mã đại hiệu trưởng bị lý gia i tuyết hô tới hắn nhìn xem đang đánh lộn lộ vũ cùng tô nghĩa n cả tấm mặt mo đều bị tức màu đỏ bừng hắn hét lớn một tiếng hai người các ngươi có còn muốn hay không đi học có muốn hay không thi tốt nghiệp trung học không muốn lên học liền hiện tại cút ra ngoài cho ta bây giờ lập tức dừng tay cho ta vàng không thì trực tiếp khai trừ hai người các ngươi học tịch nương theo lấy hiệu trưởng đến một mực xoay đánh nhau lộ vũ cùng tô nghĩa lúc này mới dừng tay kết quả chính là hai người đều bị phạt ra ngoài vòng quanh thao trường chạy vòng một ngày không thể lên k h ó hiện tại là vừa vặn khôi phục t r ư ờ n g trình học hiệu trưởng cũng sẽ không khôi phục t r ư ờ n g trình học liền đem hai cái học sinh cho nghỉ học nhất là nó bên trong một cái học sinh hay là vừa mới từ trong bệnh viện ra một cái khác còn là trước kia cảnh sát chuyên môn đi tìm một mực chạy đến trưa thẳng đến tan học tiếng chuông văng lên lộ vũ mới có thể dừng lại hắn nhìn thoáng qua phía trước nhanh hơn hắn một khoảng cách tôn nghĩa cũng không nói gì trực tiếp quay người chuẩn bị ra cửa trường về nhà nhưng mà lúc này trước mặt tôn nghĩa lại lên tiếng hắn mang theo mệnh lệnh n g ư khí giận dữ hét ngươi chạy cái gì chạy lao tử để ngươi đi rồi sao lộ vũ nghe vậy ánh mắt chầm rãi lạnh xuống hắn trực tiếp q u a n người không nói một lời bước nhanh đi hướng tôn nghĩa trước mặt nhìn vẻ mặt âm trầm lộ vũ hướng tự mình tới gần tôn nghĩa cũng không hiểu khẩn trương lên hắn nắm chặt n ắ m đấm vừa muốn đ ộ n g thủ lộ vũ cũng đã đứng ở trước mặt hắn cách hắn chỉ có một bước xa tôn nghĩa nhìn xem gần ngay trước mắt lộ vũ cười lạnh dễ ước nói n h a ngươi còn n g ư bước cùng lao t ử cái này chăng cái gì chăng lộ vũ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mở miệng nói ngươi nếu là thật có lá gan liền trực tiếp giết ta ngươi cao hơn ta so ta trắng so ta am hiểu hơn đánh nhau thật độc thủ ngươi hẳn là có thể giết ta đi nhưng là ngươi dám giết ta、sao? ngươi dám từ bỏ nhân sinh của mình cả một đời ngồi s ổ m trong ngục g i a m sao ngươi nếu là dám liền giết ta ta liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi dám không tôn nghĩa bị một mặt âm lãnh lộ vũ c h ầ m c h ầ m đến có chút run g dày hắn tự nhiên cũng không dám giết lộ vũ hắn thành tích rất tốt gia cảnh cũng không tệ làm sao lại đi giết người chẳng qua là nghĩ tại lộ vũ trên thân tìm về chút mặt mũi nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn tại lộ vũ trước mặt yếu thế giống giận nói giết cái gì giết con mẹ nó ngươi có bị bệnh không lộ vũ con mắt đều không nháy mắt một chút đồng dạng giận g ữ hét không dám liền câm miệm cho ta muốn đánh nhau phải không ta tùy thời phục đổi ngươi dám bị khai trừ sao không ngươi không dám ngươi chỉ là muốn mượn ta chút giận ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ phản kháng ngươi ngươi sợ h ạ i khai trừ ta không sợ ta không còn có cái gì nữa ngươi không dám giết ta ta dám bởi vì ta không có cái gì hiện tại ngươi muốn làm gì còn muốn đánh với ta một không sao a tôn nghĩa bị lộ vũ giống có chút run dày hắn không biết lộ vũ đây là thế nào chỉ bất quá một tuần lễ không thấy tựa như là biến thành người khác giống như luôn cảm giác lộ vũ hiện tại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ như bị điên cũng không dám nói thêm gì nữa thấp giọng chú chửi một câu bệnh tâm thần mắng xong sau liền cũng không quay đầu lại rời đi lộ vũ một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn nghĩa rời đi b ó n g lưng thẳng đến hắn biến mất tại tầm mắt bên trong mới quay đầu đi hướng phía cửa trường học đi đến hôm nay đối với lộ vũ tới nói là rất sung sướng một ngày b i ệ t một ba năm bị khuất đều tại hôm nay đạt được thả ra khi thật sự có dũng khí xuất thủ thời điểm lộ vũ liền minh bạch hết thảy đều là sự nhát gan của hắn cùng nhu n h ư c tạo thành là sợ hãi căn nguyên trên thực tế hết thảy đều không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy chỉ cần trực diện liền không có cái gì sợ hãi căn nguyên chính là hắn hèn yếu nội tâm chân chính có dũng khí phản kháng về sau coi như bị đánh cũng không có quan hệ gì đánh lại để bọn hắn biết ngươi không phải tùy tiện khi dễ không có nửa điểm phản kháng liền tốt lộ vũ bây giờ chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm rốt cuộc hết thệ đều bị hắn ném đến phía sau tương lai chính là hoàn toàn mới tương lai hắn tăng nhanh bộ pháp một đường chạy trở về nhà tại nhà hắn phụ cận chiếc tiêu màu đen xe van vẫn là đậu ở c h ỗ đó nhìn cảnh sát vẫn là không có từ bỏ giám thị đối với hắn bất quá cũng đều là vô dụng công thôi các nghệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương sau vẫn là tại m ư ơ i hai giờ chương 104, thứ bất cái nhân tạo quá lộ vũ cảm giác người bình thường hẳn là cũng đoán không được một khối màn hình có thể có làm được cái gì dù sao ai có thể nghĩ tới xạ đã cô bị xuống lại còn mang theo hắn xuyên thẳng qua tại các cái màn ảnh ở giữa lộ vũ vô tình hay cố ý đem gian phòng liếc nhìn một vòng xác định không có bị biến động qua vết tích mới yên lòng kỳ thật hắn cũng không chỉ là tự mình cẩn thận bởi vì bọn quái vật chỉ có thể ở ban đêm ra cho nên lộ vũ liền để kẻ công ty nhân viên xâm lấn trong cư xá kame ra một khi bọn hắn phát hiện có người tiến vào gian phòng của mình về sau liền sẽ gửi nhắn tin nhắc nhở hắn trước mắt hắn cũng không có thu được tin nhắn thoạt nhìn l à an toàn đợi đến màn đêm buông xuống lao k i ể u màn hình lại là một trận trói thai hoa nín thở xạ đạ c ổ từ trong đó chậm rãi leo ra đến lộ vũ trước mặt cung kính nói thân yêu chủ nhân ta tới đón ngại lộ vũ gật đầu nói mang đến công ty của ta đi xạ đạ cộ hôm nay chúng ta muốn nhìn một chút sờ rằng kèn xếm tiến tiến triển như thế nào. vâng thân yêu chủ nhân s a đạ cô gật đầu chuẩn bị trực tiếp đưa tay đem lộ vũ đưa vào trong màn hình nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn một mắt lộ vũ lúc toàn bộ thân thể lại đều cứng đờ nàng mang theo chút không h i ể u cùng kinh ngạc hỏi ta thân yêu chủ nhân ngài thụ t h ư ơ n g là ai cho ngài tạo thành thương thế cần ta vì ngài thanh lý mất sao lộ vũ lắc đầu m ã n bất tại hồ nói không cần một chút chuyện nhỏ mà thôi không cần đến đi so đo chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đã lộ vũ đều đã lên tiếng s a đạ cô cũng không hỏi thêm nữa nàng gật đầu nói vâng ta thân yêu chủ nhân ccc nương theo lấy trên màn hình một trận đen trắng đông tuyết lấp lóe lộ vũ liền bị xạ đạ cổ đưa vào vệ kẻ trong công ty lần này xạ đạ cổ quen thuộc vệ kẻ công ty bố trí trực tiếp đem lộ vũ dẫn tới văn phòng tổng giám đốc bên trong từ treo trên vách tường màn ảnh khổng lồ bên trong đi ra trong văn phòng lang nhân cùng dở dạ cụ l ạ đồng loạt từ trên ghế xạ lòn đứng dậy cung kính hô vi đại tạo vật chủ ngài đã tới ngao lộ vũ nhìn xem bọn chúng gật đầu nói ta tới các ngươi cùng ta cùng đi dưới lầu đi nên đi xem một chút sờ rằng kèn xịt thí nghiệm tiến đ ộ như thế nào dở dạ cụ là cùng lang nhân đồng thời gật đầu nói vâng vi đại tạo v ngao ngao i cái quái vật l ngao n đ lang nhân cũng là một mặt q u n n nộ nó đột nhiên giống lên một tiếng thử lấy răng giận không kèm được mà lộ vũ chỉ là một mặt bình thản khoát tay nói không muốn quá kích động giờ dạ cụ lạ lang nhân thủ thương không chỉ là ta cùng ta lên xung đột người cũng giống vậy mà lại ta cảm giác rất tốt đây là cần ta tự mình đi ra k h ố n cục các người nhúng tay sẽ để cho sự tình thay đổi tính chất mà nghe được lộ vũ lên tiếng cũng không có vì vậy sự tình mà động giận g dơ dạ cụ lạc ù n g lang nhân cũng thuận theo cúi lầu nói vâng vi lại tạo vật chủ hết thể theo ngài lời nói ngao lộ vũ gật đầu nói t ố t hiện tại chúng ta đi dưới lầu đi hy vọng thờ rằng k ẹ n s t e n hôm nay có thể cho ta một chút hữu dụng thí nghiệm thành quả ba cái quái vật không cần phải nhiều lời nữa cùng sau lưng lộ vũ đi ra văn phòng tổng giám đốc ngồi lên thang máy mãi cho đến lầu ba mươi mấy người tới phở rằng kèn x u y n ở ngoài phòng thí nghiệm mặt liền nghe được bên trong truyền đến một trận t h u kệch hưng phấn cười to ha ha ha thành công thành công ta có đồng bạn của mình tính mạng của ta bắt đầu từ hôm nay hoàn chỉnh lộ vũ nghe bên trong cười to cũng là đại khái rõ ràng kết quả trên mặt cuối cùng là thở dài m ộ t hơi hắn quét thẻ mở ra cửa phòng về sau liền có đại đoàn khói đặc từ trong nhà dũng manh tiến đến ra hương vị hơi có chút g â y mũi khu, khu khu lộ vũ nhẹ giọng ho khan hai tiếng về sau một bên xạ đạ cổ liền nhấc vung tay lên một trận âm phong liền đột nhiên cố lên đem trong phòng dũng manh tiến ra khói trắng toàn bộ quét đến cuối hành lang phía bên ngoài cửa sổ làm tốt sa đạ cô lộ vũ tán dương một tiếng sa đạ cô thì túi đầu nhẹ dọn g trả lời cái này là vinh hạnh của ta thân yêu chủ nhân lộ vũ cũng không có nhiều lời trực tiếp đi vào trong phòng thí nghiệm h ắ n hướng bên trong hồ thợ rằng k e n sten người thí nghiệm kết quả thế nào mà trong phòng thí nghiệm nghe được lộ vũ thanh â m thợ rằng k e n sten vội vàng đi ra nó vẫn là hất lên một kiện áo khoác trắng mang theo không khung con mắt hết sức kích động đi tới giải thích nói ta thân yêu chủ nhân ngại tới đúng lúc ta đã thành công sống lại vị thứ nhất q u á i nhân nàng là ta tự tay khâu lại thế giới này ta vị thứ nhất đồng bạn tên là ginet xin ngài cùng một chỗ qua tới chứng kiến nàng sinh ra đi lộ vũ gật đầu đi theo phở rằng kèn xen cùng một chỗ đi thẳng về phía trước chỉ thấy phía trước phòng thí nghiệm trung ương có một ngụm cự đại trụ trạng pha lê khoang thuyền theo phở rằng kèn xen đệ xuống bên cạnh đồng hồ đo cái nút pha lê khoang thuyền cửa từ từ mở ra trong đó quái nhân cũng chậm rãi đi ra thân thể nàng mười phần cao lớn cao hơn hai mét chỉ so với phở rằng kèn xen muốn thấp hơn một điểm thân thể của nàng cũng hiện đầy các loại khâu lại vết tích khác biệt màu da thi thể ghép lại đến cùng một chỗ đặt được lại là một bộ vừa đúng thân thể nữ khoa học quái nhân đi ra pha lê cửa khoang về sau nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lại là một mặt hoang mang nàng rất không hiểu hỏi ta ta đây là ở đâu bên trong ta là ai mà phờ rằng k ẹ n s t i n thì là rất tri kỷ đem trên người mình áo khoác trắng cởi xuống khoác đến nữ khoa học quái trên thân thể người rất nhiệt tâm c h ấ n an nói bằng hữu của ta ngươi là ginet t ngươi là giống như ta người vì sáng tạo ra sinh mệnh hai chúng ta là trên thế giới chỉ có hai cái khoa học cá nhân chúng ta là đồng bạn là bạn nữ là có thể qua lại dựa sát vào nhau tồn tại dì nẹt có chút hoang mang mà hỏi thật sao ngươi là bạn lữ của ta sao phờ rằng kensen rất là chăm chú gật đầu đương nhiên là thật bởi vì chúng ta là trên thế giới này chỉ có đồng bạn chúng ta cùng cái khác sinh mệnh giống l o à i đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại bất quá ngươi yên tâm ở chỗ này ngươi là an toàn ngươi có thể có thời gian đi thích đứng đây hết thảy hiện tại đến gặp một chút chủ nhân của chúng ta đi là hắn sống lại ta sau đó từ ta sáng tạo ra ngươi dì nẹt một mặt ngây thơ nhưng vẫn là đi theo phờ rằng kensen cùng đi đến lộ vũ trước mặt giống như hắn cùng kính túi đầu nói thân yêu chủ nhân đây là ngài kết quả mầm nàng là trên thế giới này cái thứ nhất từ ta sáng tạo khoa học cá nhân ginet các minh đ ệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ t r ư ớ c 105, thí nghiệm tài liệu ginet mặc dù không rõ tình huống như thế nào nhưng cũng đi theo p h ở g i n g kẹn sển cùng một chỗ hướng phía lộ vũ cưới t h ấ p đầu lộ vũ nhìn xem cái này vừa mới được trao cho sinh mệnh cá nhân trong lòng cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra hắn mở miệng nói t ố t ginet ngươi vừa mới tỉnh lại với cái thế giới này có chút mê man g là bình thường bất quá ngươi có thể yên tâm tại nhà này trong đại lâu ngươi chính là an toàn p h ờ rằng k e n s t i n sẽ phụ trách cuộc sống của ngươi ta liền không nói thêm gì nữa ngươi trầm giải thích h ư ớ n g cuộc sống ở nơi này liền tốt dì n ẹ t gật gật đầu trả lời vâng t a thân yêu chủ nhân lộ vũ sau khi nói xong p h ờ rằng k e n s t i n liền dẫn dì n ẹ t đến một bên gian phòng nghỉ ngơi mà nó thì trở về hướng lộ vũ chờ lệnh nói t a thân yêu chủ nhân ta đã thành công sống lại một cái giống như ta q u á i nhân hiện tại có thể dựa theo yêu cầu của ngài đi chế tạo kế tiếp q u á i nhân biết ngài có không có gì đặc biệt yêu cầu cùng loại cơ bắp càng cường trắng hơn hoặc là dáng người càng cao hơn lớn ngài đều có thể nói cho ta lộ vũ lắc đầu giải thích nói Ta c ầ nói không Ken không phải phổ thông quái nhân, phở như nhiều như nhân, chỉ hơi hơn chút nhân loại thôi, cho hợp. theo hầm rằng Sten, giống ngươi cũng cường trắng, lớn cần càng cường đại, càng làm cho người không tưởng tượng được tổ hợp. Đi theo ta tầng hầm đi, nơi quái coi lại quái loại đại, Đi đi, tổ một ta ta cao được là làm đ có chúng n g ta vì ư ơ chuẩn bị xong tài liệu. Nói xong, lộ i Nói ệ u xong, l vũ liền quay người mang theo phở rằng kensen đi tầng hầm bất quá phở rằng kensen nghe lại là không hiểu ra sao nó có chút không hiểu hỏi tài liệu trong phòng thi thể không phải giống như trước đây sao còn có cái gì khác khác biệt sao lộ vũ không nói thêm gì cười rất thần bí mà giờ dạ cụ lạc thì làm ở miền nói chờ ngươi đến liền hiểu đây là chỉ có ngươi không có tham gia hành động ngươi tự nhiên không biết chỉ có ta không có tham gia hành động p h ở rằng kèn t i ề n sau khi nghe càng thêm kinh ngạc nó nhìn xem bên cạnh lang nhân cùng xạ đạ cổ hỏi chẳng lẽ xạ đạ cổ tiểu thư cùng lang nhân tiên sinh đều tham gia chỉ có ta một người không biết sao lang nhân giống lên hai tiếng ngao ngao biểu thị không sai xạ đạ cổ cũng gật đầu nói chủ nhân hắn muốn cho ngươi chuyên tâm nghiên cứu liền không có là ngươi mà lại ta cảm giác p h ở rằng kèn t i ề n tiên sinh sẽ càng ưa thích ở trong phòng thí nghiệm mà không phải ra ngoài đi dạo chơi ngoại thành mà một bên khác dô mania sộc chấn quái vật phá h ư n g h i ê m trọng nhất khu vực đại lượng binh sĩ tại mảnh đất này khu đóng giữ trong đó quái vật đã toàn bộ tiêu diệt h o à n tất hiện tại là nhân viên y tế cứu viện thời khắc rất nhiều người sống sót còn có quái vật thi thể từ trong đó bị vận chuyển ra đưa đi bệnh viện hoặc là trực tiếp bày tại quảng trường trung ương dùng vải trắng c h e lại phụ trách chỉ huy hành động lần này sĩ quan là một vị hơn năm mươi tuổi nam nhân xúc lấy một mặt sợi dâu hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem tràn đầy hết u y ngân đường đi chửi n h ọ một tiếng bọn này xúc sinh chết tiệt đều là từ đâu xuất hiện làm sao lại đột nhiên ngay tại tòa này tiểu chấn bên trên bạo phát mà đang lúc vị quan quân này suy tư thời điểm bên cạnh một tên phụ trách thống kê thi thể binh sĩ đột nhiên chạy tới mặt hốt hoảng mở miệng nói trưởng quan chúng ta nơi này phát hiện một chút không đúng số liệu cần báo cáo nhanh cho ngài sĩ quan kia có chút kỳ quái quay đầu hỏi cái gì kỳ quái số liệu ngươi muốn báo cáo sự tình tốt nhất thật sự có ngươi biểu hiện nghiêm trọng như vậy tên lính kia nghiêm túc gật đầu hắn kính hành lễ về sau đưa trong tay số liệu đơn giao cho sĩ quan giải thích nói chúng ta hết thể cứu ra một trăm tên sộc chấn người sống sót còn có hơn ba mươi bộ nhân loại thi thể còn có hơn hai mươi cỗ quái vật thi thể nhưng những thi thể này số lượng cùng sộc trên chân cư dân tổng số có t r ê n l ệ n h rất lớn căn cứ hiện trường giám sát biểu hiện tại bị quái vật cắn bị thương về sau chưa chết thị dân lại biến thành quái vật bởi vậy quái vật thi thể số lượng kỳ thật cũng là thị dân thi thể nhưng số liệu này hoàn toàn không hợp chúng ta hoài nghi có người trở đi một bộ phận sộc chấn thị dân quái vật hóa thi thể cái gì mà tại giang nam thành phố kẻ công ty cao ốc trong tầng hầm ngầm lộ vũ dẫn theo p h ờ rằng kens đến giờ dạ cũ l ạ bọn chúng đi tới tài liệu trong phòng làm tài liệu thất đại môn bị mở ra về sau trong đó liền t o á t ra một l u ồ n hơi lạnh nội bộ nhiệt độ đã đến âm mà phờ rằng k e n s i n n cũng ở trong đó thấy được tài liệu trong kho cảnh tượng cả người nó đều cương ngay tại chỗ bởi vì cái k i a t r o n g đó là chất đầy lang nhân thi thể bị chém đứt đầu bị xuyên thủng ngực đều không ngoại lệ đều là thảm chết lang nhân phờ rằng k e n s i n n sững sờ nhìn xem tài liệu trong kho cảnh tượng nhìn xem bên cạnh lang nhân hỏi ta thân yêu lang nhân tiên sinh những thứ này không đều là người thân thuộc sao bọn chúng làm sao làm sao đều đã chết lang nhân lắc đầu chu lên ngao ngao ngao ý là những thứ này không tính là nó thân thuộc chỉ có thể coi là bị lây nhiễm nhân loại t h i không nghe nó càng không tính là tộc nhân một bên giờ giả cũ lạ cũng tiện thể lấy giải thích nói thờ rằng kensington ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá những thứ này hóa thú nhân loại đều là bản xứ siêu p h à m giả giết chết có thể không phải chúng ta ra tay chúng ta còn không đến mức đến tình trạng kia thờ rằng kensington nghe cái này mới thở phào nhẹ nhõm dùng nặng nề g h bàn tay vỗ ngực nói cái kia có thể thật sự là quá tốt ta còn tưởng rằng chúng ta chuyển hóa đồng bào cũng phải bị giết như thế liền quá tàn nhẫn lộ vũ đối với thờ rằng kensington cái này hiền lành tính cách cũng là cảm giác có chút phiền phức bất quá vạn hạnh chính là lần này không phải bọn hắn ra tay hắn mở miệng nói tốt p h ư a rằng kenstein những thứ này chính là ngươi hôm nay muốn phục sinh tài liệu ngươi động tác phải nhanh một chút tận khả năng tại trong vòng một canh giờ hoàn thành phục sinh ta muốn dẫn lấy nó đi những thành thị khác làm một chút thí nghiệm kiểm tra một chút phục sinh sau lang nhân thân thuộc các hạng năng lực p h ư a rằng kenstein g ợ i đầu nó trực tiếp tại tài liệu trong kho chọn lấy một bộ bảo tồn coi như hoàn hảo lang nhân thi thể c o n lên đến nói được rồi thân yêu chủ nhân chỉ cần thi thể còn tính hoàn chỉnh ta chỉ cần đơn giản khâu lại liền có thể phục sinh nó thời gian một tiếng khẳng định không có vấn đề trong phòng thí nghiệm lần này lộ vũ cũng lựa chọn ở trong phòng thí nghiệm đứng ngoài quan sát hắn cũng muốn biết một chút phở giảng kèn xin phục sinh quái vật quá trình lấy thuận tiện tiếp xuống càng nhiều kế hoạch mà lộ vũ lựa chọn ở trong phòng thí nghiệm giờ ra cũng lạ lang nhân cùng xạ đà cổ cũng lựa chọn đi theo bọn chúng mấy cái đều vây quanh phở giảng kèn xin bàn giải phẫu nhìn xem nó đem trên bàn giải phẫu lang nhân thi thể lỗ hồng dùng những thi thể khác bộ phận chấp và tốt lại dùng giải phẫu tuyến đem nó khâu lại cuối cùng dùng đại hào ống tiêm hướng lang nhân trong thi thể trong đó rót vào một loại không rõ lục sắc dược thủy về sau liền hoàn thành phục sinh đại thể quá trình. Cuối cùng phờ chương u ố i cùng p g một trăm linh sáu khoa học q u á i nhân cùng lang nhân kết hợp lốp b ú t nương theo lấy một trận điện quang hỏa hoa lấp lánh pha lê trong khoang thuyền lang nhân thi thể đều bị điện giật có quá một trận nó nguyên bản cặp mắt vô thần tại thời khắc này tràn đầy màu vàng điện quang kinh khủng điện năng đem lang nhân toàn bộ lông tóc đều điện dựng thẳng lên từng cỗ từng cỗ màu xanh lá cây đậm xương mù theo nó bên ngoài thân tràn ra mỗi một tấp cơ bắp đều đang bị đâm kích lấy co vào bành t r ư n g cái này nhìn xem có chút dọa người một màn để bên ngoài vây xem lang nhân đều ngăn không được dùng mình một cái đối với bề ngoài tường cận nó tới nói giờ phút này ngược lại là có chút cảm động lây mà điện giật cũng rất nhanh kết thúc pha lê trong khoang thuyền thực hiện điện lực hoàn toàn tán đi cửa khoang cũng theo đó mở ra một con mang theo khâu lại tuyến v u t sói từ trong đó lở ộ ra khâu lại lang nhân từ trong đó chậm rãi đi ra ánh mắt của nó không hề giống phổ thông lây nhiễm lang nhân như thế tràn đầy khát máu cùng công bạo mà là mang người tính nghi hoặc ngao ngao khâu lại lang nhân nhìn lấy hết thệ trước mặt trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu nó đánh giá một bên thân thể cao lớn vào giảng k n s t e d lộ vũ dơ dạ c ũ lạ sa đa cô cuối cùng nó đem ánh mắt ngừng lưu tại lang nhân trên thân ngao nó lệch ra cái đầu nhìn xem lang nhân giống lên một tiếng phản phất là tại nói ngươi là đồng bạn của ta sao mà lộ vũ nhìn xem còn có chút lý t r í khâu lại lang nhân gật gật đầu quay đầu hướng lang nhân vầy vây tay mở miệng nói lang nhân ngươi cùng nó câu thông một chút để nó biết nó đây là ở đâu bên trong cùng nó còn sống mục đích là cái gì lang nhân gật đầu tiến về phía trước một bước dối ra to lớn móng bước vô vô khâu lại lang nhân thân thể mở miệng quát ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a ngao n ngao n ngao n đưa ngươi từ tử, tử vong kéo lại hiện tại ngươi cần cho chúng ta chấp hành tương ứng nhiệm vụ nhưng mà khâu lại lang nhân nghe được về sau trong mắt lại càng thêm khốn hoặc nó lắc lắc đầu to lớn mở miệng quát ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a n g a n g a n g a y đầu, có chút bất đắc dĩ quát, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ý là khâu lại lang nhân cũng không muốn làm như vậy nó nghĩ muốn tự do muốn tập đàn muốn ăn thịt lộ vũ nghe xong rất là im lặng thở dài nói quả nhiên có trí tuệ về sau liền sẽ có rất nhiều khác biệt ý nghĩ nghĩ muốn tự do muốn người nhà muốn làm bạn bợ lạ bợ lạ một đồng lớ Hắn chỉ cùng cuối có tại h ể lắp đầu, xoay n g ư nói, giờ dạ cụ, nó, nó cụ, vi, vi cụ, cụ lạ hai mắt thôi miên dưới khâu lại lang nhân trong mắt cũng hiện lên một vòng hồng quang sau đó toàn bộ thân thể liền trực tiếp một gối quỳ xuống một mặt trung thành dáng vẻ lộ vũ xoay người lại vây quanh một gối quỳ xuống khâu lại lang nhân nhìn một vòng về sau gật đầu nói cũng không thể lắm khâu lại phục sinh sau lang nhân cùng khi còn sống không có gì khác biệt mặc dù không quá nghe theo mệnh lệnh bất quá để thôi miên về sau liền có thể trở thành hoàn mỹ chiến sĩ một bên trầm mặc xạ đã cố đ ỗ n g nhiên mở miệng nàng hỏi ta thân yêu chủ nhân nếu như chỉ là muốn để lang nhân thân thuộc nghe theo mệnh lệnh cái kia trực tiếp để dở dạ cụ lạ tiên sinh thôi miên không phải tốt làm gì lại để cho phở rằng k ẹ n tiền tiên sinh lại phục sinh một lần quá trình không phải phức tạp hơn sao lộ vũ lắc đầu cười nói ta làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân bất quá trước hết để cho dở dạ cụ lạ cùng ngươi nói một chút vì cái gì không cho hắn trực tiếp thôi miên lang nhân thân thuộc đi dở dạ cụ lạ khẽ gật đầu nói tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ nói xong giờ dạ cũ lạ liền quay đầu nhìn về phía xạ đa cổ hắn mở miệng giải thích xạ đa cổ tiểu thư ngươi có lẽ rõ ràng ta có thể nhẹ nhõm thôi miên cái khác cá thể nhưng trong lúc này có một đạo vấn đề trí mạng chính là ta có thể thôi miên sinh vật nhất định phải là ủng có chi khôn nhất định cá thể nói như vậy chỉ có có thể hiểu được phức tạp chỉ lệnh sinh vật mới có thể bị ta hoàn toàn thôi miên đến tiến hành chỉ thị của ta mà đơn thuần lan g nhân thân thuộc mấy có lẽ đã biến thành g i ả thú sẽ chỉ giết chóc cùng ăn ta đối bọn chúng tiến hành thôi miên bọn chúng thậm chí không có thể hiểu được chỉ thị của ta tối đa cũng chỉ là ta phóng xuất ra khí tức kinh khủng đưa chúng nó dọa đi đi. dọa、like、chúng nó sa đạ câu nghe vậy dãi gật đầu, u n n lại là xưng n à sờ có chút không hiểu mà lộ vũ thì là từ thờ rằng kèn xịn trong tay lấy ra một thanh màu bạc tiểu đao mở miệng nói sa đạ câu ngươi nhìn kỹ cái này một cây tiểu đao là làm bằng bạc hơn nữa là giáo đường mục sư vậy qua thánh thủy đôi này lang nhân mà nói là không hề nghi ngờ khắc tinh dứt lời lộ vũ quay đầu nhìn lang nhân nói lang nhân ngươi qua đây cầm cây tiểu đao này để xạ đạ cộ nhìn một chút nó đối ngươi lực sát thương ngao ngao lang nhân giống lên hai tiếng biểu đạt bất mãn của nó nhưng đối với lộ vũ lời nói nó vẫn là không có chống lại cực độ không tình nguyện vườn to lớn vớt sói lộ vũ cũng là nhẹ nhàng đem cái kia thanh làm bằng bạc tiểu đao đặt ở lang nhân móng ruốt bên trong ccc、si si si、tại cái kia thanh tiểu đao tiếp xúc đến lang nhân móng ruốt trong n h y mắt liền có một cỗ khói trắng từ lang nhân trên móng ruốt sâu ra để lang nhân đều bày ra một bộ cảm thụ không được tốt cho lắm điểm biểu lộ lộ vũ cũng không có đem tiểu đao kia tại lang nhân móng vuốt bên trong nhiều thả sinh ra hiệu quả về sau liền lập tức xuất ra nói nhìn thấy không sa đa c cổ, đây là ngân khí tăng thêm thánh thủy đối lang nhân tạo thành tổn thương bọn chúng hết thể đều bắt nguồn từ truyền thuyết cho nên trong truyền thuyết tương ứng khắc chế bọn chúng đồ vật cũng đều có giống nhau hiệu quả điểm ấy đặt ở giờ dạ c ũ l ạ trên thân vẫn như c ũ là ngân khí mặc dù không thể đối với hắn tạo thành tổn thương bất quá thánh thủy đối với hắn hiệu quả là giống nhau dơ dạ cụ lạ ở bên vừa gật đầu nói tạo vật chủ nói không sai những thứ này trước đây đợi đối với chúng ta có thể tạo thành tổn thương đồ vật đến bây giờ vẫn như c ũ hữu hiệu, hiệu bất quá đối với chúng ta tạo thành tổn thương cũng không có như vậy trí mạng ngân khi đối với lang nhân tới nói tựa như là tôi đ ộ c vũ khí không phải trực tiếp cắm vào trái tim của nó liền sẽ không đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương thánh thủy với ta mà nói cũng giống như vậy chỉ là càng giống sôi trào nước nóng để cho ta cảm giác nói nhói nhưng không sẽ giết ta sẽ chỉ làm ta cảm giác rất khó chịu thôi xạ đạ cậu nghe xong cảm thấy kinh ngạc nàng ngược lại lại nhìn dưới mặt đất quỳ xuống khâu lại lang nhân mở miệm hỏi ra của thân yêu chủ nhân, ngài yêu vậy ý lộ à phục sinh về sau lang nhân tiên sinh thân h sau tiên lang về u t c có những thứ này điểm mạng sao. Các liền điểm không những này mạng khuyết thứ trí sao. vũ trợ vật. Lộ、vũ、gật đầu cười không sai hiện tại khâu lại lang nhân đã không có những thứ này rõ rệt thiếu hụt dứt lời lộ vũ liền đem trên tay tiểu đao liền như vậy lẳng lặng bị khâu lại lang nhân ngâm ở móng vuốt bên trong không có phát sinh nửa điểm phản ứng giống là hoàn toàn mất linh đồng dạng xạ đạ cổ rất là kinh ngạc nói nguyên lai、like、là thật những cái kia có thể đối lang nhân tiên sinh tạo thành tổn thương vật phẩm hiện tại đối với phục sinh sau thân thuộc đều mất hiệu lực một bên p h ở giảng kensen giải thích nói đây là bình thường lang nhân tiên sinh thân thuộc tại bị phục sinh về sau thì càng cùng loại ta loại tồn tại này thân thuộc hiện tại chỉ có thể coi là một bộ còn sống thi thể bởi vậy thánh thủy cùng ngân khí cũng đều đã mất đi hiệu quả chúng ta thân yêu chủ nhân xác thực đã sáng tạo ra hoàn mỹ chiến sĩ chỉ cần lại từ giờ giả cụ là tiên sinh thôi miên qua đi những thứ này chính là có thể tùy ý chỉ huy binh sĩ mặc kệ đêm tối vẫn là ban ngày thánh thủy cùng ngân khí cũng, cũng không thể đưa nó tổn thương lộ、Vũ、gật đầu cười nói p h ư rằng kensen người đi buổi tiếp gì này đi ta cùng giờ dạ c ụ la bọn chúng còn muốn mang theo phục sinh sau lang nhân đi kiểm tra một chút ghi chép càng nhiều số liệu p h ư rằng kensen n g h e xong vội vàng mỉm cười gật đầu nói mười phần cảm ơn ngài khoan dung độ lượng ta thân yêu chủ nhân tin tưởng phục sinh sau lang nhân nhất định có thể thỏa mãn ngài cần ta vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm nếu như ngài có cái gì chỉ lệ n h mới tùy thời đều có thể nói cho ta ta cam đoan có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài nói xong p h ư rằng kensen liền tràn đầy cấp bách hướng ở ngoài phòng thí nghiệm mặt gian phòng đi đến nó đã đợi không kịp muốn cùng gì nét chia sẻ thế giới này hết thảy còn có nó trải qua thời gian dài cô tịch dơ dạ cụ là nhìn xem chạy xa p h ở g i ả n g k e n s t e n mở miệng nói ta thân yêu tạo vật chủ p h ở g i ả n g k e n s t e n đối với bạn lữ khát vọng thật là vượt qua tưởng tượng của chúng ta ngài nói cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu lộ vũ lắc đầu nói chỉ cần nó không ảnh hưởng thí nghiệm tiến trình làm cái gì cũng không đáng kể còn những cái khác đều theo nó đi thôi sau khi nói xong lộ vũ quay đầu nhìn s à đà cô nói s à đà cô cần phải đi chúng ta phải nhanh lên một chút bắt đầu thí nghiệm ngày mai ta còn muốn đi trường học chỉ có thể là nhanh lên bắt đầu x à đạ cổ vi vi túi đầu nói tuân mệnh ta thân yêu chủ nhân phía sau khâu lại lan g nhân cũng nghe theo lộ vũ nói chậm dãi đứng dậy giống một bộ lanh huyết máy móc đồng dạng theo ở phía sau mà giờ giả cụ lạc thì mở miệng hỏi vĩ đại tạo vật chủ không biết lần này ngài nghĩ muốn đi đâu tiến hành khảo thí lộ vũ mở miệng cười nói ta có chút muốn ăn đi giả chúng ta đi italy đi italy một tòa rất là náo nhiệt thành trấn bên trên cổ lao giáo đường xây dựng ở thành thị trung ương tay nâng thánh kinh t r a sứ tại trên đài cao chậm dãi niệm tụng lấy thánh kinh bên trong kinh điện trích lời chư thiên kể do thượng đế vinh quang bầu trời lan truyền thủ đoạn của hắn. ngày hôm đó đến hôm đó phát ra ngôn ngữ cái này đêm đến đêm đó chuyển ra tri thức không nói gì im lặng cũng không âm thanh có thể nghe c h a sứ sau khi đọc xong liền đem trong tay thánh kinh chậm rãi khép lại hắn trên mặt hiển hòa nhìn xem dưới đài các tín đồ chậm rãi mở miệng nói ta tin tưởng các vị đang ngồi đều nghe nói roman i a phát sinh bi kịch dòng r ã một tòa thành thị vô tội thị dân đều bị khủng bố quái vật tập kích rất nhiều sinh mệnh đều tại tối hôm qua tán mất nhưng là các vị không cần lo lắng chỉ cần các vị đối đầu đế ôm lấy thành kính tín ngưỡng ca tụng chủ tên thật ca ngợi chủ ta liền nhất định có thể khỏi bị quái vật tập kích dưới đài một tên chắp tay trước ngực lẳng lặng cầu nguyện tín đồ nghe được thanh âm của cha sứ mở to mắt có chút lo lắng hỏi tôn kính cha sứ mời hỏi chúng ta nếu là thật gặp loại k i a kinh khủng quái vật nhắm mắt lại lẳng lặng cầu nguyện thật có thể khỏi bị quái vật tập kích sao cha sứ mỉm cười gật đầu hắn giải thích nói đương nhiên ngươi phải tin tưởng chủ lực lượng là chủ sáng tạo ra hết thảy mặc kệ là quái vật vẫn là cái gì kinh khủng đều không thể ngăn cản chủ ta thánh khiết q u a i huy chỉ muốn nội tâm của các ngươi tín ngưỡng đầy đủ thành kính liền sẽ không có bất kỳ quái vật có thể tổn thương đến các ngươi nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết giáo đường bên ngoài liền đ ố n g nhiên t r u y ề n ra một tiếng bén nhọn t ế u thảm Á á á á, quái vật là quái vật cứu mạng a ngao ngao ngao ngao g i a n giắc g kinh khủng thú giống từ bên ngoài t r u y ề n đến cái k i a tiếng gào t h é t phảng phất địa ngục mà đến ma quỷ tràn đầy bạo ngực cùng điên cuồng liền ngay cả giáo đường pha lê đều bị t r ự các tiếp làm vỡ n t trong Mà giáo đường á c tín đồ đang nghe một tiếng này thú giống về sau từng cái liền lại cũng mất lúc trước một mặt dáng vóc tiều tụy đều từ trên ghế ngồi mánh đứng lên bọn hắn đều kinh hoàng nhìn xem giáo đường bên ngoài lo lắng hô chúng ta chạy đi quái vật quái rồi. Liền vật thật đến rồi. Liền đúng、à. chúng ta nhanh lên chạy đi đi tìm cảnh sát bọn hắn có súng còn có thể đối phó quái vật nhưng mà lúc này đằng sau cha sứ thì là nghiêm nghị hô các ngươi đều tại vội cái gì vừa rồi lời ta nói các ngươi đều quên sao muốn thành k í n h tín ngưỡng mà dưới đài tín đột thì là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô thế nhưng là cha sứ tiên sinh cái kia là chân chân chính chính quái vật ta của chúng ta tín ngưỡng thật sự có thể có hiệu quả sao cha sứ đột nhiên đưa tay đập trên bàn hô tín ngưỡng chính là hết thảy các ngươi đầy đủ tín ngưỡng liền không cần thiết e ngại bất kỳ cái gì sự vật các ngươi hiện tại là đợi tại trên toàn thế giới chỗ an toàn nhất nơi này là giáo đường hết thẻ ô huế tà ác chi vật đều không thể tiến vào nơi đây các ngươi là an toàn nhất nhưng mà hắn lời còn chưa dứt giáo đường đại môn liền bị một cước trực tiếp đặt ra loằng xoàng loằng xoàng gỗ thật giáo đường đại môn bị trực tiếp đụng nát bên ngoài cái kia một đạo cao lớn đáng sợ thân ả n h chậm rãi đi đến nó mọc lên đầu sói bên ngoài thân nhưng lại có các loại khâu lại đường cong giống như là bị cưỡng ép ghép lại với nhau thu đông chắp vá vật liệu lại càng khủng bố hơn là các loại khác biệt thi khối ngao ngao ngao khâu lại lang nhân giống to một tiếng đem trong giáo đường tất cả tín đồ đều hù đến kinh hồn t ă n g đảm hét lên một tiếng về sau liền ngao nhao hướng phía sau bỏ chạy không ít người đều nuốt ở cha sứ sau lưng c â u khẩn nói cha sứ cha sứ xin ngài nhanh lên dùng ra lực lượng của ngài xua đổi cái này đáng sợ quái vật đi đúng vậy a cha sứ xin ngài mời ra thượng đế bi lực đến tiêu diệt cái quái vật này đi cứu lấy chúng ta đi cha sứ c â u ngài ra tay đi mà giờ khắc này c â u lại lang nhân đã mở ra bộ pháp hướng phía đám người vị trí đi tới nó to lớn bản chân giẫm tại giáo đường trên mặt đất lại cùng phổ thông thổ địa không có sinh ra nửa điểm phản ứng cái này khiến nguyên bản kiên định tín ngưỡng cha xứ nội tâm cũng nhịn không được có một tia dao động nhưng hắn vẫn là cố nén sợ hai trong lòng cùng bối rối đưa bàn tay đặt tại thánh kinh bên trên yên lặng cầu nguyện sau đó đợi đến quái vật tiếng bước chân đi vào trước mặt hắn lúc cha xứ liền đột nhiên đem bên cạnh trong chậu thánh thủy r ộ i đến khâu lại lang nhân trên thân các minh đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh t r ư ơ n g sau vẫn là tại mười hai giờ chương một trăm lẻ tám thần chưa hiền thánh trong chậu đồng thánh thủy toàn bộ bị dội đến khâu lại lang nhân trên mặt nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là cái này t h á n h thủy giống như cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng uy lực như vậy ngoại trừ đem quái vật trên đầu ra lông ớ p nhẹp bên ngoài liền lại không có khác hiệu quả cha sứ nhìn lên trước mặt một màn càng là mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên hắn lên tiếng kinh hô không đây không có khả năng chủ của chúng ta đối n g ư ơ i loại quái vật này hẳn là tuyệt đối khắt chế mới đúng ngươi hẳn là e ngại chủ ta vinh quang mới đúng cha sứ run dậy trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi mà phía sau các tín đồ càng là tuyệt vọng bọn hắn bị bị hụ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất buồn hô ra tiếng chủ a chúng ta thợ phụng chủ a van cầu ngài đến cứu lấy chúng ta đi cha sứ ngài nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi mà cha sứ tại lúc này cũng triệt để luôn cuống mà liền tại hắn cũng bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của mình đến cùng có ý nghĩa hay không thời điểm hắn t r ợ t hai mắt tỏa sáng chỉ gặp cha sứ một bà nhấc lên trước ngực thập tự giá đặt ở khâu lại lang nhân trước mặt giận dữ hét quái vật ngươi thấy được cái này thập tự giá sao đây là chủ vinh quang ngươi hẳn là e ngại ngươi hẳn là sợ hãi ngươi hẳn là phốc thử nhưng mà không đợi cha sứ nói hết lời khâu lại lang nhân liền đột nhiên xuất thủ nó to lớn móng vớt hướng về phía trước vỗ mạnh một cái nguyên bản còn tại hô to cha sứ thân thể liền trong nháy mắt bị xé thành vài đoạn chỉ còn lại hai mảnh bắp chân lưu tại nguyên chỗ ba chít chít cha sứ trực tiếp bay ra ngoài đụng phải bên cạnh trên tường c h ầ m dãi tuốt xuống chỉ còn lại cánh tay kia còn nắm thật chặt cái kia thập tự giá không c ó bưng ra nhưng cũng không có ý nghĩa h ắ n tại một khắc cuối cùng cũng giữ vững được của hắn tín ngưỡng xem như một vị thành kính tín đồ có lẽ hắn thật có thể lên thiên đường đi dù sao thánh thủy thật có thể đối lang nhân cùng dở dạ cụ lạ loại quái vật này tạo thành tổn thương có lẽ trên thế giới này thật sự có thượng đế đi nhưng đáng tiếc là lần này hắn gặp phải cũng không phải là trong truyền thuyết quái vật mà là hoàn toàn mới nhân tạo quái vật ngao, ngao, ngao. k h â u lại lang nhân ngửa mặt lên t r ờ i g ầ m thét tiếng gào thét đem toàn bộ giáo đường đều chấn động đến rút g i y mà hiện trường các tín đồ nhìn thấy cha xứ đều bị giết từng cái trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn bất lực thét chói h a i vang lên nhưng không có, có bất kỳ tác dụng gì a a a tiếng kêu thảm thiết tại cái này tỏa cổ xưa giáo đường không ngừng vang lên tươi máu nhuộm đỏ mặt đất trên sàn nhà chảy xuôi trên thập tự giá điêu khắc giật gặp nạn giống cũng bị bắn lên máu tươi hắn còn là một bộ thương xót thần sắc nhìn xuống phía dưới t r n g cảnh trên đầu kinh cất vương miện đại biểu hắn thế hệ loại thụ cực khổ nhưng hắn không có khả năng đem tất cả thống khổ tiếp nhận bởi vì có chút không nên tồn tại đồ vật tại lúc này giáng lâm như thế mà một bên khác khoảng cách giáo đường cách đó không xa hai con đường bên trên bởi vì quái vật giống lên một tiếng cùng chung quanh người qua đường tiêu thảm trong khu vực này tất cả mọi người hướng ra phía ngoài chạy tới bất luận là đường người hay là thương gia bên đường một nhà đi ra ngoài t i ệ m mặt giữ lại một bộ tiêu chuẩn i t a li dâu cá trên nam nhân chính mặt hốt hoảng từ trong cửa hàng chạy đến hắn là nhà này đi g i cửa hàng la bản hai tay run run đem cửa hàng cửa đóng lại lại muốn đem mặt tiền cửa hàng phía ngoài phòng trộn cửa quấn cũng cho kéo xuống p h nguyên ngừa tới q á bản, bản, bản liền vội vàng hoảng đóng cửa tiệm đi giả chủ tiệm hai tay run dậy đều nhanh bắt không được chìa khóa càng đừng đề cập lúc này tiếp khách người hắn hốt hoảng trả lời a mấy người các ngươi điên rồi có phải hay không không nghe thấy phía trước quái vật tiếng kêu sao trước đó jomani a đều đã chết hơn mấy trăm người ta nào có ở không cùng các ngươi làm đi giả đ à o mệnh cũng không được đâu nhưng mà phía sau hắn người kia không chút nào không hoảng hốt rất bình tĩnh trả lời yên tâm đi lao bản ngươi cho chúng ta làm đi giả cam đoan không có quái vật giết n g ư ơ i mà lại chúng ta sẽ cho ngươi một cái thích hợp giá tiền đi giả chủ tiệm đều nhanh sắp điên hắn run run dày dày đem khóa cửa đóng lại vừa im lặng trả lời các ngươi đúng là điên còn cam đoan quái vật không tới giết ta các ngươi là quái vật cha hắn sao mệnh đều nhanh hết rồi ngươi đòi tiền còn có cái gì dùng sau lưng người kiệt nhưng vẫn là rất un dung trả lời theo một ý nghĩa nào đó tới nói chúng ta đúng là quái vật phụ thân b ấ t quả nói như vậy cũng không vậy q u á c h u ẩ n x á c c h ú n g ta nhân vật nhân cái à n g g kiap sáng đi kêu ti giả chủ tiệm vừa quay người lại cả người biểu lộ đều ngốc trệ bởi vì tại phía sau của hắn đứng đấy là ba cái kỳ dị phục sức nhân loại còn có cả người cao hơn ba mét quái vật a a a cái kiap đi giả cửa hàng lão bản trong nháy mắt bị sợ choáng váng sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt hét lên một tiếng sau liền chuẩn bị hướng phía sau chạy trốn nhưng mà hắn vừa quay người lại liền trực tiếp đụng phải một cái cao gậy thân ảnh trên ngực không đợi cái kia ti giả chủ tiệm thấy rõ ràng người trước mặt dài lúc nào g dở dạ cụ lạ con ngươi liền lóe lên huyết hồng qua n mang hiện tại ngươi là chúng ta người hầu đi đem mặt tiền cửa hàng mở ra chúng ta vĩ đại tạo vật chủ muốn ăn ti giả cái kia ti giả chủ tiệm biểu lộ đờ đẫn túi l ầ u nói vâng ta chủ nhân tô n quý ào ào ti giả cửa hàng cửa cuốn lần nữa bị kéo lên nội bộ ánh đèn sáng lên hỏa lô bị bỏ thêm vào mới nhiên liệu theo máy quạt gió lộ vũ thì cùng dở dạ cụ lạ còn có lang nhân xạ đạ cổ toàn bộ tiến vào trong tiệm nơi này trang trí phong cách cũng rất xưa cũ cũng rất có italy phong cách trên trần nhà còn mang theo đời cũ đèn treo chỉnh thể phong cách lệch hướng n ó n màu vàng cho người ta rất ấm áp dáng vẻ lộ vũ cùng dở dạ cụ lạ xạ đạ cổ đều ngồi tại trên một cái b à n mà lang nhân thì thực sự chen không hạ liền tự mình tìm một cái b à n ngồi ở lộ vũ bên cạnh bọn họ mà lúc này bên kia t i g i ả chủ tiệm cũng đi tới một mặt cung kính mà hỏi không biết tôn quý tạo vật chủ cùng chủ nhân cùng với k h c tiên sinh muốn ăn chút gì khẩu vị di già lộ vũ mở miệm nói muốn chi sĩ tương đối nhiều liền có thể chương á i k á c phối i l ư một trăm linh chín thân thuộc thiếu hụt thừa dịp đi giả chủ tiệm đi nướng đi giả thời điểm giờ giả cụ lạ từ hắn áo tròn g phía dưới móc ra một bình đêm qua tự quán thu thập rượu đỏ vẫn là như cũ cho lộ vũ cùng xạ đạ cổ cắt rót một chén chính hắn thì lại móc ra một con móc túi đem rượu đỏ cùng huyết tương hỗn hợp về sau một mặt thỏa mãn thưởng thức lộ vũ tiếp nhận rượu đỏ mỉm cười gật đầu xạ đạ cổ cũng là gật đầu cảm ơn tiếp nhận chén rượu mà lang nhân thì nhìn xem giờ giả cũ lạ một mặt khinh thường quay lại đầu biểu đạt nó không thèm quan tâm mà giờ giả c ũ lạ thì là mỉm cười lại đứng dậy từ áo t r à n g phía dưới cầm ra đến một con tượng mộc thùng địa trực tiếp ném cho lang nhân nói yên tâm chưa quên phần của ngươi không cần cám ơn ta lang nhân dội ra m ó n nuốt tiếp nhận thùng địa rất là kinh ngạc Mắt sói nhìn về phía về dở dạ cụ ngao ngao ngao ngao. lộ à ánh m ắ vũ nhấp i ề u hơn m một miếng rượu đỏ gật đầu cười nói không sai giờ dạ cụ lạ c h ú bất lần quá cũng có một bộ phận khuyết điểm từ vừa rồi chúng ta đem khâu lại lang nhân thả ra đến bây giờ đã qua năm phút hoảng trường bất quá vẫn là không có chuyển tới đạo thứ hai quái vật tiếng giống cái này chứng minh lang nhân có thể chuyển hóa nhân loại đặc tính tại phục sinh sau đã hoàn toàn biến mất hiện tại khâu lại lang nhân chính là một bộ triệt để hoạc thi một bên miệng nhỏ hướng vào rượu đỏ xạ đạ cổ gật đầu nói xác thực chính như chủ nhân nói như vậy lang nhân tiên sinh thân thuộc tại phục sinh về sau thì càng cùng loại phở rằng kèn xê tên đồng dạng tồn tại chỉ bất quá vẫn như c ũ duy trì khi còn sống tập tính sẽ ăn huyết đủ. lộ vũ gật đầu nói tiếp mà lại căn cứ suy đoán của ta phục sinh về sau khâu lại lang nhân hẳn là cũng không có cách nào giống như các n g ư ờ i ủng có t r ư ở n g thành tính an đối với bọn chúng tới nói chỉ là duy trì thể năng một loại phương thức khả năng trước mắt duy nhất cố có trưởng thành đặc tính cũng chỉ có trải qua ta chi thủ trực tiếp phục sinh quái vật đến cho các ngươi thân thuộc ta còn không biết ta suy đoán hẳn là ủng có nhất định trưởng thành tính bất quá trưởng thành tiềm lực hẳn là so ra kém các ngươi điểm này cần đến tiếp sau thí nghiệm bất quá lang nhân thân thuộc không cách nào không chế trừ phi rết sau khi chết tại từ phờ dạng kèn x tiền phục sinh cố có nhất định trí lực lại từ giờ dạ cụ lạ thôi miên mặc dù dạng này khâu lại lang nhân là trước mắt duy nhất không có đủ nhược điểm chiến sĩ bất quá quá trình này hơi có chút dườm dà đến tiếp sau chúng ta vẫn là phải tiếp tục sản xuất loại này chiến sĩ nhưng chúng ta cần càng trí tuệ cùng trung thành một chút chiến l ự c điểm này liền cần giờ giả cụ là người đến giúp đỡ giờ giả cụ là nghe vậy mỉm cười minh bạch lộ vũ ý nghĩ mở miệng nói vĩ đại tạo vật chủ ý của ngài là muốn ta bắt đầu chế tạo màu q u y ế n sao lộ vũ gật đầu nói không sai n g ư ơ i thân thuộc đầy đủ trung thành mà lại trí tuệ cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau duy nhất trí mạng thiếu hụt liền là không thể gặp ánh nắng điểm này ta đến bây giờ cũng không nghĩ tới một cái hoàn mỹ phương án giải quyết bởi vì lang nhân thân thuộc còn thuộc về sinh vật phạm chủ có thể kinh lịch lần thứ hai cải tạo mà giờ g cụ lạ người thân thuộc là tương đương với đã chết một lần cùng bị hồn không sai biệt lắm tồn tại ta rất khó đối đã siêu thoát sinh vật phạm trù tồn tại tiến hành cái khác sửa chữa cùng thí nghiệm dù sao các ngươi muốn là chết về sau ngay cả thi thể đều không thể lưu lại chỉ có một đoàn tàn s á m dơ dạ cụ là gật gật đầu nói điểm này xác thực khá là phiền thoái bất quá chỉ cần có đầy đủ hp điểm tiếp tế lời nói ta cùng máu của ta quyến là có thể dưới ánh mặt trời ngắn ngủi hành động chỉ cần hp bổ cấp tốc độ có thể gặp phải nhục thể bị ánh mặt trời chiếu biến mất tốc độ lộ vũ gật đầu nói bất quá dạng này vẫn còn có chút phiền phức xem như sau này hãy nói những thứ này đi. b ă n g vào ta đến xem ngươi vẫn là t r ư ớ c sáng tạo một chút thích hợp màu q u y ế n để bọn chúng phụ trách ban ngày chỉ huy công tác về phần ra ngoài hành động một loại liền giao vết nước hợp lan nhân dạng này hẳn là trước mắt tốt nhất phương án đinh mà lúc này quầy hàng tiếng trung cũng vang lên mới vừa ra lò chi sĩ đi giả cũng bị lão bản bưng lên b à n hắn cung kính mở miệng nói vĩ đại tạo vật chủ đây là ngài cần đi giả ta thả nát thịt bò bồi căn cùng thịt giả mỗi một khối vị đạo đô không giống hy vọng ngài thích lộ vũ cười tiếp nhận mà xạ đạ cổ cũng đã nhận được cơm của nàng đoàn tăng thêm sinh cá hồi lang nhân bên kia thì là lên hai khối hoàn chỉnh đùi bọ thịt ba người cũng bắt đầu một trận này ăn mà lộ vũ ăn một miếng đi già về sau nhìn xem đem cơm nắm cùng cá hồi đưa vào sợi tóc ở giữa xạ đạ cổ có chút tò mò hỏi xạ đạ cổ ngươi không phải linh thể sao cũng có thể ăn vào bình thường đồ ăn sao xạ đạ cổ vén lên trên c h á n sợi tóc mở miệng giải thích ta thân yêu chủ nhân bình thường tới nói ta là ăn không được đồ ăn bất quá ta có thể tổ hợp thân thể của mình linh tử để bọn chúng ngắn n g i tổ hợp thành vi nhục thân một bộ phận giống như là đầu lưỡi cùng miệm răng cũng có thể đụng chạm đến thế giới hiện thực vật thể thu hoạch được một bộ phận giác quan thể cảm giác bởi vậy ta có thể nhấm nháp đồ ăn hương vị bất quá ta sẽ không tiêu hóa sẽ trực tiếp đem đồ ăn phân giải thành rất nhỏ hạt nhỏ biến mất trong không khí lộ vũ nghe xong một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ còn bên cạnh ngay tại miệng lớn cắn thịt lan g nhân đột nhiên giật giật cái mũi nó giống như trong không khí nghe được một cỗ nồng đậm cơm cùng cá hồi hương vị mà giờ giả cũ là cũng là cảm giác chính mình hiểu rõ không ít mới là tri thức lung lay ly rượu đỏ cho mình miệm bên trong đ ư ơ một ngụm rượu đỏ hắn ngay sau đó lại hỏi cái tia vĩ đại tạo vật chủ vừa rồi ngài không phải nói chúng ta tới thành phố này có hai nguyên nhân sao thứ nhất chính là vì nghiệm chứng phục sinh sau lang nhân thân thuộc thực lực xa cách chúng ta vị trí giang nam thành phố cái t h ứ hai là cái gì đây lộ vũ đưa trong tay đi g i ả buông xuống mở miệng nói thứ hai chính là italy siêu phàm giả là chúng ta rất muốn nhất hiểu rõ cấp thứ tư hiện tại lang nhân thân thuộc ở chỗ này tứ ngược tin tức cũng đã truyền bá ra ngoài rất nhanh nàng liền sẽ đến các i n h đ ệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh nhiều tên sách thí nghiệm kết thúc hôm nay ba canh c h ư ơ n sau vẫn là tại mười hai giờ chương một trăm mười cấp bốn siêu phàm giả、Hống. lộ vũ mới vừa vặn đem nói cho hết lời xa xa trên đường phố liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh giống như là có cái gì cự vật từ trên trời giang xuống kinh khủng vang động để ở xa mấy khu phố bên ngoài đi ra trong tiệm trên trần nhà đèn treo đều lay động không ngừng ông xạ đạ c ổ cũng lập tức xuất thủ chống lên một màn ánh sáng ngăn tại lộ vũ đỉnh đầu phòng ngừa có vật nặng rơi xuống dơ dạ cụ lạ cùng lang nhân đều trong cùng một lúc đứng lên hai bọn chúng đều mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa vang lên ầm ầm địa phương không dám kinh địch dơ dạ cụ làm ở miệng nói vĩ lại tạo vật chủ nhìn t i ế n khu vực này siêu phàm giả đã、đến. lộ vũ uống một ngụm rượu đỏ về sau gật đầu cười tới thật là nhanh à, chúng ta ra đi gặp một lần cái này một vị cấp bốn siêu phàm giả đi lang nhân chuẩn bị sẵn sàng người muốn lên ngao lang nhân g ầ m nhẹ một tiếng trong mắt cũng không có trước đó kích động như vậy mà là rất cảnh giác nó rõ ràng phát rất được lần này siêu phàm giả cùng trước đó cái kia hai cái cấp ba hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp chỉ còn một vùng phế tích giáo đường bên trên nguyên bản điên cùng đ ổ sát khâu lại lang nhân giờ phút này đã bị đánh thành mấy khối t á i thi tán loạn trên mặt đất khâu lại lang nhân đầu bị xách tại một người mặc áo khoác ra trong tay của nữ nhân nữ nhân k i a tuổi tác tại hai chừng ba mươi tuổi giữ lại một đầu kim s ắ t tóc ăn cho người ta một loại rất cao n ạ o cảm giác nữ nhân tên là hợi ố i là i ta ly mạnh nhất cấp bốn siêu phàm giả giờ phút này nàng chính một tay mang theo khâu lại lang nhân đầu một tay cầm điện thoại đ i ể m nhiên như không có việc gì hoạt động phía trên giao diện chuẩn bị gọi điện thoại ngao ngao ngao mà khâu lại lang nhân mặc dù thân thể bị đánh thành mấy khối bất quá nó hiện tại thuộc về là sống thi trạng thái coi như bị đánh thành khối vụn cũng không có triệt để chết đi tại ngắn ngủi mấy giây sau liền khôi phục tinh thần sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng gầm rú cắn xé muốn để cái này nắm lấy nó đầu nhân loại buông tay ra mà hậu ỉ phát giác được khâu lại lang nhân động tĩnh cũng là rất kinh ngạc đưa cánh tay rối xa một chút mặt mũi tràn đầy ghét bỏ gọi điện thoại hướng đ ô i diện hô uy đu ca áo tướng quân ta đã đến tư ngươi tiểu trấn nơi này quay r ố i quái vật đã bị ta giết bất quá thứ này giống như không chết được ta đều đã đem thân thể của nó cùng thân thể đều đập nát chỉ còn một cái đầu thế nhưng là quái vật này vẫn có thể động ta hoài nghi thứ này không phải lang nhân mặc dù nhìn xem đúng là mọc da sáng đầu sói bất quá cùng trước đó tin tức bên trên thông báo quái vật cũng không giống nhau lắm g i A hỏa này t r ê n t h â n có r ấ t n h i ề u người ư lại vì khâu đ ồ n g c nôn g cùng trong lại tin tức nói k h g giống nhau mà thứ này cũng hở ô n nhiễm đồng hóa bị cắn bị thương thương nhân loại. Ta đến hiện trường cũng không g gì lây loại, hóa thấy cái quái ta có khác trào vật, ổ ỉ thân thể cắn loạn kém một chút liền có thể cắn được đối phương. À, thật buồn ôn. Mà hơi Khâu lại l a nàng, nàng tiếp p h tục gọi điện thoại một bên nghe trong điện thoại y ta lý tướng quân mệnh lệnh một vừa gật đầu nói tuất tuất chính là để cho ta tiếp tục ở chỗ này chồng coi đúng không đừng cho quái vật tiếp tục tập kích bình dân t ố t không có vấn đề một mực chờ đến quân đội đến hiện trường ở trước đó ta sẽ một mực tại bên này trông coi bất quá vẫn là dựa theo ước định ta là dựa theo phút thu lệ phi à, giết chết quái vật ta muốn năm ngàn vạn euro đón lấy mỗi một phút ta đều muốn mười vạn euro cho nên ta khuyên quân đội của các ngươi nhanh một chút bằng không thì năm nay chính phủ kinh phí cũng không đủ đều giao tiền lương sau khi nói xong thầy ô ý liền cúp điện thoại nàng chính là muốn quay đầu nhìn một chút khâu lại lang nhân hiện tại biến thành dặng gì lại thấy được để nàng rất kinh ngạc một m ả n ở phía xa cái mảnh phế tích bên trên có không chỉ là đang cố gắng chấp vá thân thể khâu lại lang nhân còn có một cái càng thêm cao lớn thân ảnh cái kia thân ảnh xa so với khâu lại lang nhân cao lớn hơn cường trắng hơn là một cái hai mắt lóe ra hồng quang hoàn toàn mới lang nhân mà cái kia càng khủng bố hơn lang nhân chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m h y ô ỉ cái kia con ngươi màu đỏ bên trong đã có cùng bạo lại có loại người cẩn thận h y ô ỉ thấy được mới lang nhân trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt kinh ngạc nàng không có chút nào bối rối mà là hơi mở miệng cười nói quả nhiên không chỉ một quái vật cái này có thể thật sự là quá tốt hai cái quái vật chính là d ò n dã một trăm triệu ớ dô đơn đạt hàng lớn đầy đầy đủ ta nhiều năm tiêu xài. nhanh lên đến đây đi quái vật để cho ta đem đầu của ngươi cũng cho chặt đi xuống hơi ổ ỉ sau khi nói xong ánh mắt cũng dần dần trở nên ấm lánh quả đấm của nàng chậm dãi nắm chặt nhìn c h ầ m c h ầ m lang nhân thân thể bày s o n g nên địch tư thế ngao mà lang nhân tại nổi giận gầm lên một tiếng qua đi nó cũng đậu b ạ c h dưới chân s i m a n g sàn nhà đều bị trực tiếp dấm bạo liệt lang nhân toàn bộ thân thể đều hóa thành một đạo b ó n g s á m chỉ là ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt lang nhân liền trực tiếp đ ạ t đến hơi ổ ỉ trước mặt nó một cánh tay đột nhiên dơ lên nồng hậu dày đặc ra lông phía dưới cơ bắc trâu nhưng mạnh trướng phía trên mạch máu đều như là nhỏ như Hướng phía hơi nhưng ớ mà lang nhân toàn lực xuất thủ tấn mánh một quyền lại vẫn không có chiếm được mấy phần tiện nghi hệ hộ ý con mắt chuyển động rất nhanh thần kinh phản xạ cấp tốc tại lang nhân nằm đấm bênh ra trước một khắc liền trực tiếp chuyển động bước chân thân thể mỗi bên hiểm mà lại hiểm sát qua lang nhân nằm đấm sau đó nàng hai tay trực tiếp nắm lấy lang nhân đánh tới cánh tay đột nhiên huy động hai tay kinh khủng khí lực coi như lang nhân cũng vô pháp chống cự t、si、sau một khắc hệ ổ ỉ cả người liền trực tiếp bay tới một cước đá vào lang nhân ngực để cả người nó đều lần nữa đập sập hai tầng nhà lầu các nghệ hỗ trợ điểm điểm túc canh chương sau tại năm điểm xin nhờ xin nhờ chương một trăm mười một bị áp chế lang nhân loằng xoàng loằng xoàng lang nhân toàn bộ thân thể đều bị đẻ xuống hai tầng nhà lầu hệ ô y lớn mở miệng cười nói rất tốt quái vật ngươi so trước đó quái vật kia cường đại không ít mà ngươi vẫn là thứ nhất bị ta toàn lực xuất thủ không có bị một kích đánh chết ngao ngao ngao lang nhân vẫn n ộ gào thét nó đột nhiên một tay n ắ m lấy trực tiếp bắt lấy hệ ô y lùi sau đó đem cánh tay vung mạnh thành đầy tròn đưa nàng cả người đều cho ném ra ngoài bành bành cứng rắn cốt thép x i、si、măng cao Úc, tại lúc này đều giống như da giòn bị hai cái siêu phạm tồn tại đập nát như hệ ổ ỉ còn là lần đầu tiên bị người dùng man lực trực tiếp ném bay ra ngoài loại này mất cân bằng cảm giác để nàng trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng cả người trực tiếp bị ném bay hơn hai trăm mét xa cuối cùng t r u n g điệp nện ở một đầu trên đường lớn hống nhựa đường xếp thành đường cái trực tiếp bị nện ra một ngụm ba mét sâu hô to mảng lớn vỡ vụn nhựa đường khối toy bắn ra đem chung quanh đường đi pha lê đều cái đập hiếm nát mặt đất đều chấn động mạnh nhưng mà nhận loại này xung kích hệ ổ ỉ lại không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ vẫn còn rất là h ư n g phấn từ trong hố sâu nhảy ra ngoài nàng hô lớn rất tốt đây là khó được chiến đấu nhanh lên tới để ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu bạn thân đi hấng mà l i ê n tại hỡi ổ ỉ hô xong một giây sau lang nhân thân thể to lớn liền từ trên trời g ra xuống nó diện mục dữ tợn d ơ cao lên xong quyền đột nhiên hướng phía cái này hỡi ổ ỉ rơi đập và n h một quyền này tăng thêm lang nhân rơi xuống lúc quán tính cùng nó tự thân trọng lượng so lúc trước xuất thủ đều khủng bố hơn mấy lần mà lại trực tiếp đập vào hỡi ổ ỉ trên thân hỡi ổ ỉ cũng không có t r ô n tránh mà là hai tay giao nhau ngăn tại đỉnh đầu trực tiếp n g ạ n sinh sinh chống được lang nhân một quyền này ầm ầm song phương đụng nhau trong n y mắt giao thủ chỗ liền trực tiếp chấn lên một vòng kinh khủng khí lãng đặt tại hai bên đường ô tô đều bị trực tiếp chấn còi cảnh sát l o ạ n hưởng cho bụi dơ lên liền ngay cả hỡi ô y dưới chân mặt đất đều ngạnh xinh xinh sụp đổ mấy phần nhựa đường xếp thành mặt đất xuất hiện một vòng giống như mạng nện vết rách nhưng mà hỡi ô y nhưng không có lộ ra nửa điểm phí sức hoặc là kinh hoàng biểu lộ nàng đang cười đang điên cuồng cười to ha ha ha ha Tốt. Quái vật. Quái thầy ô ý lại đột nhiên hướng lên vung tay tại lang nhân kinh dị mắt dưới ánh sáng cả người nó đều bị trực tiếp hất bay ra ngoài ngạnh sinh sinh đụng nát hậu phương một vách tường ngao ngao lang nhân ôm đầu hai tay lay lấy bị đụng nát vách tường giấy đang muốn một lần nữa đứng lên lại không được sau một k h ắ c thầy ô ý thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó xúc đủ khí lực nắm đấm đột nhiên đánh vào lang nhân ngực ầm ầm một quyền này mãnh liệt đến cực điểm trực tiếp đem lang nhân toàn bộ thân thể đều đánh bay ra ngoài đụng nát phía sau mấy bức vách tường trực tiếp xuất hiện tại phía sau trên đường phố lang nhân trong mắt tràn đầy vẽ kinh dị nó rõ ràng cái này nhân loại rất cường đại nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy lại có thể liên tiếp xử suất mấy lần trọng quyền liền ngay cả nó đều cơ hồ phản ứng không kịp mà tại phía trước bị đụng nát mấy bức vách tường c h ố n g dốc chỗ hệ ổ ỉ không nhanh không c h ậ m hướng lang nhân cái này vừa đi tới nàng mở miệng cười nói quái v ậ ta ngươi cũng không nên chết rồi bằng không thì ta muốn một người đợi đến quân đội đến vậy coi như quá nhàm chán ngao ngao lang nhân cười t u é t u é t miệng đầy răng nhọn ánh mắt lộ ra phẫn nộ h ư n g quang nó nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng phía hệ ổ ỉ phương hướng nào tới vanh long, long long mảng lớn đường phố đạo đô bị đánh phát nổ đá vụ bay、loạn. thân hình kinh khủng quái vật cùng đồng dạng nhân loại đáng sợ ở trong đó xuyên thẳng qua cứng rắn vách tường mô hình bị hai bọn chúng đánh xuyên qua đụng nát khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn mà xa xa trên nhà cao tầng lộ vũ cùng giờ giả cụ lạ xạ đà cổ chính đứng ở phía trên lẳng lặng quan sát đến bên kia đánh kịch liệt lang nhân cùng hơi ố ý giờ giả cụ lạ nhìn xem động tác cùng lực lượng không k é m cõi chút nào lang nhân hơi ố ý thần tình nghiêm túc mở miệng nói vĩ đại tạo vật chủ nhìn chúng ta g i thu tiên sinh lâm vào k h ẩ chiến cấp bốn siêu phàm giả á c thực chân đủ cường đại một hồi xe qua nó khả năng liền muốn t h u nói chúng ta bây giờ không sai biệt lắm là biết rõ ràng cấp bốn siêu phàm giả thực lực đơn thể chiến lược muốn hơn xa lang nhân đây là tại nàng không có mười phần sát ý muốn đem lang nhân bóp chết tình huống phía dưới chúng ta đường phải đi còn rất dài trước mắt muốn để lang nhân khảo thí cấp bốn siêu phàm giả toàn bộ thực lực vẫn là không quá đủ chúng ta cũng không cần thiết đem lang nhân đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm l i ê n dừng ở đây đi sa đa cô ngươi lên đi trong bóng tôi giúp lang nhân thoát ly chúng ta nên rút lui sa đa cô khe gật đầu nói t u â n mệnh ta thân yêu chủ nhân nói xong nàng cả người liền chậm rãi biến thành h ữ ảnh mắt thường gần như không thể nhìn thẳng chậm rãi bay về phía nơi xa chính trong lúc kịch chiến lang nhân cùng h i ổ ỵ mà trên chiến trường lang nhân cùng h i ổ ỵ hai người đều đánh lửa nóng lang nhân một quyền đem h i ổ ỵ cả người đều cho đánh vào tường xi、si、măng bích khe nước to lớn từ quả đấm của nó ra bên ngoài không ngừng l à n tràn cả tòa cao ốc đều ẩm v a n g sụp đổ mà sau m ộ t khắc quả đấm của nó liền bị trực tiếp đánh bay h i ổ ỵ ngoại trừ quần áo hư hại một chút bên ngoài cả người liền không có nửa điểm thương thế nàng còn đang đứng ở nhiệt huyết sông lên đầu thời điểm cười to không thôi ha ha phá hư đ â y hết thạy mới là ta muốn làm mà ngươi chính là ta thực hiện cái này một nguyện nghĩ công cụ hết thạy đều là bởi vì ngươi may mắn mà có ngươi ta mới có thể sảng khoái như vậy giống như là siêu anh hùng đồng dạng tùy tiện làm loạn gian giắt h y ổ ỉ cả người đều từ tường x i、si、m ă n g trong vách tránh ra khối lớn xi、si、măng đều bị nàng làm vỡ nát sau lưng vách tường ầm vang sụp đổ nàng lại không thèm để ý chút nào từng bước từng bước đi hướng lang nhân mà lang nhân ánh mắt lạnh lùng gác gao nhìn chằm chằm hệ ổ ỉ không dám có một chút thư giãn mong của nó không có cách nào mở ra con người trước mắt làng、ra. răng cũng giống vậy cắn xe cùng x é rách đều không có, có tác dụng gì mà lực lượng cùng tốc độ nhân loại trước mắt cũng đều không thua nó lang nhân giờ phút này cũng lâm vào thế bí nó không biết nên làm sao đi đối phó cái này không có chút nào khuyết điểm nhân loại nhưng lang nhân cũng sẽ không nhận thua nó lại động đột nhiên xông lên phía trước một quyển mà hệ ô ý cũng đồng dạng một quyển v ụ n g ra cả hai đối quyển lần nữa rung ra một vòng khí lãng mà lần này lang nhân thì bị trực tiếp bước lui liền lùi mấy bước không đợi lang nhân kịp phản ứng h ợ ô ý liền lần nữa tới gần nó trước người một cái lăng lệ hồi to cước trực tiếp đá vào lang nhân bụng dưới đưa nó lại lần nữa đã phải hậu phương trong đại lâu các minh đệ ba canh a hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm mười hai xạ đạ cổ tinh thần q u a n nhiễu ẩm ẩm mắt thấy trước mặt tám tầng cư dân nhà lầu c h ậ m d ã i sụp đổ đem lang nhân trôn ở trong đó hậy ổ ỉ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lạnh lùng mở miệng nói nói cho cùng vẫn là một cái x u ấ t sinh không có gì đ ấ u v ó c bất quá có thể để cho ta như thế tận hứng đánh một trượt cũng coi là có thể chết nó chỗ dứt lời hậy ổ liền hướng phía lang nhân bị trôn phế tích chầm du du đi đến quả đấm của nàng nắm chặt trong mắt lộ ra lênh quang lần này nàng chuẩn bị không còn tùy tính chiến đấu mà là chuẩn bị muốn một kích trực tiếp đâm xuyên lang nhân trái tim nhưng mà coi như nàng đi vài bước thời điểm nguyên bản một mực thăm dò tại điện thoại di động trong túi đông nhiên vang lên tiếng c h u n g g e n g e n g e n g e n g e n g e n thanh thúy tiếng c h u n g tại cái này không có một hai trong phế tích là như thế thanh thúy mà hỡi ổ ỉ cũng là có chút kỳ quái nói thầm lấy là ai lúc này gọi điện thoại cho ta lại là đủ c ả áo tướng con sao nàng vừa nói một vừa đưa tay đem trong túi láo bên cạnh điện thoại móc ra trải qua cùng lang nhân một phen chiến đấu kịch liệt điện thoại di động của nàng màn hình giống như là mặt băng đồng dạng vỡ vụn chỉ có thể miễn cưỡng biểu hiện hình tượng trên xuống biểu hiện hình tượng cũng là có chút mơ hồ hoa bình phong hệ ổ ý hơi không kiên nhẫn mắng đáng chết cái gì rách nát điện thoại di động động một chút lại hoa bình phong nàng có chút tức giận mắng k h o á t k h o á t tay cơ sau đó đang chuẩn bị khởi động lại một chút điện thoại di động thời điểm dư quan thắm nhìn nhưng thật giống như tại h o à n g hốt ở giữa nhìn thấy một đôi nữ tử tái nhất chân chỉ là cái nhìn kia hệ ổ ý cả người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ bởi vì nàng là siêu phàm giả giác quan viễn siêu thường nhân mà lại nàng vô cùng xác nhận lấy nàng làm trung tâm trong phạm vi một trăm thước tuyệt đối không có người thứ hai loại bất quá là nam nhân nữ nhân l ã o nhân tiểu hài tuyệt đối sẽ không có người thứ hai loại mà lại nàng là siêu p h à m giả tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhưng nếu như nàng không có nhìn nhầm cái kia vừa rồi nàng nhìn thấy cái kia một đôi nữ t ử chân là cái gì trong lòng có dự cảm bất tường hiện lên hệ ổ ỉ cả người đều căng thẳng nàng đang do dự hai giây về sau vẫn là đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện nữ t ử hai chân địa phương b nhưng mà kết quả lại vượt quá dự liệu của nàng vừa rồi nàng nhìn thấy nữ từ hai chân địa phương thứ gì đều không có nhưng hệ ổ ỉ rõ ràng nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cắn răng nhưng ớ mà bốn phía vẫn là trống rỗng không có nửa cái bóng người cũng không có nửa điểm thanh âm giống như cái này mảnh phế tích bên trong thật chỉ có hỡi ý một người tồn tại nhưng mà hỡi m cũng không muốn nhớ nàng nhìn lầm nàng kiên định tín nhiệm của mình tiếp tục quát quốc gia ở đây cho ta người tên hèn nhất này chỉ dám trôn trôn tranh tránh không dám cùng ta ra đánh một trận sao xoay x ẹ t nhưng mà hỡi ô y giống s o n g còn tưởng rằng sẽ là hào không đáp lại thời điểm hậu phương đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ cư dân trong lâu đông nhiên chuyển đến một tiếng yếu ớt dị hưởng cái kia dị hưởng mặc dù rất yếu ớt nhưng là tại hỡi ô y cái này cấp bốn siêu phạm giả trong thay lại là vô cùng rõ ràng nàng đột nhiên chừng lớn hai mắt xoay người lấy thế xét đánh không kịp bưng thay đột nhiên vọt tới chỗ kia dị hưởng chuyển đến địa phương xoay măng cốt thép ở trước mặt nàng tựa như là bờ biển bị trực tiếp đụng vỡ nát nàng hoàn toàn không có quấn nửa điểm đường q u a n co trực tiếp vọt tới cư dân nhà lấu c h ố sâu đây là một mảnh cũ nát phòng ố c thoạt nhìn không có nửa người ẩn n ú t cái bóng trong đó cư dân sớm đã bị sơ tán rồi chống giống một mảnh hệ ổ ỉ trong phòng một mảnh l i ế c nhìn về sau vẫn là không có phát hiện ẩn n ú t lấy thân ảnh cả người đều nhanh muốn bị giận đi lên nàng nắm chặt nắm đấm một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường đem tường xì m n g bích đều đánh nát nhừ giận mắng một tiếng đ á n g chết gặp ủy vì cái gì không có nửa cái bóng người ta vừa rồi tuyệt đối là thấy cái gì đồ vật vì cái gì chính là không có tìm tới tên kia dấu ở nơi nào nhưng mà coi như hệ ổ ỉ đã bỏ đi chuẩn bị rời đi gian phòng này lúc sau lưng không có một hai gian phòng lại đột nhiên lại chuyển tới một tiếng dị dạng vận động đâm rồi cái này đ ỗ n g nhiên động tĩnh để hệ ổ ỉ cả người đều c ư n g ngay tại chỗ trong mắt tràn đầy kinh hãi nàng lặp đi lặp lại xác nhận qua trong phòng này tuyệt đối không có người thứ hai cũng tuyệt đối không có cái gì chuột cùng con rán bất cứ sinh vật nào mùi cùng nhịp tim đều không thể trốn qua cảm giác của nàng nhưng chính là tại dạng này mấy lần xác nhận phía dưới đằng sau vẫn là chuyển đến đạo này vận động đến tột cùng là cái gì hệ ổ ỉ trong lòng khó tránh khỏi không đi liên tưởng trong chuyện xưa những quỷ quái kia nhưng trên thế giới này làm sao có thể tồn tại loại đồ vật này nhưng mà h ợ i ô ỵ vẫn là nắm chặt nằm đấm âm mặt lạnh lấy chậm dại xoay người qua trong lòng của nàng làm rất chuẩn bị thêm nhưng khi thật xoay người một khắc này h ợ i ô ỵ trên mặt lại không có nửa điểm kinh ngạc bởi vì nàng nhìn thấy cái kia dị hưởng chuyển tới đồ vật là cái gì là một đài đời cũ t v cũng không là rất lớn trên màn hình chính lẽ ra mơ hồ đèn trắng đường cong g i ậ t g i ậ t giống như tùy thời đều có thể dập tắt h ợ i ô ỵ khoe miệng giật một cái sắc mặt cũng không tốt lắm hiểu rõ chân tướng về sau nàng cảm giác tự mình giống như là đầu con lưỡng c thân là toàn bộ italy cấp cao nhất siêu phẩm giả cấp bốn đình phong t vậy mà lại bị một đài nho nhỏ tv giật nảy mình vẫn là đời cũ hệ ổ ỉ nắm đấm nắm chặt mặc dù nàng không rõ ràng vì cái gì không có một hai gian phòng bên trong tv lại đột nhiên mở ra nhưng là nàng không quan tâm những thứ này không quan hệ sự tình thật yếu nàng hiện tại chỉ muốn một quyền đánh nổ lấy tv màn hình sau đó nhanh lên đi đem bên ngoài phế tích phía dưới trôn lấy quái vật thanh lý mất hạ quyết tâm về sau hệ ổ ỉ bước nhanh đi tới tv trước mặt d ơ lên nắm đấm chính là muốn một quyền đánh nổ tv lúc nguyên bản một mực hoa bình phong tv lại vào lúc này đột nhiên hiện ra bình thường hình tượng bất thình lình chuyển biến để hệ ổ ổ ỉ cũng là xứng s nguyên bản giơ lên nắm đấm cũng dừng lại nàng nhìn trên màn ảnh hình tượng m u ố n t r ư ớ c thấy rõ ràng phía trên hình tượng đến cùng phát ra thứ gì trên màn hình hình tượng chậm rãi rõ ràng kia là một miệng cổ tỉnh ở vào hoang dã bên trong cổ tỉnh bốn phía đều là đen nhánh một mảnh rừng cây nhìn âm trầm kinh khủng không có nửa điểm thanh â m phát ra lại khiến người ta cảm thấy một loại không h i ể u khó chịu giống như có đồ vật gì muốn ra cứ việc hỡi h y nhiều lần khuyên tự mình đừng đi nhìn cái kia miệng cổ tỉnh nhưng vẫn không thể nào kiểm chế lại trong lòng hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một miệng cổ tỉnh mà một giây sau một con trường bạch bàn tay liền chậm hai bàn tay kia rất tinh tế rất yếu ớt xem xét chính là nữ bàn tay người mà lại trọng yếu nhất chính là cái kia hai tay bên trên móng tay đều đã rơi không có đỡ máu m các n h đ ệ hỗ trợ điểm điểm thuốc canh hôm nay vẫn là ba canh chương sau vẫn là tại mười hai giờ xin nhờ xin nhờ chương một trăm mười ba siêu phàm giả hội nghị hệ ổ ỉ khoẻ mắt nhịn không được nhảy lên nhà danh nói trang diện này cổ tỉnh còn có rơi xong móng tay bàn tay chẳng lẽ lại là xạ đà cổ sao mà cũng đúng như hệ ổ ỉ sở liệu cái kia hai tay cánh tay phía dưới rất nhanh liền có một cái tóc thai bù sủ thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân từ trong giếng cổ bỏ lên, lên ra mà đang lúc hệ ổ ý thấp giọng nói một câu nhàm chán chuẩn bị trực tiếp một quyền đánh nổ tv lúc cái tia nguyên bản còn khoảng cách hình tượng xa mấy mét nữ nhân lại sau đó một khắc đột nhiên tới gần tv ngay phía trước cặp kia đen nhánh con mắt nhìn chòng chọc vào hệ ổ ý hai mắt a i a n g giác g i a n g giác! hệ ổ ý hét lên một tiếng một quyền đột nhiên vung ra nằm đấm trực tiếp đem chọn đài tv đều cho đánh xuyên qua điện quang hỏa hoa lấp loẽ một mảnh đáng chết cái nào thằng ngu làm r a loại này ngu xuẩn video hệ ổ ý thấp giọng chú chửi một câu đưa cánh tay từ tv trong màn hình cho rút trở về sau đó hùng hùng hổ hổ chuẩn bị nhanh lên rời đi cái này suối khỏe địa phương đem lang nhân d i đi ngay tại lúc nàng quay người chuẩn bị lúc rời đi một con băng băng lành lạnh bàn tay chặt giữ nàng lại cổ tay hãy ô ý nguyên bản hùng hùng hổ hổ biểu lộ trong nháy mắt đ ọ c lại nàng con n g ư ơ i đều đang rung động giống như là con rối đồng dạng cứng ngắt xoay người qua mà lần này nàng thật sự rõ ràng nhìn chắp sau l ư n g đứng đấy nữ nhân kia cái k i a toàn thân áo trắng tóc thai bù sù hai mắt chống rông nữ quỷ a đi chết đi hãy ô ý nổi giận gầm lên một tiếng cả người gần như điên cuồng nàng trực tiếp nhắm mắt lại hướng phía bốn phía điên mảng lớn vách tường đều bị đánh nát cả tòa cư dân nhà lầu đều bị đánh nát chủ thể bộ phận tại cấp bốn siêu phàm giả điên cùng gào thét cùng gào thét bên trong cả tòa cư dân nhà lầu trực tiếp sụp đổ mà toàn thân áo trắng xạ đạc cổ chậm rãi rơi xuống lang nhân ở tại phế tích bên trên nàng đưa tay đem lang nhân trên thân để ép hòn đá toàn bộ dịch chuyển khỏi sau đó kéo lấy lang nhân thân thể khổng lồ chạy tới lộ vũ phương hướng rút lui rời khỏi nơi này rầm rầm mà đợi đến hơi ổ ỉ từ phế tích bên trong tránh ra lúc nàng nhìn lên trước mặt đã bị thanh không đấm phế tích lập tức liền ý thức được nàng bị chơi sỏ chật ng đừng để ta bắt được ngươi sáng sớm lại là một cái sáng sủa thời tiết lộ vũ từ trên giường ngồi dậy r ộ i lưng một cái ngáp một cái hôm qua thiên nhất ban đêm hắn xác thực đã làm nhiều lần sự t ì n h mặc dù cách hắn dự đoán trước mười hai giờ về nhà đi ngủ hơi trễ một chút nhưng không có vấn đề gì lớn chỉ là chậm trễ mấy mười phút mà lại khảo thí cũng phần lớn thu được đầy đủ số liệu khâu lại sau lang nhân thân thuộc thu hoạch được một bộ phận bất tử đặc tính cho dù đem nó thân thể đánh nát còn có thể vẫn như cũ bảo trì từng cái bộ vị hoạt tính có thể giống như là dọn bị đồng dạng chỉ còn một cái đầu、lâu. Cũng có thể bảo cắn xác chính trạng、thái. hiện tại duy nhất không xác định chính là đánh nát đại nào thể trì thái, tại bảo xé đại duy là về sau, khâu lại lang nhân sẽ sẽ sau, lang lang khâu chuẩn bị đợi đến có nhiều khâu không nhân nhân thể thí nghiệm. lại lộ lại lại làm Điểm đợi vong. này đến càng tử vũ về Về có cụ bị phần hiện tại lộ vũ nên đi qua của hắn cao trung sinh sống lộ vũ ấn mở điện thoại nhìn một chút thời gian sáu điểm hai mươi khoảng cách lên lớp còn có mấy mươi phút mặc dù vẫn còn có chút khốn nhưng hắn không có t h ă n g ngủ hắn không thể biểu hiện ra quá nhiều dị thường hành vi bằng không thì sẽ bị giám thị hắn cảnh sát nhìn ra tăng thêm đối với hắn điều tra đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt về sau lộ vũ liền bọc sách trên lưng đi trường học t ư x á bên ngoài cái kêu một cỗ cảnh sát giám thị xe van vẫn là rừng ở trong hẻm nhỏ lộ vũ cũng không có quá nhiều đi xem chỉ cần bọn hắn không phải hai mươi bốn giờ tiếp thân giám thị hắn vậy liền đối kế hoạch của hắn sinh ra không là cái gì ảnh hưởng một đường đi tới trường học hết thệ cũng đều là cùng hôn qua thiên nhất dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm súng đặc c ô n g mặt mũi tràn đầy khẩn trương đưa đón ra trường bất quá bọn hắn làm đây đều là dư thừa giang nam thành phố sẽ không lại xuất hiện quái vật lộ vũ nói bất quá bây giờ coi như lộ vũ nói thành câu nói này đem câu nói này phát đến trên mạng đoàn chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. sợ hai đã trốn xuống húng chi ai sẽ tin tưởng một cái một ư ơ i bảy tuổi vị thành niên có thể chi phối cả tòa thành thị an bình đâu lộ vũ một đường đi tới phòng học hôm nay tại hắn đẩy ra cửa phòng học về sau trong ban tất cả học sinh đều là ngẩng đầu nhìn một mắt lộ vũ về sau liền rất nhanh cúi đầu hôm qua cùng tôn nghĩa đánh cái kia một không vẫn rất có trợ giúp hiện tại ai đều sẽ không cho là lộ vũ là một cái mặc người ước hiếp gặp cảnh k h ố n cùng khi dễ hắn sẽ trả tay rất nhiều người đều sẽ biết khó mà lui húng chi trước đó cùng lộ vũ phát sinh mâu thuẫn người đều đã chết mặc dù lưu nghiên nghiên đã được chứng thực q á i vật thân phận đồng thời tại trước mặt mọi người bị trực tiếp bắn giết bất quá mọi người vẫn là cảm giác cùng lộ vũ dính vào quan hệ về sau sẽ rất chẳng lành bởi vậy cũng không ai nguyện ý trêu chọc lộ vũ liền ngay cả hôm qua cùng lộ vũ đánh một trận tôn nghĩa cũng giống như vậy hắn g mở đầu lạnh lùng chừng lộ vũ một mắt liền trực tiếp túi đầu tiếp tục xem sách của hắn hoàn toàn không có ngày hôm qua vênh váo hung hăng mà lộ vũ cũng không thèm để ý hắn trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình hiện tại hắn còn có c à n g vấn đề trọng yếu muốn suy nghĩ không dành cùng một cái sẽ chỉ l ấ n yếu sợ mạnh ngu xuẩn dây dưa Hiện tại ban n g à châu ắ n đ âu n đi bắc bộ nào đó một quốc gia một tòa cổ xưa tòa thành bên trong người mặc lộng lấy tây trang nam nhân cả sửa lại một chút trên cổ mình cả vạn bảo đảm không sai về sau hắn liền nhân xuống trong tay lân phím ccc nương theo lấy một trận dòng điện âm thanh vang lên nguyên bản mở tối gian phòng bên trong bộ mười mặt to lớn màn hình điện tử màn bị toàn bộ thắp sáng trong đó biểu hiện đều là người mặc quý khí phục sức châu âu siêu phàm giả nhóm nếu như lộ vũ ở chỗ này như vậy hắn liền có thể rất nhanh nhận ra tại những thứ này trên màn hình có ba cái đều là hắn người quen đến từ romani a hai vị cấp ba siêu phàm giả daniel flood l o d z n còn có italy cấp bốn siêu phàm giả hãy ô ý mà đứng trong phòng bộ nam nhân chậm dai hãng g i n g một cái nhìn trên màn ảnh một đám siêu phàm giả mở miệng nói ta nghĩ các vị đều rõ ràng chúng ta hôm nay tổ chức lần này hội nghị là vì cái gì ngắn ngủi hai ngày ở vào châu âu đông nam bộ romania cùng nam bộ italy đều tuần tự tao nộ không rõ lai lịch quái vật tập kích những tin tức này các vị hẳn là đều đã lại lần nữa nghe bên trên thấy được trong chúng ta có ít người thậm chí tự mình kinh lịch việc này những quái vật này tại trong thành thị tứ ngược đối với nơi đó thị dân cùng chính phủ tới nói có lẽ là một kiện rất tồi tệ sự t ì n h nhưng là đối với chúng ta những thứ này siêu phàm giả mà nói lại là tuyệt vô cận hữu cơ hội các n h ị ệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh chương sau vẫn là tại năm điểm xin nhờ xin nhờ Trước 114, Quỷ h ồ người Nam nhân k ê n biết chúng ta mấy cái này thể chiến lược tồn tại cương đại cho tới nay đều là bị chính phủ đề phòng mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị giám thị bọn hắn đều sợ hai chúng ta làm ra chuyện khác người gì n h i u loạn xã hội trật tự bất quá có những quái vật này liền không đồng dạng những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện quái vật quân đội căn bản không có khả năng ngay đầu tiên làm ra phái binh duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn đến gặp thai họa hiện trường chiến đấu máy bay cũng sẽ thụ chế ở quái vật hình thể rất khó tinh chuẩn đánh giết loại tình huống này chính phủ duy nhất có thể vận dụng chính là chúng ta những thứ này siêu phẳng giả chúng ta có thể nhờ vào đó hướng chính phủ đưa ra yêu cầu gia tăng hàng năm phát cho chúng ta tiền tài hoặc là thiết lập chuyên môn cho chúng ta phục vụ cơ cấu những thứ này đều có thể thành vì phúc của chúng ta lợi trên màn hình một tên siêu phàm giả đưa ra nghi vấn chúng ta làm như vậy thích hợp sao nghe giống như có chút không đạo đức giống như là đang m ư ợ n thai nạn thu lợi dồn nạt thàn lắc đầu cười nói đương nhiên thích hợp chúng ta bỏ ra tương ứng lao động tự nhiên hẳn là thu hoạch được càng nhiều tôn trọng cùng càng phong phú lãnh ngộ các vị đều biết chúng ta mặc dù có viễn siêu thường nhân lực lượng nhưng ở trí lực phương diện cũng không so với người bình thường loại mạnh bao nhiêu đối với tài chính cùng chính trị cũng là nhất khiếu bất thông đầu tư cũng không quá thích hợp chúng ta những thứ này siêu phàm giả c hiện tại a có thể thu h o chúng, chúng, chúng, chúng ta mặc dù có riêng phần mình trang viên cùng máy bay tư nhân loại hình nhưng chúng ta đều biết đây chẳng qua là chính phủ vì chấn an công cụ của chúng ta một khi chúng ta đã mất đi siêu phạm lực lượng những vật này liền sẽ bị bọn hắn thu hồi đi bọn hắn đều là một đám vô lại đã nói không có gì có thể tin độ cho nên ta cần mượn những quái vật này đến thực hiện chúng ta địa vị tăng thêm một bước để tránh qua mấy năm chúng ta sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn bọn hắn lại đem chúng ta tài sản thu hồi đi chúng ta muốn trực tiếp tiến vào chính phủ cao tầng đem chúng ta cùng toàn bộ quốc gia một mực khóa lại mới được những lời này để trên màn hình siêu phàm giả đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn xác thực cần mượn cơ hội này đến vững chắc địa vị của mình mà gặp cái khác siêu phàm giả đều không có ý kiến đến gì rồi nạ t h ả n liền tiếp tục mở miệng nói tốt đây là chúng ta hôm nay tổ chức chủ đề của hội nghị hiện tại chúng ta nên đến nghiên cứu thảo luận một chút những quái vật kia đạn sinh nguyên nhân cùng thực lực d ẫ mania phở lò dìn tiên sinh daniel tiên sinh còn có italy hồ ỉ tiểu thư các ngươi ba vị có thể cho chúng ta giảng thuật các ngươi một chút đối quái vật kia có ý kiến gì không sao daniel cùng phở lò dìn là tại cùng một khối trong màn hình daniel trước tiên mở miệng nói đây đương nhiên là không thành vấn đề dô na thẳn ta cùng phở lò dìn là cùng một chỗ tiến về chấn áp cái kia bảy quái vật đ á m kia cái gọi là quái vật cũng không có như vậy cường đại chúng ta chỉ là một quyền liền có thể đánh xuyên qua thân thể của bọn chúng Bất quá vấn quá đợi ề ở chỗ l o đến daniel nói xong một bên thờ lò dìn liền tiếp tục mở miệng nói mà lại cái tia bảy quái vật bên trong còn có một cái thực lực viễn siêu nó đầu mục của hắn hoặc là thủ lĩnh một loại chúng ta hoài nghi tên hắn kia chính là hết thể quái vật đầu mượn bất quá thật đáng tiếc chúng ta không thể lưu lại nó quái vật kia quá giảo hoạt thừa dịp chúng ta đưa nó đánh vào một tòa nhà lầu bên trong thời điểm trực tiếp từ dưới đất chạy trốn chúng ta đối với cái này cảm giác rất đáng tiếc nghe được phở lò j i n lời nói hiện trường trên màn hình siêu phàm giả đều là một trận nghị luận vậy thật đúng là lợi hại có thể từ phở lò j i n cùng daniel hai tên cấp ba siêu phàm giả trong tay đào thoát chứng minh quái vật kia thực lực đã đạt đến cấp hai đỉnh phong siêu phàm giả trình độ bình thường súng ống cùng bom đều không thể làm bị thương nó lại nói lần thứ nhất chuyển tới liên quan tới loại quái vật này tin tức không phải hạ quốc sao ta còn nhìn đường ống dầu bên trên đoạn video kia có thể từ nhân loại hình thái biến thành cùng loại lang nhân quái vật giang nam thành phố hẳn là khởi nguyên a giang nam thành phố trương nghị vẫn là cấp bốn siêu phàm giả điều này không khỏi làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không quá mềm yếu sao có thể để một cái quái vật chạy trốn tới cái loại người này lưu đông đảo thương nghiệp quảng trường đúng ta cũng hoài nghi là vào lúc đó bị lây nhiễm nhân loại có người thừa đi máy bay đến romani a sau đó không cách nào áp chế trong thân thể lây nhiễm virus trực tiếp biến thành quái vật tạo thành romani a quái vật bộc phát c h ú một đám siêu phàm giả cách màn hình nghị luận ở mỹ mà dồn nạt thẳng cũng thu được một chút tình báo hữu dụng hắn vùi tay nói tốt các vị đừng lại nói chuyện phiếm hiện tại chúng ta tới nghe một chút i t a l i hữu ý tiểu thư lối quái vật cách nhìn đi nàng là tối hôm qua mới nhất quái vật chấn áp người hẳn là cũng có rất cái nhìn bất đồng trên màn hình siêu phàm giả đều nhao nhao an tính lại nhìn về phía hữu ý màn hình Thầy、oh、ý nhẹ gật đầu nói ta hôm qua xác thực đi chấn áp quái vật quái vật kia cùng daniel cùng thợ lỏ dìn nói tới hơi có một chút khác biệt trên thân nhiều rất nhiều khâu lại vết tích cho dù ta đem nó thân thể đánh chỉ còn một cái đầu cũng không thể đem nó giết chết đơn giản tựa như là zombie nó cũng không có đồng hóa nhân loại hiện trường chỉ có cái k i a m ộ t đầu quái vật may mắn còn sống sót người cũng không có có di biến tình huống ta suy đoán quái vật này cùng roman i a cùng hạ quốc cái chủng loại kia thuộc về hoàn toàn khác biệt chủng loại mà lại những thứ này đều không là trọng yếu nhất quái vật kia hoàn toàn không đủ gây sợ nhất làm ta lo lắng là ta tại ngày hôm qua chấn áp q u á trình bên trong gặp chuyện rất quỷ dị ta cảm giác tự mình thấy được quỷ hồn quỷ hồn hiện trường một đám siêu phàm giả đều là một trận tắt tiếng cho dù ai đều không nghĩ tới quỷ hồn dạng này siêu tự nhiên lời nói sẽ từ cấp bốn siêu phàm giả trong miệng nói ra các m i n h đệ ba canh đưa lên ngày mai vẫn là ba canh à, các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm túc h canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm mười lăm đẳng cấp c h ê n l ệ n h mà nghe được hệ hộ ỷ nói ra quỷ hồn cái từ ngữ này thời điểm một bên trong màn hình đan y en cùng t ợ lò dìn càng là trực tiếp cười ra tiếng hai người phình bụng cười to nói hệ hộ tiểu thư ngươi đây là đang nói đùa gì vậy à quỷ hồn chúng ta cũng không phải mười hai mười ba tuổi tiểu quỷ làm sao lại nói thành ngây thơ như vậy nói đến liền đúng vậy à hỡi ổ ỉ tiểu thư ngươi có phải hay không bị quái vật hù dọa thế giới hiện thực làm sao có thể có quỷ hồn loại vật này mà đối mặt hai người tứ không kiên sợ cười to một bên trên màn hình hỡi ổ ỉ sắc mặt cũng chậm dại âm chậm xuống nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trên màn hình thờ lò dìn cùng daniel âm thanh lạnh lùng nói hai người các ngươi ngu xuẩn đ a n g cười cái gì bất quá là hai cái cấp ba cấp thấp côn trùng cũng dám đến chế rêu ta sao tất cả chúng ta đều rõ ràng vì cái gì hai người các ngươi luôn luôn đợi cùng một chỗ bởi vì các ngơi hai cái là ở đây thực lực thấp nhất. vì bão đoàn sưởi ấm mới luôn luôn đợi cùng một chỗ hai người các ngươi ngu xuẩn cũng dám tới lấy cười ta có tin ta hay không bay thẳng qua đi đem hai người các ngươi đầu đều cho bấm nát lạnh leo lời nói tăng thêm ánh mắt lạnh như bằng để hiện trường mỗi người đều rõ ràng hệ ổ ý không có đang nói đùa mà nguyên bản chính đang điên cuồng cười to phở lọ dìn cùng daniel đang nghe hệ ô ý uy hiếp về sau song song thu l i ê m t i ể u d u n g bọn hắn túi đầu hướng phía hệ ổ ý túi đầu xin lỗi nói biển hệ ô ý tiểu thư xin tha thứ chúng ta vô lý chúng ta tuyệt đối không có mạo phạm ý của ngài không sai hệ ô ý tiểu thư xin ngài tha thứ chúng ta chúng ta biết sai. tuyệt đối sẽ không cười nữa hai người s ợ dĩ sợ hai như vậy hay là bởi vì hệ ổ ý thật sự có thực lực này cấp ba siêu phàm giả c ù n g cấp bốn siêu phàm giả ở giữa t r ê n l ệ n h là tuyệt đối mà lại siêu phàm giả cũng không phải là có thể thông qua hậu kỳ huấn luyện tăng lên ra đời thời điểm mỗi người hạn mức cao nhất liền đã bị định chết rồi p h ớ t lọ dìn cùng daniel cả một đời đều sẽ chỉ là cấp ba siêu phàm giả hai người bọn họ mãi mãi cũng không cách nào siêu việt hệ ổ ý hệ ổ ý thật có thể nhẹ nhõm bóp nát hai người bọn họ đầu mà lại dô mania cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn hai cái mà lại đắc tội italy cùng cấp bốn siêu phàm giả hệ ô ý lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nói các ngươi tốt nhất bao ở miệng của mình bằng không thì ngày nào các ngươi thật mất tích cũng không ai có thể tìm tới thi thể của các ngươi hiện trường tất cả mọi người bị hệ ô ý nói chấn nhất rồi siêu phàm giả ở giữa đẳng cấp áp chế là tuyệt đối bọn hắn trong này siêu phàm giả đều là châu âu liên minh yếu nhất tiểu quốc giống như là đạt tới cấp bốn hệ ô ý chính là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại mà dồn ạ t thản thân là trận này hội nghị người tổ chức cũng vào lúc này mở miệng điều giải nói tốt hai người bọn họ đều nói xin lỗi hệ ô ý tiểu thư cũng đừng cùng bọn hắn đồng dạng so đo chúng ta vẫn là khôi phục chính Ta tin tưởng thực thời bất vật rất tin thể thể ta một chút tới tao ra, quan kia sao? ngài siêu giả điểm, loại nói người Xin hỏi ngươi giảng liên cái không nhìn nhầm hồn này vẹn vẹn còn chúng hồn nộ phàm là làm cấp lực, có cho có cụ cho phụ. quá quỷ quỷ khó Thầy ý lạnh lùng nhìn p h ở lọ dìn cùng đan nghi en một mắt liền xoay đầu lại khôi phục giọng bình thường mở miệng nói không có vấn đề dỗ n a t hẳn ta cũng không phải tùy tiện nói lung tung ta đúng là trong quá trình chiến đấu thấy được một nữ nhân thân ảnh đồng thời tao nộ thiết bị điện tử trục chặt hoa bình phong tại một đài cũ kỹ t v phía trên thấy được từ nước trong giếng bỏ ra tới nữ nhân còn ở phía sau kéo lại tay của ta ta hoài nghi đối ta tiến hành quấy nhiều nữ nhân là trong truyền thuyết xạ đạ cổ về phần có phải thật vậy hay không ta cũng không biết jonathan nghe xong cũng gật đầu nói xác thực quỷ hồn nghe quả thật có chút ly kỳ bất quá quái vật loại này tồn tại cũng đồng dạng cũng không hợp lý chúng ta có thể suy đoán một chút nói không chừng cái kia quỷ hồn là cùng quái vật cùng một chỗ đạn sinh dù sao chúng ta bây giờ ngay cả quái vật như thế nào đạn sinh cũng không biết khả năng cái kia quỷ hồn là cùng quái vật đều là bởi vì hệ nào đó không rõ nhân tố sinh ra ở thế giới đồng thời đạt thành quan hệ hợp tác những thứ này cũng có thể bất quá nghe trong truyền thuyết kia nữ quỷ xạ đạ cổ dù nạp g thạng nghe vậy hơi thêm suy tư về sau nói tốt đại khái tình huống chúng ta đều giải hiện tại tất cả mọi người không sai biệt lắm lý giải quái vật thực lực ta hiện tại phải nhắc nhở các vị một tiếng nếu quả như thật tại các vị ở tại quốc gia tao nổ quái vật hy vọng các vị tại chấn áp thanh lý quái vật đồng thời có thể lưu một đường không muốn đem quái vật triệt để giết chết không ngừng có quái vật xuất hiện chính phủ mới lại không ngừng cần chúng ta xuất thủ nếu như có thể mà nói ta hy vọng các vị có thể sẽ có được trí k h ô n nhất định quái vật bắt lại chúng ta có thể nghiên cứu một chút tìm ra quái vật đản sinh đầu mườn để quái vật biến thành công cụ của chúng ta lần tiếp theo nếu như tại các vị ở tại quốc gia nhận được chấn áp quái vật chính phủ mệnh lệnh hy vọng các vị có thể thông chi phụ cận siêu phàm giả chúng ta những thứ này siêu phàm giả liên thủ. khẳng định có thể vô hại thành công bắt giữ quái v ậ t mà một bên khác lộ vũ đã trải qua một ngày chương trình học ra về một ngày này không còn nửa người đi tìm hắn sự tình cũng coi là khó được c ắ n b ì n h tại một đường quay lại r a trang lộ vũ ấn mở điện thoại nhìn một chút xác định đến từ k ẻ công ty phát tới nhắc nhở tin nhắn mới yên tâm về đến nhà đi ngang qua hẻm nhỏ thời điểm cái k i a một cố đen nhánh xe van vẫn là đậu ở chỗ đó cảnh sát vẫn là không có từ bỏ bất quá lộ vũ cũng không có quá nhiều để ý đợi đến bọn hắn ở chỗ này ngồi chờ mấy ngày vẫn là cái gì tình báo đều thu thập không đến lúc đó liền sẽ tự hành rời đi lộ vũ về đến trong nhà trong phòng vô tình hay cố ý quét mắt một vòng về sau xác định trong đó không có biến hóa khác liền chờ đến trời tối đem xạ đạ cổ hoàng hắn ra ccc si si si nương theo lấy xạ đạ cổ tái nhuận bàn tay từ trong màn hình chậm rãi leo ra cả tòa cư dân nhà lầu thiết bị điện tử đều phát sinh trình độ nhất định trục c h ặ c phát ra tư tư dòng điện âm thanh liền ngay cả nơi xa chính đang giám thị lộ vũ cảnh sát xe văn cũng giống vậy nhân viên trực nhìn xem đột nhiên xuất hiện mơ hồ lấp lóe màn hình cũng là theo bản năng nhữ mày hắn đang định ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài là không phải có đồ vật gì quấy nhiễu được thiết bị lúc máy giám thị nhưng lại bỗng nhiên khôi phục bình thường cái kêu nhân viên trực diễm mày nói thầm một tiếng thật là kỳ quái mà liên t ạ i bọn hắn nhìn xem lộ vũ ở tại phòng lúc lộ vũ đã bị xạ đạ cổ mang theo đi tới với kẻ công ty trong đại lâu mà ở vào tầng cao nhất trong văn phòng lộ vũ từ trên tường treo trên màn hình chậm rãi đi ra mà trong phòng giờ dạ cụ lạc thì là cung kính cúi đầu nói vĩ đại tạo vật chủ ngài đã tới trước đó ngài để cho ta đồng hóa máu quyến ta đã làm tốt các huynh đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh hôm nay hai t r ư ờ n g cùng một chỗ phát ra tới chương sau vẫn là tại m ư ơ i hai giờ chương một trăm m ư ơ i sáu siêu phàm thừa số lộ vũ nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc gật đầu nói dơ dạ c ụ lạ hành động của ngươi thật đúng là nhanh à, ta hôm qua chỉ là để một câu không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đã hành động dơ dạ c ụ lạ mỉm cười gật đầu trả lời v ĩ đ ạ i tạo vật chủ lời nói ta tự nhiên là muốn đầu tiên đi làm đây là ta thân là ngài tạo vật phải làm lộ vũ gật đầu tiếp lấy hắn quét mắt một vòng trong văn phòng có chút kỳ q u á i h ỏ i hôm nay làm sao không thấy được lan nhân trước k i a n ó không phải đều sẽ trong phòng làm việc đợi sao dơ dạ c ụ lạ có chút bất đắc d ì cười cười giải thích nói chúng ta dã thu tiên sinh tựa hồ trải qua hôm qua cung cấp bốn siêu phàm giả một trận chiến rất ít thủ dũ hiện tại nó một mực đợi dưới đất phòng chứa đồ bên trong tựa như phát điên ăn huyết đ ụ c tựa hầu nghĩ phải nhanh lên một chút tăng lên lực lượng lộ vũ nghe xong cũng là thở dài nói lang nhân vẫn là quá cảm xúc hóa huống hồ nó mỗi ngày có thể tiêu hao huyết đ ụ c là cố định coi như ăn lại nhiều cũng sẽ không có quá nhiều tăng trưởng chỉ là tại đơn thuần phát tiết cảm xúc thôi dơ dạ cụ là gật đầu nói điểm này đúng là bất quá tạo vật chủ vẫn là tùy theo nó ăn đi dù sao lang nhân cũng hy vọng có thể chứng minh thực lực của mình ngoại trừ ăn huyết nục nó cũng tìm không thấy cái gì khác tăng lên năng lực phương pháp lộ vũ lắc đầu nói đi thôi chúng ta đi nhìn một chút phở rằng kèn xin thí nghiệm tiến triển tới trình độ nào hiện tại chúng ta cũng không có cái gì khác có thể làm chỉ có thể chờ mong nó có thể có một ít đột phá tính thành quả g dơ dạ cụ l à c ù n g xã đa cổ đồng thời gật đầu nói tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ vâng thân yêu chủ nhân hai quỷ một trái một phải cùng sau lưng lộ vũ hướng phía dưới lầu ba mươi tầng phòng thí nghiệm đi đến đinh nương theo lấy phòng thí nghiệm lớn cửa bị mở ra lộ vũ đi vào vị trong đó phở rằng kèn xin cũng là một mặt mừng rỡ quanh người hướng phía lộ vũ chạy tới bánh bánh bánh. tiếng bước chân ầm ập ở trong phòng thí nghiệm vang lên để lộ vũ cũng bắt đầu lo lắng đất này tấm có thể hay không chịu được lấy thờ rằng kèn s t y ê n thể trọng nó hiện tại càng ngày càng có nhà khoa học phong phạm nặng nề g h kính mắt áo khoác trắng trong tay còn ôm một cái màu làm cặp văn kiện p h ờ rằng kèn s t y ê n đi vào lộ vũ trước mặt xoay người hành lên nói ta thân yêu chủ nhân ngài đã tới lộ vũ gật đầu mà hắn cũng tại lúc này thấy được đằng sau đồng dạng người mặc áo khoác trắng zinet nàng cũng đi tới hướng phía lộ vũ cung kính xoay người nói chào mừng ngài đến thân yêu chủ nhân lộ vũ mở miệng cười nói zinet nhìn ngươi ở chỗ này thích đứng còn rất không tệ đã đảm nhiệm phờ rằng kèn xin ề trợ thủ sao ginet mỉm cười gật đầu nói đúng vậy thân yêu chủ nhân cái này đều phải nhờ có phờ rằng kèn xin ề trợ giúp ta hắn là cái rất ôn nhu quái vật dạy cho ta rất nhiều thứ cũng cho ta có thể đảm nhiệm trợ thủ của nó vì ngài thí nghiệm đưa đến một chút trợ giúp phờ rằng kèn xin cũng cười n g n g đầu nói thân yêu chủ nhân đây đều là may mắn mà có ngài khoan dung độ lượng để ta có thể có đầy đủ thời gian bồi tiếp ginet nàng hiện tại đã thích đứng nơi này đồng thời nguyện ý hiệp trợ ta thí nghiệm để thí nghiệm tiến triển thêm nhanh hơn không ít lộ vũ nghe ngược lại là có chút t h ậ lộ vũ cũng là rất kinh ngạc hắn không do lắm là cái gì có thể để p h ở r ằ n g kèn x tiền kích động như vậy tại là theo chân phờ dạng kèn x tiền đi tới trên bàn thí nghiệm lộ vũ nhìn xem cái kia một ống sâu chất lòng màu đỏ hỏi đây là người lấy được thí nghiệm thành quả sao bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái là loại này trong máu chứa thừa số cũng không phải là tất cả nhân loại có thể có tầng hầm hơn hai trăm người bên trong tất cả mọi người huyết dịch ta đều kiểm tra một lần trong đó chỉ có một người có được dạng này thừa số ta tại chuột bạch trên thân đã làm thí nghiệm đem nó thể nội tiêm vào loại này thừa số về sau chuột bạch thân thể cơ năng trực tiếp tăng lên gấp mười hiện tại đã liên tục chạy một giờ phi luân nhưng không có nửa điểm mỏi mệt dấu hiệu liền liên tâm nhảy đều là cùng không có vận động lúc đồng dạng. p h ờ i ả n g kenshin nói xong liền quay đầu nhìn về phía một bên log thủy tinh bên trong cái kia còn đang nhanh chóng chuyển động ngâm trọn lộ vũ gật gật đầu hắn cũng xích lại gần cái kia log thủy tinh nhìn xem trong đó không biết m ệ t m ỏ i còn đang điên cuồng chạy c h ố p bạch nói ta đoán ngươi rút ra loại này thừa số hẳn là siêu phàm giả thể nội đặc có siêu phàm thừa số chúng ta cũng coi như rất may mắn phía trước tới thử thuốc xã hội biên giới người bên trong vậy mà lại có đã, từng đã thức tỉnh siêu phàm nhân loại giờ g i cụ lạ ở bên cạnh nghe h hỏi v ĩ đại tạo vật chủ siêu phàm giả thể chất không phải đều viễn siêu nhân loại bình thường sao chúng ta sử dụng bình thường l i ề u lượng dược vật có thể đem siêu phàm giả cũng mê cho sao lộ vũ lắc đầu nói siêu phàm giả cũng có thể nội siêu phàm thừa số hàm lượng không cao những người này cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt mà lại kệ công ty dùng để chuyển vận chấn định tề phương thức cũng không phải là tiêu chuẩn mà là căn cứ mỗi người mạch đập cùng nhịp tim kiểm chắc đến chuyển vận thích hợp chấn định tề siêu phàm giả tiêm vào chấn định tề khẳng định phải so người bình thường muốn bao nhiêu có thể mê đạo siêu phàm giả cũng bình thường giờ g i cụ là nghe xong gật gật đầu mà phờ rằng kentstin thì hơi có vẻ lo lắng nói ta thân yêu chủ nhân nếu như loại này thừa số thật là siêu phàm giả thể nội đặc hữu vậy chúng ta thí nghiệm có thể muốn kéo dài một đoạn thời gian vịu kệ công ty mặc dù bây giờ mỗi ngày đều tại chi â u mộ thí nghiệm thuốc nhân viên nhưng mấy trăm người ở trong mới có một cá thể bên trong ẩn chứa siêu phàm thừa số tồn tại nếu như lại tiếp tục khuyết trương thí nghiệm thuốc nhân viên ta cảm giác có thể sẽ để chúng ta tăng tốc bại lộ lộ vũ gật gật đầu nói đây đúng là một vấn đề bất quá phờ rằng k e n t s t n ngươi có đem loại này lấy ra siêu phàm thừa số có thể dùng trên người các ngươi sao rằng kensen sau khi nghe xong biểu lộ rõ ràng hơi kinh ngạc không chỉ là nó liền ngay cả giờ dạ cụ lạc cùng xạ đạ cổ còn có gì nẹt đều là một mặt kinh ngạc bọn chúng làm sao đều không nghĩ tới lộ vũ ý nghĩ a sẽ như thế ly kỳ vậy mà nghĩ đến trực tiếp cho chúng nó dùng siêu phàm thừa số rằng kensen tỉnh táo lại về sau lắc đầu nói liên quan tới cái này chúng ta còn chưa có thử qua bởi vì trước mắt chỉ nhắc tới lấy cái này một ống thuốc thử tương đối chân quý ta không dám dùng tại trên người chúng ta mà lại chúng ta những tồn tại này bản thân cũng không tính là sinh vật cũng không xác định cái này siêu phàm thừa số đối với chúng ta có hữu dụng hay không c điểm điểm á luôn luôn bó bó thứ u nhất là tầng hầm những cái kia bị tiêm vào chấn định tệ nhân loại bị thuốc thử tiêm vào sau phản ứng khả năng cũng không rõ ràng mà kệ công ty nhân viên ngài trước đó nói qua không thể tùy tiện giết chỗ lấy trước mắt còn không có tương quan thí nghiệm lộ vũ mở miệng nói vậy liền để kẻ công ty lại chiêu một điểm thí nghiệm thuốc người tới muốn nhanh một chút chúng ta hôm nay thời gian không nhiều phải nắm chặt thời gian tư nương theo lấy một trận r ồ n dập tiếng thắng xe v ă n g lên một cỗ màu đen xe con bên trên đột nhiên hạ tới một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi hắn bắt lấy trong tay bao trên thân còn là vừa v ặ n m ặ c vào có chút xốc x í c quần áo nhưng hắn không để ý tới những thứ này mà là vội vã hướng người kẻ công ty phương hướng chạy một bên chạy người trẻ tuổi kia vừa mắng đáng chết công ty lớn thì ngon sao tùy ý sửa đổi thí nghiệm thuốc thời gian hơn nửa đêm lão tử đều nhanh đã ngủ một chiếc điện thoại liền để lão tử nhanh lên đổi tới không đến còn con mẹ nó trừ tiền thật mẹ nhà hắn vô s ỉ nhưng mà mắng thì mắng người tuổi trẻ bước chân lại là một chút cũng không dám dừng lại chín ngàn khối tiền một lần thí nghiệm thuốc cơ hội là trước mắt hắn đến tiền nhanh nhất phương thức hắn có rất nhiều nợ vụ tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này tại một trận phi nước đại về sau người trẻ tuổi cũng rốt cục chạy tới người kẻ công ty cao ốc phía dưới mà tại cao ốc lối vào một cái vóc người cao lớn s ắ c mặt trắng bệnh nam nhân hướng phía hắn vây vây tay cười nói ngươi chính là lý minh a ta là người kẻ công ty người phụ trách phụ trách tiếp đãi ngươi lần này thí nghiệm thuốc kiểm、trắc. lý minh nghe được nam nhân lời nói cũng dừng bước hắn không người miệng lớn thở phì phò hắn nhìn lên trước mặt m à c a o khoác sắc mặt mười phần tái nhợt nam nhân có chút nghi ngờ hỏi ngươi thật là kẻ công ty người phụ trách sao tại sao mặc một thân thường p h ụ t ca bất quá những thứ này đều không trọng yếu ta là tiếp vào điện thoại về sau trực tiếp chạy tới không có một chút chậm trễ à, các ngươi hẳn là sẽ không t r ụ p ta tiền à. mà nam nhân kia chỉ là cười nhìn xem lý minh trong mắt lóe ra hồng quang nói yên tâm ngươi không có c r ễ hiện tại ngươi nên ngủ sau đó hai mắt mê man nhắm lại cả người trực tiếp hướng về sau tê liệt ngã xuống mà nam nhân thì đột nhiên đưa tay đem lý minh thân thể bắt lấy tại dưới ánh đèn lờ mờ mơ hồ có thể thấy rõ nam bàn tay người bên trên mọc lên bén nhọn móng vớt tái nhợt vô cùng hoàn toàn không giống như là nhân loại nên có bàn tay mà nam nhân kia cũng là lên tiếng lộ ra hai cái răng nanh sắp bén tại lý minh trên cổng ư ờ i người phun ra một ngụ m bạch khí mở miệng nói nếu không phải chủ nhân có mệnh lệnh để mang ngươi hoàn hảo không chút tổn hại quá khứ ta thật muốn cắn một cái đoạn cổ của ngươi đem cái này xôi trào huyết tương rót đầy cổ họng của ta nhưng mà nam người vẫn là nh hắn là dở dạ cụ l à m á u quyến sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh hắn nắm lấy nam nhân cổ áo đem nam nhân trực tiếp dẫn tới ba mươi tầng phòng thí nghiệm đem nam nhân phóng tới thí nghiệm dùng cách ly gian phòng về sau hắn liền hướng lên trước mặt một đám cao q u ý quỷ quái bái yên lặng lui ra hắn chỉ là một cái hèn mọi người hầu thậm chí không thể trực tiếp gặp mặt những thứ này vĩ đại tồn tại mà lộ vũ nhìn thoáng qua nằm trên giường nam nhân nhẹ gật đầu đối phờ rằng kènsted phân phó nói tốt phờ rằng kènsted cho hắn tiêm vào siêu phảm thừa số đi nhìn hắn sẽ có biến hóa như thế nào tuân mệnh là thân yêu chủ nhân phờ rằng k è n t e d cung k sau đó liền cẩn thận đem trong ống nghiệm màu đỏ siêu phàm thừa số hút vào ống trích bên trong sau đó đem ống tiêm chậm rãi cắm vào trên giường lý minh trên cánh tay mạch máu tư nương theo lấy trong ống tiêm màu đỏ siêu phàm thừa số bị chậm rãi r ó t vào lý minh trên cánh tay bị tiêm vào mạch máu liền trực tiếp xuất hiện màu đỏ sậm phừng lên giống như là trong mạch máu bị rót vào một loại nào đó bành hóa thuốc l u ộ m đang chậm rãi hướng toàn thân hắn mạch máu cùng cơ bắp lan tràn bành, bành bành mà nương theo cái này siêu phàm thừa số rớt vào lý minh toàn bộ thân thể đều sinh ra rõ ràng run r u y từng trận giống như là nương theo lấy nhịp tim chuyến gia nhịp mà flờ r ẳ n g k ẹ n s tiền tạo tiêm vào hoàn tất về sau cũng nhanh chóng nhanh rời đi thủy tinh cường lực cách lên gian phòng có chút kích động quan sát đến gian phòng lý minh thân thể biến hóa bành bành bành lại đương theo lấy một trận cùng loại tiếng chống nhịp tim về sau lý minh toàn bộ thân thể đều trực tiếp bành trướng một vòng hắn bên ngoài thân quần áo đều bị no bạo lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp liền ngay cả hai chân đều bị trực tiếp kéo rôi dài ra cả người dài đến cao hơn hai mét mà nương theo lấy kịch liệt bành trướng cơ bắp lý minh làn da đều bị bành trướng cơ bắp trực tiếp no bạo lộ ra dưới da đấm máu bộ phận cơ t h ị mà tại một trận sinh trưởng kịch liệt đau nhức bên ánh mắt của hắn gần như sắp muốn t u ô n ra h ố c mắt trong trắng mắt hiện đầy tơm máu cả người giống như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm á á á. lý minh cả người đều từ trên giường lật xuống tới t r ừ n g lớn hai mắt quỳ trên mặt đất nhìn xem cực độ b ả n h trướng hai tay cùng thân thể mặt mũi tràn đầy kinh hại thét to cái này đây là cái gì ta vì sao lại biến thành dạng này vì cái gì Á á á. đau quá a lý minh ôm đầu thét lên không ngừng cuối cùng đang đau nhức phía dưới đột nhiên g i lên nằm đấm một quyền đánh trên mặt đất v ảnh nhưng mà một quyền này rơi xuống vậy mà trực tiếp đem cốt thép xi、si、mang xây thành sàn nhà cho trực tiếp đập vỡ nhìn xem trực tiếp bị nện ra một cái hố to mặt đất lý minh cả người đều trong váng trên mặt hắn nguyên bản thống khổ tuyệt vọng sắc mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mặt kinh ngạc còn có vẻ mơ hồ mừng rỡ hắn nhìn xem tự mình tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hai tay kích động hết lớn ta ta đây là có siêu cấp lực lượng sao ta biến thành siêu phàm giả sao ta có thể trở thành anh hùng ta có thể không trả tiền lại ta có thể trực tiếp đem cả nhà đòi nợ công ty đều đập nhưng mà lý minh còn không có cao hứng hai giây một cái càng càng hùng trận cao lớn thanh thúy tiếng n vang lên về sau lý minh cả cái đầu đều bị lang nhân móng vớt phiến phát nổ giống như là dưa hấu đồng dạng đỏ bộ hóc trắng bắn tung toáy tại trong suốt pha lê bên trên các huynh đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ ngày mai vẫn là ba cái nga